Trưng tài lộ, như giết Trưng tài lộ, như giết Vít to mắt trôn người như người người như người dường như đoạn đoạn ánh màu màu lộ, lộ, phụ phụ A. A. sự â âm u màu ở lánh lạnh ván đen kinh khủng chi hải bên trong, ra lạnh nhạt cùng chất vấn ánh sáng nhạt. chi hải chất ra s xuất hiện của hắn giống như là bay l à tạ tại hiến hội s ả n h một trận kinh lôi khiến cho những người ở chỗ này ánh mắt chừng đến như như chôn g đồng lớn trái tim điên cùng rung động n h ẹ không cách nào đem ánh mắt từ trên người hắn rời giống nhau khi nhìn đến vít to một phút này hờn ý trong mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng si mê nàng sĩ、si、ngốc nhìn qua vít o đáy mắt hình như có nhàn nhã tái tâm đang nhẹ gọn nàng một bên liệt thì cảm xúc k h á c l ạ khoanh tay có chút vứt đi môi dường như còn mang theo điểm khinh tường h cắt liền biết buồng địch E gì cả ánh mắt thì theo một gã vừa mới bắt chuyện quý tộc trên thân chuyển rời đến v i t to trên thân thật không thiện ta không có nói chuyện trời đất hứng thú tại nàng nguyện cự kia tên quý tộc sau nét mặt của nàng trong nháy mắt biến hóa hiện ra nụ cười trên mặt bên trong lộ ra một vẻ vui mừng mà cái kia bị cự tuyệt quý tộc khi nhìn đến v i t to sau cũng phảng phất giống như quên đi vừa mới bị cự thất ý vít o xuất hiện khiến cho toàn bộ h ế n hội lại sảnh toàn bộ trầm mặt lại chỉ có gần đứng tại h ế n hội thang lầu một bên biên giới chỗ lạnh lùng như băng. ngân mái tóc dài màu xám theo phía sau lưng rủ xuống chính như cùng gần hiện tại khuôn mặt chút nào không dao động ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phía trước thậm chí đều không có chú ý tới bỗng nhiên đến victor nhìn thấy victor mọi người mới bỗng nhiên phản ứng lại trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cực kỳ đáng tin suy đoán nếu như âu dưới ông muốn trở thành nữ hoàng như vậy toàn bộ trong đế quốc ủng hộ lớn nhất người là ai hiển nhiên là victor là c ờ lệ v n gia tộc hiện nay c ờ lệ v n gia tộc cường thịnh mọi người đều biết mọi người tin tưởng cái này gia tộc cường đại cũng không ở chỗ của cải của bọn họ hoặc địa vị mà ở chỗ v i t o ngay cả đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng giống nhau muốn có được v i t to duy trì vì cái gì nguyên nhân ngay tại ở v i t to thật đã trở thành toàn bộ đế quốc bên trong thập phần cường đại kinh khủng pháp sư loẹ loẹt thủ đoạn vĩnh viễn cũng không sánh nổi vũ lực càng thêm trực quan cái kia phản đối quý tộc vô cùng khẩn trương mà nhìn xem v i t to hắn cảm thấy một cỗ chạm mặt tới áp bách tiết hầu cũng khó khăn nuốt nước miếng một cái cái chán cùng lưng đổ mồ hôi hột nhìn xem tay cầm kim sắc đầu chim quyền trượng màu đen v i t to hai chân của hắn run nhẹ nhẹ tại một hồi chật vật dũng khí lựa chọn về sau cái này tên quý tộc vẫn là dùng lấy thanh em v i t to r ba tước ta chẳng qua là cảm thấy liên quan tới đế quốc người thừa kế chuyện quyết định tự a hồ có chút qua loa phải không v i t to r nhẹ nhàng cười một tiếng khoan thai thu hồi quanh thân tràn ngập không khí khẩn trương không khí dường như dễ dàng rất nhiều kia tên quý tộc bả vai cũng theo đó d ã n ra như chút được gánh nặng sau đó v i t to r bưng phát trượng bình tĩnh hướng về phía trước đi đến rộn ràng đám người tự giác vì hắn tránh đi một con đường cuối cùng hắn đứng ở lóe ra ánh sáng màu hoàng kim d i ớ i đài cao phương cái này mới chậm rãi đã ngừng lại bước chân ngầm đầu tho nhìn cùng ộp di ánh mắt đụng vào nhau mà tại phía sau hắn ba tên pháp sư nghị viên của quốc hội hết thể đều tụ tập tại sau lưng của hắn vít to trên người hầu phục màu đen dường như g i ấ y lên ngọn lửa màu đen ngọn lửa kia trong nháy mắt giống như là bị hấp dẫn hướng phía nơi ngực của hắn lượn vòng mà đi làm hỏa diễm hội tụ đến một chút không gian chung quanh dường như cũng xuất hiện một đạo vi d i ệ u khẽ hở ngọn lửa màu đen cấp tốc đốt hết dường như bị vô hình tay s ô tan không có để lại bất kỳ đốt cháy khét vết tích mà lõe lên một cái lấy thần bí quang mang ba đầu người huy c ư ơ n g giờ phút này đã xuất hiện ở vít o trước ngực đám người cái này mới đột nhiên ý thức được v í to không chỉ là đế quốc bá tước h nhau nhau vì bọn g họ thật là nghĩ như vậy v i t to trợ giúp bọn hắn hỏi mong muốn hỏi vấn đề trước lúc này thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai mong muốn duy trì ổ dư ly ổng kế thừa hoàng vị mà dưới mắt các quý tộc chi như vậy cháy bỏng là bởi vì bọn hắn vô cùng khát vọng hoàng đế hủy bỏ cái này mạnh như phích lịch t u y ê n cáo lý do rất đơn giản nếu như không rút về mệnh lệnh đã ban ra lời nói bọn hắn những ngày duy trì nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử đám lao giả này còn chơi cái gì mới đầu hai vị hoàng tử không ai n h ư ai giới hạn rõ ràng n h ư n g cái kia đứng giữa đi khắp các quý tộc sớm đã chọn một bên xếp hàng chờ đợi lao tới bên thắng ôm ấp hưởng thụ lên như diều gặp gió may mắn có ít người thậm chí đem gia tộc phồn vinh ký thắc vào trận này đánh cược bên trên lấy lại sệ gia tộc làm thí dụ mặc dù bởi vì cùng bọn hắn tại vương đô sớm đã hiếm khi lộ diện nhưng nếu như lệ s ệ gia tộc biết Âu d i li ô n g muốn trở thành người thừa kế chỉ sợ bọn họ cái thứ nhất sẽ không đồng ý dù sao gia nghiệp của bọn họ cùng vận mệnh tất cả đều mong đợi tại đại hoàng tử trên thân Âu d i li ô n g như thật kế vị là hoàng chẳng phải là bọn hắn tất cả cố gắng đều đem nước c h ả y về biển đông lệ s ệ gia tộc như thế cái khác gia tộc cũng tương tự không kém là bao nhiêu trên cơ bản thuộc về là đầu tư tất cả đều bồi thường tới cuối cùng không có cho phép bọn họ những lao gia hỏa này đều muốn quần lóp đến hết ngay cả những cái kia hai đầu làm c h u ẩ u ẩ u nghe được cái này đột cái này không đúng sao cái này chẳng phải là muốn đem bọn hắn hướng trong hố lửa đưa lúc đầu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai phe đều có chỗ chuẩn bị nếu ai lên ngôi bọn hắn cũng đều không lỗ không cầu l a n lộn tòng long chi công ai trở thành hoàng đế cao thấp cũng có thể nhớ thương nhớ thương bọn hắn à kết quả hoàng vị người thừa kế biến thành Âu dư li ô n g lần này hai đầu toàn phá hỏng trên thực tế những quý tộc này cũng không chân chính quan tâm tân hoàng đế đến cùng sẽ là ai bọn hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình nếu như ô dư li ổng có cơ hội thích hợp bọn hắn thậm chí bằng lòng ở trên người nàng đầu tư nhưng tiếc nói là hoàng đế cũng không có cho bọn họ cơ hội như vậy. trong lịch sử đế quốc chưa bao giờ có nữ hoàng hơn nữa ô dư li ổng tại quá khứ nhiều năm bên trong một mực bị bồi dưỡng giống một cái bình hoa cứ việc nàng tại ma pháp học tập tiến tới dương cấp tốc nhưng nàng chưa bao giờ có làm người khác chú ý thành cựu t h ẳ n g đến gần m ấ y tháng mới bắt đầu mới lộ đường kiếm lại như thế nào nhường các quý tộc vui lòng phục tùng đâu bởi vậy liền như là vít to hướng hoàng đế ộp di nói lên như thế vít to lần nữa chất vấn ô dư li ổng điện hạ dựa vào cái gì có thể trở thành hoàng đế đâu đúng a ô dư li ổng điện hạ dựa vào cái gì a bọn hắn những quý tộc này nhất không chịu được chính là cái này công chúa lại không từ nhỏ bồi dưỡng hơn nữa nàng mới mười mấy tuổi nàng biết cái gì trị quốc quản lý quốc gia cũng không phải cái gì cho đùa vít to tại những quý tộc này trong mắt đ ỗ n g nhiên lộ ra như thế vĩ đại bọn hắn vô cùng cảm kích thậm chí một lần cảm giác vít to đã trở thành chiến hữu của bọn hắn thay bọn hắn hướng ộp dị phát ra bọn hắn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi vấn đề quả thực là anh hùng trong lòng bọn họ nhưng mà đáng tiếc là bọn hắn quên đi một sự thật cái kia chính là vít to từ đầu đến cuối đều đứng tại ô dư ly ổ n một phương này cho nên ộp dị cũng không trả lời đám người vấn đề ngay cả ô dư ly ổ n cũng mặt mỉm、cười. đứng tại ộp dị sau lưng nàng vẫn như cũng là bộ kia đoan trang bộ dáng không có chút nào đáp lại chỉ có v i c to r hắn bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía ở đây vô số quý tộc cho nên các ngươi mong muốn một cái lý do các quý tộc lập tức trầm mặc lại bọn hắn biết ộp dị như thế tiến hành không nghi ngờ gì đã là đối ổ dư địa ông kiên định duy trì nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử chỉ sợ sớm đã đã mất đi hoàng vị cạnh tranh quyền k i a tốt ta liền cho ngươi một cái lý do v i c to r dưới chân trong nháy mắt tràn ra nồng hậu dày đặc ma lực trên mặt đất lập tức xuất hiện phức tạp mà phát trận trận pháp này đường vân như là sinh mạng thể giống như động thái núp đ í c h mỗi một cái phụ văn đều đang lóe lên hào quang rực rỡ làm anh liệt ma pháp khí tức bốn phía tựa như hắc cám chi bên trong nháy mắt mở ra đem mỗi một cái người ở chỗ này đều chìm không ở tại bên trong tiến hội s ả n h dường như bị x é nứt quanh mình hoàn toàn chuyển hóa là một m mảnh nồng đấm hắc cám nhưng cái này mảnh hắc cám không hề dài lâu nó bắt đầu phun trào bốn phía hắc cám như là quần c u ộ n mực nước dần dần t r i ể n lộ ra vũ trụ hùng vĩ vô biên sao trời lượn lờ tù la tại mảnh này trong vũ trụ bao la các quý tộc dường như đặt mình vào trong đó bốn phía chỗ ngồi đều như là đồng bền trong t vô số các quý tộc vẻ mặt mộng bức nhìn xem mình bị kéo vào cái này hư hào thế giới bên trong cúi đầu nhìn xem m ộ n phía thậm chí nhìn xem thân thể của mình cảm giác bọn hắn thân ở vị trí đến cùng phải hay không chân thực tồn tại bên trong một cái quý tộc kinh ngạc chỉ hướng lên bầu trời khiếp sợ hô kia cái kia là cái gì đám người nghe tiếng nhìn lại ngầm đầu lại đột nhiên ngốc trệ bầu trời giống nhau bị tinh không hình cầu chiếm đầy có thể khác biệt duy nhất chính là có một tòa cự đại màu đen n h á n h c á n cân nghiêng ở trên không cấp tốc hướng về hai bên đang đưa giống như là đang cân nhắc cái gì bình thường có chút kiến thức rộng rãi quý tộc các pháp sư thấy này đ ỗ n g nhiên kinh hô lên đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng cái gì chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng pháp sư nghị hội cùng chính nghĩa nữ thần bọn hắn thật sự có liên quan nhưng sau đó cán cân nghiêng chậm rãi đỉnh chỉ đong đưa cân bằng lơ lửng hắc cám c h ỗ sâu mấy sợi hát sắc quang mang dần dần t ụ hợp từ phía trên trên cái cân bắn ra mà ra giống như là thẩm phán thần quang chiếu xạ tại bộ phận quý tộc trên thân bọn hắn dường như nhận một loại nào đó triệu h á n biến kích động dị thường hai mắt tràn ngập tơ máu liền hô hấp đ đ ồ n g nhiên những cái kia bị thần quang chỉ dẫn quý tộc bắt đầu xuất hiện dị trạng thân thể của bọn hắn như là mất đi lượng nước giống như cấp tốc khô cát làm thân thể vặn vẹo đến cực hạ thân thể có chút bắt đầu run run giống như là s ắ p ước chế không nổi thứ gì bình thường những cái kia mắt thấy cảnh này các quý tộc kinh hoàng thất sắc bọn hắn la hoảng lên là sệ nam tước ngươi thế nào dù kỳ từ tước thân thể của ngươi nhưng mà tại thấy cảnh này thời điểm bất luận là kim sắc trên đài cao ộ gì, hay là ở đây bốn vị nghị viên bọn hắn đều không có, có càng nhiều phản ứng dường như hoàn toàn nằm trong dự liệu như thế đem cái này thiết kế tỉ mỉ tốt tất cả t o à chương ba trăm mười một than bài ta chính là muốn bồi dưỡng nữ hoàng chương ba trăm mười một than bài ta chính là muốn bồi dưỡng nữ hoàng rất nhiều quý tộc cũng bắt đầu rung động thân thể bọn hắn bỗng nhiên nằm trên mặt đất thân thể bỗng nhiên biến chống giống bọn hắn tại mỗi người nhìn soi mói theo màu đen trong thân thể chạy ra bốc lên huyết đục vô định hình màu đen bụi bậm tại mặt ngoài cực tốc lưu động không ngừng biến hóa như là hôn đ ộ n quỷ mị tại biến hóa này ở giữa thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nổi bật ra một cái cao lớn màu đen đồi núi hắt vụ theo bọn hắn huyết nhục túi ra bên trên cấp tốc bay lên hình thành hoa hoa rung động miệng lớn cái kia miệng lớn phát ra mơ hồ không do n ó i mơ ớ c nếu như cẩn thận nghe trong đó thực tế hôn tạc mấy cái rõ ràng ngôn ngữ nhân loại nữ t h ầ n nữ t h ầ n quái quái vật a ba một màn này nhường ở đây tất cả các quý tộc trợn mắt hốc m ộ n bọn hắn sợ h ã i đem chén rượu trong tay vứt bỏ chén rượu đánh nát thanh nhầm cùng vật khắc kiện va chạm tiếng vang tại cái này hư hào trong vũ trụ dập dờn đồng thời k i ế n hội sành cửa bị phá ra kỵ sĩ nhóm đã tìm đến lập tức đặt chân cái này một mảnh hỗn độn đen nhánh không gian bên trong những quý tộc kia cực lực tìm tìm lối、ra. ý đồ theo cái này dơ bẩn mà hỗn độn khí tức bên trong chạy ra tại này từng mảng trong hỗn loạn trật tự khó mà ổn định mà vít to lại làm như không thấy chỉ là nắm chặt p h á p trượng lạnh nhạt mở miệng nói ra bọn hắn chính là đế quốc một mực tại thanh trừ tà giáo đồ những n à y tà giáo đồ lẫn vào đế quốc cảnh nội giết nhân loại chết về sau ký sinh tại túi da của bọn họ phía dưới làm bộ thành nhân loại bộ dáng tại kỵ sĩ nhóm chạy đến trong n g a y mắt các quý tộc giống như là cảm thấy an toàn bởi vì bọn hắn không cần thiết sợ không nói trước nơi này nhiều người như vậy giữa quý tộc cũng còn có vô số pháp sư cùng cường giả đế quốc mạnh nhất người hộp dị hoàng đế ngay ở phía trước hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn loại quái vật này xuất hiện tại hiến hội đại sành ở giữa cho nên các quý tộc cơ hồ chỉ muốn tới một loại khả năng tính pháp sư nghị hội có lẽ đã sớm tại đế quốc phát hiện những n à y tà giáo đồ cũng tại trận này trên hiến hội đem bọn hắn bạo lộ ra từ đó gặp dịp thì chơi có thể lên làm quý tộc đích xác rất ít người là kẻ ngu không phải bọn hắn cũng không cách nào an ổn ngồi vị trí này mà những n à y tà giáo đồ xuất hiện lại mang ý nghĩa cho ai tạo thế bọn hắn đã hết sức rõ ràng tại đế quốc thay đổi bất ổn thời điểm bọn hắn sẽ lấy nhân loại xem như túi da trắng trận tuyên truyền cho bọn họ kia cố chấp mà vạn mẹo giáo nghĩa cho nên bệ hạ mới muốn sách trước định ra người thừa kế mà người thừa kế này nhất định phải phục chúng ít ra không thể tại thượng vị trong lúc đó dưới tay còn sẽ có một đám người hỗn loạn không chịu nổi thậm chí còn cần phân ra một chút tinh lực đến chỗ để ý đến bọn họ lý do này ở đây vô số người toàn đều đã nghĩ đến bất luận là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử đăng cơ chắc chắn sẽ có quý tộc vì đó b ê n vực kẻ yếu dù sao có thể là thật sự rõ ràng dính đến bọn hắn tự thân lợi ích đại hoàng tử một khi đăng cơ như vậy tại nhị hoàng tử trận trong doanh trại quý tộc tự nhiên sẽ ra mặt kháng nghị dựa vào cái gì đại hoàng tử đích thật là có chu sát cự long công tích thật là nhị hoàng tử cũng không kém cỏi hắn thậm chí dẫn binh điều tra qua t i ề m ẩ n tại bắc cành đắc ma còn thụ một thân tổn thương giống nhau hai hoàng đăng cơ duy trì đại hoàng tử quý tộc đám đại thần cơ hồ cũng sẽ như thế nhưng dù nói thế nào đám đại thần đều là quý tộc mặc dù có chính mình bản tính nhưng không tính là gian t h ầ n cho nên trừ phi là loại kia đặc biệt cực đoan n ờ i bằng không mà nói âm thầm xử lý sạch là không thể nào dù sao đại gia muốn chẳng qua là nhà mình kia một phần lợi ích hoàn toàn chính xác thống hạ sát thủ đích thật là hữu hiệu nhất xuất phương pháp xử lý có thể cấp tốc thanh trừ những cái kia phản kháng thần tử nhường tân hoàng đế đăng cơ đế quốc vững chắc căn cơ nhưng cái này vẹn vẹn mặt ngoài ổn định mà thôi một khi dạng này hành động thần tử cùng dân chúng sẽ đối đế quốc hoàn toàn mất đi lòng tin đến lúc đó đế quốc hủy diệt chính là vấn đề thời gian cho dù là ốm gì cũng không cách nào làm được dùng vũ lực ép buộc tất cả mọi người thần phục hắn chỉ có thể làm được vũ lực phục chúng nhường thần tử cùng dân chúng biết chính mình có thực lực tuyệt đối đến quản lý quốc gia mà mong muốn bảo đảm đế quốc sẽ không lại xuất hiện vài thập niên trước trận kia thanh lý hành động nhất định phải cam đoan tại cái vị thời điểm các thần tử không thể lộn xộn cho nên đã làm không được nhường bất luận kẻ nào đều hài lòng vậy cũng chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều không thỏa mãn cho nên vô cùng hiển nhiên chính là ở đây các quý tộc đều rất mất bức bọn họ đích xác không cách nào hài lòng không ai có thể tiếp nhận lý do như vậy chỉ là bởi vì dạng này qua loa lý do liên đệ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhiều năm như vậy cạnh tranh hoàn toàn thành cho đùa liên đệ bọn hắn những quý tộc này cố gắng mấy năm dùng nhựa cây đổ bê tông chất g ố cao ngất giáo đường bị một câu bị một mồi lửa hoàn toàn tiêu hủy xem như cho công chúa chuẩn bị trói lọi phá o hoa tự nhiên không ai có thể tiếp nhận lý do gì cái gì thị phi bọn hắn hoàn toàn không quan tâm lúc này bọn hắn thậm chí quên đi những cái kia vặn vẹo lên thân thể màu đen huyết n ụ c đang chuyển động lấy tới gần bọn hắn bọn chúng kinh khủng kinh dị thậm chí không kịp c h í mình những cái kia lợi ích nửa phần cho dù là có những ngày tà giáo đổ lại như thế nào những quý tộc này tựa như là tiến vào trong rừng rậm cùng nhệt i quyền lực tầm b ả o thợ săn tại nguy cấp nhất trước mắt cũng không chút nào lo lắng ác thú liền sau lưng mình đầy dưới mắt đều là tài phú cùng địa vị dù sao bọn hắn chỉ muốn muốn chính mình một chén kia canh càng lớn càng tốt tà giáo đổ cùng bọn hắn những quý tộc này lại có quan hệ gì c ả len si ạ đế quốc cũng không phải bọn hắn trong chấp nhóm này các quý tộc trong lòng ác nghiệm tựa như là nhúc ních dòi bỏ một mạch theo hố phân bên trong leo ra tà ác cấp tốc bị phóng đại cho đến đem chính bọn hắn mất hết tuyệt đại bộ phận quý tộc trong đầu đã không ngừng được những ngày điên cuồng ý nghĩ bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận cái này hoang đường nhưng lại bình đẳng lý do dựa vào cái gì dựa vào cái gì không ta nhất định phải được nhất định phải được đ ỗ n g nhiên và ảnh một tiếng vang thật lớn đ ỗ n g nhiên nổ lên đồng thời cũng n ổ tan các quý tộc điên cuồng tư duy bọn hắn theo thanh â m đầu nguồn mình lại chẳng biết tại sao một vị hôn đồn tà giáo đồ lúc này đã hóa thành cho tàn nổ tung mạ lên nương theo lấy huyết nhục cùng cho tàn trực tiếp biến mất tại cái này hư ả o lưu động trong tinh không trong lòng bọn họ đột nhân dân lên cùng một cái ý niệm trong đầu v tia to, sử dụng tả ộ c quay đầu nhìn giáo đồ tựa như là hở ra khí cầu bình thường toàn bộ như gò nhỏ đồng dạng thân thể bắt đầu không quy luật rung động một giây sau huyết nhục trong nháy mắt nổ bể ra đến nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ hát sát huyết nhục sụp đổ vô số vẫn tại có rúm màu đen xúc tu hoàn toàn rơi xuống tại tinh không mặt đất giống như là cuối cùng dãy r u ộ bình thường lạch cạch lạch cạch v ạ n vẹo hai lần đã mất đi phản ứng miệng lớn răng cũng hướng về bốn phía nước toát ra to lớn huyết nhục thể nội nổ tung nồng hậu dày đặc khí tức tanh h hôi hạm sâu tại vũng bùn chi đ ị a hôi thối cá chết sèn sệt vô cùng một chút một chút vít to mỗi một đạo gõ rõ ràng đập vào máu trên thịt thật là những quý tộc này nhưng trong lòng không khỏi có rúm mỗi khi bọn hắn nghe được một lần thanh â m q u y ề n tiêu kia nguyên bản bởi vì p h ấ n nộ mà thân thể lọn khỏm giường như càng thêm thấp xuống yếu đ ớt xương cốt giống như là bị đập â m thanh c h ấ n vỡ bình thường sắp chống đỡ không nổi bọn hắn kia bao hàm cổng kênh ác nghiệm thân thể giống như những cái kia pháp trượng gõ ở không phải tà giáo đồ trên thân mà là bọn hắn kia vạt m è o tâm linh có lẽ giờ phút này bọn hắn cùng những cái kia tà giáo đồ kỳ thật không khác chút nào tà giáo đồ vì nữ thần trở về đem ác nghiệm vi sái trên thế gian lại lấy bọn chúng kia cực đoan chính nghĩa đem nó thanh trừ có lẽ dạng này bọn chúng liền có thể yên tâm thoải mái. liên có thể nhường chính nghĩa các nữ thần nhìn thấy bọn chúng một lần nữa khôi phục chính nghĩa g á n g vẻ cũng trở về thế gian một lần nữa dẫn đầu bọn chúng bọn này ngu ngộ giáo đồ mà bọn hắn giống nhau vì thuộc về hích lợi của mình lựa chọn ôm ấp tà niệm Khi đại biểu chính nghĩa pháp trượng, một lần lại một lần thẩm phán lấy bọn hắn, tình hóa lấy bọn hắn ô trọc nội tâm. Giống như hắn hoàn Thẳng mạnh đại biểu lại nội Giống tiêu cuối đó đều đến bọn bọn bọn xuống trọc cả cùng bọn hắn trước đó trong lòng ác, cũng cùng trượng, lần lần ngay trong lòng toàn gậy, gõ một một tâm. trừ. một mẽ mà lấy lấy ô dường như xác nhận chính mình trên pháp trượng không có nhiễm phải một kia hôi thối lưu lại về sau hắn mới một lần nữa đem pháp trượng lập ở bên cạnh biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh đáng tiếc không phải rất yêu nhã hắn than nhẹ một tiếng lại làm cho những quý tộc kia thân thể điên cuồng run r à y người cái này gọi pháp sư người cái này mẹ hắn còn tính là pháp sư nào có pháp sư vung lên pháp trượng để người ngươi cũng xứng xem như pháp sư nghị viên của quốc hội ngươi nên hướng toàn thế giới pháp sư tạ tội vĩ to một lần nữa xoay người sang chỗ khác mặt hướng những quý tộc kia hắn vẻn nâng người lên lại tựa như một tòa thẩm phán tất cả cự nhân mang theo không thể xóa nhỏa huy nghiêm nhưng ngữ khí của hắn bình thản như thường dường như cho rằng đây hết thảy đều không đáng để ý ta biết các ngươi như cũ sẽ đối với tuyển cử công chúa mà không phải hoàng tử là hoàng cảm thấy bất mãn ta như cũ có thể vì các ngươi giải thích nói đến đây hắn v u ơ n tay ở giữa không chúng có hơi hơi nắm t r u n g quanh thế giới giống như là bị một đôi bàn tay vô hình đè ép bóp nát hư h à o tinh không tựa như một chương giòn mỏng giấy bỗng nhiên bị n g h n ép bắt đầu đổ sụp vỡ vụn trong nháy mắt các quý tộc giống như là lại lần nữa về tới kia vàng son lộng lấy bên trong phòng yến hội đại sành dường như bị người một lần nữa gột rửa qua bình thường càng thêm sạch sẽ m khăn trải bàn trắng đoán tựa hồ cũng bắt đầu có chút trói mắt các quý tộc hướng về bốn phía xem xét lại thấy được trên mặt đất nằm mấy cỗ khô q u ắ t thi thể tứ chi giống như là bị trói lại như thế một cỗ căng cứng trong nháy mắt chuyển vào đại não cái này hướng bọn hắn đã chứng minh một sự kiện vừa rồi phát sinh tất cả không phải là h ảo giác vítor đem pháp trượng lập ở bên người giống như là tuyên bố cái gì như thế chỉ có chúng ta pháp sư nghị hội mới nắm giữ thẩm tra cùng thành trừ tà giáo đồ lực lượng mà chúng ta pháp sư nghị hội đem vô điều kiện duy trì ở ổng sổ nghe nói như thế vô số quý tộc hô hấp trì trệ vừa dứt tiếng một phút này tại vít to sau lưng ba vị nghị viên trong nháy mắt buộc phát ra kinh người ma lực vòng xoáy các loại kinh khủng pháp trận cấp tốc bắt đầu quay lại nương theo lấy h o n g nong nong sao động không khí cũng giống như bị ma lực xâm chiếm hỗn độn lên vít to đứng tại phía trước nhất chẳng biết lúc nào hắn một lần nữa mặc vào món kia cũ kỹ áo khoác màu đen không gió mà bay phía dưới lóe ra năm đạo dị sắc đường vân giống như là thượng cổ tồn tại tuyệt đối kinh khủng thức tỉnh bình thường tự nhiên năng lượng cũng cùng nhau bắt đầu cuộn cuộn hắn giống như là nhìn xuống đám người ẩn giấu tại minh rượu phía dưới hát rượu thạch ánh mắt chất động lên hảo quang sáng trói rất Cho nên, chúng ta có Cuối cùng, thể, muốn làm gì thì làm. Chương 312, lần thứ nhất khẩn trương là rất bình thường. Chương 312, lần thứ nhất khẩn trương là rất bình thường. hội, giáo nên, muốn Trường lần trương Trường lần trương trận này đến hội, lấy tên gì ta rất rất tà làm làm. là là lấy là đổ qua á áp i nhiên hiện, vật vít về xuất to đống cũng chấn bị s u cuối. Qua xem như phần loa kết thúc quý tộc những cái kia các thân thuộc khi biết tử vong của bọn hắn tin tức sau khóc s ớ c m ư ớ t thông qua những cái kia khô q u ắ t thành túi r a thi thể đến miễn cưỡng phân biệt nhà bọn hắn thành viên mấy vị mặc lộng lấy thanh niên lảo đảo nghiêng ngã chạy đến những thi thể này bên cạnh bọn hắn nắm lấy nhà mình lao đầu thi thể tối ra một bên khóc lớn tiếng khóc một bên lại mạnh mẽ áp chế xuống chính mình kia nhịn không được d ư ơ n g lên khoe miệng bọn hắn cuốn lên tự r a ra chủ nhóm đáng thương tối ra lê bước chân nặng nề rời đi vàng son lộng lấy hiến hội cung điện vítor đứng tại cửa ra vào cầm trong tay kia mọc ra kim sắc đầu chim phát trượng mắt thấy những cái kia r a thuộc ôm người nhà thi thể một cái tiếp theo một cái rời đi trên thực tế từ vừa mới bắt đầu tiến vào ca hiến hội này đại sành thời điểm vítor liền đã bắt đầu dùng chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng xác định những cái kia tả giáo đồ bộ dáng cuối cùng bọn chúng bị nữ thần thần lực hấp dẫn theo những cái kia đã sớm chết đi quý tộc trong thân thể bỏ lên đi ra bọn hắn đã sớm chết đi ngay từ đầu những này tin các giáo đồ liền nhập thân vào những quý tộc này trên thân ở đằng kia chút bẩn t h i u tà giáo đồ rời đi thân thể của bọn hắn sau bọn hắn liền biến thành từng cỗ không nhận ra bộ dáng khô q u ắ t thi thể l i ê n như là đã từng đi liền gia tộc cái kia nhập thân vào gần ka ca, ca trên người tà giáo đồ giống nhau như lúc mặc dù những này chết đi quý tộc thân phận đều cũng không thế nào cao hơn phân nửa cũng chỉ là một chút trên danh nghĩa nam tước cùng tử tức loại hình sống chết của bọn hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng đến đế quốc căn cơ điều này nói do nữ thần tin các giáo đồ đối vương đô thẩm thấu còn chưa đủ sâu dù sao nơi này là vương đô là hoàng đế dưới chân tà giáo đồ môn khó mà ở chỗ này phát triển nhưng cái này cũng khía cạnh giải thích rõ những này bẩn thiệu tín đồ đến cùng cỡ nào kiên trì ngay cả vương đô đều xuất hiện những n à y tin giáo đồ như vậy tại đế quốc những thành thị khác tin các giáo đồ có lẽ sẽ ẩn giấu đến càng sâu các quý tộc tâm tình vô cùng phức tạp giống như là một đoàn quân quanh gây dối cao mày khuôn mặt sầu k h ẩ nguyên một đám rời đi ngay cả ngày bình thường không tại cùng một đội hình lẫn nhau thấy ngứa mắt hai người lúc này cũng bung ô xuống ngày bình thường kia bởi vì lập trường khác biệt mà mang tới cựu thị chuyện phát triển quá cấp tốc quá đột ngột ngay cả trận này đến hội đều là đ ố n g nhiên cử hành chỉ sợ liền hai vị hoàng tử đều không rõ ràng hôm nay hộp di bậy hạ thế mà đem hoàng vị công khai giao cho hộp di ổng như thế rất tốt các quý tộc cũng không cần chọn đội tỉ mỉ nghĩ lại ngoại trừ giới tính hộp di ổng đã nắm giữ một vị người thừa kế nên có nội tình cùng tư chất t r ư ớ nói tư chất mặc dù hẹ g cả thiên tài quá bắt mắt để cho người ta khó mà xem nhẹ nhưng là chỉ phải cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện ô dữ li ổng tư chất tuyệt đối không kém năm gần mười lăm tuổi qua một đoạn thời gian nữa hoàn toàn qua hết sinh nhật ô dữ li ổng chính là mười sáu tuổi mười sáu tuổi ô dữ li ổng liên đã trở thành n h ị giai pháp sư nàng tấn thăng tốc độ giống nhau không chậm dù sao ẹ dị cả cũng liền năm ngoái thời gian này trở thành n h ị giai pháp sư lại nói thế lực binh quyền có bắc cảnh kỵ sĩ đi liền gia tộc thế lực có c ờ lệ về nờ gia tộc duy trì lão sư là đại danh đỉnh đỉnh pháp sư nghị hội mạnh nhất nghị viên v i c t o cùng bắc cảnh kỵ sĩ gia tộc gia chủ gần đi liền có những n à y duy trì ô dữ li ổng phía sau thế lực đã phi thường cường đại thật là cái này cũng chưa hết ô ly ông thậm chí đạt được pháp sư nghị hội duy trì mặc dù pháp sư nghị hội thật là trung lập tổ chức nhưng là tổ chức này còn có hai vị đế quốc pháp sư đâu ra c h ợ xanh thẳm cùng vít to cỡ lệ vn cái này hai tên nghị viên thật là chính chính đương đương người đế quốc có hai vị đế quốc nghị viên công khai duy trì ô ly ông thăng thêm pháp sư nghị hội lực ảnh hưởng ô ly ông địa vị đã tại trên quốc tế đạt được tán thành cái này liền đã so hai vị các hoàng tử cao hơn nhất đẳng hơn nữa có cái không hợp t ó i thường suy đoán bọn hắn một mực không có dám nói cứ theo đà này pháp sư nghị hội đều sắp thành là v i t o r v i t o r là ai là auxili ông s o lao sư pháp sư nghị hội duy trì auxili ông hợp lý hay không quá mẹ hắn hợp lý các quý tộc nhận rõ hiện thực trừ phi hai vị hoàng tử có người có thể khắp nơi trận này hoàng vị tranh đoạt tối hậu q u a n đầu làm ra thứ gì kinh động như gặp thiên nhân c h á c tuyệt thành t h u nếu không kết quả cuối cùng căn bản là không có cách cải biến đám đại thần một cái tiếp theo một cái hướng về hiến hội sành chi đi ra ngoài trải qua hiến hội sành c ô n g thời điểm đều không quên hướng về v i t o r trả hỏi lần sau gặp v i t o bà tước v i t o chỉ là gật đầu tựa tại khung cửa phía trên xem như cùng đối phương trả hỏi rất nhanh bên trong phòng đến hội các quý tộc vừa đi mà không t h ẳ n g đến lia cùng hờ n ý h a i người cùng đi ra khỏi cổng nhìn thấy v i t to lia hai tay nắm ngực nhìn từ trên xuống dưới v i t to không t ệ lắm hôm nay lại ra một trận danh tiếng thế nào mỗi lần loại quý tộc này đến hội ngươi luôn luôn không chịu ngồi yên mặc dù lia cũng tin tưởng v i t to làm như vậy đều là vì cái gì v i t to ánh mắt thâm thúy nhìn qua lia bình tĩnh đáp lại nói trời rất tối về nhà sớm ta trễ giờ lại trở về lia nhôm b a i không có vấn đề chút nào nói không cần lo lắng còn có hờ n g buổi tiếp ta đây nghĩ đến l u n t r ạ thái lia lại mở miệng dặn do nhớ kỹ sớm một chút đem gần mang về tình huống nàng bây giờ người cũng biết ta không quá yên tâm thấy v i t to r không có có phản ứng gì nàng liền biết v i t to r không cần lo lắng thế là liền đối với v i t to r gật gật đầu hướng về xe ngựa phương hướng đi đến mà hờ nhị vẫn còn không có nhúc ních đứng tại v i t to r bên người tựa hồ có chút n g a n h nhó thằng đến lia đã đi ra một khoảng cách nàng không quay đầu lại chỉ là chào hỏi một tiếng hờ nhị nhanh lên biết rồi hờ nhị đáp lại một câu nhìn xem lia không quay đầu lại đến sau đó nàng điều chỉnh vị trí đứng ở vít to trước mặt dường như căn bản không cho vít to cơ hội phản ứng nàng to gan hướng phía vít to nhỏ tới hai tay chăm chú ôm lấy vít to phản phất muốn đem thân thể của mình cùng vít to hoàn toàn dán vào đầu trôn ở vít to trong lồng ngực ấm áp hô hấp không ngừng chập trùng tham lam hô hấp lấy vít to khí vị giống như là dục vọng của mình hoàn toàn đạt được hài lòng hờ ni h ngẩng mặt lên hai mắt có chút neo h lại giống như là mang theo một bộ như khiêu khích nụ cười nhìn xem vít to tựa như khẽ con hầu hồng mặt trăng treo ở hờ ni h bên m ô i hờ ni h hai tay chăm chú tiếp tục ôm lấy vít to hai tay tại hắm trên lưng đi khắp h u động ta trong nhà một mực chờ ngươi vừa dứt tiếng hờ ni bông lỏng ra vít o nàng lui về phía sau mấy bước, thân thể khẽ nghiêng. t ó c thuận trọng lực rủ xuống con có o ý c ư ờ i như tắm rửa gió xuân dường như liền đêm tối đều đi theo tươi đẹp mấy phần giáo thụ về sớm một chút nói xong nàng hoàn toàn mặc kệ vít to phản ứng như thế nào vội vàng hướng l ị a phương hướng chạy tới thẳng đến hai người đăng lên xe ngựa ung dung rời đi giống như là một cái mơ hồ điểm sáng dần dần ẩn vào đêm tối vít to mặt không biểu tình hắn có chút túi đầu xuống nhìn thoáng qua trên lồng ngực bị ép ra vết tích k i a phần ấm áp dường như như cũ tại trên lồng ngực lưu lại vệ gà bãi động chính mình cánh màu đen dội ra mỏ chim sửa sang lại đến chính mình đi tới lộn màu đen l ơ vũ nó thấp một con mắt nhìn về phía v i t to chật chật hai tiếng tiếp tục nói cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được ca ngay cả đưa tay về ôm một chút ngươi cũng không dám bất quá nghĩ đến chính mình đứng tại v i t to đỉnh đầu vừa mới bắt gặp kêu hoàn mị phong cảnh không thể không nói thứ trên nhìn xuống cảm giác rõ ràng hơn v ề gà nghĩ nghĩ chính mình cái này tiểu xáo thân hình nếu là kẹp ở bên trong sợ rằng sẽ trực tiếp ngạt thở a v i t to biểu lộ vẫn như cũng như là trên tuyết phong bình t ĩ n h nước hồ chút nào không gợn sóng gần nhất hơn y, s i á c thực càng lúc càng lớn mật cho dù là trong hoàng cung thậm chí lia liền tại phụ cận nàng đều dám chủ động ôm vào đến khó có thể tưởng tượng đã từng một cái như thế tự tin nữ h à i đến cùng kinh nghiệm cái gì nhường nàng biến thành hiện tại cái dạng này nhưng dù vậy đối với vệ gà c h ả o phúng hắn chắc chắn sẽ không không quan tâm hắn vẫn là về đ ố i vệ gà một câu hâm mộ ta cũng có thể cho ngươi chuẩn bị một bộ giống hờn nhi như thế thân thể vệ gà kia khàn giọng tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng cùng vít to đấu võ mồm cầm thật không phải một cái lựa chọn tốt hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó đôi cứng miệng không trả lời được lúc này vít to thu hồi pháp trượng mang theo kim sắc đầu chim nặng nghề pháp trượng tại vít to trong tay hóa thành điểm, điểm tinh quang mạnh vỡ biến mất không thấy gì nữa mà hắn một lần nữa hai tay đ ú t túi đối trên bờ vai màu đen quạ đen từ tốn nói đi thôi nên đi đem gần tiếp trở về vít to xoay người sang chỗ khác hướng về quặng cua hiến、e, hội sành đi đến tại vàng son lộng lấy bên trong phòng hiến hội chỉ có chút ít mấy người ba vị nghị viên cùng lẹ vị công tước tiến hội kết thúc e g ì c ả cũng đã cùng vít to đánh tốt chào hỏi sớm rời đi nàng giống như cùng vít to như thế đều không quá ưa thích tiến hội bầu không khí nhưng do thân phận hạn chế nguyên nhân e g ì c ả nhưng lại không thể không đến lẹ vị cùng ba tên nghị viên ngồi vây chung một chỗ câu có câu không trò chuyện dù sao hiện tại đã là đêm khuya hộp d ì hoàng đế tại đem chuyện quan trọng nhất tuyên bố qua đi liền thật sớm trở lại tầm cung đi ngủ đây bất quá hắn đặc biệt cho phép đám người vẫn như cũ có thể lưu tại bên trong phòng y ế n hội vui đùa có thể những quý tộc kia các lao ra chỗ nào còn chơi đến xuống dưới tại t à giáo đồ xuất hiện tới bị chấn áp bất quá mười mấy phút thời gian bọn hắn liền ngao nhau tìm được lấy cớ tranh thủ thời gian rời đi cho đến bây giờ tại trên y ế n hội còn lại mấy người bất quá hôm nay hộp dị tâm tình không tệ hắn rốt c u c chấm dứt chính mình một cái tâm sự nhớ mẫu lĩ ổng thành vì đế quốc người thừa kế có thể chuyện này tuyệt đối không thể qua loa tiến hành hắn cần nắm giữ một cái lý do thích hợp một cái nhường các quý tộc tìm không ra ma bệnh lý do để bọn hắn tin phục ô dư lì ổng lý do thế là vít to vì hắn mang đến lý do này lấy ô dư lì ổng thân phận lao sư đại lực duy trì ô dư lì ổng làm vít to quay về bên trong phòng yến hội lúc hắn thấy được cái k i a n h ư cũ đứng tại kim sắc đài cao bên cạnh ở vào để phòng trạng thái d ư ớ i gần nàng rất nghe lời cho dù là tất cả mọi người đều rời đi nàng nhưng như cũ đứng ở nơi đó không có nhúc ních bởi vì, đây là vít to mệnh lệnh gần vẫn nhớ vít to nói cho nàng lần này đến hội chỉ cần nàng mang theo công chúa tiến vào đại sành sau đó đứng tại nên đứng tại địa phương n h ư ờ n g mọi người thấy là được rồi cho nên nàng vẫn đứng ở nơi đó tựa như một tòa phong tuyết cấu trúc mà thành băng điêu giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng cao quý kỵ sĩ hắn vừa định chào hỏi g ầ n tới nhưng ô d u lì ổng đã đi tới bên cạnh hắn tại đem phụ hoàng đưa sau khi trở về ô d u lì -Li ổng liền một lần nữa trở về vì chính là còn có thể lại nhìn thấy vít to nàng chiếu đến chập trần anh đến thân ảnh tựa hồ cũng muốn mơ hồ không chừng chính như cùng nội tâm của nàng lo lắng bất an giống như là lật qua lật lại sóng biển thủy chiếu lão sư đứng tại vít to bên người ngay cả nói chuyện cũng dường như biến có chút khẩn trương liền như là lần thứ nhất bị lão sư mang theo huấn luyện lúc như thế lần thứ nhất đều sẽ vô cùng gấp gáp chương ba trăm mười ba đừng túi đầu vương miện sẽ rơi chương ba trăm mười ba đừng túi đầu vương miện sẽ rơi ta thật có thể đảm nhiệm vị trí này sao ở đây đều là người một nhà cho nên Âu dư ly ổng không còn cần giống tại trên yến hội như thế làm ra như vậy đoàn trang cùng tiêu ngạo dáng vẻ trung thực giảng đối với trở thành hoàng vị người thừa kế chuyện này Âu dư ly ổng cũng cảm thấy vô cùng bỗng nhiên nàng kỳ thật không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý mặc dù mình hoàn toàn chính xác có từng nghĩ tới nhưng nàng dù sao không có đi chủ động lựa chọn tranh đoạt v i t o r quay người mà đến ánh mắt rơi vào có chút khẩn trương ô dư li ổng trên thân không cần lo lắng công chúa điện hạ đây chính là bệ hạ hy vọng không ai có thể so ô dư li ổng thích hợp hơn trở thành đ ờ i tiếp theo hoàng đế cho dù là có v i t o r cũng sẽ không đồng ý nếu như hắn muốn tại đế quốc bảo chứng chính mình làm tất cả thông suốt vậy thì nhất định phải lấy ủng hộ của mình nhường ô dư li ổng trở thành hoàng đế thật là mong muốn phổ biến một cái nữ hoàng thật sự là quá khó khăn ộp gì đã sớm muốn làm như vậy có thể hắn không có lý do gì mà ô dư li ổng cũng không có đủ thực lực. cho nên chỉ có thể từ vít to tới làm nhưng ô dư lì ổng vẫn như cũ có chút niềm tin không đủ dùng đến thanh em yếu ớt đáp lại nói rằng còn có ta hai vị hoàng minh nàng lời còn chưa nói hết chỉ thấy vít to đã quỷ một chân trên đất một cánh tay nằm ngang ở trước ngực của mình túi đầu hướng về tháo rượu ồ ỵ an hành lễ h ắ n lộ ra đến vô cùng cung kính cung kính đến làm cho ô dư lì ổng cảm giác được có chút lạ lẫm đó là một loại quân thần ở giữa lễ nghi công chúa nhìn thấy vít to dạng này lập tức đ ố n g nhiên ngây mẩn cả người dường như căn bản cũng không có ngờ tới vít to sẽ làm như vậy thời gian dần trôi qua vít to âm thanh em vang lên điện hạ. Ta làm tất cả. cũng là v ì nhường ngài kế t h ừ a q u ố to lạnh Giải nhạt g n n cùng ở hợp tác, đ mãi mãi thanh p s g hội lâm tại ô dư ly ổng vang lên bên thai mỗi chữ mỗi câu chui vào trong thai của nàng đưa nàng cần phải có chút đau nhức ô dư ly ổng tham giỏi tính vươn tay ngón tay mở ra theo bản năng mong muốn đi đụng vào trước mắt vít to có thể chẳng biết tại sao ở trước mặt nàng k i a quỷ một chân trên đất vít to t h ư ợ n như khoảng cách nàng vô cùng xa xôi xa xôi đến thậm chí không giống như là cùng người của một thế giới nếu là không có người nàng thậm chí làm không được đi chạm đến lao sư của nàng nhưng nếu là túi xuống thân điện hạ vít to lắc đầu túi xuống thân vương miện g sẽ rơi ô i u y ổng có chút nóng nảy vì cái gì nếu quả như thật trở thành hoàng đế lời nói nàng chẳng phải có thể nắm giữ nàng mong muốn hết tại sao có thể quân thần phần này tên tuổi lại cảm giác như thế nặng nề ta lúc này vít to đã đứng lên o d i l i ông lần đầu xứng sở nhìn xem victor nhưng mà ánh mắt của hắn tại thời khắc này đã không có đặt ở trên người nàng hắn chỉ là theo ô dư ly ổng sau lưng nhìn lại mà o d i l i ổng giống nhau xứng sở nhìn về phía phía sau mình kia là một người mặc quần dài màu lam áo khoác ngắn tay m ỏ n g khôi giáp ngân bạch kỵ sĩ nàng mái tóc dài màu trắng mặt kia giống như bông tuyết n g ư n g kết mà thành sợi mang theo phong tuyết đồng dạng tinh khiết lộ ra kia băng lánh lại xa xôi cô phương kia là nàng một vị lão sư khác gần đi l i n đồng thời nàng có một thân phận khác v i t o lão sư vị hôn thê giống như là cảm nhận được v i t o nhìn chăm chú kia tựa như đứng lặng tại phong tuyết ở giữa hoàn mỹ kỵ sĩ rốt cục có động tác dường như j u n đi toàn thân trên dưới gian nan vất vả nàng nện bước bộ pháp c h ầ m bổn đi tới ô dư l ì ô n g trước người về sau nàng hướng về ô dư l ì ô n g lấy kỵ sĩ lễ phương thức có c h ú t bái lại sau đó nàng liền đứng ở vít to sau lưng mà tại ô dư l ì ô n g trong mắt vít to cùng gần thân ảnh phản phất tại dung hợp một đạo thâm thúy đen nhánh cùng thuần khiết không một hạt bụi t r ắ n đoán hai người đứng chung một c h ỗ lại có vẻ là như vậy xứng bên hai giống như vang lên vít to kia vẫn lạnh nhạt như cũ thanh ầm nhưng nàng không có nghe thái thanh s như vậy ngày mai gặp điện h ạ hắn mang theo gần hai người song song tiến lên n ệ n bước bộ pháp vượt qua kim sắc khung cửa hướng về hiến hội sảnh đi ra ngoài hồ duy ô n g rất muốn nói gì có thể lại giống là có một khối đá kẹp lại yết hầu một chữ đều nói không nên lời những mày n h ẹ n nào trong cổ họng lại chỉ có thể làm cho nàng phun ra một ngụm nặng nề không khí nàng vọng tưởng v ư ơ n tay mong muốn đi chạm đến vít t o b ó n g lưng một bên mấy tên nghị viên cùng lẹ vị công tức cùng nhau tới gần hồ duy ổng cắt ngang sự trầm mặc của nàng hình ò nào ảnh tia đồng dạng khuôn mặt mang theo không cách nào miêu tả dòng điện bốc tuyết n í c h lại gần xin yên tâm công chúa đ Đây c ũ n chúng g là thể a n g ị ô dư ly ông lại chỉ muốn coi nhẹ chung quanh tất cả mọi người ánh mắt của nàng vẫn như cụ hướng về vít to đi xa phương hướng nhìn qua chăm chú nhìn vít to kia đang không ngừng thu nhỏ bóng lưng tựa như khoảng cách ngoài trang thức cũng có thể nghe được một cố lệnh nhạt thanh âm bất quá cũng không phải tới bắt nguồn từ v i t to v i t to hôm nay ta có phải hay không rất nghe lời ta không có xúc động không có làm bất kỳ những chuyện khác v i t to quay đầu trên mặt lấy ổ dữ l ông chưa từng thấy qua mỉm cười giống như là cưng c h ề u như thế đối với gần nhẹ gật đầu ân rất không tệ gần mặt không biểu tình k i a tuyết mái tóc màu bạc tại dưới bầu trời đêm nhường nàng nhiều hơn vừa phân thần bí rõ ràng nàng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa xôi có thể giờ này phút này nàng phần này cô phương lại tựa như chuyên môn vì vít o mà mở ra vậy ngươi ôm ta một cái về nhà lại nói hai người vai sóng vai đi trên đường cùng nhau mặc không nói gì thằng đến từ từ nhỏ dần bóng lưng dần dần mơ hồ tới biến mất không thấy gì nữa ô d lì ô n g lúc này mới nháy n h á y mắt nàng có chút không xác định vít to đến cùng là thật rời đi vẫn là mơ hồ không khí che khuất con mắt của nàng nhưng vô luận ô d lì ô n g như thế nào cẩn thận nhìn qua hỗn lượn con đường cuối cùng chỉ còn lại một vệ đêm khuya đ e nhánh n nàng cảm giác được một cỗ h o à n g hốt tự mình hướng về đánh tới đáy mắt quang mang giống như rời đi chính mình dung nhập đen nhánh bầu trời đêm cùng vàng son lộng lây hiến hội sảnh chỉ còn lại một vệ tạm đạm thâm chầm giống như là một cái bơm bấm đính vào hai m sau lưng chập trần cái bóng tại ánh đến hạ cũng biến thành dần dần bình tĩnh tại kim sắt trên sàn nhà kéo đến rất dài rất dài một ngày thời gian trôi qua rất nhanh vương đô cùng trước đó như thế nên đón có chút nổi lên ngân bạch sắp đêm qua tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ giới quý tộc giống như là bay vọ thủy t triều thâu bạo đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó hoàng đế đã định ra người thừa kế kế tiếp không phải đại hoàng tử cũng không phải nhị hoàng tử mà là vương quốc công chúa h ộ i ly ông sô tin tức này quá bỗng nhiên tựa như là một cái lựu đạn tại trong đêm qua ném vào thâm trầm hải dương nhưng có lẽ rất quá sâu cũng không có nổ ra cái gì vỡ sóng bởi vì không có người nào cảm thấy kỳ quái tối hôm qua đa số thân ở vương đô quý tộc đều tham gia trận này đến hội chính hai nghe được ô p dị hoàng đế chủ động tuyên bố bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì tâm tình kích động húng chi so với cái này ngày hôm qua trên đến hội còn bị vít to đánh chết mấy cái quý tộc đâu chuyện này nếu là chuyện đi có lẽ sẽ nhường không ít người đều cảm thấy hứng thú thậm chí có thể sẽ nhường dân chúng lòng người bàng hoàng ngoại trừ quý tộc đối với đại đa số dân chúng mà nói những cái kia nhìn mười phần tà ác nữ thần giáo đồ do、so、công chúa đăng cơ loại này khoảng cách rất xa sự tình nghe càng thêm tiếp cận cuộc sống của bọn hắn nếu là bình thường sớm chiều trung đụng thân nhân tại ngày nào đó cũng thay đổi thành như thế quái vật theo thi thể trong túi da chui ra ngoài hóa thành màu đen vặn b ẹ o hết mục bốn chỉ là n g ấ p lại cũng làm người ta cảm thấy vạn phần kinh dị cùng lúc đó một chiếc đơn giản mà một mạc xe ngựa bị tuấn mã dẫn dắt lục cục ép qua bụi đất con đường chung quanh đều là một mảnh xanh tươi mà ngang e o cao cỏ dại theo gió nhẹ chầm chậm bầy chuyển động thân thể hướng về một chỗ đầu nghiêng hạ thân thể nơi xa lay động rậm rạp rừng cây cũng phát ra hảo hảo tiếng vang xa gần con đường bên trên không có cái khắc cỗ xe đi ngang qua có r u n g sóc một mạc trong xe ngựa lại ngồi một cái không một mạc nam tử nhị hoàng tử nhận được tin tức ngồi l ắ c lắc cung d u n g trên xe ngựa m ặ t không biểu tình hắn đem đã rút ra phong thư đặt ở chỗ ngồi một bên xoa chính mình giữa lông mày thật sâu hít thở một cái hô gần nhất trong khoảng thời gian này nhị hoàng tử cảm thấy rất là mệt mỏi bất luận là nhục thể vẫn là tâm linh theo bác cảnh trở về hắn cũng cảm giác vận khí của mình quá kém đầu tiên là liên tiếp gậy mất hai lần sưng sườn cuối cùng lại bị toàn bộ liệp ma nhân tổ chức để mắt tới chẳng biết tại sao gần nhất tại vương đô thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia liệp ma nhân thể nội tham lam một mực tại nói cho hắn biết những n à y liệt ma nhân đang đang tìm kiếm cái gì nhưng liệt ma nhân loại vật này có thể tìm kiếm cái gì còn không phải ác ma loại vật này không có cách nào bởi vì liệt ma nhân nhóm đại quy mô xuất hiện hắn không thể không rời đi vương đô tránh một chút hắn ngược là có thể dùng chính mình hoàng tử thân phận đem những cái kia liệt ma nhân nhóm đổi đi nhưng vấn đề là đến cùng là ai mẹ hắn làm chuyện tốt vì cái gì đám kia liệt ma nhân trên thân tất cả đều mang theo c ờ lệ về nợ nhà ra huy a thế nào liền liệt ma nhân đều tại cho cơ lệ về nợ nhà làm công đây hết thể bắt đầu tựa hồ chính là theo hắn cái kia đã lâu không gặp qua mặt mẫu hậu khi trở về bắt đầu mà bây giờ ngay cả hoàng vị cũng theo trong tay của mình chạy trốn nhị hoàng tử chỉ cảm thấy buồn cười phụ hoàng dường như chưa từng có tán thành qua hắn cùng h n b ạ n nhi giống như bọn hắn đã làm tất cả tại phụ hoàng trong mắt đều lộ ra buồn cười đến tược điểm cuối cùng hắn đem hoàng vị giao cho càng thêm thương yêu tiểu công chúa hắn thậm chí c a n nguyện nhường một vị công chúa kế thừa đế quốc trước lúc này bất luận là hắn hay là h n ban nhi hai người đều không có cảm thấy tiểu công chúa là cái uy hiếp gì thật lâu quai từ bên ngoài truyền đến điều khiển xe ngựa kỵ sĩ thanh â m điện hạ còn có một cái tin theo vương đô bên kia tới công chúa điện hạ hai ngày này dường như muốn rời khỏi đế quốc lấy đế quốc danh nghĩa bãi phòng cản vương quốc victor cũng sẽ đi nhị hoàng tử vớt vớt mi tâm t r u n g điệp thở ra một n g ụ m ẫ i trọc khí tức ta đã biết cảm thụ được đ o n g đưa xe ngựa hắn một lần nữa ngẩng đầu lên thản nhiên nói đi thôi đi một chuyến mạo hiểm g i ả chi đô hoàng huynh của ta ạn ban ỉ địa bàn loại này tin tức tốt ta muốn cũng hẳn là nhường hắn cùng ta cùng một chỗ cao hơn một chút chương ba trăm mười bốn lần trước bằng lòng miêu n ư ơ n phát chương ba trăm mười bốn lần trước bằng lòng miêu nương phát đeo trường kiếm thân ảnh màu bạc vờn quanh chung quanh đem mây đen giống như quan ngoại giao đại thần vây ở một cái màu bạc vòng xoáy trung ương kỵ sĩ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch quan ngoại giao nhóm trên mặt viết đầy trang nghiêm bọn hắn thân mang thống nhất lam trường bảo màu đen tựa như bầu trời đêm vây quanh một cái hình người thành một cái trận hình trung ương thiếu nữ người mặc đặc thù chất liệu khôi giáp nàng trắng nón mà thon dài v á y lưu như lưu én ưu nhã phiêu động dày rộng khôi giáp bao trùm tại váy phía trên mặt ngoài toát g a dị sắc quang tr một đầu sáng mái tóc dài màu bạc hoàn mỹ cùng khôi r ắ p cùng nhau hòa vào nhau tựa như một quả ngôi sao màu bạc tại ban ngày phía dưới c h ấ p động hồ l u ông dẫn đầu một đám kỵ sĩ cùng quan ngoại giao tại bận rộn đoàn tàu đứng đ à i l ặ n g lặng chờ đợi tức sắp đến ma pháp đoàn tàu t r u n g quanh đứng trên đài người người n h u n nháo bọn hắn t r ê n vai t h í c h cánh chỉ vì thấy công chúa phong thái c ả len si ạ đế quốc từ đầu đến cuối sẽ không chậm trễ ngoại giao công việc hàng năm lân cận quốc gia đều sẽ phái ra đoàn đại biểu tới đây cản vương quốc cũng không ngoại lệ xem như phiến đại lục này liền nhau tự đầu song phương kết giao tự nhiên thường xuyên nhưng lần này hoàng đế hộp d ì nhường ô dư lì ổng theo đoàn ngoại giao cùng nhau đi xứ cản vương quốc cái này nhất quyết sách ngoài dự liệu l i ê n những cái kia tư t h â m ngoại giao đại thần khi biết được hoàng đế quyết định sau nhìn thấy ô dư lì ổng thân ảnh trong lòng cũng nảy sinh rất nhiều phỏng đoán Hiện nhiên, hoàng hoàn chính hy hoàng thất chi phối.、Nếu、không, vì sao tại nàng sắp chúc mừng sinh nhật trước giờ, muốn phải nàng lấy đế quốc danh nghĩa đi thăm nước khác? tiếp tại giờ, đi toàn vọng ổng đến Nếu nàng mừng muốn nàng nước Gần sao đế đế đây, từ tục trước xác quốc lấy vì ổ dư d lì sắp hiện tại hoàng đế dường như muốn cho Âu d i lì ổng tại kế vị trước thu hoạch được càng nhiều c h i ế n tích dùng cái này hướng đại thần cùng dân chúng biểu hiện ra lãnh đạo của nàng khả năng đoàn tàu đã đến đứng nhưng còn không người lên xe đoàn ngoại giao vẫn như cũ chờ l ợ i nhưng không ai dám hỏi thăm Âu d i lì ổng dù sao còn có người không tới đâu lúc này Âu d i lì ổng kỵ sĩ hộ vệ nhìn thấy đám người tự động hướng hai bên t ắ n đi là người nào đó nhường ra một con đường một cái thân ảnh màu bạc theo đám người cuối cùng xuất hiện nàng mặc ngân sắc thú mặc khôi giáp bén nhọn răng nhanh theo trước ngực miệng lớn bên trong rối da loé ra màu bạc hà quang bên hông nhưng cực nóng khí tức lại không ngừng hướng về bốn phía phun trào thật dài ngân sắc áo choàng theo cơn gió hơi thở đ ô n g đ ư a phảng phất giống như một đôi minh rượu cánh chim gần x u ấ t lính lấy một đám ái nhân hộ vệ xuất hiện tại đám người cuối cùng uy phong lấm lấm kỵ sĩ nhóm vừa nhìn thấy gần kia quen thuộc tú mặt tàu giáp lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần là gần kỵ sĩ giải tôn trọng một chút hiện tại đã không phải là kỵ sĩ lớn là gần b á tước gần đã từ đi hoàng gia kỵ sĩ g á n g dấp chức vị trở lại đi lìn ra tộc kế thừa gia chủ chức vị kỵ sĩ nhóm đã đều biết tin tức này nhưng nguyên nhân chính là như thế kỵ s tất cả kỵ sĩ nhóm đều biết cái này gia tộc tại kỵ sĩ bên trong là chuyển kỳ tồn tại bọn hắn c h â n thủ một phương chính nghĩa vô cùng đứng tại cánh đồng tuyết phía trên quản lý thành thị chống cự ngoại địch bọn hắn chính là phương bắc bảo hộ người chính trực mà cứng cỏi những cái k i a xuất thân từ bắc cảnh lớn kỵ sĩ nhóm tên của bọn hắn sớm đã vang vọng đại lục mà kế thừa vị trí gia chủ gần càng là đông đảo kỵ sĩ nhóm trong lòng anh hùng xa không thể chạm nhưng lần xuất lĩnh chi tiểu đội này dường như trong đó không có một cái nào kỵ sĩ các nàng toàn đều giống như thanh xuân thời kỳ thiếu nữ mỗi người đều mang theo đặc biệt hình thú mặn nạn Chỉ lộ ra tràn ngập cảm giác thần bí ánh mắt cái mũi c ù n g miệng có chút nhỏ nhắn sinh sắn dáng người đỉnh đầu khác biệt sắc thái t hai mèo thai chó dừng lại tại mỗi một cái người chứng kiến trong mắt bất quá các nàng kia một thân mang tính tiêu chí lại không giống với kỵ sĩ nhóm x ư ơ n g thú cùng hàn thiết hợp lại chế tác khôi giáp giống nhau xác nhận các nàng kia thân phận bất phẳng ai cũng biết cỡ lệ vệ nợ gia tộc cùng á nhân quan hệ trong đó không cạn dù sao cũng chỉ có cỡ lệ vệ nợ gia tộc có dạng này một chi đặc thù đội ngũ Lúc này, gần đi tới kỵ sĩ đoàn trước mặt hướng về sau xoay người sang chỗ khác lạnh nhạt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa á nhân đội ngũ á nhân phóng ra hai chân trên sàn nhà đạp trên dầu có tiết tấu bước chân ào h ả o h ả o mấy chục tên á nhân bước ra bước chân cơ hồ làm được đồng bộ bước chân đạp động thanh â m cơ hồ hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau hành động cũng cực kỳ cấp tốc hữu lực tiêu chuẩn mạ huy nghiêm các nàng con mắt chăm chú nhìn hướng về phía trước kia một tơ một hào động tác đều có thể xưng hoà mỹ lẫn nhau ở giữa phối hợp đã đạt đến một loại làm cho người sợ hai tình trạng đi qua đám người nhường ra con đường thanh âm như là sóng lớn giống như từng trận dơ lên đứng ngoài quan sát đám người bị á nhân đội ngũ nghiêm túc cùng chỉnh tề rung động không tự g ắ á c lùi về phía sau mấy bước dường như khí thế kia cường đại đội ngũ mỗi một bước đều mang đao kiếm giống như h à n g khí kỵ sĩ nhóm giống nhau thấy s ứ n g sở bọn hắn chưa hề nghĩ tới một c h i đội ngũ hành vi có thể thống nhất tới trình độ như vậy trước mắt á nhân đội ngũ kia mắt trần có thể thấy nghiêm ngặt tính kỷ luật so với bọn hắn những n à y kỵ sĩ còn muốn ưu tú để bọn hắn đều mặc cảm để bọn hắn những n à y kỵ sĩ đều mặc cảm có thể làm được d ạ n g này chỉ sợ không biết rõ bỏ ra nhiều ít tâm huyết huy sái nhiều ít mồ hôi đã từng bọn hắn chỉ là tại truyền ngôn chi bên trong nghe nói qua á i nhân đội ngũ nghiêm ngặt hiện tại xem xét quả nhiên danh bất hư truyền bất quá một đám ngoại giao đại thần cùng kỵ sĩ nhóm đều hơi nghi hoặc một chút lên chỉ là ra một chuyến đế quốc bãi phỏng một chuyến cản vương quốc mà thôi vì sao còn phải mang theo nhiều hộ vệ như vậy không nói trước kỵ sĩ đoàn tăng thêm á nhân ngay cả gần lớn kỵ sĩ đều đích thân đến nơi này nhìn bộ dạng này có lẽ là muốn đối ổ dư lì ông nghiêm ngặt bảo hộ chỉ là một lần công chúa xuất ngoại với phần bảo hộ thành cái dạng này a xem ra hoàng đế thật đúng là đối nữ nhi này bảo hộ có thừa ngoại giao đám đại thần nghĩ tới còn không chỉ như thế đã liền gần cùng c ờ lệ vệ nở ra tàu cá nhân đội ngũ đều đến nơi này như vậy là không phải nói rõ vít t o cũng muốn tới đang khi bọn họ suy tư thời điểm đ ỗ n g nhiên một hồi cuồng phong xẹt qua mặt của mọi người bàng vô số người thấy này không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia đám mây phía trên chẳng biết lúc nào Đột một nhiên cuốn lên h cố ô gió giống trắng thành phong i thở pháng phất giống như phất x a a y q u h cự xà x từ trời rơi u ố n Hô! bảo giáng lâm không khí bốn phía cũng phi tốc c u ố n lên ô dư ly ổng trên người khôi giáp bị thổi phanh ba rung động kỵ sĩ nhóm cảm thụ được cường đại gió hơi thở dưới chân tựa hồ cũng có chút bất ổn màu trắng bốc hơi sương mù chậm rãi tụ tập lại lại đột nhiên tứ tán nổ lên phong bảo rút đi trong đó xuất hiện một vệ bị màu trắng đường vân bao khỏa đen nhánh thân ảnh kia là vít to cỡ lệ vn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới vít to rơi vào ô n g t r ư ớ người hướng nàng ê u nhã bãi điện h ạ n h ữ n g cái kia á i nhân hộ vệ khi nhìn đến vít to trong náy mắt cũng giống nhau mặt hướng ô dư địa ổng vì một chân trên đất trên thân cốt chất khôi giáp đụng vào nhau rung ra kịch liệt thanh thúy vang động các nàng thanh âm tinh tế nhưng lại ở bền bị cảm giác nặng nề tiếng la hợp làm một thể theo cái này trong đội ngũ tràn ra điện h ạ t r u n g quanh tụ tập lại người đi đường một bên chờ đợi kỵ sĩ còn có những cái kia vẻ mặt trang nghiêm quan ngoại giao nhìn thấy một màn trước mắt thân thể cũng không khỏi đến đánh một cái rung động vít to cờ lệ vn thật tới ai cũng biết vít to là mắt tiền đế quốc bên trong công nhận có đủ nhất tính quyền bí tứ gia mà hắn trở thành tứ giai pháp sư thời gian bất quá mới mấy tháng mà thôi dạng n à y một vị tuổi trẻ mà cường đại pháp sư lúc này lại muốn cùng bọn họ cùng nhau đi tới ngoại giao đại thần cùng kia một đám không rõ ràng cho lắm kỵ sĩ nhóm luôn cảm giác tới một hồi k h ô n g ổn chẳng lẽ lại lần này đi vương quốc không phải là vì b á i phỏng mà là chạy theo khai chiến đi sao đội ngũ dần dần trình t ề kỵ sĩ nhóm dẫn dắt đến ngựa hướng toa xe đi đến mà v í t t o cùng bộ dưới l ì ổng đồng hành song song sau lưng đi theo gần cùng một đám á nhân đội ngũ á nhân nhóm đem quan ngoại giao vây tại một chỗ giống như là bảo vệ lấy bọn hắn quan ngoại giao nhóm có chút lạ bọn hắn c á i c h á n toát ra n h ỏ vụn mồ hôi t ậ n lực cùng chung quanh á i nhân nhóm bảo trì khoảng cách nhất định dù sao ở bên cạnh họ thật là á i nhân a cho dù các nàng xem lên giàu có tính kỷ luật thật là tại ngoại giao quan môn xem ra á i nhân từ đầu đến cuối có khó mà che giấu thu tính vitor đi theo ô dư l ì ổng tại sắp đi vào đoàn tàu thời điểm đối nàng dặn dò điện hạ lần này tiến về c ả n vương quốc ngài là công chúa cao quý chú ý nói chuyện hành động ngài đại biểu là toàn bộ đế quốc thái độ v i t o mỗi một chữ tất cả đều chuyển vào dư li ổng trong hai nàng yên tính gật gật đầu đem v i t o lời nói nhớ ở trong lòng cản vương quốc cùng c ả lẹn xỉ ạ vương quốc tình hình trong nước có chút khác biệt đế quốc là một cái quyền lực độ cao tập trung hoàng quyền quốc gia cho dù là các thần tử có chỗ tức vị có chỗ chức trách quyết định sau cùng đều muốn nghe theo hoàng đế ý chỉ. mà cản vương quốc lại có chút khác biệt tại cản vương quốc vương giới thành có mấy trăm tên lãnh chúa quốc vương tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì cũng không phải là trực tiếp truyền đạt tới mỗi cái thần tử trong hai mà là thông qua địa vị hướng cấp tiếp theo các lãnh chúa đưa đạt tin tức một tầng tiếp lấy một tầng thực hành mệnh lệnh mỗi một cái lãnh chúa tại chính mình thành thị tựa như là một vị cỡ nhỏ quốc vương bọn hắn nắm giữ lấy toàn bộ lãnh địa kinh tế văn hóa, chính trị hướng đi. thậm chí là lãnh địa bên trong quy tắc khả năng tại lãnh địa bên trong các bình dân có lẽ dốc cả một đời cũng không gặp được so với bọn hắn l ã n h chúa còn muốn quyền hủy quan viên ô duy ống một bên gật đầu vừa đi tới phía trước nhất trong xe vĩ to tiếp tục mở miệng nói ra đúng rồi điện hạ lần này lữ trình dài đằng đắng đoàn tàu thoải mái dễ chịu độ khả năng cũng không như ngài chỗ mong đợi như thế đến vương quốc sau hoàn cảnh cũng có thể là cùng hoàng cùng có chỗ khác biệt thế là hắn xoay người sang chỗ khác hướng về á nhân trong đội ngũ chào hỏi lên hương tử lan âm thanh n m vang lên một vị tóc trắng thai mẹo thiếu nữ theo trong đội ngũ đi ra nàng đứng ở ô dưới hướng về vị này tôn q u ý công chúa thật sâu bái nàng nhìn xem hương tử lan bộ dáng trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc cá nhân thế mà cũng mặc vào trang phục n ữ buộc vị này á nhân hầu gái cử chỉ cùng hình tượng cùng truyền thống quan niệm một trời một vực nàng lễ nghi cùng đáng yêu khuôn mặt thậm chí nhồi ngộ dữ liệu ống cũng không khỏi có chút thương tiếc nàng chưa bao giờ thấy qua như thế ôn tồn lễ độ á nhân cái này cùng lưu truyền bên trong dã man hình tượng một trời một vực có thể trước mặt hương tử lan thấy thế nào cũng không giống là theo như đồn đại như vậy dã man dáng vẻ ô dữ liệu ống hơi nghi hoặc một chút lại nghe được vít to tiếp tục nói điện hạ liền từ nàng tới chiếu cố ngài trong khoảng thời gian này sinh hoạt thường ngày a chương 315, cái này sữa uống ngon thật chương 315, cái này sữa uống ngon thật xa hoa minh rượu toa xe bên trong lưu động ma lực phu quang không nhóm bụi trần toa xe bên trong tươi sáng vô cùng bằng ra chỗ ngồi bày ra tại trong xe y ê u nhã thủy tinh bàn trà đứng ở toa xe trên sàn nhà trên đó trưng bày một cái trắng loan g ô m chén trà bằng xứ trong đó đựng đầy tản ra n h i ệ t khí sữa bò xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng đoàn tàu đang từ trên cao chạy qua dưới ma pháp xe quỹ như mộng miễn giống như trên không trung cấp tốc triển khai dẫn theo đoàn tàu bay lượn tại trời xanh mây trắng ở giữa qua lại trói lọi cầu vồng c ả m thụ khô lạnh mà không khí thanh tân không ngừng mà hướng về xa xôi cản vương quốc tiến lên trên bầu trời chim chóc vui sướng thành đàn bay lượn phát ra vui sướng chít chít cha âm thanh dương quang về xuống khiến cho mây trắng dường như bị miêu tả ra một đạo nhu hòa con cung tại cái này thoải mái dễ chịu trong xe tôi ly ống ngồi một mình ở bằng da trên ghế salon tôn quý khí tức không cần nhiều lời n ẫ u nhiên victor lão sư sẽ tới đây thăm viếng nhưng nhiều thời gian hơn hắn vẫn là sẽ đắm chìm trong cũng không biết đang đang làm những gì chỉ có điều làm cái hạng nhất toa xe cũng không phải là chỉ có tự mình một người lúc này hương tử lan vị kết hai mèo đứng lên hầu gái ngay tại ô dư lì ổng trong tầm mắt bận rộn nàng thân mang hắt bạch phối màu trang phục n ữ b u ộ c thuần thục là công chúa chuẩn bị t r à bánh pha t r à ngược sữa bỏ bốn tại nàng công tác thời điểm đỉnh đầu hai mèo lắp một cái lắp một cái cái đuôi cũng chầm chậm rủ xuống rất nhỏ đ u n g đưa trái phải lấy hương tử lan mỗi một cái động tác tinh tế đều bị ô dư lì ổng quan sát tỉ mị nàng có phải thật vậy hay không gớ thích những ngày tạp vụ ô dư lì ổng nhìn chằm khoái hoạt công tác hương tử lan trong lòng nghi ngờ trung điểm. trong mắt l ó e lên mấy phần phức tạp tình cảm á i nhân hầu gái sao nàng trước đó cùng á i nhân tiếp xúc cũng không nhiều phần lớn đều là mặt ngoài hiểu rõ chỉ nhớ rõ đã từng tại mạo hiểm giả chi đô lịch luyện thời gian chi kia đi theo nàng á i nhân n ộ i ngũ theo khi đó bắt đầu ô dư lì ổng liền đối với những n à y á mọi người tính kỷ luật cùng sức chiến đấu có nhất định đã biết lại sau đó không đợi ô dư lì ổng tiếp tục suy nghĩ h ư ơ n g tử lan đã nấu xong t r à mới cùng sữa b ò nàng bưng trắng loang ố m sứ ấm trả dẫm lên nhẹ nhàng im ấm bộ pháp đi tới ô dư lì n g trước mặt h ư ơ n g tử lan có chút túi đầu tại ô dư lì n g li trà trước mặt bên trong thêm vào ấm áp sữa bò. màu trắng nhiệt khí theo trong chén trà tràn ra trên không trung chuyển động mang theo sữa bò tươi hương hương tử lan hướng về nàng có hơi hơi cúi đầu nói rằng công chúa điện hạ người dùng hồ duy ổng hướng về hương tử lan nói lời cảm tạ một tiếng khẽ gật đầu lần đầu nếm thử á nhân trôi nấu sữa bò khiến cho hồ duy ổng rất cảm thấy mới lạ cũng không biết miêu nương sữa đến tột cùng làm ù i vị gì hồ duy ổng nâng c h u n g trà lên có chút nhấp một miếng sữa bò làm nồng đ ậ m mùi sữa thơm tràn vào khoác miệng h duy ổng mới để chén trà xuống tinh tế phẩm vị cứ việc cùng những kinh nghiệm kia phong phú hầu gái so sánh hương vị vẫn lộ ra không lưu nhất là đối với á nhân mà nói đã làm phi thường tốt á tay của người vốn là không thích hợp làm những chuyện này tay của các nàng vốn chính là dùng cho đi săn vũ khí là thiên nhiên lợi trảo cân nhắc tới á người thân thể cả tính kỹ xảo như vậy đúng là khó được ô duy ông nhìn về phía hương tử lan mở miệng hỏi hương tử lan n g ư ơ i ngươi vì sao lại có dạng này một cái tên đâu nàng có chút hiếu kỳ á nhân bình thường đều là không có có danh tự nhưng trước mặt vị này tinh xảo t hai mẹo thiếu nữ nhưng lại có hoàn toàn thuộc về nàng chính mình đặc biệt xưng hô hương tử lan hơn nữa không ngừng hương tử lan ngay cả những cái kêu á nhân hộ vệ các nàng mỗi người đều có thuộc về các nàng tên của mình điểm này nhường Âu dư li ổng cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì á i nhân cũng phải có danh tự đâu hương tử lan cung kính đứng ở một bên có chút túi người hướng về Âu dư li ổng giải thích bởi vì chủ nhân của ta từng nói qua ta trên người có một câu nghi nhân hương thảo hương khí thế là lên cho ta cái tên này đây đều là chủ nhân tự mình bắn cho Âu dư li ổng nghe hương tử lan giải thích đông nhiên ngây ngẩn cả người chủ chủ nhân dường như chú ý tới công chúa h i u kỳ hương tử lan bình tĩnh giải thích nói ta là bị chủ nhân theo á bọn buôn người trong tay cứu được hắn giao phó ta trí tuệ giao phó ta trở thành một gã pháp sư thiên phú nhưng rất đáng tiếc có lẽ là bởi vì thiên phú của ta không đủ cho tới bây giờ cũng vẫn chỉ là một gã ma pháp học đồ nói đến đây hương tử lan cũng không có cái gì thất vọng chỉ là đơn giản cười cười ô d l y ổng càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc nghe được hương tử lan nói nàng là ma pháp học đồ thời điểm ô d l y ổng càng là kinh t h á n không thôi muốn trở thành pháp sư cần phải không ngừng học tập tri thức nhưng mà muốn cho nhận thức chữ đều mười phần khó khăn á nhân học tập ma pháp cần phải bỏ ra cố gắng có lẽ sẽ là nhân loại bình thường pháp sư gấp mười thậm chí số hơn gấp mười lần Mà h ư ơ nhưng g tử t Lan lại có ể trở thành một rất thông pháp học minh. này nàng nói lên, ma gã đã cái đồ, d tại tử trời đất thời nói i cùng chuyện hương Lan đ ể mà cũng có thể cảm giác được hương、tử、Lan phần n thể tử y thông minh. Nhưng mà, á bọn buôn người bốn nghĩ tới đây hồ duy ổng ánh mắt tạm đạm mấy phần hương tử lan đang nói đến á bọn buôn người thời điểm trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy sợ hãi mặc dù vị này tiểu x ả o miêu nương thiếu nữ biểu hiện được rất nhẹ nhàng nhưng phần này thoáng qua liền mất e ngại vẫn là bị hồ duy ổng đã nhận ra nếu như không có v i t o không có cờ lệ vn gia tộc các nàng những n à y tự do á nhân không biết rõ sẽ bị bán được cái gì âm u nơi hẻo lánh bên trong đi á bọn buôn người là cực kỳ đáng hận ôi khi ông từng nghe vít to lão sư nói qua đế quốc sở dĩ cấm chỉ á nhân nhập cảnh một mặt là để bảo đảm tại đế quốc phạm vi bên trong nhân loại nhất định phải nắm giữ ưu thế tuyệt đối chiếm so cùng cao thượng thân phận mà tại một phương diện khác theo một ý nghĩa nào đó tới nói là vì bảo hộ những này á nhân không bị một ít lợi ích vân tâm tội ác chi đồ lợi dụng coi như trắng trận vơ vét của cải thủ đoạn nhưng mà rất nhiều người chỉ có thấy được trước mặt bộ phận đế quốc cảnh nội nhân loại trí thượng cái này khiến đế quốc rất nhiều quý tộc tại đối mặt chủng tộc khác thời điểm luôn là có một loại hơn người một bậc kiêu ngạo cái khác c ố có trí tuệ chủng tộc cũng là còn sẽ không chủ động đem chính mình đặt trong nguy hiểm nhưng á i nhân nhóm khác biệt bọn chúng giống như g i a thú không có lý trí rất dễ dàng rơi vào nhân loại trong tay bị người coi như công cụ cùng x u ấ t sinh nô dịch nếu như muốn cho phép á i nhân tiến vào cảnh nội các quý tộc sẽ càng thêm trắng trợn không có gì bất ngờ xảy ra đế quốc mỗi một góc đều sẽ thấy những cái kia kém i a k một bậc á nhân nô lệ ngay cả bãi rác đều có thể khắp nơi có thể thấy được những cái kia sắp chết đói không có giá trị từ đó bị khắp nơi vứt bỏ á nhân、nhóm. cho dù là hiện tại đế quốc mệnh lệnh cấm chỉ buôn bán á nhân nhưng cũng sẽ có người vì cao lợi nhuận đi đến đầu này đường không về bởi vì có nhu cầu liền nhất định có thị trường có thị trường liền nhất định có lợi ích chỉ cần quý tộc các lao g i a cần những n à y giá rẻ sức lao động có thể cho đầy đủ phong phú thủ lao những n à y á bọn buôn người liền d á m bí quá hóa liều mặc dù á nhân hoàn toàn chính xác rất giá rẻ nhưng là vậy cũng phải điểm cùng thứ gì tương đối Ôi thì ông còn nhớ rõ, Victor láo sư đã nói đối với thì nhớ ông còn bọn buôn rõ, láo á sư đã nhưng giá cả lại so bán mì bao m u ô n quý hơn cho nên ô duy ổng vẫn luôn tại nhớ chuyện này nghĩ tới đây ô duy ổng ánh mắt lần nữa rơi xuống hương tử lan trên thân nàng có chút hiếu kỷ vít to lão sư nói tới hương thảo vị thế là nàng há hốc mồm ta có thể nghe một b à n h b à n h phanh vừa nói lời trong không khí treo rào mà đức làm tiết đoàn tàu cấp tốc đung đưa dường như thiên băng địa liệt trên b à n tinh xảo gốm chén t r à bằng xứ bởi vì kịch liệt xung kích ném tới trên sàn nhà vỡ vụn thành vô số phiến màu trắng sữa bỏ thẳng tắp văng khắp nơi hình thành một đạo đáng sợ lưu tuyến đồ án ô duy ông ở trên ghế s a lon sửng sốt lòng tràn đầy hoang mang ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy xem xét đến tột cùng chuyện gì xảy ra thương tử lan nhưng cũng bỗng nhiên để lại bờ vai của nàng ô duy ông mong muốn tránh ra lại phát hiện thương tử lan khí lực so chính mình tưởng tượng đến phải lớn hơn nhiều phản kháng của nàng hoàn toàn không có, có hiệu quả nàng thường xuyên sẽ đi huấn luyện k i ế m thuật lực lượng so với bình thường nữ hải t ử hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn có thể nhưng vẫn là so ra kem trước mặt nho nhỏ miêu nương đây chính là á nhân chủng tộc khí lực sao ngay sau đó ô duy n g nhìn thấy hương tử lan k í c ánh mắt chung q u n h lại bao khỏa một vòng lục sắc ma phát q u a n vòng sau đó theo ú chúa t vít to từng tiềm thi mắt trong thu tiềm thi tương sột, ta sẽ kịp thời thông t lục là làm lấy lực lực lộn sắc con cũng được công có chi đây đã đó, đừng điện nguy nàng vì ẩn dung nhập ẩn ứng năng Nếu ngại. giải ma ma ma mời hiểm, kia phấu, kịp hạ. h sẽ lời nói rơi xuống v ầ n g sáng màu xanh lục dần dần c ư ờ n g đại ngắm nhìn muối phía lục sắc hoàn toàn bao trùm toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt hương tử lan cảm giác được t r u n g quanh thế giới hoàn toàn lâm vào một mảnh vô cùng sệt sệt n h n nhánh mà xuyên thấu qua toa xe mông lung hình dáng nhìn lại bên ngoài giải lấy có chút đốm màu rực rỡ ánh mắt của nàng theo kia điểm lấm tấm tiếp tục thâm nhập sâu thẳng đến quan c h ắ c tới một đống càng thêm đen nhánh tồn tại hương tử lan ngay từ đầu hiền lành cùng đáng yêu chậm rãi từ trên mặt rút đi thay vào đó thì l à bén nhọn răng nhọn cùng c h ậ m muộn gầm nhẹ bắp thịt trên mặt cũng không tự giác kéo căng như gặp đại địch công chúa điện hạ xin ngài ngồi ở chỗ này chuyện kế tiếp để cho chúng ta giải quyết. đám đại thần tại toa xe bên trong ngăn không được bắt đầu run dậy sợ hai cấp tốc lan tràn tới trên mặt của mỗi một người có chút thậm chí sợ hãi tới đem đầu của mình vùi vào trong quần áo. vì cái gì như thế sợ hãi bởi vì đoàn tàu vừa mới đã xảy ra một lần kịch liệt sóc này đám đại thần lo lắng không chỉ là lần này sóc này càng là lo lắng đoàn tàu có hay không còn có thể tiếp tục tiến lên bởi vì bọn hắn hiện tại chính bản thân chỗ n ả n ga v à nạ sơn cốc trên không chỉ cần bọn hắn xuyên qua cái này t ĩ n h m ị n h hẻm núi bọn hắn liền hoàn toàn thuộc về rời đi đế quốc mà bây giờ đoàn tàu ngay tại sơn cốc hai bên ma pháp quỹ đạo trên chạy lấy phía dưới thì là sâu không thấy đáy kinh khủng kẽ nứt không ngừng từ dưới tự bên trên phát ra hô hô kinh khủng cao thét không có ai biết cái này hẻm núi đến tột cùng sâu bao nhiêu nhưng tất cả mọi người tin tưởng một khi đoàn tàu ngã vào trong đó bọn hắn kết quả duy nhất chính là hóa thành bột mịn á nhân bọn hộ vệ cấp tốc bắt đầu hành động các nàng tại từng cái đoàn tàu toa xe ở giữa xuyên tới xuyên lui k h ô i r i á p bên trên kia thanh thúy cốt chất cùng hàn thiết hơi mỏng tiếng va đập ở đại sành quanh quần các nàng l á n h k h ớ c cảnh cáo quan ngoại giao nhóm ngồi chỗ ngồi của các ngươi bên trên đừng lộn xộn nếu không tự gánh lấy hậu quả đây đều là thứ gì phá sự a nhìn thấy bọn này á nhân đội ngũ hành động đám đại thần càng thêm sợ hãi nhất định xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chuyện những n à y á nhân bọn hộ vệ mới có thể hành động vít to đâu vít to ở đâu chúng ta muốn gặp vít to vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đông nhiên tựa như một cỗ xuyên qua băng cực b ắ t chi phong xuyên qua những đại thần này lưng tê dại giá rét thấu xương đem bọn hắn trong nháy mắt lôi cuốn sao động tiếng kháng nghị im bặt m à t rừng giống là hoàn toàn bị băng phong ở hàn băng bên trong gần mang theo một hồi lạnh lẽo hàn phong theo cái k h á c toa xe chậm rãi đi tới nàng mặt như băng xương mang theo không tình cảm chút nào thanh âm lại như là vực sâu khe nứt giống như âm lánh lạnh nhạt hiện tại tất cả mọi người yến tĩnh chương ba trăm mười sáu ta bị mẹ ru ta muốn đem các ngươi đều cám ập chương ba trăm mười sáu ta bị mẹ ruột ta đánh ta muốn đem các ngươi đều cám ập ngoại giao đám đại thần c o lại thành một đoàn run rẩy như là bị gió thổi qua mạch tuệ giống như vội vàng hy vọng có thể ở trên người mọc ra một cái cứng rắn mai rùa lấy liền lập tức quận mình đi vào á i nhân bọn hộ vệ khẩn cấp đứng tại mỗi cái cửa cửa sổ phụ cận đề phòng giống nhau các nàng ngửi được nguy hiểm khí vị các nàng rút ra trường kiếm ánh mắt như là kéo căng t ạ i trên dây bén nhọn mũi tên vẫn sức chờ phát động rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra những hộ vệ này thế nào đông nhiên đề phòng bọn hắn kỳ quái nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm hoặc là sợ hãi tại ở ngoài thùng xe sâu không thấy đáy vực sâu hoặc là sợ hãi đứng tại trong xe gần gần vẫn như cũ mặt không biểu tình dường như đối nguy cơ trước mắt không thèm để ý chút nào màu bạc khôi giáp giống bắc cảnh phong bạo như thế xương lạnh giống như uy nghiêm quét ngang tất cả ánh mắt rơi ở trên người nàng đám đại thần không cách nào hình dung rét lạnh xuyên vào bọn hắn thể xác tinh thần đám đại thần chỉ dám liếc mắt một cái gần cỗ này theo gần thân bên trên chuyển đến uy thế để bọn hắn không cách nào tập trung suy nghĩ chỉ sợ không đợi tới đoàn tàu rơi xuống hoặc đến cản vương quốc trước k i a cũng là cái dạng này sao cũng không biết vít to l à như thế nào chịu được nàng nghĩ đến những thứ này đám đại thần đối vít to kính nể giống như thủy triều s ô n g lên đầu kỵ sĩ nhóm cũng cảm giác được đoàn tàu dị thường bọn hắn vội vã lẫn nhau g i a t h o a trên người kim loại áo giáp phát ra nặng nề tiếng va chạm bọn hắn xếp hàng thông qua toa xe mong muốn chạy về phía công chúa vị trí loại tình huống này bọn hắn cũng chưa từng có gặp qua ma pháp đoàn tàu đông nhiên run dày lên đoàn tàu rung động kịch liệt quả thật làm cho người dân lên sợ hãi ma pháp đoàn tàu theo bị phát minh tới đưa vào sử dụng chưa hề xuất hiện qua trục c h ặ c nếu quả thật có cất g i ấ u trục c h ặ c vị tiêu phát minh ma pháp đoàn tàu người l ù n nghị viên chỉ sợ cũng không cách nào bình tĩnh keng toa xe phía trên lại phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập manh liệt chấn động làm cho tất cả mọi người đều lắc lư bất ổn nguyên một đám vô ý thức tìm kiếm có thể trèo c h ố n g thân thể của mình dắm chắc bộ phận nắm chắc không thả vô số kị sĩ nhóm kém chút tại cái này va chạm hạ không có nắm vững cảm nhận được toa xe có chút như v ậ bọn hắn thậm chí trong né mắt cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. bọn hắn trái tim thẳng thắn nảy lên chỉ cảm thấy huyết dịch cấp tốc tuân hướng đầu góc của mình mà á nhân bọn hộ vệ thì là nương tựa theo tiên tiên tính cân bằng năng lực an ổn đứng đang ghế dựa phụ kiện chỗ tựa lương bên trên đ ỗ n g nhiên đoàn tàu đình chỉ chấn động giống như bị thứ gì bất ngừng như thế đang rung động dừng lại về sau đoàn tàu cũng đi theo ngừng lại mọi người đều n g â y dại bọn hắn nhìn xem chung quanh mây đ ù n chậm r i hướng về phía trước nhấp đô có thể chính bọn hắn lại đi theo đoàn tàu đình trệ tại cái này giữa không trung chỉ có thể làm chừng mắt đoàn tàu làm sao lại bỗng nhiên đình chỉ trên không trung đám đại thần lâm vào hỗn lo hướng về nghiêng về cửa sổ xe nhìn lại làm cho người sợ hái vực sâu hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt tại kinh nghiệm hai lần va chạm về sau đoàn tàu không thể tránh khỏi đánh mất tính ổn định toàn bộ toa xe ở giữa không trung khẽ nghiêng vừa lúc tại ma pháp quỹ đạo trên tìm tới một loại quỷ dị cân bằng như là nghiêng tháp giống như chấp nhất đứng thẳng trên không trung rõ ràng bọn hắn chỗ ở trên không đến tội cùng đụng phải cái gì mới có thể để cho nhóm xe dừng lại bình tĩnh nói rằng vít to nói qua đây là lần này rời đi đế quốc nhất định sẽ kinh nghiệm chuyện có ý tứ gì nàng nhường ở đây tất cả mọi người kinh ngạc ngoại giao đám đại thần tại trước đó hoàn toàn không biết rõ xuất hành gặp phải tới loại nguy hiểm này đột nhiên nghe được tin tức như vậy đám đại thần tâm tình cực kỳ phức tạp hợp lấy v i t to bọn hắn đã sớm biết lần này đoàn tàu nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm nhưng không có thông chi bọn hắn mà là để bọn hắn cùng một chỗ gặp loại nguy hiểm này khó trách lần này đoàn tàu sẽ có nhiều hộ vệ như vậy thậm chí ngay cả v i t to cũng cùng theo lên đoàn tàu đúng rồi v i t to v i t to đâu vừa nghĩ tới v i t to những đều đã giữa không trung ngừng lại như thế nguy cấp tình huống phía dưới v í to đang làm gì thế nào còn không ra mặt đồng nhiên gần rút ra bên hông xí diễm trường kiếm trong n g á y mắt kiếm ý b ố n phía không khí chung quanh cũng bắt đầu biến nóng rực khô giáo không khí bắt đầu xảy ra vạt mẹo kiếm diễm như l ạ i như hỏa lòng cố lên xí diễm q u a n mang đưa nàng mặt như băng xương gương mặt chiếu sáng đỏ b ừ n g tựa như hai cố lực lượng cùng nhau hòa vào nhau sắp buộc phát ra càng thêm lực lượng khổng lồ nàng lệnh giọng truyền vào trong thai của mỗi người hiện tại xin các ngươi an tĩnh ngồi vị trí của các ngươi chi sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần cảm thấy kỳ quái á nhân bọn hộ vệ cũng nắm chặt chỗ kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc này đầu xe chuyển đến một tiếng rung động lòng người gào thét giống như cự thú đang gầm thét kia chấn động nhường toa xe bên ngoài đám mây cũng bắt đầu run r u dày cái này điếc thay gào thét nhường đám đại thần lỗ thai đau đớn bọn hắn che lỗ thai thống khổ vặn vẹo lên khuôn mặt chuyện gì xảy ra thanh â m đầu n g u ồ n là hạng nhất toa xe bịt lấy lỗ thai cố nén đạo thanh â m này kỵ sĩ、si、nhóm lập tức phản ứng lại kia là ô dư l i ổng điện hạ vị trí chẳng lẽ điện hạ gặp nạn kỵ sĩ、si、nhóm nghĩ tới đây không khỏi nuốt xuống một mốm nước miếng có chút không biết làm sao lên mà đám đại thần sớm đã không còn kịp suy từ nữa. cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì bọn hắn hiện tại mạng nhỏ đều nhanh muốn khó giữ được chẳng lẽ còn sẽ đi suy nghĩ ô dưới l ì ô n g sẽ ra chuyện về sau bọn hắn có thể hay không rơi đầu chuyện sao đ ỗ n g nhiên nương theo lấy tiếng gầm g ư đoàn tàu cửa sổ xe cùng cửa xe bạo phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn theo phía ngoài kéo dài mà đến màu đen xúc tu như rắn khổng lồ cấp tốc c u ố n chặt lấy làm khoang xe cũng bắt đầu hung hăng co vào lên toa xe tại cái này dưới áp lực vặn vẹo biến hình hai bên toa xe toa thể bị trống ra đoạn ra hai cái chống trải kẽ nứt đám đại thần nhìn xem những n à y kinh khủng xúc tu đã ch chỉ có thể ngơ ngác nhìn bọn chúng một vòng một vòng thu áp khiến cho v ặ n vẹo toa xe phát ra bén nhọn tiếng vang thật là gần vẫn như cũ như vậy tỉnh táo nàng đơn chân đạp v ặ n vẹo xe tỏa trong tay trường kiếm màu đỏ giống như xuyên tấu hắc cá một trùng sáng hỏa d i ễ m vẫn như cũ chiếu sáng nàng kia lạnh như băng lăng gương mặt rốt cục có chút lớn thần chịu được ý sợ hãi hướng về kia lộ ra chân dung màu đen thể sắc nhìn lại trong n g á y mắt đó tâm tình sợ h ã i tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn kia không quy tắc giống như thân thể không ngừng núp đ í c xúc tu chính là tại nó kia bẩn thịu trên thân thể lan tràn mà ra ở đằng kia mơ hồ nhu hợp lấy một cái nhãn cầu màu vàng giống như cục thịt bình thường nó mở mắt quan sát tỉ mỉ lấy trong xe kinh hoàng đám người thằng đến kia chán ghét chi mắt dần dần chuyên trú vào toa xe một chỗ bóng người đám đại thần theo lấy khinh nhờn chi vật ánh mắt đem nhìn lại cũng giống nhau đem ánh mắt rơi vào gần trên thân nữ thần nữ thần một cỗ như là cổ lão ngôn ngữ giống như phức tạp vịnh sướng theo bốn phương tám hướng chuyển đến hôn tạp mà nan giải để cho người ta hồi hộp không thôi nhưng mà gần lại không lưu tình một chút nào dưới chân ra sức đầy mạnh làm khoang xe tựa hồ cũng rung động mấy phần theo lên họ diễm trưởng kiếm phá không mà ra nàng lôi cuốn lấy màu đỏ hỏa diễm trong chốc lát đi tới quái vật kia trước mặt một kiếm b ổ r a màu đỏ q u a n g mang dường như đem cực nóng không gian đều chặt đứt hỏa diễm cấp tốc đốt cuốn đáng sợ tiếng nổ đ ỗ n g nhiên từ giữa không trùng v a n g lên liền làm khoang xe đều bị vỡ nát một khối lớn bạo tạc sinh ra kịch liệt gió hơi thở không ngừng áp s u ú t cuối cùng hoàn toàn vỡ ra không khí không ngừng gào thét tràn ngập tại mây trắng tràn đầy xanh t h ẳ m trên bầu trời tràn vào kia nhỏ hẹp mà vặn vẹo toa xe nhấc lên một hồi cồn bạo áp lực đám đại thần đ u i tóm chặt lấy cách bọn họ gần nhất lan căn sợ bị cái này nàng ngược phong ngập trời màu đen xúc tu tại chịu đựng tới cái này đáng sợ hỏa diễm c h ạ m kích về sau nổ bể ra đến hóa thành lít nha lít nít h ô mặc rơi vào toa xe phía trên chất lỏng màu đen theo chật hẹp nước ra khe hở thẩm thấu tiến toa xe bên trong rất nhanh cái này thâm đen dịch dọt theo trên sàn nhà chạy ra dọt nước hội tụ thành phong phú bẩn thỉu quái vật dài nhỏ xúc tu kéo lấy lấy làm cho người buồn nôn thân thể hướng về đám đại thần chậm rãi vọt tới đám đại thần thoáng nhìn tới những quái vật này trong nháy mắt như là lâm vào băng phong đáy cốc sợ hãi nguyên bản bị gần chặt đứt xúc tu lại hóa thành vô số b nhìn thấy những sinh vật này các nàng cái đuôi cọng lông cùng lỗ thai đồng thời đứng lên p h ả n phất giống như thú tính đại phát k h u n g ác hướng về kia quần ma vật đánh tới những này bẩn thiệu xúc tu nhỏ yếu k i n h người vẹn vẹn đi qua một lát bọn chúng liền bị bọn này á nhân cấp tốc tiêu trừ gần như sừng sững đón gió tuyết tùng đứng tại trong xe ánh mắt ngưng kết đang vặn b ẹ o ma vật trên thân m á h liệt hàn phong quét sạch mái tóc dài của nàng tay nàng nắm hỏa diễm trường kiếm tâm như hàn băng kiếm như liệt hỏa trực diện sợ hãi kia đầy người xúc tu quái vật toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt giống như không cách nào dập tắt liền kia nó kêu hết nục dung hợp đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn gần một miệng không rõ nói nhỏ lấy không thể nào hiểu được cổ lao ngôn ngữ nữ thần là gì trong chấp nhóm này nó giống như là lâm vào vô cùng phất nộ toàn thân sờ tay nắm lấy đoàn tàu kéo chặt lấy trên không trung xẹt qua một chỗ ngoặt cung về sau hướng về phía dưới vực sâu lớn cốc mạnh mẽ ném đi hô toa xe lại cũng không chịu nổi như vậy c ự lực xuyên qua gào thét gió lạnh hướng về khe hở rơi xuống trong chấp n h ó này toa xe bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này cô kinh khủng rơi xuống cảm giác liền á nhân nhóm đều thân hình bất ổn đâm vào toa thể bên trên kinh khủng mất trọng lượng n h ư ờ n g đám đại thần nói không nên lời một câu ngay cả đại não cũng đã đình chỉ suy nghĩ chỉ có chung quanh tiếng gió gào thét một k h ắ c không ngừng chút vào hai lỗ thai của bọn họ bên trong ông đ ỗ n g nhiên khổng lồ ma lực c h i hại đem t r ọ n phiến toa xe hoàn toàn bao trùm v ạ n m è o ma lực giống như nâng lên tiết k h o a n xe đem nó cường lạnh trôi lơ lửng ở không trung ngay tiếp theo kỵ sĩ cùng đám đại thần cũng đi theo phiêu phủ ở trong xe tựa như sống sót sau hai nạn bình thường bọn hắn vẻ mặt mộng bức nhìn xem toa xe bên ngoài sau đó bọn hắn toàn đều thấy được kia ở ngoài thùng xe thân ảnh màu đen toa xe bên ngoài v màu đen áo khoác không ngừng đong đưa hai chân đứng thẳng p h ù giữa không trung áo khoác về sau tựa như năm đạo khác biệt đường vân sáng lên tạo ra ra năm con to lớn nguyên tố bàn tay ma lực theo cái tia năm cái tay trên lòng bàn tay kéo dài mà ra năm cái tay trưởng một mực cầm nắm dường như lư vô bình thường kéo lại lơ lửng đoàn tàu hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kia hiện ra nguyên hình toàn thân đốt hỏa diệm thiêu đốt nữ thần tín đồ sắc mặt lạnh lẽo quả nhiên không dám ở đế quốc thọ đầu ra các ngựa như thế nào lại bông tha lần này cơ hội chương ba trăm mười bảy vì phương bắt thần, thần vinh quang cùng lúc đó hạng nhất toa xe có vẻ hơi hỗn loạn gốm s ứ mảnh vỡ hướng trọng lực phương hướng chưa xuống thủy tinh bàn trà cũng nặng nề mà nhập vào toa xe phía trên t i ế m một tòa bằng da ghế sofa cũng đều trồng trồng chất ở tại toa xe phụ cận lạng lạng nằm tại bề bộn mà chống trải gian phòng bên trong hoàn toàn không nhìn thấy giống trước đó như vậy xa hoa bộ dáng hỗn bị ổng tre lấy c á i c h á n q u n t lại vung ý đổ vung thanh trong đại não cảm giác hôn mê ngay tại vừa rồi ngay tại vừa rồi nàng kinh nghiệm một trận quỷ dị trọng lực lưu động đoàn tàu bởi vì đã x ả ra va chạm kịch liệt bị ép đình chỉ cũng không lâu lắm toàn bộ đoàn tàu lại gặp một lần to lớn Cũng từ không trung hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống ngay sau đó không đợi hoàn toàn rơi xuống giống như có đồ vật gì đem chọn tiết đoàn tàu giữ lại cấp tốc gấp đ ư ờ n g lại hiện tại hạng nhất toa xe t r u n g quanh mọi thứ đều trôi lơ lửng h t dĩ ống dãy ruổi lấy từ trên ghế xa lon bò lên gãi đầu khó khăn theo nắm chặt ghế xa lon của nàng bên trong tránh ra vừa mới xảy ra chuyện gì nàng nghĩ tới tựa hồ là phát hiện gì rồi uy hiếp hương tử lan bỗng nhiên túi người xuống theo trong cổ của nàng không ngừng tản mát ra gầm nhẹ thời điểm đó hương tử lan giống như đã mất đi bình tĩnh của ngày xưa cùng ưu nhã n g h i nhiên biến thành một bộ dã thú bộ、dáng. cuối cùng nàng thấp nằm lấy hướng cửa sổ xe bên ngoài đột nhiên bạo hô lên rít lên một tiếng nghiêm nghị không khí chung quanh bị sóng âm đè ép đáng sợ khí lưu hóa thành cái này gầm lên giận dữ dưới thủy triều l i ê n sàn nhà đều tại cái này s u n g kích phía dưới bị x é nứt ra một đường danh thật sâu khe mảnh gỗ vụn hướng về tứ phương dơ lên lúc ấy hồi lì ổng bịt lấy lô thai nàng chưa kịp kịp phản ứng nàng liền đã ngẩng đầu nhìn tới toa xe chân xe không biết sao đến bị vô số màu đen ô mặc ô nhiễm bao trùm cũng dần dần hướng về toa xe nội bộ nhỏ xuống những cái kêu ô mặc tại tiếp xúc đến sàn nhà trong nháy mắt bắt b là người đều có thể nhìn ra loại này để cho người ta buồn nôn vật dơ bẩn tuyệt đối không phải cái gì bình thường đồ vật nhưng ngay tại ô dư ly ổng chuẩn bị đối với mấy cái này ma vật phát động công kích lúc bọn chúng lại đột nhiên lại một lần nữa ngã xuống đất hóa thành phân liệt m ả n h vỡ bốn phía tiêu tán cái này khiến ô dư ly ổng vẻ mặt một bức những này vừa mới xuất hiện bọn q u á i vật làm sao lại trực tiếp chết chẳng lẽ là bởi vì hương tử lan vừa mới kiêm một đạo tiếng giống đạo đưa chúng nó tại vừa rồi liền đã xảy ra tử vong trạng thái lại sau đó chính là toa xe kinh nghiệm va chạm ngừng lại như vậy hương tử lan đâu nghĩ tới đây ô dư ly ổng vận điệu đứng、dậy. hướng về bốn phía bốn Trung quanh về vì va bởi toa tìm tòi. xe cũng h kịch chặt ạ m ma bị lực cung c liệt, đứt. tỏ dẫn đến ứng Nguyên bản sáng tỏ toa xe cũng đã ả may đạm m xuống. Cũng tôi li ổng là pháp sư nàng tiện tay đốt lên một đạo hòa diễm đem toa xe chiếu trong suốt một chút như thế vừa chiếu nàng nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất hương tử lan thấy thế tôi li ổng bất chấp gì khác bận điệu chạy đến hương tử lan bên người đem cái này nho nhỏ miêu nương đỡ lên nàng đem mèo con nương n n g tới trên ghế salon thở dốc một hơi lúc này mới đánh giá đến hương tử lan hiện tại trạng thái lúc này nàng lâm vào rất nhỏ trạng thái hôn mê có lẽ là bởi vì vừa mới kia âm thanh g à o thét dùng sức quá mạnh dẫn đến hương tử lan thân thể có chút tiêu hao đến mức suy yếu xuống tới nghĩ tới đây ô ồ ly ô n g lại cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực hương tử lan vừa mới sử dụng đến cùng là ma p h á p gì cái kia đạo tiếng giống nghi lực tuyệt đối không phải bình thường g à o thét có thể nàng cũng không có từ hương tử lan trên thân cảm nhận được cái gì ma lực lưu động cũng may hương tử lan trạng thái cũng không chính lệnh chỉ là có chút thoát lực nhưng chính nàng nghỉ ngơi một hồi chờ một lúc liền có thể khôi phục hơi hơi ngửi ngửi hương tử lan mùi trên người cái này khiến h ly ổng cảm thấy có chút hương thụ Mẹo o c nhưng ơ h ư ơ sau đó cảnh tượng trước mắt tựa như ảo ngộng không ngừng đụng chạm lấy ổ dưới lì ổng con ngươi khiến nàng trong nháy mắt lâm vào vô biên kinh trấn ma pháp đoàn tàu toa xe bị chia làm từng đoạn từng đoạn mỗi một khoang xe giống như là không có bất kỳ cái gì dựa vào bình thường bất quy tắc nổi bổng b ệ n giữa không trung bọn chúng tại thiên không dịu dàng trong lồng ngực tùy ý treo giống như hải tử tùy ý vứt đồ chơi vắt ngang tại đen nhánh bên trong giờ phút này dường như thời gian như vậy dừng lại ẩ nấp n tại sâu âu phía dưới hẻm núi sâu không thấy đáy yên lặng sợ h ã i giống tối t â m g chi lực bình thường hướng ô dưới lì ô n g bước tới nàng đành phải lùi về phía sau mấy bước bầu trời trở nên nghe g i ậ n cả người âu nhưng lại không phải bởi vì mây đen che đậy toàn bộ bầu trời giống như bị thứ gì chỗ ô nhiễm lâm vào to lớn đen nhánh hôn l o ạ n xúc tu xuyên phá hát vụ hướng phía hẻm núi vực sâu với tới mà ở đằng kia đen nhánh trong nước xoáy lộ ra ngay một cái to lớn con nuôi màu vàng đang nôn nóng bất an đán đánh giá toàn bộ thế giới tại đồng tử trung q u n h p h ả ngay i giây, cái i ố xuống. n như ngưng thành như không ngừng Vẹn vẹn g châu thế, tách hạ mực mấy tàu kết tí k màu mực thẩm Tà thấu đen đổ. xe in tiến bên trong nữ thần. n giáo sẽ toa a g tại trước mấy ngày h ộ dư ly ổng tại trên biến hội thấy qua những cái kia tà giáo đ ổ có thể bọn chúng ô h ế cùng trước mắt sợ hãi căn bản vô pháp so sánh nó tựa như che khuất thiên khung quái vật đem tất cả sợ h ã i cùng tà niệm mang cho thế gian đám người đế quốc bên ngoài thế nào còn sẽ có kinh khủng như vậy quái vật đông nhiên một đạo đủ để khiến h ộ ly ổng an tâm thanh n m ở một bên vang lên bọn chúng bay chung quanh tại đế quốc cảnh diện ngoài nghĩ đến thừa lúc vắng mà vào bởi vì vì chúng nó không dám xâm nhập trong đó ô ly ổng không khỏi ngẳng đầu nhìn về phía thanh â m nơi phát ra cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút thất thần chỉ thấy vít to hai tay nút túi bước chân đạp trên không trung từng bước một hướng nàng chậm rãi đi tới dưới chân ngũ sắc ma lực theo bốn phương tám hướng vào tới ở trên không trung ngưng tụ thành trong s u ố t mà lưu động dị sắc ma pháp cầu thang dường như bầu trời mở ra một đoạn con đường mới đổ cấp tốc theo tầng mây hướng hắn hội tụ xem như hắn hành tàu bậc thang một màn kia lưu qua cầu thang không ngừng lấp lóe tựa như nhường cả bầu trời đều đã mất đi sắc thái bước tiến của hắn tự tin mà ẩu trọng lạnh nh dường như bất luận lúc nào thời điểm đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại bình tĩnh ưu nhã hộp dì ông lần đầu nhìn qua từ trên bầu trời tự mình hướng về đi tới v i t to trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ đế quốc là bọn chúng cấm điện nhưng mà chỉ có v i t to tin tưởng tiếp qua không đến thời gian một năm hộp dì đem không giành quản lý đế quốc kia là tính mạng hắn hấp hối thời kỳ tại trong đoạn thời gian đó hộp dì vô tâm nhúng tay bất cứ chuyện gì mà hắn hậu tự nhóm phân tranh bên trong vươn lạnh biêm chi nha đến lúc đó là bọn hắn tranh quyền đoạt chính kịch liệt nhất thời điểm nhị hoàng tử ở ở dẫn đầu cho đế quốc mở ra một cái l ỗ thủng to lớn hắn dẫn vào nhường ác ma tràn ngập tại toàn bộ đế quốc cứ như vậy ác ma xâm lấn bắt đầu bởi vì làm ác ma xâm lấn khiến cho đế quốc lâm vào hối loạn tà giáo đồ bởi vậy thừa lúc vắng mà vào bọn chúng hoàn thành nhất là cố chấp ý thức làm gần trở thành chính nghĩa nữ thần nhân ở giữa thể thế là nàng lấy hoàn mỹ nhất chính nghĩa kỵ sĩ g á n g vẻ đem tất cả xâm lấn đến đế quốc đ á m ác ma toàn bộ khu trục cùng lúc đó hùng lập đại hoàng tử l ẹ i sệ gia tộc vì đối kháng ác ma hạn chế tà giáo đồ hành động đã sáng tạo ra lấy bảo hộ nhân loại làm mục đích cuối cùng vũ khí hoàn mỹ nhất hình thái xe phi rốt như vậy sinh ra nhưng dù cho như thế tà giáo đồ thẩm thấu cũng đã ô nhiễm đến đế quốc bộ dễ bọn chúng như là ung thư bình thường không cách nào loại trừ trừ phi gần sớm chết đi nếu không bọn chúng đã định trước sẽ nên đón nữ thần giáng lâm đế quốc trong tương lai dần dần sụp đổ là có dấu vết mà lần theo cho nên nếu là muốn sớm ngăn lại phương diện này mở ra bắt đầu v i to nhất định phải ủng hộ ô dư ly ô n g sớm thượng vị trước nghỉ ngơi một chút công chúa điện hạ v i to dùng đến nhẹ nhõm giọng điệu mang theo vài phần an tâm đối với ô dư ly ô n g nói rằng hai tay của hắn nút túi n ữ khí dịu dàng n h ờ n g dư ly ổng tại cái này hỗn loạn nguy cơ trước đó như là tắm n h ư m n g n n g nhìn thấy hy vọng chờ ta giải quyết xong tất cả chúng ta lập tức xuất phát ô i l y ổng hơi sững s ở đột nhiên vít to sau lưng k i a năm con cự thủ đồng thời mở ra tia màu tím đen lôi đỉnh bàn tay vươn vào mây cuốn c u ầ n cuộn đen nhánh bầu trời chăm chú một nắm một máy mắt tầng mây xoay chuyển như long xà man múa vây quanh như thác nước màu xám hỗn loạn bắt đầu lan lộn một phút này ô i l y ổng cũng thấy rõ từ xác lôi đỉnh tựa như kéo dài vài trăm mét cự mãng ở trên không đ i n cự m n g ở t n vũ hồ quang điện như thoi đưa lấp l o ạ không yên một giây sau tia cố lôi đỉnh đột nhi t vạn vẹo ma vật nhận cái này một kinh hãi một kích phát ra thống khổ mà giữ tợn chu lên vô số xúc tu bị theo khe nước chỗ sâu rút về vạn vẹo quấn quanh hồ quang điện hối hả thiêu đốt lấy ô huế dị vật thân thể đau đớn khiến cho nó to lớn đồng tử mạnh mẽ khép kín lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giơ lên đen nhánh kinh khủng đột nhiên tụ lại ý đồ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn ô nhiễm giờ phút này thu hận của nó đã h o à n toàn khóa ổn định khóa ở vạn i Victor kinh giáo c chầm chầm t trên thân thể. Chầm chầm lên trước mặt đầu này kinh khủng tà thản trên mặt thế mà lóe ra một tia nhỏ không thể thấy o r lên này khủng bình nhỏ không n h đầu mà lẻ đồ, ra cởi t vật t Bởi quái vì, h a h máu c ù nữ g đăng hiện n cấp, xuất hiện nữ thần tin giáo đồ 10000. LV60. Hơn thần bạn nữ thần tin giáo đồ đem ồ đ bọn hắn cố chấp tư tưởng ngưng tụ thành thực thể như là một đoàn hỗn độn tạo thành cái này vạn vẹo khinh nhuần bộ dáng bọn chúng nhất định sẽ tới đến nơi đây bọn chúng nhất định sẽ vì gần mà đến vì nữ thần chính thống làm nghị hội tuyên bố nữ thần chính thống địa vị n h ữ n g này tin các giáo đổ liền càng thêm sốt ruột bọn chúng sở dĩ bắt đầu bồi hồi tại đế quốc t r u n g quanh chính là muốn đem thuộc về nữ thần của bọn nó chính thống đoạt lại đi nhưng mà vệ gạ k i a độc nhãn dần dần l ó lên màu l a m ánh sáng nhạt đồng thời vít to ánh mắt cũng dần hiện ra giống nhau con mang cấp tốc hiện ra mãnh liệt ma lực kết nối thành công một giây sau vít to áo khoác bị màu tím đen đường vân cấp tốc bao trùm cái k i a lóng lánh lôi đình nguyên tố cự thủ bị rót vào vô cùng vô tận ma lực bắt đầu cấp tốc bành trướng biến càng thêm to lớn ta còn không muốn nhìn thấy thần minh g á n g lâm thời đại sớm xuất hiện Cho nên một cỗ màu trắng đem màu đen mây đùn xé mở một đầu kẽ nước lôi đỉnh từ đó đổ xuống mà ra trên bầu trời vô số đạo kinh lôi bỗng nhiên vỡ ra hóa thành c u ầ n vũ lấp lóe ngân sạt tại mây đen ở giữa quần quận chập chân bất định đáng sợ hồ quang điện mang theo d ầ m d ạ p lập lòe bắt đầu đem bầu trời đều muốn thắp sáng mấy đạo màu tím đen lôi đỉnh bắt đầu ở vít to sâu sau lưng cấp tốc và mẹo giống như là đem hắn cùng toàn bộ bầu trời liên tiếp quanh thân bắt đầu nổi lên địa quang lôi đình ở trên người hắn như cá gập nước vội vàng đi khắp vít to hai mắt bắn ra một hồi từ sắc qua mang sau lưng áo khắc cũng tại sắc mặt bình tĩnh tại lôi đỉnh phía dưới khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như c ũ vô cùng vít to hai tay l ú t túi ánh mắt sừng sững có thể hay không x i n các ngươi lan đến lại xa một chút chương ba trăm m ư ơ i tám ngắm sao nhắm mắt một quả lại một viên chương ba trăm m ư ơ i tám ngắm sao nhắm mắt một quả lại một viên nột ngạt mà trang trọng tiếng sấm ầm ầm rung động p h á n phất giống như cự long k h ẽ kêu bình thường đột nhiên vang vọng không trung ở trên không trung quần quận lôi vân quần quận không thôi tựa như bị cự thủ q u ấ y bao la hải dương hùng bánh lại kiềm chế từ sát thiệm điện tại tầng mây ở giữa trận, trận lập l ò g i á n g như ngân xả bốn lượn điện quan g cấp tốc theo cơn gió thổi chi thế bốn lượn mà xuống vươn vào vô ngần vực sâu lơ ư ớ g ố c vít to quanh tân h tràn đầy t ử sắc bạo loạn lôi đỉnh hồ quang điện như là rơi vào hải dương lóe sáng cá bơi nhanh chóng t ạ i hắn trên thân thể đi khắp hắn đứng tại cồn u bạo lôi đình phía dưới hai mắt bắn ra sáng trói t ử sắc qua n g mang dường như một tôn thao túng tiệm điện lôi thần lôi đình hung hăng rơi vào hai bên hẻm núi trên vách đá kích thích một mảnh tứ tán vỡ vụn nhang mảnh nương theo lấy giống nhau điên cồn phong bạo lôi đình ở trên bầu trời có lên dường như bị dẫn dắt đến, dọc theo vô số đạo điểm nhánh thâu to thiểm điện tựa hồ muốn tất cả hoàn toàn nuốt hết điện quang từ không trúng chiếu nghiêng mà xuống dường như một đạo ban ngày chi quang xuyên phá màu đen nặng nề g h mây đùn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người to lớn lôi đình bình t r ư ờ n g cấu trúc mà thành chăm chú đem toàn bộ hẻm núi hoàn toàn bao vây lại trong này chỉ thấy hỗn độn điện tích đụng vào nhau khuấy động ra như như sao r ầ m rạp hỏa hoa ở đằng kia điện quang trói mắt hạn mọi người chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua lôi đình nhận ra vít to cái k i a màu đen phiêu ra tha khoát hạ tựa như chìm không vu lôi đình quang mang bên trong điều khiển càng thêm hỗn loạn thiểm điện mọi người xung quanh đều d ơ lên bọn hắn tràn ngập khiếp sợ mặt ánh mắt t r ừ n g lớn miệng há mở ngây ngóc nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên không trung k i a mơ hồ bóng đen ngay cả gần cũng phát giác được chung quanh hỗn loạn nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn chỗ cao vít to đám đại thần sợ hai hai mặt nhìn nhau bọn hắn chăm chú rút vào chính mình rộng lớn áo b à o bên trong ở ngoài thùng xe tiếng sớm dường như để bọn hắn cảm giác sâu sắc b ấ t an chỉ sợ trong tương lai mỗi khi gặp phải thời tiết dông tố bọn hắn đều sẽ hồi tưởng lại trước mắt cái này kinh khủng màu đen quái vật một lần nữa đứng thẳng lên Nhưng mà, Kỵ sĩ đoàn nhóm thậm các h may mắn. May mắn, nàng biểu hiện ra hữu dị quả thực so với cái kia kỵ sĩ nhóm ưu tú không chỉ một điểm lửa điểm nếu không phải các nàng kịp thời dọn dẹp những ngày ma vật chỉ sợ bọn họ những ngày quan ngoại giao đều bỏ mạng ở nơi này bọn hắn mới không muốn không minh b ệ c h chết ở chỗ này có thể đám đại thần nghĩ lại lại cảm nhận được không thích hợp nói như vậy bọn họ có phải hay không còn phải cảm tạ cảm tạ với to đông nhiên theo cái k i a màu đen thương không trên bầu trời vang lên một hồi kinh khủng tiếng gầm k i a to lớn màu đen ô huế một lần nữa lâm vào hỗn loạn cùng điên c u ồ n g cực đại mà phát ra hôi thối thân thể không ngừng lắc lư huyết đ ụ c tại tròng cao không dường như cơ thể sống giống như núc đ í c h từng khối huyết đ ụ c không ngừng nô lên lại không có quy luật chút nào l õ m xuống dưới chẳng biết lúc nào lên hỗn độn ma âm bắt đầu ở hẻm núi phía trên cột quận nương theo lấy phẫn nộ sóng âm tái hiện một tầng lại một tầng chỗ chống sóng âm tầng tầng phun trào không gian xung quanh không quy luật rung tựa như muốn đem hẻm núi không trung tất cả toàn bộ c h ấ n vỡ nhưng mà mỗi lần nương theo lấy một đạo ầm ầm lôi mình cùng loạn tiếng nổ mánh liệt chấn động những n à y ô h ế ma vật thân thể liền sẽ xuất hiện một lần chấn động kịch liệt thân thể của nó đ ố n g nhiên bắt đầu cao tốc bành trướng huyết nục tựa như đem xúc tu đ è ép tới biến mất không thấy gì nữa bốn máu miệng lớn tại xé rách trên n ụ c thể lộ ra s ắ p bén răng hôn đột ánh mắt theo lôi đ ỉ n h đánh ra huyết động bên trong chui r a x ê n sẽ huyết dịch quấn quýt lấy nhau hóa thành hỗn đội cồn loạn kinh n h u n miệng lớn trung ương không ngừng phun ra mảnh dài mà nhọn áp miệng, hung hăng đâm vào quanh màu đen nhúc n í c h huyết n ụ c bên trong k i n một giây sau bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối dưới tấm hình những đại thần kia cùng kỵ sĩ nhóm vẹn vẹn nhìn sang một giây sau bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tựa như đại não hoàn toàn mất lý trí tâm linh xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ h đất tại thời n i ế n n g ư khắc á p này h bọn hắn t h vô số người trong lòng lại đồng thời dâng lên một cỗ cực kỳ hỗn độn tàn niệm đều do victor đáng sợ như vậy chuyện thế mà không nói trước thông chi chúng ta hiện tại chúng ta đều phải chết đám lại thần tâm linh ngay tại cấp tốc vật mẹo bọn hắn thậm chí bắt đầu ở đ ấ y lòng dâng lên một cỗ cực kỳ tà ác suy nghĩ dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều ở nơi này cùng một chỗ xuống địa ngục ca, vì chính mình t r ô n cùng hoặc là để các nàng khiến cái này á nhân nhóm nhường công chúa thay thế bọn hắn đi chết đi loại này ý nghĩ tà ác tự nhiên là không nên xuất hiện trong lòng bọn họ thật là ngay cả những cái kia khoác l á c chính nghĩa kỵ sĩ nhóm tâm linh của bọn hắn cũng giống nhau bị bóp méo nhìn thấy á nhân đội ngũ biểu hiện viễn siêu bọn hắn trong lòng của bọn hắn vinh dự đã hoàn toàn sụp đổ luôn h a m tại vô tận phẫn nộ bên trong vì cái gì vì cái gì những này đê tiện á nhân có thể so với chúng ta những này cao quý kỵ sĩ xuất sắc hơn ác nghiệm tại trong lòng của bọn hắn dâng lên liền hiện tại ngay ở chỗ này đem những này càng thêm xuất sắc cá nhân bóc chết tại cái này lơ lửng trong xe ác nghiệm một khi dâng lên liền cũng không còn cách nào tùy tiện xóa đi giống nhau khi thấy kia v ặ n vẹo màu đen huyết đục về sau ngay cả á nhân nhóm cũng không thể tránh né các nàng cảm thấy một hồi đau đầu như có cái gì kỳ quái lực lượng đang đang vặn vẹo tư tưởng của các nàng nhưng mà ngay tại cặp mắt của các nàng dần dần biến cùng đại thần cùng kỵ sĩ nhóm như thế hỗn độn thời điểm các nàng m è o kia chó đồng dạng con người lại dần hiện ra một v ệ t màu đen nhánh quạ đen đồ đằng trong nháy mắt kia quạ đen đồ đằng dường như tỉnh lại vỗ cánh đen muốn theo á nhân lấy mắt bay về phía trầm mượn ở sâu trong nội tâm một hồi ngắn ngủi h o à n g hốt qua đi á mọi người hai con người chậm rãi từ hỗn độn khôi phục thanh minh tỉnh táo lại á nhân nhóm cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra các nàng che lấy đầu có chút để phòng nhìn một phía bởi vì các nàng rõ ràng cảm gi t r u n g quanh kỵ sĩ nhóm ngay tại hướng các nàng tản ra ẩn dấu ác ý chuyện gì xảy ra bọn hắn không thích hợp á nhân như là động vật bình thường đối với hắn người thiện ác cảm giác sẽ cực kỳ mất cảm mà phần này rõ ràng tới tràn ra ác nghiệm rõ ràng để các nàng cảm thấy khó chịu đúng lúc này theo đám kia đại thần cùng kỵ sĩ nhóm trên thân tràn ra từng đạo màu đen khí tức kia là đại biểu bọn hắn ác nghiệm thực chất hóa khí tức chậm rãi xuyên qua toa xe đ ỉ n h chót hướng lên bầu trời kia không ngừng ngạo ngậy ô huế huyết nhục bay đi kia ô huế huyết nhục mở ra nó kia giống như rác hút bộ phận đem tia vạt vèo huyết nục lại nổi lên một đạo minh rượu trắng loan thánh quang ở đằng kia trắng loan s ắ c thánh quang hạng a y cả cái tia màu đen vạt vèo huyết nục đều bị chiếu sáng khiết bạch vô hà đều rất giống mang tới một đạo khí tức thần thánh toàn bộ con dung huyết nục bắt đầu c u ộ n cuộn quanh mình khí thế cũng biến thành lăng lệ giống như là t h á n h kiếm lưới dao lơ lửng tại m ộ n phía giờ phút này không ai có thể lý giải vì cái gì kia nhìn như thế khinh nhờn ma vật vậy mà có thể lập lòe ra như vậy hào quang t ó i lọi một giây sau nó đem đáp án mang cho tất cả mọi người nương theo lấy đạo này khí tức thanh k ế t s a n g chói thánh quang từ trên cao giống như kim vũ giống như dáng lâm đột phá tầng mây dày đặc b ắ n thẳng đến ở đằng kia minh rượu ma vật trên thân thể vạn dắm mây đen dường như bị nhen lửa bình thường thánh khiết sáng tỏ l i ê n kia trong mây đen màu tím đen lôi đình đều bị quang mang chiếu rọi biến hóa thành chói mắt kim sắc t h i ể m điện đ ỗ n g nhiên tà giáo đồ kia làm cho người buồn nôn hơn vạn xúc tu lại bắt đầu c u ố n quít lấy nhau kim sắc hai cánh khung xương dần dần cấu trúc mang theo xúc tu kia làm cho người buồn nôn n h c n í c giờ phút này hơn vạn tên tà giáo đồ tín n i ệ m cùng linh hồn tựa như từ ma vật thể nội rú dần dần hòa làm một thể tạo thành một đôi phát ra ánh sáng màu hoàng kim huyết nhục cánh hoàn mỹ bảy khắp kia đơn điệu không xương mà cái này còn chưa kết thúc cái kia toàn bộ màu đen điệu thịt thân thể giờ phút này dường như kia thánh k h i ế t quang mang tái tạo kia vặn vẹo huyết nhục phát ra làm cho người s ờ n hết cả gai ốc tiếng ma sát từng cục mạch máu toàn bộ đứt đoạn thoáng qua lập tức lần nữa gây dựng lại to lớn huyết nhục hình dáng dường như một lần nữa tạo nên tựa như một vị mọc da hai cánh thánh quang thiên sứ cánh thịt mỗi một lần m ấ máy đều sẽ mang theo một mảnh đan vào một chỗ vỡ vụn huyết nhục những cái kia lòng mang ý đồ trong bọn họ tâm ô h ế giống như bị cuồn phong thổi tan xấu hổ cảm giác cấp tốc tràn ngập ý thức của bọn hắn kỵ sĩ cùng đám đại thần nhau nhau hối hận chính mình mềm yếu nhưng lúc này v i t to thanh n h i m lại t r e o tức giống như vang lên thật là khiến người ta cảm thấy dối trá cùng buồn nôn chính nghĩa a ma cái này chính là nữ thần tin giáo đồ giờ phút này bọn chúng cái này còn dường như thiên sứ chính nghĩa bộ dáng chính là v i t to quen thuộc dối trá chính nghĩa chính nghĩa dáng vẻ bóp méo nữ thần chính nghĩa chủ động đã sáng tạo ra hỗn độn tạ ác làm cho người lâm vào cố chấp k h ố n cảnh những cái kia tuyên bố là chính nghĩa giáo đồ tự tay sáng tạo ra t tạ lại vì tiến hành cái gọi là quét sạch dường như hành động như vậy có thể hấp dẫn nữ thần ánh mắt trở về nhưng lại ám trầm mây đen lần nữa c u ầ n c u ộ n ngăn cản kia hạ xuống từ trên trời thần quang sấm xét màu tím bắt đầu như điên c u ồ n g bầy rắn giống như lan lộn tựa như cùng kia lập lòe ra thánh quang thiên sứ tạo thành cực kỳ t r ê n lệch rõ ràng giả tượng nhất định là giả tượng v í t t o xua tán đi quanh thân màu đen mây đùn quan g mang dần dần hướng về bốn phía tán đi lập lòe từ sắc lôi đỉnh tựa như hóa thành hồng thủy mánh thú dùng kia phẫn nộ đầu lâu đem bầu trời xuyên phá lôi đỉnh tại bốn phía không ngừng kích động ra tia t là n h đại biểu cho lôi hai gương ách sức mạnh khủng bố nhất theo vít to sau lưng hiện hiện mà lên lôi hai gương ách trung cực kỹ năng bờ duy ản l i tập lính a dạo nương theo lấy đầy trời lôi đỉnh vít to mặt nó về phía tia thần thánh tư thái thiên sứ ngựa khí lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn một chút lấp lóe từ triệu tinh đã chiêu kỳ kết cục của ngươi chương ba trăm mười chín ta tờ mờ con mẹ nó trực tiếp tự tạo nữ thần bùn ca khôi phục thời gian đổi mới chương ba trăm mười chín ta tờ mờ con mẹ nó trực tiếp tự tạo nữ thần bốn k khôi phục thời gian đổi mới to lớn bầu trời bắn ra một hồi thiềm điện c u ồ n g độ khí lưu mang theo t ử sắc lôi đ ỉ n h như manh thu giống như hướng thánh quang thiên sứ giống đi mọc đầy đối trọi răng nhọn t ử sắc cự thú đạp vỡ không gian kéo lấy h ư vô vết tích theo hối hạ điện quang bên trong s ạ c qua bỗng nhiên k i a lôi đ ỉ n h cự thú hoàn toàn ngưng tụ thành dài trăm thước mũi tên chấn thiên tiếng oanh minh nổ tung mà ra tiếng s ố n trên không trung điên quần q u a n quần treo ở màu đen mây đồn phía dưới thiên sứ tín đồ vẫn như cũ tản ra thần thánh mà chính nghĩa mỗi khi chấn động tiếng vang lên kia to lớn thiên sứ thân thể cũng dường như sẽ cùng rung động theo tựa như bị thánh quang quấn quanh thân thể mơ hồ hiện ra vỡ vụn xu thế nhưng công kích còn chưa kết thúc từng đạo kinh lôi hóa làm hoàng tránh tím đen lôi tiễn mang theo buộc phát giống như tuyệt vọng lực lượng thẳng trùng trùng đánh tới kia long lánh kim quan g thiên sứ mỗi khi lôi đ ỉ n h trên không trung bạo liệt những cái kia bị tà niệm bao t r ù m k ỵ sĩ cùng đám đại thần toàn thân đều sẽ bị bách run dày lên bọn hắn cặp kia đục ngầu ánh mắt cũng tại cái này ẩm ẩm tật vang bên trong dần dần thanh minh tới mơ hồ thần trí dần dần thoát khỏi hỗi hỗn độ giờ phút này ở đằng kia không trung kim sắt thiên sứ giống nhau cảm nhận được kỵ sĩ cùng đám đại thần biến hóa trong mắt vốn tràn đầy chính nghĩa cũng theo đó ảm đạm mấy phần tại từng đợt tiếng sống bên trong đại thần cùng kỵ sĩ nhóm toàn bộ thanh tình giờ phút này bọn hắn tập thể lâm vào một hồi mộng bức bên trong vừa rồi xảy ra chuyện gì bọn hắn vừa mới đến đấy đang suy nghĩ gì làm sao lại sinh ra như thế dơ bẩn cùng nghĩ gì xấu xa kỵ sĩ nhóm thấy được đối mặt bọn hắn đ ể phòng á nhân bọn hắn há hốc ổn lại nói không ra lời tứ chi dường như sùi lơ giờ phút này bọn hắn đôi trong lòng mình tin tưởng chính nghĩa sinh ra thật sâu hoài nghi. bọn hắn lại muốn thanh trừ hết những này á nhân cũng bởi vì k i a phần ghen ghét cái này cái này sao có thể bọn hắn cuối cùng không có thể bảo trì lại nội tâm của mình phản bội k ỵ sĩ mỹ đức cùng tín nhiệm đã như vậy bọn hắn còn tính là một gã hợp cách k ỵ sĩ còn xứ mới trên người mình mặc cái này thân ngân bạch khôi giáp cùng k ỵ sĩ trường kiếm sao có chút k ỵ sĩ càng là khó mà tiếp nhận phần này sự thật bọn hắn ngồi sổm trên mặt đất hai tay ô m đầu đem thân thể của mình cuộn mình lên mang theo kêu hoài nghi đời người giống như thống khổ thật sâu khóc cổ lên mà so với kị sĩ nhóm những đại thần này càng là toàn thân run dậy trong đôi mắt để lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng bọn hắn vừa rồi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đổ vào ta vậy mà mong muốn để trong này tất cả mọi người đến vì chính mình c h ố n cùng mong muốn để trong này tất cả mọi người đều chết mất thậm chí còn mong muốn nhường công chúa thay thế bọn hắn đi chết cái này là b ự c nào đại nịch bất đạo ý nghĩ ba hiện tại victor ngay ở chỗ này cho dù là bọn hắn toàn đều đã chết victor cũng không có khả năng trơ mắt nhìn công chúa đi chết bọn hắn kia đại nịch bất đạo giống như ý nghĩ đã là tuyệt đối giống như tối kỵ bọn hắn có thể không quan tâm công chúa nhưng bọn hắn trong đó nếu quả như thật lên mong muốn liền công chúa đều cùng nh cho dù bọn hắn sống tiếp được cũng biết bị toàn bộ đế quốc như vậy truy sát mà lúc này đại thần cùng kỵ sĩ nhóm rốt cục thấy được bầu trời xa xa bên trong lập lòe minh rượu bạch quang kia là lôi đình lẫn nhau đụng vào nhau sinh ra trói lọi nóng bỏng h á c tử song sắc lôi đình quấn quanh ở cùng nhau thời điểm ông trầm mây đ ù n phía dưới giống như là cấp tốc đốt lên một cái cỡ nhỏ rượu nhật quang mang trong nháy mắt quét sạch tứ phương bầu trời giống như cực rượu bạch ban ngày như thế sắc trời theo to lớn cái nứt bên trong chút xuống mà đến tựa như đem bầu trời mây đồn chia cắt thành hai nửa cái này kinh khủng hình tượng nhô tất cả m bạch sáng long lánh mà ra mang theo lôi đình y lực rộng lớn hừng hực càn quét qua hẻm núi dĩ lệ hướng ra phía ngoài nham thạch bị quần c u ộ n năng lượng ép thành bụi mạc không gian giống bị cường lực áp xúc thành màn mỏng khí lãng lăn lộn khơi dậy ngập trời lôi đỉnh vây anh bạch quang dần dần tán đi to lớn hẻm núi chịu đựng mánh liệt xung kích về sau biến phá thành màn nhỏ mảnh vụn nham thạch không ngừng hướng mặt đất rơi xuống như vậy nửa tòa hẻm núi biến mất tại trên thế giới kim sắc thánh quang bị đại lượng tội tan mà còn lại lực lượng cũng ngay tại theo nó thân thể bên trên biến thành tầng tầng vỡ vụn làn ra dần dần lột hạ xuống hai cánh thiên sứ bị hủy đi hơn phân nửa thân thể chính nghĩa dáng vẻ biến mất đã từng nguyên nghiêm chỉ còn lại màu đen nhúc ních h nguyên đ ủ theo trên thân thể của nó l ạ c h cạch l ạ c h cạch hướng lấy thâm cốc rơi xuống vít to vẫn như cũ đứng nạo nghễ trên bầu trời sau lưng điện quang lấp lóe tia tràn ngập t ử sắc lôi đình cự thủ dường như có thể đem tất cả bắt lấy trong lòng bàn tay thiệm điện cùng phụ động hồ quang điện trên không trung n ả y v ọ t hối hả đi khắp vít o an tính nhìn xem tia đã mất đi một nửa thân thể màu đen thiên sứ sắc mặt t h ẳ n nhiên trải qua mãnh liệt công kích sau lúc này nó đã sinh mệnh h có thể đối đơn thể tạo thành cực kỳ khủng bố bộc u phát tổn thương mà vừa mới sử dụng bậc dữ liệu ạn l ì t ậ t định ạ giặc chỉ thiếu một chút liền có thể đem con quái vật này hoàn toàn gạt bỏ đây chính là từ một vạn tên thống nhất tư tưởng tín đồ chỗ tổ hợp thành cùng nhau khổng lồ tập hợp thể một nháy mắt qua đi hơn vạn tên tín đồ cơ hồ cũng phải chết ở đạo này dưới ma pháp nhưng mà cái này cũng khía cạnh nói rõ đầu này vặn vẹo quái vật thanh máu đến tột cùng đến cỡ nào thâm hậu một vạn con tin giáo đồ tập hợp thể tổ hợp lại đẳng cấp thậm chí đi tới sáu mươi cấp tiêu chuẩn nhưng đáng tiếc là tập hợp sáu mươi cấp nhưng không có mang ý nghĩa bọn chúng đã trở thành lục so với chân chính lục giai bọn chúng h i ệ n nhiên nhỏ yếu không đủ tư cách nhưng chúng nó tạ độ cũng không tệ lắm ít ra hoàn toàn chính xác có lục giai trình độ mà bây giờ làm vô số người tư tưởng khôi phục tỉnh táo lại về sau tại trải qua k i a kinh khủng rung động dưới tấm hình những đại thần này rốt cuộc hiểu rõ trước mắt k i a thần thánh nhưng lại bẩn thiệu thiên sứ rốt cuộc là thứ gì thì ra đây chính là nữ thần tín đồ hình dáng ở đằng kia nói công kích phía dưới thiên sứ toàn bộ thân hiện đầy màu đen vạn vèo huyết n ụ thiên sứ toàn thân tràn đầy màu đen vạn vèo huyết nục sền sẽ hôi thối chất lỏng không ngừng theo tổn hại tứ chi tý tách xuống tới bởi từ xúc tu xúc xuống, hợp thành cánh thịt cũng tán lạc trước, trước vì, vì bọn chúng bất quá là một đám nắm giữ mê hoặc nhân tâm cũng sinh sôi người khác tà niệm quái vật mà thôi bọn chúng thậm chí không xứng đáng chi là người potly ổng xuyên thấu qua hạng nhất toa xe cửa sổ trong mắt chứa tinh quang nhìn qua vẫn như cũ tuyển đứng thẳng ở trên bầu trời victor victor lão sư biểu hiện lại một lần nữa nhường nàng vô cùng súng bái chỉ cần lao sư còn tại bên cạnh nàng nàng liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được victor lão sư mang tới cảm giác an toàn đông nhiên một vệ vượt sâu giống như đen nhánh từ một bên vào tới giống như là nhấc lên một hồi màu đen mực nước phong bạo đem mọi thứ đều hoàn toàn bao phủ o t y lập tức cảm thấy dị thường bởi vì tồn tại trong nội tâm nàng phật g ó vệ tờ nghị vậy mà hấp thu không đến ma lực. tựa như ở đằng kia đen nhánh bình t h ư ớ n g phía dưới ngăn cách ra nếu như pháp sư không sử dụng được ma lực sẽ như thế nào đáp án không cần nói cũng biết nàng vô ý thức đã nhận ra nguy hiểm đột nhiên hướng về đoàn tàu bên ngoài vít to hô lớn một tiếng lao sư ba có thể dạng này thông chi âm thanh dường như đã chậm màu đen bình t h ư ớ n g dường như đem chung quanh ma lực hoàn toàn ngăn chặn vít to sau lưng kia màu tím đen lôi đình cự thủ cũng tại thời khắc này biến dần dần ảm đạm bốn phía quần bão lôi đình cũng dần dần dừng lại toàn bộ hẻm núi trên không dần dần trở về bình tĩnh chỉ còn lại vẫn như cũ nóng này gió hơi thở gợi lên lấy vít to áo k h á c không ngừng lắc l Vít to tay úi, sau lưng bản đã bắt thủ hai không đỉnh sau úi, lôi yên lúc lưng lấp lóe đầu bản cũng đã ầ cự một chầm, chầm thu về. Mà chính thu hắn, nhưng Mà ngật về. như nổi giữa không giữa cũ phút này bầu trời đen nhánh đ ỗ n g nhiên lộ ra số đạo kim sắc thần quang tựa như trước đó như thế bọn chúng đâm rách nặng nghề tầng mây chậm rãi hạ xuống nhìn thấy cái này đ ỗ n g nhiên phát sinh một màn vô số người đồng thời khiếp sợ trường lớn hai mắt kia vậy rốt cuộc là cái gì a bốn có đại thần sợ h ã i chỉ hướng lên bầu trời giờ phút này tất cả mọi người gặp được mười cái dường như kim sắc giống như thần thánh thân ảnh đột phá t ầ n mây trôi lơ lửng ở trên bầu trời kia trắng đoàn t h á n h quang dường như có cứu rỗi tất cả hát cám sinh vật lực lượng cao não vĩ nạn thân thể lộ ra uy nghiêm mà không thể xâm phạm kia rơi xuống mười cái thiên sứ cùng vừa mới cái kia thiên sứ giống nhau như lúc bọn chúng bao phủ tại vít to t r u n g quanh đem kia đã không cách nào sử dụng ma pháp vít to bao phủ bao vây một vòng khi nhìn đến kia mười cái thiên sứ trong n g á y mắt vô số người cảm nhận được khó có thể tin ngay cả vừa mới một con kia cũng đã làm cho bọn hắn tuyệt vọng tới loại trình độ kia hiện tại mười cái thiên sứ đồng thời xuất hiện vít to lại nên ứng đối ra sao đột nhiên kia mười cái thiên sứ theo mắt cá chân chỗ phân biệt vươn một đầu kim s á t xiềng xích đem vít to cổ tay bả vai mắt cá chân cùng cổ toàn bộ quấn quanh c h ó i buộc xiềng xích mãnh liệt kéo căng t ự a n h ư muốn đem vít to treo treo lên giờ phút này mọi người thấy vít to bị đột nhiên xuất hiện thiên sứ c h ó i buộc liên tâm nhảy đều tạm dừng nửa nhịp trong lòng của bọn hắn sen lẫn lên lo lắng cùng kinh ngạc ngoại giao đám đại thần lông m ạ y đều nhanh muốn chen thành một đoàn dù sao vít to vừa chết như vậy bọn hắn những ngày tay không tất sát chỉ có thể múa mép khua môi công phu các lao đầu cũng quả quyết không có còn sống khả năng ơn nàng khó có thể tưởng tượng v i t to lao sư đến cùng nên như thế nào thoát khỏi dưới mắt k h ô n cục nhưng đột nhiên ở giữa nàng lại rõ ràng cảm thấy một hồi không thích hợp đã lao sư không cách nào sử dụng ma pháp như vậy vừa mới tại ma pháp mất đi hiệu lực một phút này hắn vì cái gì còn có thể trên bầu trời bồng bềnh ô duy ổng t r ừ n g mắt nhìn ánh mắt của nàng chú ý tới v i t to biểu lộ chỉ thấy khoe miệng của hắn có chút d ơ lên mấy cái đường cong tựa như nằm chắc thắng lợi trong tay đem mọi thứ đều tính toán kỹ như thế hắn mang theo tự tin cùng có chút tùy tiện từ tốn nói rốt cuộc đã đến ta thật là đợi các ngươi khỏe lâu một giây sau kia mang theo kim sắc đầu chim đen nhánh pháp trượng xuất hiện ở vít to trong tay ở đằng kia trên pháp trượng cán cân nghiêng hư ảnh bắt đầu lay động kim sắc qua mang ở đằng kia sơn pháp trượng màu đen bên trên lập lòe giống như lấy vô cùng khí tức thần thánh lóe lên thần thánh lại bí ẩn quan g huy nương theo lấy đạo này chướng mắt quan g huy trói mắt vít to thanh â m đ ỗ n g nhiên vang lên gần vừa dứt tiếng ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía gần chỉ thấy nàng vô cùng chấn định hướng về đoàn tàu bên ngoài hẻm núi bước ra một bước tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thậm chí có chút kị sĩ trực tiếp kinh hô lên gần bá tước không thể a bọn h gần lại bởi vậy mất đi sinh mệnh nhưng bọn hắn sai gần bước chân nương theo lấy trên thân khôi giáp tiếng b a chạm vững vàng giẫm đạp tại đoàn tàu không khí bên trên một phút này tựa như một vệ kim quan g xếp thành bậc thang lộ ra hiện ra cũng hướng về trên không dần dần kéo dài từng bậc từng bậc bậc thang đem cước bộ của nàng nâng lên nhường gần từng b ư ớ c từng bước hướng về phía trên đi đến mỗi đi một bước gần thân thể tựa như là chịu được lấy cực kỳ áp lực khổng lộ nhưng tương tự nấc thang tia thánh quang cũng biến thành bộ phát sáng rực nàng giống như là tắm rựa tại thành giới ánh sáng đón càng thêm minh rượu mặt trời kiên định đi、đến. mà bậc thang này cuối cùng chính là vít to vị trí tại mười tên bao vây lấy thánh quang v ặ n b ẹ o tin giáo đ ồ vây quanh phía dưới tại pháp trượng hư ảnh cán cân nghiêng không ngừng lắc lư phía dưới thánh quang càng ngày càng minh rượu thang đến gần tại trong tầm mắt của mọi người vượt vượt qua thứ một trăm tầng bậc thang đi tới vít to trước người nàng xoay người sang chỗ khác nhìn chăm chú chung quanh kia mười cái tản ra thánh quang tin các giáo đồ giống nhau tin giáo đồ ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng về phía gần như có một đạo tín niệm lực lượng tràn ngập tại tin các giáo đồ tư tưởng phía trên nữ thân nữ thần một giây sau vệ gạ kia thâm cơ hội là đồng thời vít to trong tay p h á p trượng l ó e lên nặng nề g h kinh người ma lực đã các ngươi như vậy ưa thích nữ thần của các ngươi như vậy liền vì các ngươi kính yêu nhất nữ thần kính dân sinh mệnh của mình a trên bầu trời cán cân nghiêng cũng không còn cách nào đẻ nén xuống hào quang của mình minh diệu như ngày thánh quang hiện đầy toàn bộ thế giới vô số người cảm thấy chính nghĩa cùng tín nhiệm chiếu xuống toàn bộ thế giới chiếu xuống toàn bộ hẻm núi mênh mông ma lực chi theo vít to trong lòng tuần ra mà lần này vít to cũng không nhường tràn ra ngược lại hoàn toàn áp chế ở trong cơ thể của mình rót vào trong tay phát trượng bên trong cơ dựng tợ d tại vô số người ngu trệm à rung động nhìn chăm chú phía dưới gần giơ tay lên đụt vào hướng về phía trên bầu trời hư ảnh cán cân nghiêng mang theo cán cân nghiêng thanh quang đem gần thân thể hoàn toàn bao trùm đăng thần dài dài trong n g á y mắt này kim sắc ốn lượn vương miện g đeo đeo ở đỉnh đầu của nàng tia tán lạc xuống xa mỏng đem gần hai mắt dịu dàng che khuất tại nàng k i a màu bạc trắng trên khôi g i á c chậm rãi vươn một đôi trắng loan thần thánh cao ngất cánh chim gần tắm rửa tại trói mắt thanh giới ánh sáng quanh mình đều là phiêu đậu trắng loan chi vũ ngay cả nắm trong cuối cùng thậm chí hóa thành mẫu cam xí diễm dường như có thể đem tất cả ô huế hoàn toàn tịnh hóa gần đem trường kiếm chăm chú nắm trong tay phía sau cánh chim chậm rãi vỗ lơ lửng tại giữa không trung trường kiếm bị nàng xử trước người lạnh nhạt trong ánh mắt mang theo tuyệt đối vinh nghiêm tựa như thánh linh hàng thế ông d u n g thánh âm tại gần bên người chậm rãi vang lên linh hoạt kỳ ảo mà trang trọng bẩn thiệu tội n g h i ệ t người tội không thể tha chương ba trăm hai mươi bị nữ thần lao bà rút khô chương ba trăm hai mươi bị nữ thần lao bà rút k ô gần giang da cao quý trắng loạn cánh chim tắm rửa tại chói mắt kim dưới ánh s trong tay màu cam lưới kiếm vẫn như cũ đ ô m đốc rung động kia lạnh nhạt hai mắt chậm rãi tràn ra không g i ậ n tự uy áp bách khí tức thần thánh bỗng nhiên đem bốn phía hỗn loạn không gian một lần nữa ép thành trật tự bình t h ư ớ n g kia linh hoạt kỳ ảo mà du dương bình thản tiếng nói chậm rãi từ bốn phía dâng lên phản phất giống như dung nhập kim sắc qua mang theo hai mắt chuyển vào trong thai của mọi người toàn bộ liệt không hẻm núi tràn ngập lâu đời không tiêu tan lạnh nhạt ngay cả trên không trung màu đen mây đùn cũng chậm rãi từ trong hỗn loạn ngừng lật qua lật lại thân thể giống như là bị chấn nhiếp rồi bình thường ngưng trệ tại trong mắt mọi người Kỵ sĩ nếu h linh hoạt kỳ ảo thần thánh thanh toàn bộ thu hai. hoàng sợ tâm linh thật như theo hắn theo bình tĩnh linh tỉnh hóa ó gió nóng m đem âm mà tâm một mang cảm tâm một được đầu đuôi cố cố giác Bối rối giống này toàn trong dàng xuân Bọn ngao ngao nôn bên trong lần. n vào lại, tới ảo trở từ kỳ qua. bộ bị bị dịu sợ như nói những cái kia cố chấp tin giáo đồ đơn thuần có thể xuyên tạc hắn tư tưởng của người ta nhường người vô tội trong lòng tà niệm thả lớn hơn gấp trăm lần thậm chí có thể làm cho đám người lâm vào điên cuồng cùng tâm linh và mẹo mà trước mắt gần giờ này phút này dường như một vị chân chính chính nghĩa nữ thần giáng lâm thế gian thánh khiết mà không thể xâm phạm đem tất cả ô h ế hoàn toàn thanh trừ đem tất cả tà ác toàn bộ chu diện t ô ly ổng tứ chi cơ bắp cứng ngắc vô cùng ngay cả thần sắc cũng giống nhau ngưng kết ngơ ngác nhìn qua gần đáy mắt lóe ra kim sắc hình quang g ầ n l i ề n đứng tại vít to bên người lấy như thế thần thánh d á n g vẻ điều này không khỏi làm nội tâm của nàng cảm thấy ngũ vị tập trần mặn chắc chắc không ngừng xuất hiện khó khăn vít to lão sư sẽ có gần lao sư đứng tại bên cạnh hắn trợ giút hắn mà chính nàng lại chỉ có thể chờ đợi vít to lão sư trợ giút không khỏi ô ly kia là đối lực lượng một loại khát vọng cùng lúc đó nhìn thấy giống như nữ thần giáng lâm gần vít to khoe miệng hiện ra một đạo nụ cười thản nhiên hắn rất hài lòng gật t r ù tợn rộn tợn dĩ tỷ hấp thu vệ gạ tất cả ma lực đem k i a kinh người ngập trời ma lực chuyển hóa thành cơ giật tợn rộn tợn dĩ tỷ lực lượng khiến cho nó đạt đến cực hạn tình trạng hóa thành trí cao k h í tức mà vít to cũng không có mình sử dụng ngược lại là thông qua vệ gạ là gần gen đúc thuộc về nàng đang thần dài ra đây cũng là vì sao lúc này gần phản phất giống như thần linh cơ giật tợn tợn dĩ tỷ vì nàng tăng lên quá nhiều lại thêm cái này phát trượng bản thân liền ẩn chứa chính nghĩa n phần này t h ầ n lực thật sự là quá phù hợp gần lại thêm trên trận những cái kia lấp lóe kim quan g chính nghĩa các thiên sứ tồn tại bọn chúng trôi tản ra thánh khiết qua n mang tỉnh lại gần nội tâm càng thêm tầng sâu tín nhiệm vô số điều kiện ra chỉ phía dưới mọi thứ đều giống như là t r ư n g hợp mọi thứ đều giống như là vận mệnh n h ư n g gần hoàn thành cái này thần thánh đăng thần giải d i a i bất kỳ một cái nào điều kiện đều thiếu một thứ cũng không được nhưng cũng vô cùng xảo diệu gặp nhau ở cùng nhau đây cũng là vì sao victor bắt đầu liền nói hắn chờ đợi những n à y tin các giáo đồ chủ động xuất hiện mà bây giờ những n à y tin các giáo đồ tất cả đều bị giải ra tại trong mắt của bọn nó bọn chúng phảng phất giống như thật thấy được kia chờ đợi đã lâu nữ thần d á n g vẻ bọn chúng vô cùng kích động thần thánh thân thể cũng bắt đầu có chút chấn động phát ra trận trận vặn b ẹ o giống như di lên l i ê n bọn chúng sau lưng cánh tựa hồ cũng khó mà k h ố n g chế hình thể dần dần tản mát ra mấy cây màu đen xúc tu cùng l o ạ n tại t r o n g cao không đong đưa dường như đang ăn mừng lấy bọn chúng trong lòng nữ thần rốt c ụ c hàn g thế có thể đồng thời bọn chúng lại từ gần trên thân cảm nhận được không hiểu e ngại tại gần kia che kín trong ánh mắt bọn chúng chỉ có thể cảm nhận được một cỗ kim quang nhàn nhạt đang không ngừng đánh giá bọn chúng kia lạnh lùng cùng vô tình tại nóng bỏng lư một ạ loạn n phán ý, dần dần nhắm ngay những tin nhanh, quang hỗn thiên không Bọn chúng kính yêu nữ thần, làm sao lại như chúng h thẩm chấp khỏa thấy thích hợp. thế liệt làm lại cái kia giáo kim đối đợi trì Rất rốt cảm m các ý, bao sao yêu cố cục đổ. bị sứ, nó.、Một、giây sau bọn chúng thấy được gần bên người cái k i a như cũng bị tỏa l i ề n trói buộc ở trung ương v í t t o các thiên sứ cấp tốc ý thức được có lẽ là v í t t o ảnh hưởng tới bọn chúng thần thánh n ữ thần thế là bọn chúng đồng thời rung động đứng lên thân thể hướng về v í t t o phát động công kích kim sắc vặn vẹo thân thể bắt đầu co rúm huyết nục dẫn dắt trói buộc v i c t o xiềng xích đem nó trói lại treo ở không trung s i ê n g xích phía trên cấp tốc tràn đầy ra q u a n mang dường như đang không ngừng cùng vít to thể nội mãnh liệt ma lực tiến hành chống lại dùng sức kéo căng vít to cứ như vậy lơ lửng như là trên tất t h ị cá nhưng khuôn mặt của hắn bên trên lại không chút nào lộ ra cái gì e ngại cùng vẻ mặt sợ hãi hắn lạnh nhạt tự nhiên tựa như toàn bộ đều tại trong dự liệu của hắn bình thường những thiên sứ kia cấp tốc mấp máy lên thịt của bọn n ó cánh kim sắc khí tức cấp tốc chuyển vào không t r u n g tạo thành một vòng trói mắt vòng xoáy v ạ n đạo kim quang dường như mưa to bình thường xôn xao rơi xuống nhìn thật kỹ mưa kia g i rõ ràng là lóng lánh kim quang lưỡi mà cái này mấy vạn kim s ắ c lơi dao một khi chạm đến không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo hộ vít to chỉ sợ mang cho vít to kết cục chính là vạn tiễn xuyên tâm hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn xem cảnh tượng trước mắt lòng của mọi người không khỏi nâng lên cổ họng khẩn trương hóa thành tê dại t h i ể m điện xuyên qua toàn thân để bọn hắn đứng im ngay tại chỗ liền liền hô hấp cũng nín thở lên nhưng đột nhiên ở giữa gần vỗ lên cặp k i a trắng đoán cánh chim kim quang tại vũ dưới lông chạy qua nàng ngay tại vít to sau lưng hai tay kéo lại vít to cái cổ đem vít to ôm vào trong ngực đồng thời tia kim hoàng sắc lưu quang trắng đ o á cánh lông vũ đ những cái kia kim sắc lưỡi kiếm tại trạm đến rộng lớn khiết lông vũ trắng trong n g a y mắt liền nứt g â y thành hai nửa hoàn toàn tiêu tán ở không trung kim sắc mưa to kéo dài cực kỳ lâu có thể cánh chim nhưng như cũ an ổn như lúc ban đầu mưa to dần dần ngừng lại t r ắ n g đ o á n cánh khổng lồ cấp tốc hướng về không trung rung động chậm rãi nhấc lên t r u n g quanh khí l ã n g đông nhiên phun trào đem tất cả kim sắc bột phấn toàn bộ trấn khai đ ầ y trời điểm sáng n u y ể n chuyển c h ấ p động giống như là sao trời chi hải tại cái này chầm thấp màu đen mây đùn phía dưới lá lộn hiện ra tại đám người l á n mắt mà tại vít to trên thân lại không có trông thấy nửa điểm vết thương. Gần túi đầu xuống, hướng về sau đó nàng giơ lên thiêu đốt lên màu cam hỏa diễm trường kiếm hướng về kia quấn quanh ở vít to trên thân thể xiềng xích chém tới chỉ một kiếm toàn bộ chặt đứt xiềng xích đứt gãy trong n g a y mắt tiêu bệ bột kim sắt mảnh vỡ bỗng nhiên nổ tung giống nhau hóa thành đầy trời tinh điểm mà mất đi trói buộc vít to trên thân thể cũng nên đón một hồi bất ổn cảm nhận được một cỗ suy yếu thân thể của hắn không khỏi có chút lảo đảo muốn ngã ngã về phía sau nhưng gần liền ở phía sau hắn như thế khai đảo vít to vô cùng tự nhiên co quắp ngã xuống gần trong ngực một màn này bị đám người trông thấy không khỏi khởi xướng một tràng t ố t mà v i t to cũng lời quan tâm mọi người chung quanh làm như thế nào suy nghĩ hắn giờ phút này là thật suy yếu tới bị ép nằm ở gần trong ngực dù sao gần ép khô trong cơ thể hắn toàn bộ ma lực nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể trở thành như vậy thần thánh ráng vẻ mặc dù những n à y ma lực bắt nguồn từ vệ g ạ nhưng vệ g ạ cùng v i t to ở giữa sinh ra kết nối tương đương với theo trong cơ thể hắn chuyển di đi ra đại lượng ma lực bị ép khô ra ngoài ngay cả v i t to cũng có chút không chịu được nổi chớ đừng nói chi là vệ gà nó lông vũ giống như bạc màu như thế có chút trắng bệnh hư nhược vệ gà đã làm không được nhắc động thân thể của mình chỉ có thể bày tại vít to bên thai nhẹ giọng mở miệng nói nếu không phải ngươi đời ta cũng không nghĩ đến một ngày kia ta thế mà lại trợ giúp chính nghĩa nữ thần vít to ngồi phịch ở gần trong l ự c cười nhạt một tiếng lại ngay cả hồi phục vệ gạ khí lực cũng bị mất nhiều ít hiện nay hẳn là hắn suy yếu nhất trạng thái t r u n g quanh ma lực bị phong tỏa vít to thậm chí cần vệ gạ ma lực đến miễn cưỡng duy trì ma pháp của mình mà ma lực xong đưa hết cho gần lại để cho hắn hoàn toàn đã mất đi khí lực dưới loại tình huống này vít to chỉ sợ bị làm n h ữ g ì đều đã bất lực phản kháng vẹn, vẹn một lần nhẹ nhàng tôi động đều có thể đem hắn đụng được nếu có cựu nhân mong muốn trước đến báo thủ lời nói như vậy hiện tại chính là cơ hội tuyệt hảo thật là v i t to chưa từng sẽ đem chính mình đặt tuyệt đối địa phương nguy hiểm hư nhược v i t to ra sức dơ lên mí mắt nhìn qua cùng gần lạnh nhạt mà lạnh lùng trên vẻ mặt tản mát r a u y nghiêm khí thức không khỏi mỉm cười làm chính nghĩa gần xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong liền mang ý nghĩa hắn đã được đến tuyệt đối an toàn gần đem v i t to chậm rãi đặt ngang ở trong suốt ma lực trên bậc t h a n g lưu động ma lực dần dần chui vào vít o thân thể khôi phục lực lượng của hắn mà đứng dậy gần hai mắt bên trong chính nghĩa lại giống như là nhiều một chút cái khác cảm xúc tia tựa như là một đoàn l ử a g i ậ n các ngươi không thể tha thứ bình tĩnh lại lãnh đạo thanh âm chẳng biết tại sao bao khỏa lên một phần rõ ràng phẫn nộ hòa d i ễ m giống như là muốn đem chính mình cũng cùng nhau thôn phệ thánh linh khí tức giống như là một quả bom đồng dạng tại không gian bịt kín bên trong cấp tốc vỡ ra bàng bạc thần ý mang theo kinh khủng uy áp quét sạch bầu trời tại giữa không trung lưu động điểm sáng màu và nóng d ầ n d ầ n hóa thành cực kỳ đáng sợ bén nhọn mạnh vụn đem ôi chọc toàn bộ xuyên t ấ u nắp ấy tựa như một đầu ngân sắc manh thu thất tỉnh mang theo vô tận lựa dẫn thế tất thôn phệ hết hết thẻ trước mặt manh thú lợi trào ở giữa giấy lên màu cam lợi diễm kia là gần kiếm trong tay lưới đao hỏa diễm ngăn sắc rất nhanh thiêu đốt lơi ư dao bắt đầu dần dần biến hóa đem tất cả điểm sáng hút nhận được trên thân kiếm một thanh kim sắc thần thánh cự kiếm mang theo ngập trời tức giận sắp thoát ly ngân sắc manh thú trói buộc giờ phút này tất cả tin các giáo đồ tất cả đều bị giải ra cảm nhận được gần áp bách cùng lửa giận trong nháy mắt bọn chúng hoàn toàn biết được bọn chúng thờ phụ nữ thần bạn không nên xuất hiện bất kỳ tâm tình gì nữ thần Phẫn nộ. lần này có hai l ã o bà bốn ca bốn thần thánh mà thanh âm kỳ ảo chậm rãi từ t r o n g cao không tràn ra kim sắc kiếm quang nương theo lấy âm thanh này theo hẻm núi hai bên h u y ệ n hóa mà ra to lớn kim sắc lơi dao phảng phất giống như thẩm phán toàn bộ thế giới vẹn vẹn một câu không thể tha thứ liền nhường tất cả c u n c n h i ệ tin t các giáo đồ cho thấy sợ hai trước đó chưa từng có bọn chúng cứng ngắc tại nguyên chỗ c h ơ mắt nhìn xem gần rắt giấy lên màu cam hỏa diễm lơi kiếm hướng về bọn chúng chậm rãi rơi xuống giờ phút này trên trường kiếm hỏa diễm giống như là nhiễm tới cái gì bình thường biến cực kỳ nôn nóng vẫy cánh chập trần thân thể giống như là không kịp chờ đợi muốn thoát cách thế giới không gian chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu biến vật mèo ngay cả huyết mục cũng không cách nào tránh khỏi hòa diễm t r ư ờ n g nhận tại c h ạ m đến những cái kia đến không kịp né tránh tin giáo đồ trong nháy mắt đột nhiên nổ tung ra một đạo hòa diễm tin các giáo đồ đến không kịp né tránh sinh sinh chống được đốt phát c á o diễm một k í c h toàn thân trên giới không khỏi cháy bỏng lên thống khổ cùng vặn vẹo theo tiếp xúc trong nháy mắt bắt đầu hướng về tứ chi lan tràn nó trên người chúng kim sắt thánh quang nương theo lấy vết thương xuất hiện ảm đạm mấy phần tại hòa diễm lơi kiếm sệt qua địa phương đều lưu lại màu đen không ngừng đem nhiệt độ cao thụ thương bộ vị g ạ t r a hướng về đáy cốc rơi xuống mà đi k i a từng đoàn từng đoàn hát sắc huyết nhục nhìn vô cùng ố huế khinh n h ẩ n g cùng loạn rung động thân thể dường như vĩnh viễn cũng không biết ngừng có thể đốt đốt mà lên hòa diễm dường như mang theo một loại nào đó thần thánh lực lượng để bọn chúng căn bản là không có cách khôi phục thân thể của mình huyết nhục bị ngọn lửa không ngừng liếm láp đứt gây ra từng khối từng k huyết ố i h nhục l ệ c h cạch l ệ c h cạch hướng lấy hẻm núi chỗ sâu rơi xuống người trung banh nhìn trước mắt những cái tia tin các giáo đồ bẩn t h i u một màn đã không còn kinh ngạc dù sao bọn hắn đã thấy qua những n à y tin giáo đồ chân chính dơ bẩn bộ dáng đừng nhìn những n à y tin giáo đồ mặt ngoài thần thánh vô cùng nhưng trên thực tế những n à y thần thánh chẳng qua là dùng để che giấu bọn chúng hỗn độn bẩn thịu mặt ngoài bọn chúng căn bản không xứng đáng chi là chính nghĩa cùng thần thánh lúc này trong cao không chuyển đến một hồi trầm muộn tiếng vang kinh người bạo phá từ đỉnh đầu chuyển đến không khí đều rung động không thôi b ị khí lãng quấn lên biến đến vô cùng cồn loạn đám người ngẩng đầu nhìn lại lại thấy được gần tại trong cao không k h ô ngừng n g hướng về phía dưới oanh tạc hòa diễm lơi kiếm tại gần trong tay tựa như hóa thành một đạo liệt diễm máy phát sạn mỗi một đạo hừng hực ở trên không bên trong bỗng nhiên bạo liệt nổ tung ánh lửa ngốc trời sóng âm cuốn vô số ngoại giao đại thần nhìn xem một màn trước mắt nhao nhao bưng kín lỗ thai kịch liệt không khí rung động để bọn hắn những n à y không có cái gì lực lượng người bình thường cảm giác được vô cùng bất lực bọn hắn chỉ muốn phải tận lực che chắn một chút tạc âm hai vợ chồng này đến tội cùng là chuyện gì xảy ra thế nào một cái so một cái ưa thích chơi bạo tạc thật tơ mờ con mẹ nó không hổ là hai vợ chồng mà kỵ sĩ nhóm trong ánh mắt giống nhau lòe ra sùng bái con mang gần lớn kỵ sĩ chính nghĩa dáng vẻ thật để bọn hắn cảm thấy rung động bất luận là nhìn cảm giác. vẫn là bọn hắn kia muốn phải gìn giữ chính nghĩa tâm linh gần không ngừng công kích ánh sáng màu hoàng kim lôi cuốn lấy nóng bỏng đi khắp ở đằng kia chút tin giáo đồ trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại vết thương những cái kia thánh khiết các thiên sứ vạn vẹo thân thể lưu lại từng đạo ô h ế vết thương thậm chí thậm chí bị chém tới một đạo cánh tay ở đằng kia vượt mặt các hạ n màu đen bẩn t h ể u huyết nhục đang không ngừng nút đ í c h bại lộ tại trong không khí máu tươi dân trào mang theo nặng n ề mà chờ muộn thở dốc không ngừng vang vọng toàn bộ không gian hôi thối huyết dịch không ngừng dân trào vô số vạn vẹo tập giờ phút này tập thể thụ thương tin các giáo đồ ý thức hoảng hốt giống như là lâm vào lâu dài điên cuồng tối nghĩa ngôn n g ự a theo trong miệng của bọn nó phát ra mang theo có chút xen x ệ t khó khăn phun ra mấy chữ nữ thần không không phải nữ thần không sai tại tin các giáo đồ trong ý thức chân chính nữ thần làm sao lại công kích bọn chúng những n à y trung thực giáo đồ bọn chúng cũng không hề có coi cho là mình làm sai qua cái gì mà khi gần công kích bọn hắn đã nói lên gần tuyệt đối không phải chân chính nữ thần ít ra hiện tại gần tuyệt đối không phải chân chính nữ thần không nên nắm giữ bất cứ tia cảm tình nào c ô n giờ bằng công chính đ ố đai đem đưa tranh kia giới, i thế tất tà ác toàn tư tưởng, một tạo thần phân chân、ác. Cho nên, bọn chúng chúng chô cùng bằng lòng ngốn nắn gần kia vặn béo tư tưởng, đưa nàng ráng. cả ác ác. nên, bọn nắn vặn lần nữa tạo nên về bọn chúng chỗ yêu quý nữ béo bộ bộ yêu về quý phút này tin các giáo đổ vỗ lên kia xúc tu tổ hợp mà thành kim sắc cánh thịt mười cái thiên sứ đồng thời đem nguy hiểm ánh mắt nhắm ngay gần sóng ánh sáng không ngừng theo tín đồ đong đưa xúc tu ở giữa bạo liệt mà ra không ngừng hội tụ lực lượng cường đại tựa như đem không gian chung quanh đều sẽ rách ra kẽ nước vào thời khắc ấy vô số kim sắc ánh sáng c h i vũ không ngừng hướng về gần công kích mà đi đối mặt dạng này phong phú thế công nhường gần cảm thấy có chút phí sức nàng dù sao không phải vít to làm không được giống vít to như vậy y ê u nhã thành thạo điêu luyện cho dù uy lực của bọn nó nhỏ yếu có thể tầm tã số lượng nhưng như cũ có thể gây nên chất biến cũng không lâu lắm gần trên thân đã treo mấy đạo vết thương nhưng gần cũng không phải là không có phản kích nàng tìm cơ hội trong tay hỏa diễm cử kiếm phi tốc xoay tròn mang theo ngập trời h ỏ a diễm đem đánh tới gợn sóng chặn ngang cắt đứt nhưng mà công kích thật sự là quá thân thiết tập tại tấn manh công kích phía dưới mọi mệt lơ đãng leo lên thân thể của nàng nhưng nàng nhung như cũ kim quan g sáng chói cũng không nhận nhiều ít thương thế thấy thế tin các giáo đồ cũng ý thức được không đúng bọn chúng nhất định phải lại lớn mạnh một chút khả năng ốn nắn nữ thần kia vặn béo tư tưởng thế là một giây sau kia tại chân của bọn nó mắt cá chân chỗ lần nữa thả ra một đạo đạo kim sắc xiềng xích mà lần này xiềng xích cũng không có đi buộc chặt bất luận kẻ nào bọn chúng chỉ là đem xiềng xích lẫn nhau khảm vào thân thể của bọn chúng thân thể của bọn chúng lại dần dần hóa thành h ì n h quang tại một cái kim sắc quang đoàn bên trong không ngừng lập lòe r a to lớn toàn bộ mới thân thể vê anh kim quang ầm vang về xuống làm đến vô số người không khỏi nhắm hai mắt lại mà khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra một phút này k i a m ư ờ i cái thiên sứ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là trên bầu trời một đạo càng thêm khổng lồ tồn tại huyết n ụ c của nó biến càng thêm hỗn độn lại vô cùng to lớn khó mà tính toán xúc tu đan vào lẫn nhau k h n g hợp vô số lít nha lít nhít đồng tử mở ra gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gần Thánh quang đem nó ô t r ọ c thân thể bao phủ thân thể cũng biến thành càng thêm to lớn dường như có thể chạm đến thâm trầm bầu trời phía sau cánh thịt cũng hoàn toàn tránh thoát trói buộc tại ô huế huyết mục phía trên bỗng nhiên vươn mặt khác bốn s o n g một cái vạn vẹo tín đồ thiên sứ chính là một vạn tin giáo đ ầ nghĩ muốn tập hợp thể mà bây giờ kia tổ hợp thành lục dực thiên sứ giống như tin giáo đồ l i ê n như là mười vạn giáo đồ đồng thời xuất hiện như thế nó sừng sững trên bầu trời t h ư ợ n như bao phủ lại cả mảnh trời khung mang theo tuyệt đối uy nghiêm cùng thánh quang hướng về hạ giới tản ra không thể ngăn cản khí thế một phút này vô số người đều ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem nó đám người còn không có nhiều lời một chữ lục dực thiên sứ đã điều chỉnh tốt trạng thái thân thể của nó có rúm đối với gần phát động tuyệt đối kinh khủng công kích quan g mang từ thiên sứ trong thân thể tụ lại như là sắp bạo liệt cuối cùng chậm rãi tràn ra không gian dường như hóa thành một mảnh kim hoàng hải dương liền kia vỡ nát hư không kẽ nước cũng bị cái này vĩ nạn thân ảnh cùng sáng trói ánh sáng hoa bao phủ thiên sứ chỗ phóng thích ra lực lượng hoàn toàn bao phủ toàn bộ không gian mang theo sáng tỏ lại không cách nào tránh né quan mang thẳng bất gần nàng chỉ có thể bất đắc dĩ vung lên kiếm trong tay hết sức ngăn cản được giống như thủy triều v ọ t tới công kích lòng của mọi người đều bị nâng lên cổ họng phản phất tại cái này công kích đáng sợ phía dưới tiếp nhận tất cả chính là bọn hắn chính mình đ ô n g nhiên ở giữa gần trước mặt đ ô n g nhiên dâng lên mấy đạo lôi cuốn lấy dung nham kinh người h ỏ a trụ cổ cổ sóng nhiệt thậm chí đem không gian và mẹo hỏa diễm cùng cho tàn c u ố n quanh ở cùng một chỗ tại h ỏ a trụ bốn phía điên c u ồ n g bay lên không khí cháy bỏng nguyên bản màu đen mây đồn dường như cũng bị nhen lửa bình thường nhiều hơn một vệ màu đỏ phở làm cụt rẽ xẻ mẹn mọi người ở đây thấy gi cũng bao quát ô dưới liệu、ông. loại trình độ này kinh người ma pháp ở đây bên trong cơ h ộ i chỉ có một người có thể làm được mọi người hướng về gần sau lưng nhìn lại thế là bọn hắn toàn đều thấy được chẳng biết lúc nào vít to một lần nữa trôi lơ lửng ở không trùng áo khoác nương theo lấy sóng nhiệt cổn vũ đong đưa mà hắn một cái tay mang theo một bình uống một hơi cạn sạch bình thủy tinh một cái tay khác thì là cầm trong tay p h á p trượng vừa mới ma pháp chính là từ trong tay của hắn phong thích mà ra các ngươi thật giống như quên đi cái gì vít to tiện tay ném một cái bình thủy tinh bị thả vào sơn cốc trong cái khe khe hở chi sâu thậm chí thật lâu đều nghe không được theo chân núi chuyển đến vỡ vụ n âm thanh nhưng cái này đã không quan trọng victor chỉ là một tay dơ cao phát trượng mang theo vô cùng lạnh nhạt n ư ớ khí tự tin nói rằng trận chiến đấu này là ta với các người ở giữa đ ọ sức các người tín ngưỡng n ữ thần từ lâu tín ngưỡng tại ta tiếng nói của hắn dần dần rơi xuống mỗi một chữ đều giống như từng mai từng mai đinh thép đâm vào thiên sứ trái tim đắm mình trong kim quan g thiên sứ đang nhìn cái kia vĩnh hằng thiêu đốt h o ặ trụ nghe được v i t o lời nói lập tức huyết nhục đột nhiên và chặt vô cùng thống khổ t h ư ợ n như nói tan nát con tim mà giờ phút này tại v i t o trên phát trượng một cây hư hảo cán cân nghiêng lại lần nữa lắc lư lên cùng ngày sự xuất hiện tại trước mặt của thế nhân thời điểm tựa như thần thánh g á n g lâm bọn chúng hóa thành hiện tại bộ dáng này chính nghĩa g á n g vẻ nhưng là chỉ có vít to biết bọn chúng cái này thánh khiết phía sau tiềm ẩn dưới ô t r ọ n g tin các giáo đồ chính nghĩa là dối trá là cố chấp là không bị bất kỳ chính nghĩa chỗ công nhận tại nữ thần rời đi dài đến mấy trăm năm những n à y cùng n h i ệ t tin giáo đồ từ bỏ nhục thể chỉ còn lại tư tưởng cùng linh hồn tư tưởng của bọn nó đạt được độ cao thống nhất chỉ vì nữ thần trở về thật là nữ thần đã định chức sẽ không tiếp nhận dạng này tội ác tại thần minh d á n g lâm tương lai nữ thần vì hối cải lỗi lầm của mình giết sạch những n à y vì thư của nàng các giáo đồ cho nên vượt cười chính là vì chấp hành bọn chúng trong lòng chính nghĩa bọn chúng liền đem tà niệm vẩy xuống thế gian nguyên nhân chính là như thế cử động để bọn chúng sai lầm bóp méo nữ thần giáo nghĩa cán g cân nghiêng không ngừng lay động tại vít to trước mặt đo đạc lên trước mặt thần thánh tri vật nhưng mà chính nghĩa chỉ t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai chúng ta đám người này thật quá lợi hại chương ba trăm hai mươi hai chúng ta đám người này thật quá lợi hại màu trắng trói mắt hoang mang bỗng nhiên nhất l o á n khí lãng lôi cuốn lấy áp lực đem tất cả toàn bộ không gian bốn phía lâm vào lâu dài và mẹo cực nóng mà khô các không khí giống như là bị gấp lại v à thành một cục hướng về tứ phương ném đi hẻm núi vỡ vụn thành phân loạn phù nham phiêu đáng đen nhánh mây đùn cũng hoàn toàn hóa thành hư không toàn bộ bầu trời biến ra tinh khiết đen nhánh to lớn màu l a m đám mây rất thưa thất phân tán tại toàn bộ trên bầu trời bọn chúng hướng ra phía ngoài nghiêng về đơn bạc thân thể giống như là một mảnh phân loạn mà lên lá dụng đang không ngừng rời đi r ầ m rạp tinh hải treo ở cao, cao trong màn đêm một vòng trắng loạn trăng sáng ấm an tĩnh nằm tại màu đen bên trong lảng lặn ra minh rượu qua mang Trung quanh biến đến vô cùng tinh vô mảnh ị c ngay cả gió hơi thở sẹt chầm chầm g g ư ờ i n e được phá lệ rõ r à này g Cái sắc kia kim m to lớn thần thánh thiên lớn lúc n sứ, à sớm mất đã biến không vực dường như chưa hề xuất hiện qua nguy cơ chỉ là kia có chút tổn hại không chịu nổi bồng bềnh vào tàu vẫn như cũ đã chứng minh lúc trước tất cả mọi người trải qua bất phàm toàn bộ ma p h á p toa xe tại dưới bầu trời đem lộ ra giống như là một viên sao băng như thế minh d i ệ u vô cùng đám đại thần vẫn như cũ nổi bồng b ề n giữa không t r u n g đoàn tàu bên trong kỵ sĩ nhóm vững vàng đứng lên ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời bọn hắn tất cả đều t r ừ n g lớn hai mắt dường như trước đó làm bọn hắn một màn vô cùng rung động vẫn tại trước mắt quanh quần không ngừng bọn hắn đã không biết rõ như thế nào dùng ngôn ngữ để miêu tả rung động trong lòng bọn họ bạch quang đã tán đi thật lâu nhóm trên xe vẫn như cũ không ai phát ra âm thanh toàn bộ toa xe mặc dù lạo im vô cùng nhưng trong lòng của tất cả mọi người giống như là nhấc lên vạn bọn hắn người ở chỗ này cơ hồ đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy v i c to r khoảng cách gần như vậy chiến đấu giờ phút này bọn hắn rốt c ụ c ý thức được kia đủ để được xưng là đế quốc mạnh nhất pháp sư v i c to r vì sao có bản lĩnh bị xưng hô như vậy bọn hắn chầm rãi ngừng đầu cái kia màu đen chính nghĩa nữ thần thân thể vẫn như c ũ dừng lại trên bầu trời quanh thân đen nhánh cùng bầu trời đem cơ hồ hòa làm một thể phía sau mấp máy to lớn hai cánh cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn che đậy kia thân thể khổng lồ tự nhiên hướng về tứ phương tràn ra chính nghĩa cùng u y n g h i ê m cặp kia che đậy lên hai mắt t h ư n h ư đang tại th mà ở đằng kia to lớn nữ thần trước người gần lẳng lặng phi ê u phủ ở nơi đó nàng giống nhau phe phẩy trắng l o á n g sắc cánh phản phất giống như cùng sau l ư n g đen nhánh thiên sứ sinh ra rõ ràng so sánh thàng đến một hồi gió nhẹ c u ố n lên xét qua bệ b ộ n tinh không xuyên qua chính nghĩa nữ thần kia bắt đầu dần dần tiêu tán thân thể thân thể khổng lồ giống như là bị ngọn lửa màu đen bốc cháy lên cho tàn như thế bắt đầu dần dần tiêu tán trên người màu đen khôi r ắ p cũng băng liệt thành mấy mảnh như là cho tàn giống như nhao nhao v ẩ xuống ở không trung nương theo lấy chính nghĩa nữ thần tiêu tán giống như là đã mất đi tất cả lực lượng như thế g cũng biến thành lạo đ ả o m ư ơ n ngã sau lưng nàng màu trắng hai cánh bắt đầu dần dần lũng hợp hóa thành điểm điểm ánh màu vàng tinh điểm tại màu đen cho tàn thôn vệ bên trong dần dần tiêu tán trên đỉnh đầu kim sắc màu đầu bị rút ra tơ vàng dần dần biến mất thể xác hóa thành hai đạo màu vàng k i a sợi ở trong trời đêm bay lên chỉ còn lại gần hai mắt nhắm nghiển nghiêng qua thân thể n g ã xuống từ không trung hướng về đại đ ị a thẳng tắp rơi xuống mọi người thấy thiêu đốt lên màu cam hỏa diễm gần hóa thành lưu tinh trong lòng càng lạc gốc chỉ sợ gần sẽ trực tiếp mất mạng nhưng một giây sau một thân ảnh nhanh chóng xuyên phá bầu trời đêm nương theo lấy không gian xung quanh vận sóng v i t to xuất hiện ở gần đang phía dưới hắn vẹn vẹn dối ra hai tay một cái tay kéo lại gần hai chân một cái tay ngăn chặn phía sau lưng nàng đưa nàng vững vàng ôm vào ngực mình gần sử dụng lực lượng quá nhiều hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên kinh nghiệm chiến đấu như vậy đến mức nàng k h ô n g chế không nổi đã hôn mê bất quá đã làm rất khá v i t to ôm luận lơ lửng giữa không trung trong mắt để lộ ra mấy phần hài lòng cùng thương tiếc một màn này bị xe toa bên trong tất cả mọi người đều xem ở trong mắt yên lặng thật lâu toa xe rốt cục có âm thanh toán loạn nhưng lần này phát ra lại phảng phất là nhìn thấy cái gì ngạc nhiên mừ trên bầu trời v i c to r h áo khoác có chút đông đưa đồng bình tại cả tòa băng liệt hẻm núi ở giữa chỉ còn lại lạnh nhạt cùng tỉnh táo bừng tỉnh như nước chạy tại thế giới bên trong ghé qua chẳng biết lúc nào tôi d u ổng xuyên thấu qua toa xe nhìn qua đầy trời chuyển động tình quang đáy mắt duy nhất là v i c to r kia quen thuộc bóng lưng tràn đầy hướng tới ba ngày sau đó ngói đỏ xây gạch phong ốc dường như tọa lạc ở trong rừng rậm người tới lui người đi đường đều nhản nhã vô cùng thưa thất giao hàng không ngừng theo tứ phương chuyển lên ban đêm đèn đường giống như là đom đóm t ố điểm bình minh ba phần là lui tới người đi đường chiếu sáng thanh lanh ánh sáng mang nhưng ở cản trong vương quốc bất luận là nam nữ tại lộng lây y ê u nhã phục sức phía dưới bên hông t i ể u gì cũng sẽ đeo một thanh trường kiếm mặc cao quý cung đình phục sức mấy cái quý tộc nhóm tụ tập tại ma pháp đoàn tàu đ ứ n g n à i cùng một đường người đi đường như thế bọn hắn bên hông cũng giống nhau đeo tinh tế bội kiếm bọn hắn tụ tập ở đây giống như là đang nên tiếp ai đến có ít người đã biểu hiện ra có chút không kiên nhẫn bọn hắn c a o mày mỗi qua mấy phút liền kéo lên tay á o nhìn một chút kia trên đồng hồ kim đồng hồ sau đó bọn hắn lại sẽ ngầm đầu không khỏi đưa ánh mắt về phía trong đám người trung ương nhất nam nhân kia là một vị trung niên nam nhân, nhìn rất giữ lại một tốn tinh tế tròm dâu dài hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào chỉ là chống một cây lộng lây thủ trưởng đứng ở nơi đó hiện ra hắn vậy tôn quý khí chất vẹn vẹn liếc hắn một cái liền có thể khiến mọi người rõ ràng phát giác được tên nam tử này sĩ không đơn giản một vị quý tộc đi tới mặt hướng người đàn ông này ánh mắt quét qua trước ngực hắn ba sao hơn t r ư ơ n g đồng thời hắn cung kính không người dò hỏi lộ dìn ba tước được xưng là lộ dìn ba tước nam nhân đem ánh mắt quay tới nhìn về phía hắn đối với nó nhẹ gật đầu vị này quý tộc lúc này mới ngồi thẳng lên mở miệm hỏi thăm hắn muốn còn muốn hỏi vấn đề đế quốc bên k đã nói xong buổi s á n g đến cái này đều đã tới gần trạm vào tối chúng ta cũng chờ quá lâu thời gian nam nhân lạnh nhạt liếc qua quý tộc gấp cái gì chúng ta đợi chính là công chúa của một nước cũng không phải đang chờ đi nhà người khóc lóc g om sòm đòi tiền tiểu thư đế quốc không có minh xác nói mình không đến chúng ta liền phải một mực tại nơi này chờ dù là đợi đến ngày mai chờ đến tháng sau đến đây quý tộc lập tức dừng lại thanh âm có chút ngượng ngùng lui trở về lộ dìn ba tức hải lòng gật gật đầu tiếp tục đoan trang nhìn qua phía trước hai tay đặt ở thủ trượng phía trên chờ đợi đoàn tàu đến không biết lại đợi bao lâu không ít người đều cảm giác được không nhịn được thời điểm đ ồ n g nhiên một đạo ma pháp xe quỹ dần dần ở giữa không trung nổi lên theo nhà ga phương hướng dần dần trải rộng ra những quý tộc kia nhìn thấy màn này rốt cuộc cảm nhận được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ bọn hắn đợi lâu như vậy tới chơi khách nhân xem như tới nương theo lấy ma pháp đoàn tàu xe quỹ hoàn toàn trải rộng ra liền lộ dỉn bá tức ánh mắt cũng bị hấp dẫn ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn thấy được từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến đoàn tàu một phút này tất cả mọi người ở đây toàn cũng không khỏi ngây mận cả người cái kia còn có thể xưng là bọn hắn nhận biết ma pháp đoàn tàu sao làm c h i ế c đoàn tàu tổn hại cực kỳ nghiêm trọng toa xe gặp sắt lá gần như sắp muốn từ hình dáng chóc ra nhìn cực kỳ nguy hiểm kia chậm rãi chuyển động bánh xe b ố n lượn lên lan qua đường dây thời điểm đều có vẻ hơi lắc lư màu đen sương mù theo toa xe dưới đáy dò d ì ra không ngừng hướng về trên không p h i ê u đãng tựa như là mới vừa từ cái nào bãi rắc tiện tay rút tới toa xe đoàn tàu chậm rãi đình chỉ phanh lại xe trong nháy mắt kia bằng sắt cửa xe cũng lắc lư mấy phần sau đó lại từ toa xe phía trên rơi xuống rơi trên mặt đất phát ra bang thang tiếng vang những cái kia xuất hiện nhà ga trên đài chờ đợi nên tiếp các quý tộc tất cả đều chừng lớn hai mắt ngay cả lộ dìn ba tức cũng có chút không nhịn được trên mặt y ê u nhã chân mày có chút nhảy lên mấy lần rốt cục kia giống như vứt bỏ hộp sắt đồng dạng đoàn tàu từ từ mở ra giống như là c ự thú miệng trên dưới k h é p mở bụi mù một mạch bừng lên theo kia khoang xe hạ đi xuống một đám người mặc đế quốc phục sức ngoại giao đại thần bọn hắn vừa ngồi xuống đất không khỏi đồng thời khó khăn khi nhìn đến vậy cái kia tên y ê u nhã trung niên nam nhân thời điểm bọn hắn lại khôi phục mấy phần trạng thái vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ là lộ dìn tiên sinh bởi vì bọn họ những đại thần này thường xuyên sẽ đại biểu đế quốc đi bọn hắn quen thuộc rất nhiều quốc gia bản địa quý tộc trước mặt tên này trung niên nam nhân có lai lịch lớn lộ d ì n mai sở hắn là c ả n trong vương quốc cái kia thần bí đại công tức thuộc hạ đồng thời lại là một vị tiếng tăm lừng l ấ y tam tinh bá tước tại c ả n vương quốc quý tộc ở giữa vinh dự địa vị cùng quyền lực cùng bọn hắn có thể thu được tinh cấp có quan hệ nắm giữ ba sao quý tộc tựa như lộ dìm như thế thuộc về nắm giữ lãnh địa bá tước cứ thế mà suy ra thứ tinh h ầ u tước ngũ tinh công tước mỗi một tinh cấp đều là có nghiêm khắc thực lực cùng quyền lực phân chia mà loại này nghiêm khắc tinh cấp tiêu chuẩn cũng sáng tạo ra c ả n đế quốc kia cực kỳ đ nếu có thể ở thường ngày bên trong thu hoạch được một vì sao ngay cả bình thường bình dân cũng có thể trở thành một gã nam tước quan g tông diệu tổ mà mong muốn thu hoạch được tinh cấp con đường cũng có rất nhiều thực lực tăng lên thu hoạch vinh dự cùng chiến công cho nên cản vương quốc là một người người đều võ quốc gia cho dù là ven đường bình dân đều có thể nhìn thấy cái hông của bọn hắn mang theo trường kiếm vũ khí lúc này lộ dìn ba tức cũng chậm rãi ngồi thẳng lên hắn một cái tay đặt ở thủ trượng đ ỉ n h mà một cái tay khác thì đặt ở ngực ưu nhã hướng về đám đại thần bái hoan nen đến từ cạ lẹn xì ạ đế quốc quan ngoại giao nhóm đám đại thần giống nhau lễ phép đắc lại đầu tiên là hướng về bá tước đáp lễ lễ nghi sau đó lại tiếp tục nói lộ dìn bá tước vô cùng thật có lỗi chúng ta tới đến thật sự là quá muộn nhường n g à i đợi lâu công chúa điện hạ chẳng mấy chốc sẽ theo nhóm trên xe đi xuống nói đến đây cản vương quốc các quý tộc không khỏi lại một lần nữa lăng lăng nhìn qua tổn hại đoàn tàu trong lúc nhất thời trong mắt đồng thời tràn ngập ngốc trệ cùng nghi hoặc lộ dìn bá tước cũng nhìn không được không khỏi mở miệng hỏi cái này đoàn tàu đến cùng bọn hắn rất muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể để cho dạng này kiên cố ma pháp đoàn tàu trở thành hiện tại bộ này tổn hại bộ dáng nhưng mà ngoại giao đám đại thần khoát tay、háo. một vị người h h n mặc viền vàng lộng lây phục sức bá tước lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa hai tay của hắn nắm chặt nắm tay bên trong màu đen tinh xào thủ trượng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ngựa tại long đong bất bình trên đường phố tiến lên phát ra thâm trầm rồi lăng cấn lăng tiến vang thân xe lay động không chừng nhưng vị này bá tức tựa như đã hoàn toàn quen thuộc đầu này lắc lư con đường xuyên tấu qua cửa sổ xe hắn hướng về đằng sau nhìn lại sau lưng thì là lôi kéo đế quốc những đại thần khác nhóm xe ngựa đội xe t r u n g quanh thì là đế quốc một đám kỵ sĩ nhóm cưới bạch mã quay t r u n g quanh tại xe ngựa phụ cận kỵ sĩ nhóm người mặc màu bạc k hơi giáp thân sắc cũng cùng như là loại băng hàng ngứng trệ rất có uy nghiêm tại phía trước nhất dẫn đầu một đám kỵ sĩ nhóm thân ảnh cưới vượt tại bạch mã trên thân tóc bạc đồng bền kia theo trên người nàng lang liệt uy hiếp nhuộm bá tức lưng đều lên một lớp da gà vị này giống như băng điêu đồng dạng chính là cờ lệ vệ nợ nghị viên vị kia vị hôn thê gần đi lìn a nghe nói vị này kỵ sĩ、si、giống nhau nắm giữ đỉnh tiêm thực lực ở đằng kia chút ngoại giao đại thần trong miêu tả nàng thậm chí có thượng t i ê n trí năng thậm chí có thể khai thông thần linh sử dụng thần linh lực lượng chuyện này đối với một vị đế quốc kỵ sĩ、si、mà nói mười phần hoang đường bởi vì vị đế quốc là không cho phép sinh ra bất kỳ thần minh tín ngưỡng quốc gia nhưng dù vậy có thể còn trẻ như vậy ngay tại cạ l ẹ n si a đế quốc trở thành một gã ba tước thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu lộ dìn bá tức cũng là rất muốn cùng vị này cùng là bá tức gần lớn kỵ sĩ luận bàn một chút ý đồ thăm dò một chút vị này t u ổ i còn trẻ đế quốc lớn kỵ sĩ đến tuột cùng là cái gì trình độ nhưng là hắn lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía ngồi đối diện vị tiên nam nhân nam nhân người mặc màu đen áo khoác trước ngực treo mang theo ba viên vỡ vụn đầu lâu mang tính tiêu chí huy chương thân xác hắn lạnh lẽo thậm chí càng so phía ngoài gần đều lạnh lấy mấy phần lúc này h ắ n chỉ là an tính đem hai tay khép lại đặt ở trên ủi nhưng này ánh mắt lạnh lẽo lại luôn sẽ để cho lộ dìn bá tức cảm thấy thân thể r u lên không sai đây chính là vị t i a theo như đồn đại vít to cỡ lệ vn nghị viên hắn liền cùng mình ngồi ở cùng một chiếc trong xe ngựa rõ ràng nhìn toàn thân trên giới đều là sơ hở nhưng từ hắn trên người tán phát ra kia cũ cảm giác gác bách mạnh mẽ lại không ngừng tại trong xe quay t r u n g quanh hắn còn nhớ rõ ngay tại vừa rồi làm vị này vít to nghị viên hạ đoàn tàu về sau hắn chỉ là vươn tay nhắm ngay kia tổn hại không chịu nổi ma pháp đoàn tàu có chút cầm nắm lập tức kia nguyên bản còn có thể nhìn ra mấy phần hình dạng đoàn tàu bị cái kia ma pháp cường đại dần dần để ép cuối cùng nguyên bản có thể chứa được hơn trăm người đoàn tàu t o xe bị hắm chen ép thành một khối hình vông sắt vụn đang bình yên tọa lạc tại nhà ga nơi hẻo lánh hắn vừa xuống xe liền x à o r ư ợ u đem lực lượng của mình biểu hiện cho vương quốc tất cả mọi người kia có lẽ là vừa gieo xuống ngựa bi nhưng lộ gìn b á tức thật đúng là dính chiêu này dù sao tại đến nơi này thời điểm những đại thần kia đã nói qua nạn gạo vạn nạ hẻm núi bị t ạ c không có một nửa cái này tại trong mắt mọi người cơ hội là một cái vô cùng chuyện không thể nào nạn gạo vạn nạ hẻm núi là một tòa ngăn cách hai đại quốc gia ở giữa cao ngất sơ cốc hắn tồn tại nhường vương quốc cùng đế quốc cái này hai cái to lớn liền nhau quốc gia bị ép buộc hòa bình xuống dưới dù sao như chỉ là đơn thuần lẫn nhau b á i phỏng thế thì còn tốt chỉ cần thông qua ma pháp đoàn tàu liền có thể theo sơn cốc trên không nhanh chóng tại hai cái liền nhau quốc gia ở giữa xuyên tới xuyên lui nhưng mà nếu là thật sự có một phương quốc gia đối một phương khác lên tâm tư muốn khai chiến lời nói bọn hắn nhất định phải lách qua cái này tòa cự đại sơ n cốc cuốn một đầu vô cùng xa con đường cứ như vậy lộ trình sẽ là một cái phiền phức rất lớn lương thảo không kịp vận chuyển tại lâu dài đánh lâu dài bên trong càng chiếm thế yếu mà tiến công một phương như là quân đội có chỗ hao tổn thậm chí khó mà thỉnh cầu trợ giúp đến mức hai quốc gia này một khi khai chiến như vậy bất luận là ai đ á n h a i chỉ cần là phe phòng thủ liền nhất định sẽ nắm giữ ưu thế thật lớn dù sao toàn bộ hẻm núi đem toàn bộ quốc gia đều cách biệt trợ giúp thật sự là quá chậm quá chậm mà vương quốc đã từng cũng lấy máu giao hấn đã chứng minh tòa sơn cốc này trọng yếu chiến lược ý nghĩa bọn hắn đối đế quốc biên cảnh quấy dối cùng xâm chiếm cuối cùng cuối cùng đều là thất bại kia đã là thật lâu chuyện lúc trước năm đó đế quốc còn xa không có hiện tại cường đại như vậy nhưng là sơn cốc kia khe hở chiếm diện tích đâu chỉ trăm ngàn dặm chỉ dùng một cái ma pháp liền đem khối kia nổ không có có thể sao khả năng đối với vị này cờ lệ vn nghị viên mà nói là một cái tuyệt đối khả năng chuyện t r ầ n kia từ pháp sư nghị hội giải đi ra kinh thiên động địa trên b i ể n chiến dịch hắn tự nhiên cũng nhìn qua một phút này v i t to cờ lệ vn cái tên này sớm đã thâm nhập lòng người nhường vô số thế nhân biết rõ tại trên quốc tế hắn đã nắm giữ hết sức rõ ràng địa vị mà chính hắn lộ gì mai sở cũng bất quá là một cái tam tinh bá tức mà thôi bàn luận tuổi tắc bàn luận tư lịch khả năng thật sự là hắn so v i t to muốn sống lâu hơn một chút nhưng là bàn luận thực lực sợ là mười cái hắn đều định không được v í to một người không cần thiết bởi vì muốn cùng v i c to r vị hôn thê luật bàn dẫn đến song phương trở mặt nếu là thật đánh qua v i c to r bên này đầu tiên b ắ n khoăn nhưng nếu là đánh thua kia vứt bỏ nhưng chính là toàn bộ cản vương quốc thể diện cùng là bã tước cản vương quốc ba tước thế mà đánh không lại đế quốc tuổi trẻ kỵ sĩ cái này nói ra hoàn toàn chính xác sẽ làm trò cười cho người khác nói tóm lại hai bên đều không lấy lòng lộ d ì n sâu hít vào một hơi thật sâu sau đó ánh mắt nhìn về phía ngồi v i c to r một bên ô dữ li ổng hắn hiền lành đối với ô dữ li ổng nói rằng điện h ạ vẫn là chào mừng ngài nhóm đường xa mà đến sắc trời đã tối ta trước là các n g à i chuẩn bị xong trụ sở chờ ngày mai chúng ta lại xuất phát tiến về vương thành ô dư li ống nghe xong nhẹ nhàng gật đầu mười phần lễ phép đáp lại cảm tạ lộ dìn bá tước c h ú đáo h n bài tại tiếng vó ngựa cùng bánh xe ép qua cắt đá thanh ấm sen lẫn bên trong xe ngựa vững vàng lái ra thành thị dọc theo một đầu g ặ p gành đồng ruộng đường nhỏ tiến lên t r u n g quanh thổ địa bị c h i ế u nặng lúa nước cùng mạch tuệ ép con g màu vàng sóng lúa trong gió múa lục s ắ c ý nạ bà trầm ồn gật đầu giống như là hoan nên bọn hàn đến bá tước quay đầu nhìn về phía vẫn tạy nhìn kỹ bốn phía cảnh sắc vít o cùng ô dư li Sù、so、e nơi này chính là lộ dìn bá tước lãnh địa mảnh này có ung t ù n nông nghiệp phát triển nông thôn thôn trấn tính cả trước đó đi ngang qua thành thị tất cả đều là lộ dìn bá tước lãnh địa từ nước ngoài tiến đến ma pháp đoàn tàu chỉ có thể chạy tới tòa thành thị này cái này vừa đứng ở chỗ này lộ dìn bá tước liền gánh vác lên tiếp đái ngoại tân nhiệm vụ Hô lấy lấy phép mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu trả lời chắc chắn bá tức. Nàng minh bạch, chỗ này, lãnh ông Lý lấy lê lời lực Nàng này tượng này gật mỉm cười tức. tức biểu và vị trả đầu địa bá bá lúc này Âu dư ly ô n g quay đầu nhìn xem đồng ruộng dày đặc hoa màu thấy được kia từng mảnh từng mảnh bị ngăn cách mở ruộng lúa mì mỗi khối thổ địa bên trên đều có một cây đứng lên cây cột chủ đỉnh treo một cái kim sắc mạch tuệ thấy thế Âu dư ly ô n g không khỏi hiếu kỳ hướng b á tức hỏi trong ruộng tại sao phải treo một cây mạch tuệ đâu lô dìn b á tức chưa mở miệng vít to liền nhàn n h ạ t là Âu dư ly ô n g giải thích lên kia là đại biểu phì n h i ê u nữ thần mạch tuệ lô dìn ba tức hơi xứng sở sau đó mỉm cười đối vít to nói rằng nghị chúng ta tin tưởng thần minh tồn tại tín ngưỡng của bọn họ cũng không phải gì đó phức tạp giáo lý chỉ là đối tượng tồn tại thần minh tiến hành hiểu cũng đúng hạn cử hành nghi thức đơn giản dâng lên cống phẩm dùng cái này đến tìm cầu một chút an ủi tại trụ lớn phía trên treo mạch tuệ ngụ ý hoa m à u bội thu cứ việc một số thời khắc vẫn là sẽ bởi vì thời tiết các loại nguyên nhân dẫn đến không thu hoạch được một hạt nào nhưng vương quốc bình dân như cũng chọn tin tưởng thần minh tồn tại đây là một loại cạn tầm tín ngưỡng đồng thời lại là một loại xâm nhập tâm linh tín ngưỡng bất quá giống nhau vương quốc hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều thần minh nhóm giáo phái đối với điểm này vương quốc không hề giống đế quốc như thế cấm chỉ tại quốc gia bên trong xuất hiện giáo phái có chút lãnh chúa càng là cần những n à y giáo phái đến ổn định lãnh địa của mình tỷ như lộ dìn vẫn từng làm như thế nghe nói tại phỉ nhiều nữ thần giáo phái bên trong tồn tại chính thức có được thần minh trúc phúc mạch tuệ lộ dìn ba tức mở miệng nói ra các giáo đột sẽ chế tạo một bộ phận mang có thần lực mạch tuệ mà nếu có các quý tộc có thể thu hoạch được những n à y mạch tuệ lãnh địa của bọn hắn sẽ tại mùa thu nên đón thu hoạch lớn nhưng là cái này dù sao cũng là có mang thần lực vật phẩm cho dù là phỉ nhiều nữ thần giáo phái trong một năm cũng không nhất định có thể chế tạo ra mười cái mạch tuệ. nói về nơi đây lộ dìn ba tước lồng ngực có chút nô lên tay cầm thủ trưởng cường độ cũng tăng cường tràn đầy tự hào cùng k i ê u n g ạ o ô dữ li ổng cũng nghe hiểu nhìn xem có chút k i ê u n g ạ o lộ dìn ba tước nàng háng dọn một cái phối hợp nói nói cách khác ngài nắm giữ những thần thành k i a m ạ c h tuệ ô dữ li ổng nói ra câu nói này thời điểm biểu hiện vô cùng kinh ngạc khó trách lộ dìn ba tước ngài nơi này ruộng đồng rất màu mỡ nghe được ô dữ li ổng lời nói luật m bỡ tức tâm tình không tệ hắn nhẹ cười nhẹ nhìn về phía chung quanh kia bội thu ruộ đồng trong đôi mắt mang theo không cầm được tự hào cảm t ạ phỉ nhiều n ư thần cho chúng ta mang đến mỗi năm bội thu. Lúc này, vít to trên bờ vai vệ gạ bỗng nhiên mở ra độc nhãn nó thẹ cổ một cái tại vít to bên thai hạ r ộ n g dùng đến chỉ có có thể khiến cho vít to một người nghe được thanh â m nói rằng người này nói là sự thật trong ruộng thật có chút xúc tiến sinh trưởng lực lượng chật chật liền chính nghĩa nữ thần đều sẽ lưu lại mang theo nàng thần lực cán cân nghiêng như vậy còn lại đám k i a thần rời đi hiện giới về sau đến cùng lưu lại nhiều ít thú vị đồ vật nói đến đây vệ gạ run một cái toàn thân lâm vũ nguyên bản thanh â m k h ẳ n k h ẳ n cũng biến thành có chút run dày không biết là bởi vì hưng phấn vẫn là nguyên nhân khác nó neo lại độc nhãn bén nhọn thanh â m chậm rãi vang lên thật mu từ n từng, cái, từng cái nhiệm Trường hôn phù thê cùng nhau vấn g cái cái có rơi thê tắm tắm ô phù rửa A. vị đằng ề đề gì không? Trường cùng gì không? hôn phù thê cùng nhau vấn tắm tắm rửa có vấn đề gì không? Từ rửa vị có đ xa cuối con đường mấy chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi hướng trung ương l á i tới bánh xe âm thanh trong không khí sen lẫn thành phức tạp giai điệu theo khoảng cách rút ngắn tốc độ dần dần chậm dần ý tộc đội xe chỉnh tề d ừ n g ở một tòa cự cử đại cửa sắt trước đó xếp thành một hàng to lớn sau cửa sắt là một tòa rộng lớn trang viên gạch đá đắp lên suối phun bày ra tại bệnh viện trung ương nhất trên đó hùng sư tạo hình suối miệng không ngừng phun ra h ó n ánh dọn nước cục gạch lắt thành đường mòn theo suối phun hai bên uốn lượn mà ra kéo dài đến trang viên mỗi một góc con đường hai bên đều là ung tùm xanh tươi thảm thực vật tươi tốt phân loạn hương hoa cũng tô điểm tại lục sắc ở giữa một mảnh muôn hồng n g h ì n tía kia to lớn đ á c ẩ m thạch tòa thành an tĩnh đứng lặng tại đ ỉ n h viện cuối cùng khổng lồ tường thành cơ hồ chặn nửa bên bầu trời mà kia mấy cây kiên cố cột đá chống đỡ lấy hình tròn v ò n g lộ ra nó lộ ra càng có uy nghiêm đám người hầu sớm đã tại trước cổng chính trở lấy nhìn thấy quý tộc xe ngựa chạy đến bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy là mỗi cỗ xe ngựa mở cửa các quý t nhưng bọn hắn vừa đi mấy bước bước chân liền có chút lảo đảo trên mặt lộ ra không thể che giấu sợ hãi t h ư ợ n h ư mới vừa từ bên bờ sinh tử trải qua như thế chờ một lúc những cái kia mọc ra kệ mận ố mimi thú thai á nhân nhóm cũng giống nhau theo những quý tộc kia xe ngựa trong xe trôi ra các nàng võ trang đầy đủ vẻ mặt trang nghiêm mà những n à y vương quốc các quý tộc chỗ sợ hãi đầu n mơn chính là những trang bị này tinh lương á nhân nhóm tại thế giới loài người bên trong á nhân bị coi là dã thú mà lần này bọn hắn cùng những n à y dã thú cộng đồng ngồi cùng một cái trong xe điều này không khỏi làm bọn hắn tim đập rộ lên tựa như lúc nào cũng có sinh mệnh nguy hiểm những quý tộc này tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy á i nhân nhưng trước mắt bọn này á i nhân cùng t r ư ớ c kia khác nhau rất lớn các nàng trên người tán phát ra khí thế khiến cho các quý tộc tâm sinh kính sợ những này nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại mạnh mẽ thân ảnh mỗi một cái đều xuyên mang theo mang theo sát khí khôi giáp trong mắt lấp loe quan g mang càng giống là kinh nghiệm phong phú thợ săn mà không phải đơn thuần giác thú ngoại giao đ á m đại thần giống nhau đi theo đội xe xuống xe ngựa bọn hắn dâm tại đá cội trên đường đi lại v ữ n v à hô hấp lấy tha hương nơi đất khách quê người không khí hướng về phía phát run các quý tộc vừa cười vừa nói bình tĩnh các vị ngươi nhìn các ngươi chính là còn không quá chưa thấy qua đây chính là chúng ta vít to c ờ lệ v ề nở bá tức r a á i nhân hộ vệ đội ngoại giao đám đại thần hướng về cản vương quốc các quý tộc ném ra những n à y á i nhân đã từng làm ra huy hoàng chiến tích đã từng những n à y á i nhân nhóm đi theo cạ lẹn xì ạ đế quốc công chúa tiến đến phương nam biên giới mạo hiểm giả chi đô lượt luyện chém giết qua đến không hết ma vật gánh vác chiến công mà vương quốc các quý tộc nhìn xem đế quốc những n à y ngoại giao quan viên đối với mấy cái này á i nhân ba hoa trích tròe không khỏi đối bọn hắn những n à y ngoại giao đại thần bội phục đến đối mặt nguy hiểm như vậy á nhân bọn hắn thậm chí có thể biểu hiện bình tĩnh như thế chẳng lẽ nói đế quốc bên kia đã nắm giữ có thể huấn luyện á nhân kỹ thuật sao á nhân tại cản vương quốc bên này số lượng cũng không ít dù sao cản vương quốc không hề giống c ả lẹn xì ạ đế quốc như thế sẽ dùng chính sách đi tận lực khống chế những n à y á mọi người số lượng cản vương quốc nội bộ c h ủ đánh một cái giống loài tính đa dạng tại vương quốc á nhân các nô lệ cơ hồ khắp nơi có thể thấy được thậm chí liền một chút rừng rậm cũng có thể xuất hiện á nhân thân ảnh cản vương quốc chưa từng có cấm chỉ á nhân nhập cảnh cũng chưa từng nhằm vào á nhân chế định qua bất kỳ pháp luật điều thậm chí ở chỗ này phố lớn ngõ nhỏ đều thường xuyên có thể trông thấy á bọn buôn người công n h i n bán á nhân nô lệ bất quá á nhân dù sao cùng động vật không sai bị lắm không có bao nhiêu trí tuệ cùng tư tưởng bọn chúng quả thực chính là dễ dàng nhất dùng để nô dịch công cụ cản vương q u ố c người nhất là những quý tộc kia cơ hồ theo thực chất bên trong liền xem thường á nhân bởi vì vì chúng nó liền là đơn thuần không có tiếp t h ụ qua thuần hóa giác thú có thể xem thường về xem thường nhưng người nào cũng không nguyện ý trên đường đụng phải chó hoang còn muốn bị chó hoang cắn một cái dù sao đã từng có lãnh chúa bởi vì ngược đại á nhân nô lệ mà bị á nhân tàn nhẫn công kích trí tử sự kiện xảy ra mặc dù á nhân từ đầu đến cuối kém một bậc nhưng á nhân lực lượng cùng hung tính dù sao những thể quý tộc h này vô ý thức cho rằng những này á nhân hộ vệ cũng vẹn vẹn cỡ lệ vệ nở ra tộc cá nhân nô lệ mà thôi những này á mọi người chủ nhân tự nhiên là vít to thậm chí có chút lớn gan quý tộc chủ động tới gần á i nhân hộ vệ dùng bọn hắn ánh mắt tò mò đánh giá á nhân trên người chúng cốt chất khôi giáp vây quanh các nàng Tấm tác lúc ấ y làm kỳ lạ cỡ lệ VN là kỳ cỡ tộc VN nội tình hùng ra A. thật hậu đ n liền những này ái nhân trang bị đều làm như thế tinh lương. g vậy A, làm l ái đều thế bị ú này đội xe phía trước nhất xe ngựa sang trọng cũng dần dần ngừng lại lộ g ì n ba tức dẫn đầu xuống xe ngựa đứng tại xe ngựa một bên đối với toa xe có chút túi đầu ra hiệu lấy kính ý ngay sau đó một thân sơn áo khoác màu đen thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống vít to đứng ở một bên khác một cái tay đặt ở ngực có chút túi đầu đồng thời một cái tay khác vươn hướng xe ngựa toa xe theo toa xe mạc liêm bên trong vươn một cái trắng non ngọc t ủ ô d lì ô n g bàn tay vững vàng khoác lên vít to kia dày rộng trên lòng bàn tay đạp trên bậc thang đi xuống xe ngựa l ô dìn b á tức hướng nàng ưu nhã cúi đầu cung kính nói rằng làm phiền công chúa điện hạ n trước tiên ở nhà ta trang viên tạm ở một đêm ta đã là ngày chuẩn bị xong gian phòng hơn nữa l ô dìn b á tức hướng về sau lưng mấy tên người làm nhẹ gật đầu k ê u mấy tên người làm đi lên phía trước hướng về ô d lì ô n g b á i người hầu cũng vì ngày chuẩn bị xong ô d lì ô n g mang theo u y ề n chuyển ý cười hướng về lộ dìn ba tức gật gật đầu đa tạ ba tức ý tốt nhưng là người hầu thì không cần vừa dứt lời những cái kia sớm đã chuẩn bị xếp hàng tốt ái nhân hộ vệ tập thể đi lên phía trước đạp trên nặng nghề mà nhất trí bộ pháp trên người cốt chất khôi giáp đụng vào nhau phát ra tiếng vang nặng nghề toàn bộ đội ngũ để lộ ra một cỗ khí thế bé nhọn c á c nàng ở trước mặt tất cả mọi người đi tới ô dư lì ống trước mặt đưa cánh tay để ở trước ngực hướng về nàng thật sâu bái công chúa điện hạ tại mọi người mộng bức trong tầm mắt một cái người mặc trang phục nữ b u ộ c lông trắng thai mẹo thiếu nữ theo á nhân trong đội ngũ đi ra nàng nện bước nhẹ nhàng tiểu xảo bộ pháp dãy r ủ eo tho chi đoan trang mà linh động đi tới ô dư lì màu trắng lộ h a i lắc một cái lắc một cái giống như là có chút khẩn trương nhưng này đoan trang lễ nghi lại không kém cõi chút nào những cái kia v ấ n luyện càng lâu đám nữ bục lộ dìn ba tức sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc thân thể của hắn không tự chủ được có chút ngựa ra sau trên mặt biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần không dám tin á nhân thế mà mặc trang phục nữ bục còn làm ra cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt lễ nghi dáng vẻ lấy á trí tuệ con người mà nói cái này sao có thể đế quốc tuần h dưỡng kỹ thuật đã xuất sắc tới có thể khiến cho á nhân đến tiến hành hầu gái công tác sao Ôt l ì ông không để ý chút nào lộ d ì n bá tức kinh ngạc cùng không hiểu chỉ là nhặt vừa cười vừa nói đây là ta lần này mang tới nữ hầu nàng gọi hương tử lan phụ trách chiếu cố ta thường ngày sinh hoạt thường ngày nàng dường như cố ý vừa mỗi một chữ đều cắn rất nặng ta chỉ quen thuộc nhường nàng chiếu cố ta một câu nói kia nhường lộ d ì n bá tức càng thêm m ộ t bức các len xị ạ đế quốc công chúa thế mà nhường một vị á nhân tới chiếu cố chính mình thường ngày sinh hoạt thường ngày bất luận là từ đâu phương diện đến xem hắn đều cảm thấy có chút hoang đường nhưng hắn vẫn là theo công chúa bên trong nghe được nàng đối cái khác người hầu không quá thói quen hàm nghĩa thế là cú cung kính nói rằng ta đã biết điện hạ đã công chúa có người chiếu cố hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương khó xử dù sao vị này đến từ c ả lẹn si a đế quốc công chúa thân phận không chỉ là nước láng giềng công chúa càng là cấp trên của hắn toàn bộ càn vương quốc một vị truyền kỳ vị kia duy nhất có thể ở trong vương quốc được xưng là đại công tức người ngoại tôn nữ thế là hắn lại lần nữa xoay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía victor mang theo kính ý nói c ớ lệ vn ề nghị viên còn có phòng của ngài ta cũng cùng nhau chuẩn bị xong vị gia này càng là t r ọ n l ư ợ cấp mặc dù v i t o là lấy đế quốc ba tước công chúa lao sư danh nghĩa bái phòng vương quốc nhưng hắn kia thân phận nghị viên cùng lực lượng bản thân tuyệt đối nhường người không thể coi nhẹ ngoại trừ đế quốc đế quốc bên ngoài tất cả quốc gia cơ hồ đều nhận định một cái tiêu chuẩn một khi v i t to c ờ lệ vệ nở xuất hiện tại quốc gia của mình nội bộ nhất định phải vì hắn dâng lên trí cao lễ phép cũng thời thời khắc khắc giám thị tốt vị này nghị viên ai cũng không muốn vị này dù vừa ở mẹn óp sở chìm t ỉ n h tại bọn hắn quốc gia một góc nào đó t ù y ý ném bên trên một phát chiến tranh ma pháp không có mấy cái quốc gia có thể chịu nổi đối với chỗ ngủ vít o tự nhiên không chọn hắn vừa nhẹ gật đầu nhưng đột nhiên ở giữa một đạo lãnh l ư c bằng xương thân ảnh đi qua v í to trước người gần mang theo mặt không thay đổi băng lánh cảm giác nhìn về phía lộ dìn bá tước cùng sử dụng lấy không mang theo mấy phần tình cảm thanh â m mở miệng hỏi trong phòng của chúng ta có chuẩn bị nước nóng sao vừa dứt tiếng bên cạnh ô dưới ly ông biểu lộ có hơi hơi cương lộ dìn ánh mắt nhìn về phía gần đại não không khỏi phi tốc vận chuyển kỳ thật ngay từ đầu hắn dự định là gần vị này giống nhau đến từ đế quốc bá tước cho tương ứng tôn kính cho nên hắn đã sớm là vị này bá tước kỵ sĩ、si、chuẩn bị xong một gian phòng nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên phản ứng lại vị này gần bá tước nàng cùng vị này cợ lệ vệ nờ nghị viên là vị hôn phu thê quan hệ A. lộ d ì n ba t ư ớ c nhìn một chút gần lại nhìn một chút v i c t o thế là hắn quyết định thật nhanh nói đương nhiên là có gần ba tước ta là ngài đàm phán h ò a bình viên chuẩn bị xong gian phòng cất kỹ các ngài khả năng cần tất cả vật phẩm nói đến đây hắn lại giống là nửa đùa nửa thật như thế lơ đã nói g n rằng bất quá bây giờ xem ra ta phải là ngài hai vị chuẩn bị một cái càng lớn bù t ắ m chương ba trăm hai mươi lăm mẹ nhà hắn nháo quỷ chương ba trăm hai mươi lăm mẹ nhà hắn nháo quỷ nghe được lộ d ì n ba t ư ớ c lời nói gần mặt không biểu tình nhưng vẫn là có thể theo nàng kia không ngừng gật đầu trong động tác rõ ràng nhìn ra đối với lộ dìn bá tước căn bài nàng phi thường hài lòng mà o d ư i ly o n g thì là đứng ở một bên có chút mộng bức nháy máy mắt c h ờ một chút vừa mới xảy ra chuyện gì v i t tho lao sư muốn cùng gần lao sư ngủ chung ở cái gian phòng hơn nữa cái kia càng lớn b u ồ n tắm lại là có ý gì o d ư i ly o n g rất muốn cụ thể tuân hỏi đến t ậ i cùng có thể căn bản không có người cho nàng cơ hội này bởi vì v i t tho đã nhẹ gật đầu đối với lộ dìn bá tước lễ phép đáp lại nói vậy ta liền cảm ơn bá tước căn bài chưa chờ đợi đất ô dư l ì ô n g nói chuyện đã có dòng người đi tới trước mặt của nàng khách nhân tôn k í n h thỉnh cho phép ta dẫn đầu các ngài tiến về gian phòng ô dư l ì ô n g t r ừ n g mắt nhìn cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu đại nao có chút hỗn loạn bị người hầu mang vào trong thành bảo t hương tử lan thì là vững vàng đi theo ô dư l ì ô n g sau lưng lúc này lộ dìn ba tức cũng một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía victor nói cho đúng là hướng những cái kia sắp hàng chỉnh tề á nhân hộ vệ nhìn lại nhìn thấy nhiều như vậy á người về sau không khỏi làm hắn cảm nhận được vô cùng khó xử kị sĩ nhóm ngược lại cũng dễ nói Đem đ ngựa ặ trong vào t c h u ồ nhánh g ngựa, c o b t mắt các nàng liền hóa thành số đạo bóng đen hướng về bốn phía tán đi tiêu tán không thấy hình bóng hai mẹo hộ vệ bay đến trên cây nghỉ lại mà thai chó hộ vệ liền xâm nhập rừng rậm cùng dụng đồng ẩn nạc thân hình cùng khí tức nếu h ữ n n g à không vật t đồng dạng phải cẩn thận đi quan sát căn bản không ai sẽ chú ý tới tại loại này dưới bóng đêm chung quanh thế mà lại còn giấu kín lấy một con mèo thai á nhân nếu là đem phần này nhanh nhẹn cùng yên tĩnh dùng làm ám sát trong khi hành động những n à y á nhân nhóm tuyệt đối sẽ so với nhân loại biểu hiện càng thêm xuất sắc mà l ô dìn ba tức thì là càng thêm hiếu kỳ vì cái gì những n à y á nhân lại đột nhiên phân tán ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm lại nghe được vít to lạnh nhạt nói rằng ta nhường chính các nàng đi tìm địa phương nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai các nàng sẽ một lần nữa tụ tập ở chỗ này ba tước không cần lo lắng l ô dìn ba tức thấy thế lại một lần nữa cảm nhận được kinh ngạc những n à y á mọi người tính kỷ luật thậm chí là bản thân năng lực quản lý quả thực so vương quốc binh lính bình thường còn phải nghiêm khắc đây quả thật là á nhân nhóm có thể làm được tuy có sợ hãi thán phục nhưng lộ dìn bá tức vẫn là cảm thấy một tia t i ế c h ậ n ai đáng tiếc bất luận lại thế nào ưu tú bọn chúng dù sao cũng chỉ là á nhân g i á thú dù sao cũng là g i á thú cùng nhân loại vô pháp so sánh có thể không vì những n à y á nhân chuẩn bị gian phòng cái này khiến lộ dìn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng t h ở ra hắn không còn đi suy nghĩ nhiều á nhân chuyện mỉm c ư ờ i đối mặt đám người hướng về to lớn tòa thành dỗi ra một cái tay các vị mời Hồ ô ly ông bị người hầu dẫn theo tại lớn như vậy tòa thành bên trong mặt đi to lớn tòa thành huy hoàng vô cùng mặc dù không có hoàng cung như vậy xa hoa cũng coi là cực độ xa hoa dễ kim màu đỏ thảm bao trùm toàn bộ hành lang t r u n g quanh vai xuống tới màu trắng ánh đèn trong suốt n g ó i sáng những cái kia bình hoa nguyên một đám bầy ra tại bên hành lang đứng lặng lấy cắm nhiều loại bầy bụn cánh hoa loại hoàn cảnh này nhường ô d ư ớ lì ổng cảm thấy cũng không tệ lắm đủ để chứng minh lộ dịn bá tức đối với tiếp đ á i các nàng sự tỉnh vô cùng dụng tâm mặc dù vậy đại khái s u ấ t là muốn tại nàng vị kia ông ngoại trước mặt biểu hiện biểu hiện hết sức rõ ràng những quý tộc này ý nghĩ khi đi ngang qua một cái phòng thời điểm ô dưng sờ nàng tựa như đã nhận ra cái gì như thế không khỏi hướng về gian phòng đi đến cửa phòng khe hở lộ ra ánh đèn dịu dịu nhưng là trên cửa phòng lại treo một chương bố cáo lòng hiếu kỳ mãnh liệt khu xử nàng đi ra phía trước ô d l y ổng đem nó lật lên nhưng đập vào mi mắt lại là một chuỗi nhìn thấy mà giật mình màu đỏ chữ viết giống như cảnh cáo bình thường cấm chỉ tiếng bảo lập tức rời đi ô d l y ổng nhìn xem bảng số phòng bố cáo không khỏi cảm thấy một hồi á t hẳn thế là nàng tò mò hỏi tham gian phòng này bên trong có đồ vật gì sao nữ hầu nhìn xem ô duy ổng phản ứng mười phần tỉnh táo mở miệm nói ra nơi này là phu nhân chỗ ở. Nàng một mực đều ở nơi này nghỉ ngơi phu nhân lộ dìn b á tức phu nhân sao vì cái gì lộ dìn b á tức phu nhân muốn trở tại cái này cấm chỉ tiến vào trong phòng người hầu dường như nhìn ra ô d ư l i ô n g nghĩ hoặc lần nữa mở miệng giải thích phu nhân nữa thích thanh tĩnh cho nên c ô ý treo cái này tấm bảng để tránh tại lúc nghỉ ngơi bị người q u á y dày giải thích coi như hợp lý mặc dù ô d ư l i ô n g vẫn còn có chút kỳ quái nhưng nàng vẫn là trở về lý trí dù sao nơi này là của người khác nhà nàng vẫn là không tốt như vậy kỳ cho thỏa đáng ngay tại nàng đem bố cáo một lần nữa xoay chuyển thả lại bảng số phòng bên trên lúc bất nhiên bên cạnh người hầu chuyển đến một tiếng vô cùng thanh âm kinh ngạc tiểu thư ngày sau lại ra làm gì nghe được thanh âm ô dư ly ô n g không khỏi hướng về người hầu phương hướng nhìn lại chẳng biết lúc nào theo hành lang chống ngặt xuất hiện một cái cùng nàng tuổi tác tương tự nữ hải nữ hải có một đầu cùng ô dư l ì ô n g giống nhau như lúc tóc dài màu bạc nhưng này tóc trắng lại hiện ra rõ ràng không khỏe mạnh tái nhợt giống nhau màu tái nhợt gương mặt khiến người ta cảm thấy nàng có chút suy yếu con ngươi màu đỏ tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới lại càng lộ vẻ yêu mị ngũ quan xinh xắn lộ ra một cô ưu sầu rõ ràng là đêm hôn k u y ế t k h nàng lại mặc một thân ưu nhã lệ phục màu đen màu đỏ áo choàng chậ một giây o n sau thiếu nữ bỗng nhiên theo ô dư ly ổng trô đến đây con đường nhanh chóng chạy tới ô dư l i ổng vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng ngay tại trong nháy mắt cô bé tia thân ảnh liền đã tại hành lang bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này khiến ô dư ly ổng càng thêm một bức một người sống sờ sờ thế nào đ ố n g nhiên theo nàng dưới mí mắt biến mất đúng lúc này vừa rồi kia mười phần tỉnh táo người hầu giờ phút này lại có vẻ hơi nóng nổi nàng bận bịu i cùng b g dưới l ì ô n g giải thích nói khách nhân tôn kính mời không cần để ý vừa rồi chuyện đã xảy ra vừa rồi vị kia là đại tiểu thư bá tước đại nhân nữ nhi sau khi nói xong nàng liền ngậm miệng lại nhìn bộ dạng này rõ ràng là không muốn nói cho ổ dưới l ì ô n g càng nhiều chuyện hơn ổ dưới l ì ô n g tự nhiên phát hiện dị thường của nàng nhưng nàng chỉ là khoát tay áo biểu thị cũng không thèm để ý sau đó cùng theo người hầu tiếp tục tiến lên dù sao nơi này là trong nhà của người khác cho dù là hiếu kỳ ô d l i ổng cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài người hầu đem ô d l i ổng cùng hương tử lan đưa vào một gian to lớn rộng rãi mà sáng tỏ gian phòng cũng kính hướng về hai người cúi đầu thăm hỏi nếu như ngài hai vị có gì cần mời theo lúc hướng ta thông chi dứt lời hầu gái liền không chút nào dừng lại quay người rời đi lúc này ô d l i ổng mới xem như có cơ hội đánh giá đến chung quanh gian phòng cả phòng mười phần xa hoa rộng lớn ánh đèn sang trang chiếu sáng cả phòng đều phán g phất giống như một tòa nhạc viên xa hoa độ dùng trong nhà thời thời khắc khắc lộ ra cao quý mà tinh xảo khí chất ngay cả bên giường bình hoa đều vẽ lấy tinh r có thể nghĩ vị này lộ d ì n bá tức mười phần giàu có cũng bình thường dù sao hắn có được lớn như thế lãnh địa cùng nhiều như vậy đồng ruộng tăng thêm kia phỉ nhiêu nữ thần c h ú c phúc mỗi năm đều có thể nhường vị này lộ d ì n bá tức kiếm đầy bồn đầy bát Ôi thì ông ngồi mại giường, người dưới, mại hai hỏi. rồi hai kia, đến tổt cùng là ai?、Vì、cái thì tràn trên trúng trong tự tổt tức Vít to cho Vì gì gìn ngập dạng ngửa xuống đạn lần, đang nữ đến cùng muốn mềm mà lâm mềm đều vào là co Vừa đầu lộ đầy bá、chạm. cho nên vừa rồi nữ hải kia đến cùng chuyện gì xảy ra gian phòng kia lại vì cái gì không khiến người ta tới gần a thật sự là khó có thể tin vít to lão sư cùng gần lao sư muốn cộng độ lương tiêu quả thực chịu không được ô duy ổng suy nghĩ như xoắn suýt dây thừng n h ư n g nàng không tự chủ được trên giường l a n lộn mà hương tử lan thì đứng tại rộng rãi góc phòng trong mắt lộ ra thâm thúy lục quang tại hương tử lan tầm mắt bên trong hoàn cảnh dần dần bị nồng hậu dậy đ ặ c h ắ c á m thốt vệ sền sệt màu đen đem tất cả chăm chú bao khỏa liền sệt màu đen đem tất cả chăm chú bao khỏa liền ổng gương mặt c n g d n dần mơ hồ chỉ còn lại mọi thứ đều biến mông lung chỉ còn lại mơ hồ hình dáng ngoại trừ ô dữ l i ệ ổng nàng đã không nhìn thấy cái khác sinh mệnh thể tồn tại làm ánh mắt khôi phục rõ ràng t hương tử lan lấy tôn kính dáng vẻ hướng ô dữ l i ệ ổng thi lễ một cái điện hạ có thể bảo đảm nơi này là an toàn ô dữ l i ệ ổng khét gật đầu một cái trên mặt vẫn như cũ mang theo sầu l o vết tích hai đầu lông mày hơi có vẻ ngưng trọng lúc này t hương tử lan thì là lập tức hướng nàng tới gần ngựa khí chầm thấp mấy phần lặng lẽ nói rằng điện hạ ta vừa mới xác nhận một ít chuyện ta nghĩ ta có cần phải cáo chi ngài ô dữ l ệ ổng chậm dãi ngập nghi hoặc nhìn ch hương tử lan hít một hơi thật sâu trịnh trọng nói vừa mới chúng ta nhìn thấy vị tiêu bá tức nữ như nàng không phải nhân loại chương ba trăm hai mươi sáu dán r á n chương ba trăm hai mươi sáu dán r á n đi vào gian phòng lộ dìn bá tức q u a y người hướng về vít to cùng gần tao nhã lễ phép thật sâu bái mỉm cười đối với hai người nói rằng ta không q u ấ y r à y hai vị thời gian nghỉ ngơi vít to lấy gật đầu đáp lại mà gần thì vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh khi thấy vít to thời điểm gật đầu nàng cũng giống nhau khẽ vớt c ằ m lộ dìn bá tức nói xong y ê u nhã quay người rời khỏi phòng không quên thuận tay đóng lại cửa phòng thân ảnh theo một tiếng nhẹ nhàng khóa âm thanh biến mất tại cổng vừa khi hắn đi đến hành lang phương xa một cái người hầu vội vã theo một bên chạy tới hướng lộ dìn cung kính không người nói rằng b á tức đại nhân đại tiểu thư lại chạy hiện ra lộ dìn b á tức bước chân lập tức trì trệ nhìn xuống có chút khiếp đảm người hầu thấp giọng hỏi gì xì lạ lại chạy tới mâu thân của nàng gian phòng sao không có người hầu lắc đầu tiếp tục bổ sung đại tiểu thư mới xuất hiện tại cạ lẹn xì ạ đế quốc cộ dưới lì ông công chúa trải qua phu nhân gian phòng thời điểm nhưng nàng chỉ ở nơi đó dừng lại một lát rất nhanh liền rời đi ta tận mắt nhìn thấy nàng không có cơ hội đi vào phu nhân gian phòng hơn nữa Phu người h â hầu vội vàng gật đầu không sai sau đó xoay người chạy chậm rời đi lộ dìn ba tức một mình tại trên hành lang quay đầu nhìn một cái vít to dán phòng sau đó liền chống thủ trưởng chậm rãi rời đi trong hành lang chỉ còn sót lại thủ trưởng cùng sàn nhà giao kích phát ra ngột ngạt tiếng vọng chờ trong phòng v i c to r cũng chưa ngừng đường vân cùng phù văn trong tay cấp tốc đi khắp ma lực bắt đầu ở ở giữa phun trào hai tay của hắn trên cửa nhẹ nhàng vất qua mấy đạo ma lực trận pháp khảm đính vào trong đó che âm bình chướng quái nhiễu các loại một loạt ma lực cạm b ấ y vải ở chung quanh như có người muốn xông vào giữa phòng liền sẽ bị những này ma lực cạm b ấ y quấn quanh cũng hướng v i c to r thông chi v i c to r cảm thụ được chung quanh ma lực thẳng đến xác nhận gian phòng bên ngoài không có những người khác khí tức lúc này mới dần dần b u n g l ỏ n g xử lý xong những n à y sau vít to trong phòng q u a n g ư ờ i một lần nữa nhìn về phía ngồi tại bị da lông bao trùm trên ghế xa l o n so với đã từng gần hiện tại gần quá nghe lời cho dù là ở tại cùng trong một gian phòng cũng sẽ không thẹn t h ù n g cùng h u y ê n áo bọn hắn từng tại lửa dưới chân núi tiểu c h ấ n qua đêm ngay lúc đó gần ngượng ngùng lại mang theo vài phần bất mãn mà bây giờ cảm nhận được v i c to r ánh mắt gần nháy nháy mắt chút nào không gợn sóng trên khuôn mặt dường như loang thoáng xuất hiện một tiếng n g h i hoặc tính cách quả thực là ngày đêm khác biệt bất quá cái này cũng cùng gần hiện tại bản năng trạng thái có quan hệ v i c to r đưa tay kéo lên lộng lấy tơ lụa m ạ n cửa khoát đại cửa sổ che k u ấ t ánh trăng trong g ầ n bị toàn bộ ngăn cách bên ngoài hắn dấm lên dưới chân tơ vàng hoa sợi thảm, nàng đã sớm đem trên người giáp trụ cởi đến dưới gối lộ ra trắng như tuyết xa giống như đặt ở bên ngoài thân nội y thìa trắng non như ngọc da thịt để cho người ta không khỏi vì đó quý n ả o duyên dáng dáng người lại vì nàng t i n h khiết tăng thêm mấy phần m ị lực gần chậm dãi hướng vít to đi tới khoảng cách dần dần rút ngắn cho đến cơ h ồ dán lên thân thể của hắn cho đến nàng tại vít to trước mắt dừng bước lại nàng hơi k h ẽ n â n g lên đầu mang theo một đôi bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn xem vít to sau đó tại vít to cùng vệ gạ song trọng trong tầm mắt nàng không nhìn vít to trên bờ vai quá đen nhẹ nhàng dội ra hai tay vòng lấy vít to cổ cái chán cùng vít to dính chặt vào nhau. thanh em gọi ra giống như xuân gió thổi qua trồi non ôn nhu nói ông ta ước chừng nửa giờ sau thấm đầy hơi nước cửa phòng tắm từ từ mở ra gần xuyên qua hơi nước bên trong ánh sáng nông lung ảnh tùy ý ướt át tóc nhẹ nhàng rủ xuống nàng mang tới một cái khăn lông nhẹ chói lau sạch lấy tóc của mình lại gỡ xuống sớm đã treo t ố t dày rộng tắm phục mặc lên người mà lúc này vít to lại là lẳng lặng mà ngồi trên đế thân thể có chút nghiêng về phía sau trên người hắn áo khoác sớm đã rút đi thay vào đó là áo sơ mi màu trắng cùng rộng rãi quần dài hai chân dán ra tại thủy tinh điêu khắp bàn ăn bên trên, bình yên lật xem quyển sách trên tay. Cả p h n gần chỉ có nước cùng sách cảnh. sách của nhỏ thanh như thấp tình thanh theo suy nghĩ của hắn khẽ giọt xuống trang dường đang dọng Trang g lại nơi lại lật lật qua suy ra lây lật. âm, âm đào kể sau khi thấy liền chủ động đến gần giống như gió xuân giống như phất qua vít to bên người không khí mang theo một hồi mùi thơm ngát gió hơi thở theo mà chui vào vít to trong mũi nếu là nói vít to không có chút nào ý thức được đó là không có khả năng gần đứng tại vít to sau lưng thân hình hơi gấp còn như vô tình biết giống như dựa vào lẳng lặng dán tại vít to sau lưng mềm mại da thịt dán tại vít to đầu vai như cắt mị giống như xúc rác tự vai chuyển đến đáy lỏng nàng mái tóc lắc lư nhìn xem vít to trong sách nội dung tràn ngập tò mò hỏi ngươi nhìn là cái gì cảm nhận được gần khoảng cách gần như vậy k h í tức vít to hai mắt nhắm nghiền nhưng dạng này sẽ chỉ làm bên cạnh mùi thơm ngát càng thêm mãnh liệt công kích dí thức của hắn cầm sách vỡ tay bắt đầu có chút rung động chỉ là một bản đơn giản lại bình thường sách ma pháp mà thôi làm vít to đạt tới t ừ d a i về sau sự chấn định của hắn l ự c sớm đã có rõ rệt tăng lên tự ngã ám kỳ loại này pháp thuật hắn rất ít tái sử dụng mà bây giờ hắn bỗng nhiên có một loại mong muốn một lần nữa nhặt lên sử dụng xúc động trên bản vệ gạ thân thể run run lông vũ cũng theo đó run lên một cái nghiê len lén, lén cuồng tiếu không ngừng tựa như rất thích xem tới v i t to r như vậy kinh ngạc bộ dáng cực kỳ hưng phấn thằng đến gần chủ động theo v i t to r trên đầu vai rời đi thời điểm v ệ gạ cái này mới miễn cưỡng ngưng cờ ý ân xem không hiểu đối kỵ sĩ mà nói loại ma pháp này sách vẫn là quá vượt mức quy định gần quay người ngồi mềm mại bên giường khoan t hai đem một cái chân thon dài nhẹ nhàng khoác lên một cái khác trên đùi quay đầu tụ tinh hội thần nhìn xem v i t to r v i t to r xem sách mà gần cứ như vậy nhìn xem v i t to r bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc dường như ý thức được lại không làm những gì chỉ sợ một đêm đều có thể như vậy đi qua v i t to gông xuống trong tay thư tịch vớt vớt mi tâm nhìn về phía gần cảm thấy một tia bối rối ngươi vì cái gì còn không nghỉ ngơi chờ ngươi cùng một chỗ gần nhìn xem v i t to nhẹ nhàng nâng lên một chân khoan t hai đặt lên giường có chút thối lượng hai tay ô m chân qua lại vớt ve như là đối đãi chính mình â u hiếm con dối đồng thời nàng nhẹ nhàng rúc vào mềm mại trên đùi chậm rãi nói rằng lần trước ngươi liền không có nghỉ ngơi thật tốt lần trước là chỉ lần kia tại vị dụ vụ núi lửa lựa điếm lần kia a vít o tin tưởng nhớ kỹ bọn hắn chỉ ở cùng một cái phòng qua đêm qua hai lần một lần tại dưới núi lửa tiểu trấn một lần chính là tối nay lần kia hắn đem duy nhất giường ngủ tặng cho gần chính mình thì là bên cạnh lần xem sách ma pháp bên cạnh tính tỏa một buổi tối mượn nhờ ma pháp ra trì v i t to tinh thần lực độ đủ để trèo chống hắn vài ngày không ngừng không ngủ nhưng không nghĩ tới gần lại một mực đem chuyện này nhớ ở trong lòng nhìn nang bộ dạng này dường như một mực đối lần kia không để cho chính mình nghỉ ngơi tốt canh cánh trong lòng dù sao hiện tại gần tại bản năng không chế trạng thái đối bất cứ chuyện gì đều sẽ không giữ lại chút nào phát tiết đi ra hoàn toàn sẽ không lẩn giấu tại lấy lòng vít o sâu thở dài một hơi chủ động đem quyển sách trên tay bông xuống xếp ở trong tay của hắn dần dần băng liệt hóa thành từng mảnh màu đen m ả n h vỡ cuối cùng tiêu tan thành cho t à n dường như mùa thu sau cùng một cánh hoa bay xuống bị hàn phong phá nát như thế dần dần biến mất vít to đứng dậy đi hướng luẩn mà nàng lại có chút ngửa đầu trong con mắt phản chiếu lấy vít to thân ảnh mắt thấy hắn cách mình càng ngày càng gần càng ngày càng gần cuối cùng gần trong găng tấc gần thậm chí ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy vít to lồng ngực cũng ngửi được từ trên người hắn chuyển đến ký tức vít to bên này lại mở miệng nói ra tốt chúng ta đi ngủ dứt lời gần trực tiếp xoay người tiến vào đem chăn bày làm ra một bộ chờ đợi dáng vẻ lấy lại tinh thần nàng nhìn xem vẫn như cũ đứng ở một bên vít to thế là dội ra hai tay vén chân lên cũng vô vô bên người g i ư ờ n g chiếu ra hiệu vít to ngủ ở tự bên cạnh mình nhưng ngay tại nàng vừa mới d ư ơ n g mắt cùng vít to đối mặt cùng một chỗ thời điểm vít to trong mắt lại lóe lên một tia mang theo màu hồng cùng t ử sắt trộn lẫn cùng một chỗ ánh sáng kỳ dị nhất g i a i ma pháp thôi miên ước định mục tiêu sức chống cự mục tiêu sức chống cự thôi miên thành công gần đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ từ đôi đến đầu mệt mọi lóe lên trong đầu vỗ bên giường tay trong nháy mắt mất đi khí lực đầu của nàng nhẹ nhàng nghiên xuống dưới thân thể h một giây sau hô hô chìm vào giấc ngủ nàng một mảnh hai gò má t r ô n ở mềm mại gối đầu bên trong màu hồng phấn trắng nhiễm tại hai gò má của nàng tựa như một quả quả táo chín tản ra mê người khí t ứ c mà vít To chỉ là lẳng lặng nhìn nàng m ặ t không biểu tình tư thâm pháp sư vĩnh viễn nắm giữ đứng ở thế bất bại thủ đoạn hắn nhìn xem gần thấp giọng nói rằng n g ư ờ i nếu là một mực không ngủ lời nói ta lại nên như thế nào tiếp tục hành động của ta sau đó tại bảo đảm gần tuyệt đối sẽ không tỉnh lại thời điểm vít đó đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng tại phần lưng của nàng vạch ra một đạo quỹ tích nhất giai ma pháp cắt trí thủ hắn cánh tay trong nháy mắt nổi lên sáng tỏ lang quang huyện hóa ra ma lực q u a n hoàn nhẹ nhàng vung lên gần trên người áo t r ò n tắm bị từ đầu tới đôi u hoạch xuất ra một đường thẳng áo t r ò n tắm theo thẳng tắp mở ra lộ ra gần phía sau kia ra thịt c h ắ n l o ã n ngón tay hướng về hai bên v ẩ y một cái áo t r ò n tắm liền mở càng lớn cơ hồ lộ ra toàn bộ phía sau lưng thậm chí mơ hồ có thể thấy bên kia duyên hùng phong hắn nhắm mắt lại sâu hít vào một hơi thật sâu thất lễ vít to lại một lần nữa dôi ra ngón tay giống đánh đàn xị、si、diễn tấu nhạc khúc như thế theo xương sống lưng của nàng đỉnh một đường lấy xuống cho đến xương đôi phương mới dừng lại. Một giây sau, gần phía sau lưng tựa như nước da bình thường một cô ánh sáng màu vàng nóng theo trong cái khe toát ra vệ gạ vũ cánh bay tới đứng tại vít to trên bờ vai nhìn xuống dưới mỏ chim bên trong phát ra chật chật thanh â m thật là không tầm thường nó hơi hà ra mỏ chim nhìn xem gần phía sau lưng tràn đầy tán thưởng một cái kim sắc cán cân nghiêng đồ án giống một cái lạc cấn giống như khảm nạm tại trên lưng của nàng chính nghĩa nữ thần tán thành quả nhiên chính nghĩa nữ thần đã sớm đem nàng xem như nhân gian thể a chương ba trăm hai mươi bảy tại nhìn xem chân chương ba trăm hai mươi bảy tại nhìn xem chân kim sắc cán cân nghiêng như là nhấp nháy tinh quang t r ợ t hiện từng sợi thần t h a n h khí tức trong không khí nhẹ nhàng ngày múa cán cân nghiêng hình dáng từ từ rõ ràng như ẩn như hiện dường như có sinh mệnh tiết tấu đang phập phồng kim sắc quan g mang tựa như dòng sông giống như lưu động trong nháy mắt đốt sáng lên cả phòng minh d i ệ u tràn ra k i a hào quang rực rỡ thậm chí n h ư ờ n g vít to đều cảm thấy có chút trứng mắt vệ gạ thì là t r ư ờ n g lớn chính mình chỉ có một con mắt cẩn thận quan sát lên nó có thể rõ ràng cảm g i á được chính nghĩa nữ thần thần lực càng thêm nồng đậm có lẽ là gần chế tài những cái kia tin giáo đồn nó hóa thành chính mình quả thế là nàng đạt được chính nghĩa nữ thần cuối cùng tán thành dù sao dù nói thế nào nàng cũng là sử dụng chính nghĩa nữ thần bộ phận thần lực mới lấy giết chết những cái tia tin giáo đồ lấy vô tình chi kiếm chặt đ ứ t thế gian tất cả tà niệm đây mới là chính nghĩa nữ thần chân chính giáo nghĩa chỉ là ở đằng k i a chút tà giáo đồ truyền miệng bên trong chính nghĩa nữ thần giáo nghĩa dần dần bị bóp méo chính nghĩa của nàng biến thành tuyệt đối cố chấp. c ũ n g không phải là chặt đ ứ t tà niệm mà là tính cả tà niệm sinh ra phổ biến đầu ngườn cũng muốn cùng nhau tiêu giảm mà phần này cố chấp chính nghĩa là xã hội loại người tuyệt đối không thể tiếp nhận vít to ngón tay tại gần trong sáng phần lương ở đằng kia phần lưng cán cân nghiêng bên trên sẹt qua vết tích thân thể tiếp xúc phía dưới gần trên thân dâng lên nàng bây giờ đẳng cấp lv ba mươi bảy quả nhiên nàng trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều tiếp tục như vậy nữa không bao lâu gần liền sẽ trở thành chân chính tứ giai lớn kỵ sĩ victor thu tay về nhường gần giết chết những cái kia tin giáo đồ bản thân liền là trong kế hoạch một bộ phận nữ thần tin giáo đồ tại bị g i ế t sau khi chết sẽ như cùng chuột như thế đem tin tức tố ném cho cái khác tin các giáo đồ tin tức này sẽ giống ôn dịch giống như cấp tốc truyền bá mà những cái kia tín đồ cũng biết giống điên cùng chuột bình thường chen trúc trả thù mà một khi bọn chúng cuối cùng phát hiện giết chết bọn chúng người không là người khác chính là bọn chúng mong nhớ ngày đêm thời điểm tín ngưỡng nữ thần khi đó bọn chúng liền sẽ tín ngưỡng sụp đổ cũng không cách nào kiên trì nữa chính mình chỗ nhận định chính nghĩa v ạ n mẹo tâm linh hóa thành tất cả tàn niệm cuối cùng bị đại biểu chính nghĩa gần x ó a đi dùng tội ác của bọn nó đến trở thành lực lượng của mình đạt thành cuối cùng tốt tuần hoàn cho nên nữ thần tin các giáo đồ muốn thông qua gần đến nhường nữ thần giáng lâm thế gian ta lại không đáp ứng vít to nhìn xem gần phía sau l ư n g hiện lên kim sắc cán cân nghiêng cho dù là ánh mắt bị quang mang nói nói mấy phần cũng vẫn lạnh nhạt như cũ nói làm những n à y tà ác lại cố chấp tin các giáo đồ tại bị chính nghĩa gần gần xóa đi về sau bọn chúng lại biến thành gần dùng để mạnh lên lực lượng mà cùng nhau sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn còn có kia phần chính nghĩa nữ thần còn sót lại xuống tới thần lực chỉ cần một mực tiếp tục kéo dài gần liền có thể một mực mạnh lên nhân loại sẽ không bao giờ lại nhớ kỹ nữ thần những cái kia vạn mèo giáo nghĩa pháp sư nghị hội sẽ là duy nhất tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần giáo hội nhưng nó cũng không phải là vì chân chính nữ thần chuẩn bị trên thế giới không cần hai cái giống nhau nữ thần vít to kia không chứa tình cảm âm thanh nhâm vang lên đã pháp sư nghị hội từ vừa mới bắt đầu chính là xây dựng ở giả nhân giả nghĩa thiên trên cái cân như vậy thờ phụng chính nghĩa nữ thần cũng là dối trá không quá p h ậ n a chân chính chính nghĩa nữ thần sẽ chỉ còn trên danh nghĩa mà hắn cũng không cần lại vì gần thành là chân chính chính nghĩa nữ thần mà giàu gì chỉ cần tất cả thuận lợi đông nhiên vít to ngẩng đầu lên hắn cảm ứng được một loại không tầm thường khí tức đang ở trước cửa bồi hồi vít to vươn tay ra tại gần tắm trên áo nhẹ nhàng điểm một cái kia bị tách g a dục bảo theo biên giới lại lần nữa khép lại một lần nữa đem ra thị tuyết trắng bao trùm ở hắn khe k sau đó đứng người lên hướng về cổng đi đến đồng thời áo sơ mi trắng bên trên bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng không khí b ố n phía lập tức tràn đầy một cỗ cháy bỏng nhiệt độ vít to nhẹ nhàng vung tay lên áo khoác màu đen tại h ỏ a diễm t ị n h hóa hạ một lần nữa che chùm lên trên người hắn màu đỏ đường vân tại áo khoác mặt ngoài ngắn ngủi lấp lóe sau đó dần dần dập tắt làm tốt những n à y hắn vừa vặn đi tới cửa gian phòng mở bàn tay cửa phòng chốt cửa liền tự động vận động mở cửa phòng ra sau đó hắn thấy được nơi cửa đang ngồi quỳ chân lấy một cái tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ thân thể của nàng bị vô số nói trong suốt ma pháp sợi tơ quân quanh tại nàng tinh tế lại h i ể n thị rõ sung mãn trên thân thể phát họa ra m ê người đ ư ờ n g cong hai cánh tay của nàng bị chăm chú áp chế ở thân thể hai bên không thể động đậy thiếu nữ ngẩng mặt lên một bộ điểm đạm đáng yêu yếu đối bộ dáng nàng quỳ ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn victor lưu động trong mắt màu đỏ lại có vẻ hơi bi thương thỉnh cho phép ta làm một cái tự giới thiệu victor tiên sinh thiếu nữ đình đình ngọc lập đứng ở trong phòng hướng về victor bá t ư c nữ nhi v i t o ngồi trên đế ánh mắt cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mắt nàng lễ nghi không có thể bắt bẻ thái độ cũng rất cung kính cứ việc nhìn như cùng bộ dữ liệu ổng cùng hẹ、e、dị cả tuổi tắc tương tự nhưng lại tản ra một c ô không giống bình thường thành thục khí chất có lẽ cái này cùng bá tức r a dạy kèm có quan hệ nhưng là vít to một cái tay chống đỡ mặt nhìn đối phương trong mắt l ó e lên một tia nghi hoặc người thân là bá tức trí nữ thời gian này điểm tới tìm ta muốn làm cái gì nói nói hắn còn cần ánh mắt nhìn sang trên giường ngủ say gần thuật thôi miên hiệu quả rất tốt gần cái này một rất có thể làm cho nàng trực tiếp an ăn ổn, ổn ngủ tới hừng sáng hắn ý tứ rất rõ ràng người thân là lộn ì n bá tức g a nữ nhi đêm hôm khuya k h o á t một người tiến vào có vị hôn thê nam tử trong phòng hơn nữa đối phương vẫn là một cái mới đến khách nhân song phương căn bản không quen dạng này tìm tới cửa không có vấn đề lúc này mới cảm giác kỳ quái dị sĩ là phát giác được vít to hoài nghi song tay thật chặt bóp cùng một chỗ sắc mặt có hơi hơi gấp lộ ra cực kỳ xoắn suýt nàng trâm mặc một hồi rốt cục mở miệng nói ra ta biết ngài ngài là một vị rất cường đại pháp sư chỉ có ngài chỉ có cường đại pháp sư mới có thể giúp ta ta hy vọng ngài có thể giúp một chút ta nàng mười phần lo lắng nói ta bằng lòng nỗ lực tất cả vít to nghe xong hơi hơi ngồi thẳng thân thể trong ánh mắt mang theo xem ký vị cẩn thận đánh giá dì xì l ạ cảm nhận được cái tiêu mang theo xâm lược ánh mắt thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm mắt lại lại tùy ý vít to ánh mắt trên người mình tự do đi khắp phải không vít to thanh âm một lần nữa vang lên lạnh nhạt bên trong mang theo vài phần nghiền n g ấ m dì xì là thân thể không khỏi run rẩy nàng một lần nữa mở to mắt s ắ c mặt có chút thường đỏ con mắt màu đỏ giống như là quả táo chín như thế nhưng bị người dần dần b ó p nát gặt ra mấy giọt nước mắt nhưng nàng vẫn gật đầu là đúng vậy ta bằng lòng trả bất cứ giá nào vít to ánh mắt nhìn qua nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn ngồi dựa vào trên ghế lạnh nhạt hỏi thăm về đến nói ra ngươi muốn tìm xin giúp đỡ chuyện dì xì là vội vàng nói xin cứu cứu mẫu thân của ta nàng bị phụ thân của ta lộ d ì n ba tước một mực đóng chặt trong phòng không cho rời phòng nửa bước tiếp tục như vậy nữa nàng sẽ chết trong phòng nàng đau khổ cầu khẩn cảm xúc cũng biến thành dị thường b i thương chân mày hơi n h í u lại lần này cũng không phải là bởi vì x o a n suýt mà là bởi vì khẩn cầu lấy cứu rỗi dì xì là thân thể có chút như nhút a lực khí toàn thân đều muốn tiêu hao hầu như không còn thậm chí sắp quỷ dạp xuống vít to trước mặt cảm xúc cơ hồ nương theo lấy lời nói cùng nhau sụp đổ mà ra. nước mắt đều chảy ra mời xin ngài giúp giúp ta v i t to khỏe miệng có chút dâng ư lên một loại biểu tình hài hước hiện lộ không bỏ sót ta có thể giúp ngươi nhưng bây giờ ta có một cái điều kiện d ì xí lạ giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng như thế liền vội vàng gật đầu ta ta có thể bằng lòng như vậy cho ta xem một chút chân v i t to lời nói nhường đang khóc thút thít thiếu nữ s ư ớ n g sở ngay tại chỗ thập cái gì nàng giống như hoàn toàn không có suy nghĩ tới v i t to có thể như vậy nói nguyên bản thút thít khuôn mặt cũng cứng nờ trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng bất cứ chuyện gì v i t to chậm rãi đứng d ậ y nghiêm túc nhìn chằm chằm dịt xì là ánh mắt mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói rằng sốc lên n g ư ờ i lễ phục nhường ta nhìn người chân kia cố khí thế hùng hổ dọa người nhường dịt xì là có chút lui về phía sau mấy bước ngay sau đó v i t to chung quanh ma pháp lực lượng đột nhiên bộc phát chủ động xé mở thiếu nữ nửa phần dưới bao trùm chân lễ phục màu đen xoẹt xẹt mảnh vỡ trạng lễ phục màu đen bị ma lực xé rách lộ ra dịt xì là hư vô nửa người dưới nơi đó nguyên vốn phải là có một đôi chân tồn tại mà bây giờ lại tựa như trong suất bình thường ở đằng kia lễ phục phục ph đang đứng trên mặt đất tựa như chống đỡ lấy thân thể của nàng dị sĩ là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt nàng bận bịu nằm d ạ p trên mặt đất ôm bị xé rách lễ phục hết sức đem chân che kín nhưng mà hết thệ đều đã không còn kịp rồi giờ phút này v i c to r đã bắt đầu dùng tràn ngập nguy hiểm ánh mắt nhìn qua thiếu nữ trước mặt thanh âm của hắn lộ ra lên h khóc vô tình quả nhiên người bình thường làm sao lại bị ta tùy ý b ả y ma lực cạm bấy cho hạn chế lại vừa dứt lời v i c to r t r u n g quanh trong nháy mắt bốc cháy lên oanh, oanh liệt liệt hòa diễm quần quật liệt diễm giống sóng biển như thế k h u ế c tán ra đến trong không khuyên ngọn lửa, này cũng không nhóm lửa bất kỳ vật gì. chỉ là đem không khí chung quanh thiêu đến nóng bỏng cháy bỏng nhiệt độ bắt đầu nhói nhói dịt xì lạ là ra nóng bỏng ánh lửa chiếu dọi tại nàng tái nhợt trên khuôn mặt nguyên bản còn chảy ra nước mắt t hút thiếp dịt xì lạ trong đôi mắt cũng nổi lên mấy phần sợ hãi không khỏi vô ý thức bắt đầu tránh né những cái k i a hòa diễm hòa diễm sẽ không đốt bị thương nàng nhưng nhiệt độ sẽ cực nóng giống như là hóa thành rắn độc bắt đầu ở nàng chung quanh thân thể đi khắp nóng h ổ i nhường dịt x lạ cảm thấy một hồi ngạt thở phổi giống như bị một đôi nhiệt độ cao cự thù gắt gao nắm chỉ có mãnh liệt tiêu đốt tràn ng vít to hai tay đút túi trên người áo khoác cũng bốc cháy lên ánh lửa phía sau hỏa diễm cũng tựa như hóa thành hung ác g i a thú liếm lắp lấy khô quát nôn nóng không khí hắn vây quanh tại trong ngọn lửa vẫn như cũng là thong rong như vậy song chân đạp liệt hỏa hừng hực khoe mắt g i ấ y lên nóng rực á n h lửa nhưng tại hừng hực đấy mắt lại lưu động vô biên h ẳ n ý tựa như bị ngọn lửa bao khỏa kiên c ố băng đem không khí nóng bỏng cũng hoàn toàn dùng rét l ạ n h lấp trôn đêm hôn khuyết khát lại nhất định phải tới quáy dày ta cùng phu nhân thời gian nghỉ ngơi hắn lạnh nhạc thanh em dần dần văng lên hôn tạp nóng bỏng cùng chỉ là một cái v n g hồn sao lại dám tại trước mặt của ta tùy ý du đãng chương ba trăm hai mươi tám con gái của ngươi nửa đ ê m tìm ta ngươi nói với ta đây là hiểu lầm chương ba trăm hai mươi tám con gái của ngươi nửa đ ê m tìm ta ngươi nói với ta đây là hiểu lầm hồ thủy ông mặc màu bạc tơ lụa áo ngủ nằm tại trắng loán lông nhung thiên nga trên rừng lớn cảm thụ được dưới thân mềm mại tràn trọc lại như thế nào cũng ngủ không được lấy nàng nhường ánh mắt đi theo ánh trăng xuyên t h ấ u qua màn cửa ánh vào nàng con ngươi suy tư một hồi nàng cuối cùng vẫn là ngồi dậy nàng nhẹ nhàng theo phủ trán của mình trong đầu tất cả đều là hương tử lan lời nói nữ hại kia không phải nhân loại có sao nói vậy tại một nơi xa lạ ở lại nghe được dạng này có chút kinh dị tin tức cái này khiến ổ d ữ lì ô n g trong lòng cảm nhận được một chút bất an bởi vì hương tử lan nói nhân loại cũng không phải là nói đối phương không phải nhân loại cái này giống loài mà là đơn thuần trị đối phương bốn ta không có từ trên người nàng cảm thấy sinh mệnh đặc thù lúc ấy hương tử lan trong mắt tràn đầy chăm chú hướng về ổ d ữ lì ô n g nói rằng mỗi khi nhớ tới hương tử l a n kia trịnh trọng n ữ khí cùng chăm chú dáng vẻ ổng trong lòng liền sẽ cảm giác được một hồi run dày không phải người không có sinh mệnh đặc thù đó không phải là vong linh sao ô duy ông gấp xiết chặt chăn m ề n vô ý thức tranh thủ thời gian nằm xuống đem chăn được quá mức nàng không chút nghi ngờ hương tử lan nói lời bên trong lần chứa tính chân thực ô duy ông biết hương tử lan nắm giữ mười phần lực lượng đặc biệt phần này lực lượng có thể nhường nàng phát giác được chung quanh là không sẽ tồn tại sinh vật ngay cả tin giáo đồ loại kia tồn tại đặc thù cũng sẽ ở trong ánh mắt của nàng không chỗ che thân mà nàng lại không có theo vị kia người mặc lễ phục màu đen tiếu nữ trên thân cảm nhận được sinh mạng thể đặc thù cái này chỉ có thể nói rõ đối phương có thể là cùng loại với linh hồn tồn tại như thế dạng này cũng có thể giải thích. vì cái gì nàng vừa quay đầu lại người ta lại đột nhiên biến mất nguyên nhân nghĩ tới đây ô ly ổng càng sợ hơn dù là nhường nàng đối phó một cái nhìn so với nàng to lớn mấy chục lần mã thú ô ly ổng cũng sẽ không biểu hiện như thế không chịu nổi nhưng là loại đồ vật này không được ca không có sinh mệnh đặc thù người đó không phải là người chết sao vốn là đã chết đi người còn có thể phục sinh cái này sao có thể nhưng nghĩ lại ở giữa nàng lại nghĩ tới hương tử lan đã nói ta cũng nói không rõ kia rốt cuộc là thứ gì nàng còn nhớ rõ khi đó hương tử lan chú ý tới nàng có chút sợ hãi liền chủ động mở miệng đối nàng an ủi đ i n hạ m g ờ i không cần phải sợ nếu như sẽ chuyện gì phát sinh lời nói còn có chủ nhân ở đây hồ duy ông nằm ở trên giường ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nhà không thể không nói hương tử làn câu nói kia rất có hiệu quả chính như nàng nói tới vít to lão sư cường đại giống như là đem mọi thứ đều trường không tốt như thế hẳn kiểu gì cũng sẽ vì tất cả người mang đến an tâm nghĩ đến vít to giày rộng thân ảnh hồ duy ông kia khẩn trương tới cực điểm tâm cũng dần dần bình phục lại đúng rồi lao sư năm nàng ngồi thẳng người lao sư hiện tại đang, đang làm gì đấy ông ngẩm đầu một cái nhìn qua đã bị mây đen che chắn mặt trăng có chút hiếu kỳ nàng xuống giường mang d é p cẩn thận từng ly từng tí trong phòng đi tới đi ngang qua ghế salon thời điểm ô ộ dữ li ổng cố ý thả chậm lại bước chân hướng về một bên có hơi hơi liếc tựa ở lò sưởi trong tường cái khác trên ghế salon hương tử lan liền như là một con mèo nhỏ như thế cả người c u ộ n thành một đoàn cái đôi u xẹt qua hai chân bị nàng ôm ở trong ngực chỉ có yếu đớt ngủ say tiếng hít thở không ngừng văng lên Ô ộ dữ li ổng không có đưa nàng đánh thức điểm lấy mũi chân s o hương tử lan còn muốn biểu hiện giống một con mèo rón r n đi tới trước của phòng nàng cẩn thận từng ly từng tí vặn mèo cửa phòng khóa cửa nhẹ nhang một tiếng cùm cụ quay đầu một cái phát hiện hương tử lan vẫn như cũ ngủ say nàng cái này mới một lần nữa yên lòng ô duy ổng đi ra khỏi phòng thuận tay khép cửa p h ò n g lại một mình chú bước tại tịch liêu trên hành lang duy trì có ô duy ổng tiếng bước chân vang đãng tại ấm màu đỏ trên mặt thảm v ư n t quanh tại phần này im ắng trong yên tĩnh t r u n g quanh yên tĩnh tới nhường nàng cảm thấy có chút sợ hãi nếu là gặp lại cái k i a quỷ hồn làm sao bây giờ có thể hay không đem ta ăn a ô duy ổng càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi bước chân cũng bất chi bất giác ra t ố lên nhưng mà nàng đi tới đi tới lại đột nhiên ý thức được nàng giống như không biết nên chạy đi đâu a l ớ n như thế địa phương chính mình căn bản không biết đường muốn muốn đi tìm đến lao sư gian phòng lại từ vừa mới bắt đầu cũng không biết vít to đến cùng ở nơi đó cho nên nơi này là nơi nào hộ duy ổng trong lòng dối bời căn bản không có nhớ được chính mình vượt qua mấy cái bậc thang đi qua nhiều ít đầu hành lang chỉ biết là chung quanh vô cùng yên tĩnh tĩnh tĩnh cực hạn yên tĩnh chung quanh chập trờn ánh đèn dường như cũng theo tâm tình của nàng chập trùng lúc sáng lúc tối đây hết thể nhường tim đập của nàng gia tốc một loại ngạt h ở cảm giác nhanh chóng mà khuyết tán ra đến nhường cước bộ của nàng đình chỉ tại nguyên chỗ không cách nào lại động đợi đến ánh đèn dần dần ngừng lấp lóe ô d l y ô n g lúc này mới phát hiện nàng về tới chính mình đã từng tới địa phương cái kia treo bảng số phòng gian phòng bảng số phòng bên trên vẫn như cũ viết cấm chỉ tiến vào lập tức rời đi nhưng nhưng thật giống như có một loại kỳ diệu cảm giác đang hấp dẫn nàng giật dây lấy nhường nàng không nhìn cảnh cáo đi vào phòng nhưng ô d l y ô n g ý chí kiên định nàng rất rõ ràng cái này là sai lầm không được không được nếu như đi vào lời nói tất nhiên sẽ tạo thành phiền p h i không cần thiết ô duy ổng suy nghĩ dần dần rõ ràng nàng cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước lại không cẩn thận đụng phải hành lang bên trên bình hoa nàng còn không có kịp phản ứng đi đón ở bình hoa một vị thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuất hiện tại ô dư lì ống trước mặt đem ngã xuống bình hoa vững vàng tiếp được công chúa điện hạng ngài không có sao chứ có chút quen thuộc công thanh nhâm vang lên ô dư lì ống nghe xong không khỏi lắc đầu tốc độ thật nhanh nàng vừa mới thậm chí chưa kịp phản ứng cho nên đến cùng là ai ô dư lì ống bắt được bóng người trước mặt hàn thân mang hoa lệ tơ lụa gâm bảo tản ra trầm ồn khí chất mặt may ở giữa mang theo không cách nào lời nói trang Kia mặt tái trên má. duy nhất tiên diễm thì là lộ dìn kiếp như cùng hắn nữ nhi bình thường con mắt đỏ ngầu huyện chuyển tòa sáng thật không thiện công chúa điện hạ lô d i n bắt đầu giải thích nói nơi này là phu nhân ta gian phòng bởi vì trong phòng này tiến vào sau sẽ gặp nguy hiểm cho nên ta cố ý thỉnh cầu một vị cường đại pháp sư thiết lập một cái bình chướng nếu như ngài là pháp sư lời nói rất dễ dàng bị cái này ma lực hấp dẫn bất quá như ngài thấy tại tòa trang viên này sinh hoạt cùng công tác người cơ bản đều không có pháp sư cho nên những người khác cơ bản không cần lo lắng nhận ma pháp này ảnh hưởng tốt thì ông không khỏi hiểu rõ nhẹ gật đầu khó trách nàng sẽ bị hấp dẫn tới hóa ra là dằng này nhưng một hồi này lại không khỏi làm nàng cảm thấy nổi lên nghi ngờ bộ này lý do thoái thác giống như cùng trước đó nữ hầu nói không giống nhau lắm không phải nói phu nhân nữa thích thanh tĩnh cho nên mới phủ lên cái này tấm bảng cấm chỉ người khác tiến vào sao lúc này lộ dìn ba tức hiển nhiên không muốn nói thêm quá nhiều ánh mắt đặt ở trên người nàng bình tĩnh nói công chúa điện hạng ngài là lạc đường sao ta có thể mang ngài trở về hộ duy ổng khe khẽ lắc đầu ngựa khi ôn hòa nói ta nhưng thật ra là muốn tìm lão sư ta gian phòng a chính là cỡ lệ vệ nợ nghị viên ngài hẳn phải biết hắn nghe nói như thế lộ dìn ba tức nhẹ gật đầu đương nhiên có thể cỡ lệ vệ nợ nghị viên gian phòng là ta chuẩn bị ta có thể mang ngài đi qua ô l í ổng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu rất là cao hứng tạ ơn n g à i bá tước tiên sinh ngài thật sự là giúp đại ân hai người dọc theo hoa lệ hành lang tiếp tục tiến lên có bá tước dẫn đường chờ mong có thể sớm đi nhìn thấy vít to lao sư ô l í ổng cũng dần dần giảm bớt mấy phần vừa rồi sợ hãi bọn hắn hành tẩu tại xinh đẹp tinh xào thảm đỏ bên trên thỉnh thoảng trao đổi lấy chủ đề bá tước tiên sinh ngài vừa mới tại sao lại xuất hiện ở nơi đó đâu là như vậy lộ dìn hơi có vẻ xấu hổ hồi đáp bởi vì nữ nhiên dễ như chở bàn tay thoát khỏi làm bạn nàng hầu gái nếu là tìm không thấy nàng ta sẽ rất lo lắng dù sao nàng nếu là cho các vị thêm phiền thoái gì có thể sẽ không tốt nữ nhi nói cách khác là hương tử lan nói cái kia không có sinh mệnh đặc thù nữ hải ô d ư l y ổng một nghe đến đó trên mặt lần nữa lộ ra một chút hốt h o à n g thân sắc trung thực giảng nàng thật sự là không quá bằng lòng lần nữa gặp phải cái kia quỷ hồn giống như thiếu nữ nghe ba tức nói nữ nhi của hắn không thấy ô d ư l y ổng càng muốn hơn sớm một chút tìm tới vít to đi tới đi tới ô d ư l y ổng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ nồng đậm ma lực khí tức cái này khiến ô duy ổng thân thể có chút dừng lại có người sử dụng ma pháp liên tưởng đến lộ dìn ba tức đã nói nơi này pháp sư ngoại trừ nàng cùng hương tử lan ma pháp này học đồ cũng chỉ có thể còn lại vít to láo sư một người ô duy ổng tim đập dội lên bắt đầu bước nhanh hướng khí tức nơi phát ra đi đến thậm chí dần dần biến thành chạy chậm l ô d ì n thấy được nàng như vậy vội vàng cũng tăng nhanh bộ pháp theo sát phía sau điện hạng mở chậm một chút hàn cao giọng hô ô duy ổng tại phía trước chạy trước chạy trước thuận thế đổi qua một chỗ hành lang nơi hẻo lánh mà khi nàng vừa mới chuyển qua hành lang trong nháy mắt đó ô duy ổng đột nhiên ngây ngẩn cả người ở trước mặt nàng hành lang thiếu đốt lên kinh khủng lại hung mánh hòa diễm mong nhớ ngày đêm vít to láo sư đang thân ở vô tận hỏa diễm ở giữa t r u n g quanh hắn màu đỏ ánh lửa tựa như hóa thành trường xà tại bên cạnh hắn không ngừng đi khắp nhiệt độ cao cùng cực nóng hôn tạp cùng một chỗ hỏa diễm nổ tung từng đoá từng đoá tiên diễm màu đỏ đoá hoa đem trường xà cùng nhau quấn vào bên trong mà đối diện với hắn là một vị không nhìn thấy hai chân thiếu nữ tóc trắng đang sợ hãi tựa ở bên tường ô thị ô n g há to miệng vô cùng kinh n g ạ c lão nàng chưa kịp tới kịp kêu gọi vít o bên người nàng lộ dìn bá tức trong nháy mắt x u n g tới trong tay kia l ộ n lấy thủ trượng đỉnh hướng phía dưới ba c m chi chỗ đứt gậy ra một một đạo ngân s á t hàn quan g tại hỏa diễm về sau cấp tốc thay đổi cấp tốc hướng về chống chất hỏa diễm trong vòng vây đánh tới lộ dìn một cước bước qua hỏa diễm một tay vung lên trường kiếm đem trước mặt hỏa diễm phách c h à n ra khí thế bỗng nhiên hướng về hai bên rung ra đem thiếu nữ tóc trắng bên người tạo thành cực kỳ rộng lớn chống trải lĩnh vực lộ dìn ba t ứ c đứng ở trong đó nâng lên trường kiếm cùng chung quanh hỏa diễm ràng co đem nó ngăn cách có hơn hắn cứ như vậy nhìn xem v í c t o đỉnh đầu chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh mặt sát mặt ngừng trọng nói cờ lệ về nờ nghị viên khả năng này là một cái hiểu lầm Trường một đêm kia, cùng lúc đó vít to hai tay đốt túi ánh mắt nhìn về phía vị này bá tước lộ dìn bá tước nơi này là địa bàn của ngươi tại chỗ của ngươi xuất hiện một cái vó hồn mà nhưng ngươi nói với ta đây là một cái hiểu lầm nói đến đây victor ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua theo lộ dìn bá tức trên đỉnh đầu t o á t ra màu đỏ thanh máu tại hắn vừa mới xuất hiện cũng đem hỏa diễm bổ ra một phút này đối phương liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu tiến vào trạng thái chiến đấu sau đối phương thanh máu cùng đẳng cấp đã có thể thấy rõ ràng lv 4 5 cái này cấp bậc là một vị tiêu chuẩn cường đại tứ giai vương quốc chiến sĩ tiêu chuẩn so sánh những người khác mà nói hắn đã rất mạnh nhưng là lộ dìn bá tức khí thế có chút dâng lên mấy phần hơi vung tay bên trong bảo thạch tế kiếm kêu phiến hỏa xả nương theo lấy lưỡi kiếm của hắn vung đi rơi hạ một đạo hỏa hoa hắn có chút thở hồn hển m ấ y cái quay đầu lại nhìn thoáng qua tựa ở bên tường thiếu nữ nàng dường như cũng bởi vì vừa mới hỏa diễm mà sợ hãi trốn ở bên tường không dám nhúc nhích g ì x í lạ người gây hai họa lộ dìn minh sắp biết chính mình không thể nào là vít to đối thủ vị này nghị viên cường đại sâu không lường được cho nên hắn lựa chọn chủ động xin lỗi lộ dìn chủ động thu hồi trường kiếm đem nó một lần nữa đặt ở thủ trượng bên trong hắn cứ như vậy chống thủ trượng đối với vít to t ú i người chào thật sâu ta là nữ nhi của ta vô lệ hướng ngài tạ lỗi cái này đã không gọi được là lễ nghi của quý tộc một vị vương quốc ba tước đối mặt một vị quốc gia khác người t ú i xuống chính mình thẳng tắp c a i eo chỉ vì đền bù nữ nhi của hắn sai lầm vít to tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu xem ở trên mặt của ngươi lộ g ì m ba tước khí thế của hắn có chút tắn đi áo khoác sau lưng màu đỏ đường vân dần dần tiêu tán nhiệt độ chung quanh rốt cục thắt xuống nhường g ì xì l ạ có cơ hội ngẩng đầu lên nàng ngâng lên kia tái nhợt tới cơ hồ không có huyết sắc mặt nhìn xem bóng l ư n g của cha cuối cùng nàng chật vật đứng lên thân thể vỡ vụn lễ phục tựa như cũng không còn cách nào khôi phục dường như không che nổi nàng kia trống dốc chân nàng cúi đầu đối với vít to thật sâu má thanh âm mang theo có chút giọng n ẹ n nào thật xin lỗi vít đó tiên sinh dứt lời nàng không còn có dừng lại chốc lát theo chung quanh hành lang bước nhanh thoát đi hiện trường tại góc rẽ tôi li ổng vừa vặn mắt thấy tới nàng rời đi khi nhìn đến nàng kia trống r ỗ n g nửa người dưới thời điểm cả một cái người trực tiếp dùng mình một cái sắc mặt tại chỗ biến so vừa mới é p d ị c là còn muốn tái n h ậ t mấy phần od l i ổng để cho người ta an tâm thanh âm ở một bên v ă n g lên tôi li ổng cả một cái người lấy lại tinh thần vít đó lão sư ánh mắt đã theo nàng bên này nhìn lại đến đây đi nàng giống như là hoàn toàn bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế bận hiệu chạy đến vít to bên người lao sư ô d l y ông bắt lấy vít to áo khoác g ó p áo cảm nhận được kia làm cho người a n tâm khí tức quen thuộc sau lúc này mới t r ầ m tính lại thật là quá quỷ dị loại này thu hồn một người như vậy đến cùng là thế nào có thể tồn tại giống như là nhìn ra ô d l y ông sợ hãi lộ d ì n ba tức cũng hướng nàng bái rất xin lỗi công chúa điện hạ nữ nhi của ta hẳn là hù đến n g à i n g à i hẳn là cũng chú ý tới nàng cũng không phải là sinh vật còn sống chỉ là một vệ du đãng vô hồn không cách nào rời đi tòa này dinh thự nữa bước nhưng xin yên tâm nàng chưa từng có làm ra qua bất kỳ đả thương người chuyện nghe nói như thế ô duy ông trừng mắt、nhìn. trong lòng nghĩ sợ hãi giảm bớt mấy phần thay vào đó thì là hiếu kỳ cùng đối nữ hải kia cảm thấy một chút đáng thương không cách nào rời đi tòa này dinh thự vì cái gì nàng dần dần nghĩ đến chính mình nàng đã từng cũng một mực không hề rời đi qua hoàng cung có thể ô dữ lì ông là bởi vì khiết đảm không biết nên như thế nào cùng người khác ở chung càng là theo chưa h i ể u q u á thế giới bên ngoài phun hoa nếu như không phải gặp phải vít to lão sư nàng thậm chí khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà lại giống bây giờ dạng này thậm chí rời đi nàng sinh hoạt thật lâu đế quốc đi tới tha hương nơi đất khách quê người mà lộ d ì n ba tức nữ nhi cùng tình cảnh của nàng cũng không giống nhau có lẽ đối phương là muốn đi ra ngoài nhưng nàng lại không cách nào rời đi nơi này nghĩ tới đây nàng luôn cảm thấy đối phương tựa hồ có chút đáng thương có thể chưa đợi nàng suy nghĩ quá nhiều vít o r thanh âm đã tại nàng vang lên bên hai ô dư ly ổng về phòng trước nghỉ ngơi ô dư ly ổng xứng sở có thể thật là nàng c ò n tưởng rằng vít o r lão sư là muốn cho nàng trở lại nàng ngay từ đầu tới gian phòng nàng thật vất vả mới tìm tới nơi này vừa nghĩ tới còn muốn xuyên về hành lang cách cũng quá xa chút lại thêm lộ dìn ba tức nữ nhi còn không biết sẽ từ nơi nào bay ra vừa mới đẻ xuống mấy phần sợ hãi lại một gần nữa phun lão g i l sư nàng t r lòng. Ogilion bận điệu ý thức được vít to là muốn trước đầy gian nàng rất rõ ràng vít to lão sư muốn cùng lộ dỉm bá tức nói chút lời nói thế là ô dưới ống nghe lời nhẹ gật đầu chui vào sau lưng cửa gian phòng lúc rời đi vẫn không quên lưu luyến không rời quay đầu nhìn vít to một cái lạch cạch cửa phòng quay bế lộ dìn b á tức mắt thấy ô dư li ô n g rời đi lúc này mới nói một câu công chúa điện hạ thật đúng là đối với ngài ý lại có thửa cợ lệ với nợ nghị viên nhưng đây không phải nàng hẳn là có t ì n h kết nàng hẳn là càng thêm độc lập vít to lạnh nhạt nói đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lộ dìn b á tức mà bây giờ b á tước tiên sinh ta nghĩ chúng ta hẳn là tâm sự về tới vít to gian phòng ô dư li ổng rốt c u c cảm nhận được có chút t n tâm mặc dù nơi này lớn nhỏ so ra kém lộ dìn bá t ứ c ngay từ đầu vì nàng chuẩn bị gian phòng nhưng nơi này k h í tức muốn so chỗ đó càng thêm ấm áp thậm chí ấm áp tới có một loại phát nhiệt cảm giác ô t u y ông không có quá để ý chỉ bởi vì nơi này có một loại vô cùng mùi vị quen thuộc có lẽ là vít to lão sư cùng gần lao sư khí vị hôn tạp đến cùng một chỗ nhường nàng cảm thấy phá lệ an tâm nhưng không biết rõ vì cái gì vừa nghĩ tới hai người cùng một chỗ qua đêm nàng liền không quá an tâm trong phòng có chút t i n tĩnh chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở duy trì liên tục không ngừng hẳn là gần lão sư ngủ thiếp đi Âu duy ổng không khỏi cảm khái gian phòng cách âm tính thật sự không tệ rõ ràng vừa mới bên ngoài này thanh â m a vang gần lão sư còn có thể ngủ quen như vậy nàng thả chậm lại bước chân chậm rãi hướng về bên giường đi đến vẹn vẹn một cái liền thấy ngay tại nằm sấp ngủ gần lão sư Âu duy ổng không khỏi thấp hạ thân quan sát tuyết màu bạc mềm mại tóc dài tản mắt ra hơi hơi che khuất k h u ô n m ặ t của nàng rõ ràng loại này giấc ngủ tư thế rất không thoải mái nhưng gần lão sư nhưng thật giống như ngủ rất say sưa ân có chút không đúng lắm ô duy ổng như những mày giống như có ai trong phòng thả ra ma pháp nàng trái xem phải xem cuối cùng một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở gần trên thân thuật thôi miên ô dữ li ổng kinh ngạc thốt lên đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình thanh âm quá lớn một chút nhưng rất hiển nhiên nàng cảm giác đúng rồi bởi vì gần không có tỉnh cho dù là nàng vừa mới lớn như vậy thanh âm gần lao sư vẫn tại ngủ say lấy cái này khiến ô dữ li ổng đại nao điên cuồng suy nghĩ hiển nhiên có thể dễ dàng như thế thôi miên một vị tam giai kỵ sĩ ma pháp ở chỗ này chỉ có một vị pháp sư có thể làm được đến cùng chuyện gì xảy ra mới có thể nhường vít to lão sư sử dụng thuật thôi miên trong c h ư ớ c mắt ánh mắt của nàng lại không khỏi chú ý tới gần đang đắp chăn mền nàng trưng mắt nhìn hít thở sâu một hơi vươn tay chậm rãi đem gần lao sư chăn mền x ố p lên lao sư ta thất lễ sau khi nói xong chăn mền hoàn toàn x ố p lên lộ ra gần mặt dù bảo không nhìn thấy ô dư ly ô n g muốn nhìn thấy đồ vật không để cho nàng cấm nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh nàng lại chú ý tới một số không giống bình thường mà pháp chấn động ô dư ly ô n g ánh mắt hướng về gần phần lưng nhìn lại nơi đó có một đạo rõ ràng chỉ có pháp sư khả năng nhìn thấy vết tích ô dư ly ổng có chút hiếu kỳ vận chuyển một chút ma lực vươn tay theo cái tiêu một giây sau b á tiêu nguyên bản khép lại v ớ i tích bởi vì ma lực chấn động lại một lần nữa bị cắt ra lộ ra gần kia một mảnh trắng đoán phần lưng giờ phút này ô duy ổng bị dại ra nàng vẫn như c ũ duy trì đưa tay động tác đại nao chống không victor lão sư ngài đến cùng đều đã làm những gì a ba đây là vương quốc chúng ta đặc sản lá t r à không ngại nếm thử lộ g ì n ba t ứ c ngồi ở trên ghế salon đối mặt với victor đưa tay đem chén t r à đưa tới trước mặt hắn victor nhẹ gật đầu chén t r à tự động bay tới trước mặt hắn hắn v u tay tiếp nhận cái chén đơn giản nếm thử một miếng ngay sau đó Hắn để chương é n trà x ba trăm ba mươi hắn cho thật sự là nhiều lắm chương ba trăm ba mươi hắn cho thật sự là nhiều lắm ngay được vít to lời nói lộ d ì n ba tức sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống không nghĩ tới vít to tiên sinh vừa mới đến vương quốc liền đã biết chuyện này lộ d ì n ba tức trong giọng nói tràn đầy đắm chát hắn thở dài thườn thượn một hơi biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ tại c ả n trong vương quốc liên quan tới lộ dìn bá tức vô tình tao n g ộ đã không tính là bí mật gì bất luận là thân phận cao quý quý tộc vẫn là phẩm hạnh thuần phát bất tính nỗi thống khổ của hắn cố sự người người đều biết thê tử điên rồi nữ nhi chết càng làm cho người ta bi thống là hắn chết đi nữ nhi đúng là hắn kia phát điên phu nhân sát hại dì si là mẫu thân tự tay giết chết nàng bởi vì vợ lâm vào điên lộ dìn bá tức vì phòng ngựa thê tử đạo thoát tòa thành sông vào lãnh địa nội thương hại dân chúng lộ dìn bá tức một mình đã chịu vô tận bi thống đưa nàng cầm tụ tại tòa thành một cái ẩn mật gian phòng bên trong đồng thời phụ lên cấm chỉ đi vào cảnh cáo bài đồng thời tại gian phòng bốn phía thiết lập cực kỳ cường đại ma lực bình chướng dùng cái này đến ngăn cản lâm vào điên cùng thê tử chạy ra c h ó i buộc hạ tại bốn phía bày ra cường đại ma lực bình chướng để mà ngăn cản điên thê tử sông phá c h ó i buộc làm xong đây hết thảy bá tức cơ hồ lâm vào vô biên tuyệt vọng tự tay đem thê tử của mình c h ó i buộc lại quả thực chính là tại tự tay sẽ mở chính mình kia thật sâu vết sẹo làm hắn cảm thấy vô cùng thống khổ nhưng mà cứ việc chọn ra thống khổ như vậy quyết định lộ gì bá tức vẫn không hề từ bỏ thê tử của hắng bao quát môi quý quần áo thay đổi đều từ một mình hắn phụ trách chỉ có vị này thực lực bản thân cường đại b á tước mới sẽ không bị cái kia điên thê tử sát hại hắn thâm tình nỗ lực tại dân gian đưa tới rộng khắp truyền bá n h ư n g rất nhiều người hiểu rõ tới lộ dìn b á tước là một cái cực kỳ thâm tình trợ phu cứ việc thê tử của hắn đã nổi điên hắn vẫn tự mình chiếu cố nàng loại này kiên quyết không đổi thái độ làm cho người rung động thật sâu cho nên lộ dìn b á tước cũng được xưng là chen trúc tường vi thâm tình ba tước mà tại trong gia đình của hắn còn có một đứa con gái nữ nhi của hắn vô cùng xinh đẹp hiểu chuyện đu thuận những gái kia gặp qua nàng người đều chút nào không tiếc rẻ đối với nó ca ngợi xuất phát từ nội tâm tán dương dịt xì lạ hòa mỹ lộ dìn ba tức cũng bởi vì nắm giữ dạng này một đứa con gái mà cảm thấy vui mừng hắn đem nữ nhi xem như hắn là cao quý nhất kiêu ngạo còn hơn nhiều hắn chân quý tức vị lộ dìn ba tức chiếu cố điên phu nhân ngày qua ngày vô cùng đệ bụng nhưng chăm mật chắc chắn sẽ có một sơ có một ngày bởi vì xử lý sự vụ hắn lao tới các nơi l ã n h chúa cần tham dự y ế n hội cả ngày chưa về hắn cũng không có, có ý thức tới lần này rời đi đến tột cùng nhường hắn bỏ ra như thế nào thê thảm đau đớn một cái g i lớn ban đêm khi hắn về đến trong nhà, đi khắp gian phòng nhưng cũng tìm không thấy gì xì lạ thân ảnh cuối cùng hắn đẩy ra kia phiến phong ấn cửa phòng còn có chính mình kia vỡ vụn ảo mộng đập vào mi mắt là nữ nhi của mình bị mở ngược mộ bụng cảnh tượng thi thể hai mắt trở tròn t ứ chi giống như là bị vặn gãy bình thường túi tại trên sàn nhà lấy một loại cực kỳ quái dị đứt gãy hình dạng được trưng bày tại huyết sắc nhuộm đỏ trên mặt thảm nữ nhi từng lấy ra cho mẫu thân đồ ăn tản mát tại đầy đất đều là như cùng nàng sau cùng thiện ý cùng quan tâm bị thân nhân tản nhận xe rách mười bảy tuổi gì xì lạ tính mạng của nàng vĩnh viễn như ngừng lại mười bảy tuổi năm đó một đứa con gái, một cái phúc đến thì ít nhưng tin giữ theo không đơn hành những này bi thảm t a o c nộ cùng nhau tìm tới lộ dìn b á tước hai người đều là hắn tình cảm chân thành lộ dìn b á tước không cách nào từ bỏ bất cứ người nào tại cực kỳ thống khổ phía dưới hắn hướng cản vương quốc tôn kính nhất đại công tức tìm kiếm trợ giúp lúc này lộ dìn b á tước mở miệng hỏi hướng vít to vít to tiên sinh ngài thân làm pháp sư biết vong linh pháp sư cái nghề nghiệp này sao vít to có chút ngồi ngay ngắn ngầm đầu nhìn về phía lộ dìn ba tước lệnh nhà tâm thanh em vang lên nói tiếp tựa hồ đối với vít to phản ứng cảm thấy đương nhiên lộ dìn ba tước không có cái gì dư thừa biểu lộ tiếp tức nói bặt lộ lớ là vương quốc vị cuối cùng v ó n g lính pháp sư cản vương quốc các pháp sư phổ biến có cái ma bệnh bọn hắn không thích gò bó theo k h u ô n phép làm thứ gì nguyên tố ma pháp liền ưa thích làm một chút lệch hoa mở ra lối riêng đ i ề u này sẽ đưa đến tại vương quốc cảnh nội rất ít xuất hiện qua cái gì cường đại nguyên tố pháp sư victor đã từng gặp phải vị kia vương quốc chiến sĩ chủ ở lưng cảnh cố sự bên trong hắn mong muốn thông qua hiến tế người chơi đến luyện t hành chính mình cường đại hát ma pháp từ trên người hắn lấy được kia mặt có thể đánh phạt sử dụng tà ác kỵ sĩ tâm chắn chính là chủ thông qua hát ma pháp luyện thành trang bị lại thêm vương quốc chiến sĩ số lượng càng tăng lên đến mức cản vương quốc pháp sư địa vị bị áp chế cực kỳ thấp xuống ngay tại người pháp sư này số lượng cực kỳ thưa thất quốc gia bên trong tại cản vương quốc trong lịch sử lại xuất hiện qua một nhóm hắc ma pháp luyện tập đến đại thành các pháp sư lấy cản vương quốc b ạ t lộ lớn công tức cầm đầu vong linh pháp sư xuất hiện bọn hắn có thể điều khiển thi thể cùng chết đi vong hồn hoặc là trực tiếp theo bên trong lòng đất triệu hoán mai một tại thổ nhưỡng bên trong vong hồn vì chính mình mà chiến càng cường đại hơn vong linh pháp sư thậm chí có thể xâm chiếm nhân loại linh hồn, trực tiếp tại linh hồn phương diện đem địch nhân cho vùi nhưng cuối cùng những vật này toàn đều thuộc về hát ma pháp chi nhánh hát ma pháp tà tính rất ít bị chính thống các pháp sư thừa nhận tự nhiên cũng sẽ không bị trên thế giới lớn nhất pháp sư liên minh pháp sư nghị hội tán thành thao túng thi thể cùng vong hồn quả thực là đối người chết khinh nhuận cho nên chính nghĩa pháp sư tự nhiên không quen nhìn những n à y đại biểu tà ác các pháp sư nhưng vong linh pháp sư cường đại cũng là bình thường pháp sư so sánh không bằng húng chi vong linh các pháp sư còn dựa lưng vào cản vương quốc dạng này một cái cự đại quốc gia nghị hội chỉ có thể đối vong linh các pháp sư hành vi làm ra khiến trách trừ cái đó ra bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn xử lý những pháp sư này n ó m có thể trong bất chi bất giác nương theo lấy thời gian trôi qua những cái kia từng theo hầu cản đại công tức vong linh các pháp sư lại dần dần mai danh nhận tích duy nhất còn sống bị thế người biết được vong linh pháp sư chỉ còn lại cản vương quốc bạt lộ đại công tước hắn trở thành trên thế giới cái cuối cùng vong linh pháp sư dù vậy bạt lộ đại công tức cũng công khai tuyên bố chính mình sẽ không lại còn sử dụng loại này hại người hát ma pháp vong linh pháp sư dần dần trong lịch sử biến mất đến nay đã không biết qua bao nhiêu năm tháng vítor buông lỏng thân thể có chút ngựa ra sau dựa vào ghế xa lon chỗ t u ổ l ư n g bên trên face t ì công tước face t ì bạt lộ hắn là cản vương quốc một vị truyền kỳ đồng thời cũng là ổ dĩ lì ống ống ngoại vít to tự nhiên biết tại trò chơi trung kỳ pháp sư người chơi sẽ xuất hiện một cái mới chi nhánh chức nghiệp cũng chính là vong linh pháp sư mong muốn chuyển chức cái nghề nghiệp này liền muốn tìm tới tương ứng chuyển chức đạo sư cũng chính là phải xin bạt lộ công tước bất quá muốn trở thành vong linh pháp sư điều kiện cực kỳ hà khắc vậy phần là điều kiện gì bốn đang lúc vít to lâm vào hồi ức thời điểm lộ dìn ba tức mở miệng nói ra vì cứu dịt s lạ ta đem lãnh địa quyền sở hữu giao cho đại công tước chỉ vì để cho hắn lần nữa sử dụng vong linh ma pháp phục sinh nữ nhi của ta vong linh pháp sư có thể đem người chết đi linh hồn mang về hiện thực thậm chí có thể thông qua thủ đoạn tương vong hồn phục sinh l ô dìn ba tức chính là biết điểm này cho nên hắn mới muốn cầu trợ b ạ t l ô đại công tức phục sinh nữ nhi của mình nhưng đại công tức hứa hẹn qua hắn sẽ không bao giờ lại sử dụng vong linh ma pháp đi q u ấ y dày những cái kia đã hồn quy thiên bên ngoài nghỉ ngơi đám người cho nên hắn chỉ dùng bình thường hát ma pháp đem dịt xì lạ vong hồn lưu tại dinh thự hắn chỉ làm những này nhưng cái này đã để bá tức rất cảm kích có thể tương ứng một cái giá lớn thì làm dịt x là không cách nào rời đi dinh thự nửa bước đồng thời nàng chỉ có thể nhớ kỹ nàng m ư ơ i bảy tuổi chuyện lúc、trước. thân thể của nàng bị dừng lại tại một ư ơ i bảy tuổi một năm này đến mức nàng căn bản không nhớ do chính mình từng bị mẫu thân giết chết chuyện lộ dìn ba tức cảnh cáo nàng đừng đi tìm mẫu thân không cần đem thân thể của mình cho người xa lạ nhìn bởi vì nàng là v o n g hồn nàng không có hai chân nàng sẽ hủ đến người khác l i ê n di xì là chính mình cũng biết những chuyện này cho nên nàng một mực tuần hoàn theo chỉ có một điểm nàng không cách nào làm được nàng qua yêu mẹ của mình dù là nàng mẫu thân đã như là đ i ê n dại nàng vẫn như cũ lấy vì phụ thân cố ý khốn trụ mẫu thân nàng sợ hai mẫu thân tại cô tịch bên trong kết thúc sinh mệnh thời điểm mong muốn xâm nhập cứu g a mẹ của mình có thể là mẫu thân gian phòng bị đại công tức bảy ma pháp ngăn cách bên ngoài ngoại trừ lộ dìn bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể t i ế n bảo cho nên nàng muốn thỉnh cầu cường đại pháp sư đi mở ra k ê u bình t r ư ớ n g chính như ngài châu nghĩ như vậy ta cố ý nhường dì n xì l à biết ngài là một vị cường đại pháp sư cho nên nàng mới có thể đi tìm ngài lộ dìn b á tức ngẩng đầu lên dùng đến cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn vít to dạng này ta mới có thể có lý do thỉnh cầu ngài trợ giúp ta vít to hít mắt chắp tay trước ngực khuỷu tay đệ vào trên đầu gối nhìn xem lộ dìn ba tức cho nên ngươi là muốn cho công chúa điện hạ giút ngươi cầu tình nghe được v i t to lời nói lộ dìm b á tức gật đầu thừa nhận o z i dì ông điện hạ là bạt lộ lớn công tức ngoại tô nữ tại dạng này thân tình liên hệ hạ hắn hy vọng có thể nhường ô dư ly ổng x i n tha cho hắn nhường bạt lộ đại công tức sử dụng hắn phủ đuổi đã lâu vong linh mà pháp ta hy vọng đại công tức có thể phục sinh d ị xi là nàng hẳn là tiếp tục cuộc sống của mình mà không phải giống một cái v o n g hồn cả ngày du đãng tại dinh thự bên trong v i t to cười cười tiếp tục mở miệng nói ra như vậy ngươi hẳn là tìm người là ô dư ly n g mà không phải ta ta cùng các ngươi lớn công tức có thể không có bất cứ quan hệ nào lộ dìm ba tức giống như đã sớm ý th hắn đứng l ậ y đem tay vươn vào trong quần áo sờ lên giống như là đang tìm cái gì đồ vật như thế cuối cùng hắn vươn tay đưa tay mở ra một cỗ kim sắc quang mang theo trong tay hắn bắn ra chiếu lớn như vậy phỏng minh rượu vô cùng tại lộ dìn bá tức trong tay là một đám tản gia kim hoàng sắc mạch tuệ ngay cả chung quanh khí thức đều rất giống bởi vì mạch tuệ kim hoàng biến cực kỳ hương thuần sinh hãy nhận lấy cái này cợt lệ về nở nghị viên v i t to nhìn xem kim sắc mạch tuệ chân mày hơi nhũ bởi vì tại thời khắc này theo vít o trong tầm mắt nổi lên kiện vật phẩm này dành tự phì nhiều nữ thần mạch tuệ buổi tối hôm qua suốt đêm ăn trước phần cơm một hồi còn có một trường c h ư ờ n g ba trăm ba mươi m ộ t lao ra hỏm hẹm,、so、hẹm nhóm một cái so một cái mánh nhìn thấy kim sắc mạch tuệ một phút này tại vít to trên bờ vai vệ ga cũng bởi vì là cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc mà đình chỉ động tác chỉ có một con mắt chực câu câu nhìn chằm chằm cái tia kim sắc mạch tuệ vít to đây chính là người đồ tốt bên hai chuyển đến quạ đen thanh âm vít to nhưng như c ũ mặt không đổi sắc nhìn thấy vít to vẻ mặt bình thản lộ dìn ba thức cầm kim sắc mạch tuệ mặt mỉm cười nói xin ngài yên tâm vít to nghị viên cái này là tuyệt đối chính phẩm không phải bên ngoài nông trong ruộng treo hàng giả cũng không phải tin giáo đồ chế tắc những cái kia chỉ có thể sử dụng một năm thần l ự c tạo vật mà là chân chính thần minh c h i vật chỉ cần có nó tại liền có thể bảo chứng lãnh địa nông trường mỗi năm phì nhiêu victor thấy thế t ừ tốn nói lộ dìn b á tước ngài đây là ý gì nghe được victor lời nói lộ dìn b á tước đem mạch tuệ để lên bàn sau đó cả người giống như là như chút được gánh nặng bình thường đối victor mở miệng nói ra bởi vì ta cho phép phì nhiều nữ thần các tín đồ chờ tại lãnh địa chuyến bó bọn hắn phì nhiều nữ thần giáo nghĩa bọn này số lượng thưa thất tới đáng thương các tín đồ liền đem nghe nói là nữ thần lưu lại cuối cùng một phần thần vật đưa cho ta mặc dù vương quốc cũng không ngăn cản giáo hội cùng thần minh tín ngưỡng truyền bá nhưng đồng dạng lãnh chúa cũng sẽ không cho phép những giáo đồ này và o ở lãnh địa của mình dù sao làm như vậy ở mức độ rất lớn sẽ để cho lãnh địa chi phối lực có chỗ suy giảm tất cả mọi người đi thờ phụ thần minh rồi ai còn sẽ quan tâm một cái lãnh chúa mà lộ dìn b á tức chính là vì số không nhiều cho phép giáo hội và o ở truyền bá giáo nghĩa lãnh chúa một trong chính như hắn nói như vậy bọn này giáo đồ quá đáng thương toàn bộ phì nhiêu nữ thần giáo hội trong đó tín đồ thành viên Cơ hội không đủ người. đủ bọn hắn thậm chí cần nhờ phiến bán mình nữ thần lưu lại thần lực tạo vật để duy trì giáo hội sinh hoạt tiếp tục như vậy nữa làm cái này một nhóm người cũng toàn bộ kết thúc sinh mệnh chỉ sợ v ì nhiều nữ thần giáo nghĩa sẽ hoàn toàn trên thế gian lãng quên đối với cái này victor cũng hết sức rõ ràng bởi vì thần lần lượt biến mất chỉ còn lại vị cuối cùng chính nghĩa nữ thần giữ lại trên thế gian vào lúc đó đại đa số thần minh giáo đồ đều cho rằng bọn họ thần từ bỏ bọn ỏ b hắn những giáo đồ này thế là càng nhiều người chạy tới tín ngưỡ chính nghĩa nữ thần chỉ có số ít người còn đang kiên trì bọn hắn kia đã chỉ còn trên danh nghĩa thần minh giáo phái mặc dù đến cuối cùng ngay cả chính nghĩa nữ thần cũng đối với nhân loại thất vọng lựa chọn rời đi nhưng chính nghĩa nữ thần giáo hội lại một nhà độc đại đến tận đây còn ra đời vô số cố chấp tin giáo đồ cùng chính nghĩa nữ thần giáo đồ so sánh cái khác thần minh tín đồ chính là cộng lại cũng so ra kèm chính nghĩa nữ thần một phần mười lúc này lộ dìn ba tức đối với vít to thật sâu bái có thể đồng thời đợi đến n g à i cùng mộ dữ l ì ông điện hạ cùng nhau đi vào cản vương quốc đã là ta cơ hội duy nhất ta biết pháp sư nghị hội đang cùng kia chính nghĩa giáo hội tranh đoạt thần minh chính thống cho nên ngài có thể sẽ cần muốn cái này ta chỉ muốn tỉnh cầu ngài giúp ta một tay lấy pháp sư nghị hội đạo đức vít to khuôn mặt vẫn như cũ bình thản bất quá một giây sau ánh mắt của hắn rơi vào kia mạch tuệ bên trên ma lực chắn ra c u â n chặt lấy cái k i a kim sắc mạch tuệ một giây sau kia mạch tuệ giống như bị ma lực bóp nát lôi cuốn hóa thành kim sắc điểm điểm tinh quang dần dần biến mất nhìn thấy biến mất không còn tăm hơi mạch tuệ lộ dìn bá t ứ c nhẹ nhàng thở ra hắn biết vít to nhận phần lễ vật này mà cái này cũng liền mang ý nghĩa vít to đáp ứng yêu cầu của hắn quả nhiên sau một lát vít to ngẩm đầu lên lần nữa nhìn về phía lộ dìn bá t ư c ta có thể cân nhắc nhưng ta muốn ngươi nói cho ta đáp dị s ì là đã trở thành v o n g hồn vì cái gì ngươi vẫn là không cho dị s ì là cùng mẫu thân của nàng gặp mặt bởi vì l ô dịn lời còn chưa nói hết liền bị vít to đánh gãy xuống nói thật ra vít to cặp kia hát rượu thạch giống như ánh mắt sáng n g ờ i lóe ra thâm thúy qua n mang giống như là đã sớm đem tất cả nhìn thấu bình thường trong mắt của ta ngươi không làm được giả l ô dịn ba tức yên lặng đưa mắt nhìn một lát k hít sâu một hơi rốt cục mở miệng ta sáng sớm ngày thứ hai chân trời ánh dạng đông dần dần nhuộn đỏ vẫy vào cản vương quốc rộng lớn đại đạo cùng chạy trong đó trên xe ngựa sáng sớm tôi không biết do chuyện gì xảy ra đêm qua trực tiếp tại gần lão sư ngủ trên giường nàng nhớ lại đêm qua nàng tại vít to gian phòng chờ đợi vít to lão sư trở về kết quả ô dư l i ống ngồi ở trên giường chờ lấy chờ lấy trực tiếp chờ ngủ thiếp đi thế là nàng liền cùng gần lão sư cùng nhau ngủ một đêm mặc dù tỉnh lại thời điểm gần lão sư không có phản ứng gì nhưng ô dư l i ống lại cảm thấy có mấy phần xấu hổ xấu hổ sau khi còn mang theo vài phần an tâm dù sao cùng gần lão sư cùng một chỗ ngủ nàng không cần lo lắng dinh t ự ngáo quỷ hơn nữa hồi tương lại n h ư n g ô dư ly ổng cảm thấy một hồi hương thụ nàng còn nhớ rõ gần lao sư trên thân có một cỗ thơm thơm hương vị giống như là tự nhiên mà vậy tràn ra mùi thơm cơ thể tựa như hoa hồng trắng bình thường mùi thơm nấp ư núi khó trách sẽ có nhiều người như vậy thích nàng chỉ có điều nàng đối với hương tử lan nói một tiếng thật có lỗi cái này đáng thương nho nhỏ miêu nương tại dậy sớm lúc còn tưởng rằng nàng bị vong hồn cho bắt đi dọa đến mất hồn mất vía buổi sáng tại đội xe tụ hợp thời điểm liền ánh mắt đều có chút sưng đỏ bởi vậy tôi d ổng còn chấn an nàng một hồi lâu trải qua một đêm giấc ngủ tôi d ổng khôi phục có chút tinh thần cùng lộ dìn ba tước trò chuyện tốt an bài của hôm nay hôm nay, các nàng liền phải đi bãi phòng cản vương quốc quốc vương khi trở về nàng nhìn thấy bên cạnh xe ngựa victor trong tay đang nắm vớt một cây kim sắc mạch tuệ tùy ý vớt vớt ô dư ly ổng không khỏi tới gần một chút t o mò mở miệng dò hỏi lao sư kia là lộ dỉn bá tức đưa ngài lễ vật sao victor nhẹ gật đầu trên mặt đạm mạc vẫn như cũ như thường ân xem như thế đi hắn đem mạch tuệ hướng trên bờ vai vừa để xuống đưa cho về gà qua đen dùng mỏ chim tiếp nhận kim sắc mạch tuệ tại mỏ chim bên trong điều ngập lấy sau đó v i c t o mới xoay đầu lại nhìn xem ô dư ly ổng bây giờ còn đang sợ hãi a nghe nói như thế cô ly ổng thân thể khẽ run lên không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua dì xì l ạ mặc dù theo vít to lão sư nơi này biết lộ dì bá tức bi thảm t a o nộ cùng dì xì là xem như vong hồn vì sao lại tồn tại cái này dinh thự nhưng nàng vẫn đối loại này vong linh cảm thấy khó chịu nàng thực sự không am hiểu ứng phó loại này không có sinh mệnh đồ vật phải không vít to nói một câu liền không cần phải nhiều lời nữa hôm nay lộ dì bá tức sẽ không cùng bọn hắn cùng cưới một chiếc xe ngựa bởi vì hắn cần tại phía trước dẫn đường đội xe nương theo lấy ánh nắng dâng lên dần dần chạy xe ngựa tại đá c u ộ i trên đường chạy qua bánh xe nương theo lấy móng ngựa phát ra thanh âm thanh thúy linh đăng cũng tại toa xe bên trong văng lên trên bầu trời mặt trời dừng lại hồi lâu nhưng ở một nắng hai xương bầu trời đ ê m t h ú c giục hạ nó vẫn là hướng về tây sơn rơi xuống thân thể t h ằ n g đến giả m ạ c lạng yên tiến đến sáu mét đ à o vương thành t i ê n là cản vương quốc vương thành nó tựa như một tòa sắc bén thiết tí ba cây to lớn cột đá trống đỡ lấy một mảnh khổng l ồ khu kiến trúc to lớn vương thành bị sắt thép hoàn toàn bao trùm tại mọi người bước vào cái này khối thổ địa lúc một bầu không khí tăng tóc liền thẳng vọn trong lòng cao lớn s á t thép xuyên thấu qua sâu cạn không đồng nhất cửa sổ lộ ra bánh sắc qua mang khe nước thật lớn bén nhọn n ô lên tung khắp toàn bộ tòa thành bột phía tia to lớn ba cây cột đá đồng thời dâng lên đem to lớn tòa thành dùng sức nô lên đội xe vừa tiến vào truyền vào trong thai mọi người thanh âm liền có chút khác biệt thanh thúy bánh xe âm thanh quanh quần thành thâm trầm có tiết tấu âm vận tiến vào vương thành cùng lúc vô số người mặc trọng giáp binh sĩ sớm đã chờ đã lâu bọn hắn như sắt đá giống như kiên nghị miệng ngậm hơi khói người mặc áp thiết khôi giáp đập trên bước chân nặng n ề mang theo dẫn đội xe này xâm nhập q đội đội sát sát hàng hàng mỗi một cái tinh tinh đều đại biểu cho cấp một tất vị nhị tinh tam tinh tử tức cùng bá tức đứng tại đội ngũ cuối cùng mà lác đắc không có mấy mấy tên tứ tinh hầu tức đứng tại đội ngũ phía trước nhất sắp mặt trang nghiêm cung kính mỗi người bên hông đều eo nhiều loại trường kiếm tản ra hàn thiết lạnh lùng xe ngựa dần dần dừng ở tòa thành trước đó phía trước nhất cửa xe mở ra lộ d ì n b á tức trước một bước đi xuống xe ngựa vừa vừa xuống xe hắn liền đi tới phía sau xe ngựa cung kính đem trên xe ngựa hai người mời xuống dưới người mặc áo khoác màu đen vít to dẫn đầu xuống xe ngựa cái kia băng lanh khí chất cùng chung quanh nặng nề hoàn mỹ t r u n g hợp sau đó hắn xoay người sang chỗ khác hướng về toa xe đưa tay ra theo toa xe bên trong một cái ngọc thủ khoác lên vít to trên tay mượn nhờ vít to kia kiên cổ tay h lụy n g nhẹ nhàng theo bên trong xe ngựa dò ra thân yêu nhã đi xuống xe ngựa vì lao sau, 12 tên thân h giả. giả này cùng quý tộc khác nhìn cơ hồ không khác chút nào thân mang chỉ sắc trường vào phía dưới cái kia có chút ốn lượn bóng lưng để lộ ra dấu vết tháng năm nhưng mà cặp kia sắc bén mà thâm thúy đôi mắt bên trong lấp lóe quang mang phảng phất có được thăm dò tất cả năng lực khiến người cảm giác khó mà ẩn giấu bất kỳ bí mật tại trước ngực của hắn kia năm viên kim sắc tinh tinh đeo trường lộ ra điệu thấp lại tôn quý lúc này liền đế quốc ngoại giao đám đại thần cũng đều ý thức được năm ngôi sao người đeo tại toàn bộ vương quốc chỉ có một người vương quốc truyền kỳ công tước face in battle giờ phút này ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào tại vị này lớn công tước trên thân hắn chỗ tản ra khí chất cao quý khiến cho hắn kia còn xuống thân thể dường như bao phủ tại một tầng thần bí phía dưới ánh sáng một đoàn người tại đại thần chen trúc bao khỏa phía dưới dần dần đi vào kia to lớn bằng đá tòa thành miệng xanh thảm ánh đèn chiếu sáng nguyên bản hắc cám hành lang lại không cách nào xua tan nó lánh tịch cảm giác bất luận là nhìn cảm giác vẫn là cảm giác tòa này như phụ phục tại đại địa phía trên cự thạch tòa thành đều để người cảm thấy uy nghiêm cùng trang trọng cao ngất cột đá thậm chí thâm nhập dưới đất tương tự bình t h ư ớ n g tự nhiên kết cấu bước vào tòa thành sau đại môn đập vào mi mắt chính là một cái tiêu chuẩn bao la hùng vĩ s ư ơ n g mù s á m s ắ c đại s ả n h ánh đèn bất tỉnh nát ngay cả trong góc bóng ma còn đang nhảy nhót yếu ớt ánh đến phản chiếu tại huyền không lên ba cây sắt thép trụ lớn phía trên kia ảm đạm màu cam ánh lựa phảng phất tại trùng điệp trong tướng sắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh h tám tại cạn vương quốc các quý tộc vây quanh bên trong mười hai vị mặc Mỗi m túc túc ộ tại, tại dạng này bầu không khí phía dưới ngay cả mười hai vị ngoại giao đại thần trên mặt nổi lên ngưng trọng biểu lộ trầm mặc không nói mặc dù đó cũng không phải bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này nhưng là cản vương quốc như thế quy mô lớn mạnh tư thế lại là bọn hắn lần đầu kiến thức cái này không giống như là một lần tiếp xúc ngoại giao ngược lại càng giống là vương thất tại cử hành một loại nào đó nghi thức giống như sa nên g n đường xa mà đến khách quý nhiều như vậy quý tộc cơ hồ đều là trong vương quốc có mặt mũi đại l ã n h chúa hơn nữa ngay cả trong truyền thuyết cái kia truyền kỳ công tức cũng đến nơi này pha xin ba l o lớn công tức tại toàn bộ cản vương quốc bên trong đều được hưởng uy vọng cực cao cùng danh dự không chỉ có giới trướng tại phú vô số tinh binh có thể trải đại địa trăm dặm ngay cả vị trí lãnh địa cũng quản lý đến mười phần trật tự bình yên dưới thân người tài ba trí sĩ nhiều đến đếm không hết tình trạng bọn hắn tận tâm tận lực thi hành lớn công tước chỗ hạ đạt tất cả lãnh địa mệnh lệnh dưới một người trên và người mà tại lớn công tước phía trên vậy liền chỉ có vương thất mặc dù nói là như thế nhưng ngay cả vương thất cũng đúng b ạ t lộ công tước chuẩn bị tận tối cao kính ý ngoại giao đám đại thần tới qua cản vương quốc rất nhiều lần tự nhiên mỗi lần đều lại nhận quốc vương gặp mặt nhưng bọn hắn lại cũng không hề có có từng thấy vị này thần bí lớn công tước nhưng là đám đại thần trong lòng tin tưởng sở dĩ có thể được đến như thế đãi ngộ hoàn toàn là bởi vì đi tại bọn hắn phía trước nhất người xem như c ả lẹn xỉ ạ đế quốc tương lai người thừa kế cản vương quốc đương nhiên sẽ dành cho lớn nhất lễ ngộ hơn nữa còn có một chút vị này đại công t ư ớ c vẫn là ô dư ly ổng công chúa ngoại tổ phụ giờ phút này bản lộ công t ư ớ c đang đi tại phía trước nhất dẫn theo một đám đại thần hướng về tòa thành nội bộ đi đến ô dư ly ổng cùng v i c to r đồng hành cùng một chỗ nhìn lên trước mặt l á o giả có một chút còn x u ố n g bóng lưng h o à n g hốt ở giữa nàng không khỏi ý thức được vị này trong vương quốc tiếng t â m lừng lấy đại công tức chính là nàng ngoại tổ phụ cái này khiến ô dư ly ổng có một loại cảm giác rất không chân thật dù sao nàng liền mẹ của mình đều chưa thấy qua như thế nào lại gặp qua vị mẫu thân này phụ thân bất quá giống nhau trước mặt lão giả chỉ là tốc độ không nhanh không chậm đi tới hắn không quay đầu lại cũng không nói gì rõ ràng sau lưng chính là hắn giữ lại trên đời này thân nhân hắn nhưng cũng không có nhìn qua ô dư l i ổng một cái có đôi khi ô dư l i ổng cũng biết muốn nàng ngoại tổ phụ có thể hay không cũng bởi vì làm ấ t đi nữ nhi mà cảm thấy thống khổ nhìn xem nữ nhi đến dị quốc sinh hạ một đứa bé sau liền qua đời bất tỉnh hắn có thể hay không đối đế quốc sinh ra hoán trách ô dư ly ổng không rõ ràng nàng cũng không dám đi phỏng đoán vị này ngoại tổ phụ thâm trầm suy nghĩ xuyên qua to l ớ n phỏng đi qua thâm thúy hành lang rốt cục đi tới chân chính trong cung điện toàn bộ cung điện đều mặc dù mười phần rộng rãi nhưng chung quanh đều là đứng lặng lấy chỉ sắt hàn thiết hóa thành trụ lớn thật sâu cắm rễ tại đại điện p h ả n phất muốn cùng bầu trời đụng vào nhau tựa như giữa thiên địa cầu đ ố i kia vài gốc hàn thiết trụ lớn nâng lên một đạo màu bạc đài cao trụ lớn xuyên qua mặt ngó về phía cung điện hai bên tuôn ra trên không trung quấn quanh cao cao đèn trên trần nhà quang g ư ờ n g như từ tinh tinh chỗ tạo thành dịu dàng vẩy vào hàn thiết bên trên khiến cho tản mát ra vầm sáng nhàn nhạt, nhạt không khí chung quanh giường như y dường như thời gian đều tại thời khắc này đỉnh trệ đại thần tiến vào trong cung điện nhìn xem dưới chân nặng nề g h màu sắm thảm bọn hắn theo quang mang thẳng đến kia đài cao cuối cùng đám đại thần đi vào cung điện dưới chân là kia dày đặc màu sắm thảm dường như một đầu thông hướng tôn quý con đường nối thẳng kia đài cao cuối cùng trên đài cao là một tòa thép sắt chế tạo chạm trổ xinh đẹp tinh xào vương tọa trên đó hiện hiện hình thú đồ án phản p h ấ t muốn từ đó nhảy ra nhất là kia một đầu phần phật đầu gấu dương nanh muốn ướt phản phất muốn bảo hộ vương quốc tôn nghiêm vương tọa bột phía càng là có khảm đông đảo lưới g a o hiện ra v hắn giống nhau mặc một thân màu sáng dày rộng d à i bảo đầu đội vương miện cùng những người khác khác biệt chính là cái h ông của hắn đeo ba thanh khác biệt lưỡi kiếm mỗi thanh trường kiếm vẹn vẹn nhìn sang một cái liền có thể khiến người ta phát giác được hơi thở nguy hiểm mặc dù hắn nhìn rất trẻ trung nhưng là những người khác bao quát ô dư li ổng cũng không có cảm thấy bất ngờ ô c h u a sa muen hắn tại ba năm trước đây cái vị thay thế bởi vì giá chết bệnh tiền nhiệm quốc vương t h u ậ n lý thành trường trở thành quốc gia này tân quốc vương hắn theo vương tọa bên trên chậm dãi đứng lên trong mắt như bảo thạch quan mang đảo qua đám người thanh âm vang dội nói hoan lên các vị đường sa mà đến khách quý còn mời ngồi mời vừa à o v dứt lời vô số cái ghế từ trong bóng tối chậm rãi đẩy ra toàn bộ điện đường chung quanh trong nháy mắt bị cái ghế phủ kín ngoại giao đám đại thần ngồi ở bên ngoài hai bên trên ghế mà cản vương quốc những quý tộc kia ngồi cạnh ngoài dựa vào chỗ cửa bên trên quốc vương phụ cận dưới bậc thang cũng trưng bày hai thanh tôn quý cái ghế hai cái ghế một trái một phải vít to đi đến bên trái trước ghế mà Âu d ư i ly ô n g thì tại do dự một chút sau ngồi xuống phía bên phải chỗ ngồi tuổi trẻ ồ chuộp quốc vương chủ động đối với ô d ư ly ổng mỉm cười gật gật đầu sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía đại công tước cung kính nói rằng cái kia cung k í n h vẻ mặt dường như chỉ có tại đối đãi b ạ t lộ công tức thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài b ạ t lộ đại công tức cũng chưa nhiều l ờ i chỉ là đi tới đám người phía trước đi đến kia to lớn hàn thiết vương tọa cái ghế một bên bên trên hắn chống thủ t r ư ợ n g vững vàng ngồi ở phía trên đợi đến đại công tức sau khi ngồi xuống toàn bộ cung điện giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn nhường bầu không khí hoàn toàn ổn định lại giống như tất cả mọi người đang đợi hắn vào chỗ như thế nhìn ra được toàn bộ vương quốc đều đúng vị lao giả này mượi phần tôn tính cô duy ổng cũng ở phía dưới len lén đánh giá đại công tước khi nhìn đến đại công tức túi k i a chứa tăng thương cùng tế u nguyệt dấu vết mang trên mặt một cô đặc biệt cứng c ỏ i cùng nghiêm túc nói thực ra so với vị k i a tuổi trẻ quốc vương cô duy ổng đối vị này thâm thúy ngoại tổ phụ càng cảm thấy hứng thú nàng đối đại công tức cảm giác giống như nhìn thấy một tòa thâm tàng bí mật cổ lao bảo tháp nàng đột nhiên nghĩ đến lao sư của mình vít to hai người bọn họ tại rất nhiều phương diện đều có kinh người tương tự lao sư của mình dường như cũng cùng vị này đại công tước không kém nhiều vít to tại đế quốc danh vọng cùng địa vị sớm đã lân át rất nhiều quý tộc thậm chí cùng bạt lộ công tức t nhưng hai người vẫn có rõ ràng khác nhau dù sao cản vương quốc chiến sĩ đông đảo có thể nắm giữ ma pháp người lại lác đắc không có mấy cái này cùng đế quốc tình huống hoàn toàn khác biệt bắt lộ công tức xem như những n à y chiến sĩ bên trong là số không nhiều pháp sư lại đạt được cả nước tôn kính điểm này cùng vít to địa vị có lớn lao khác biệt giờ n à y phút này ô dư ly ổng lâm vào h u y ớ n tưởng nàng tưởng tượng mình ngồi ở phụ thân cái kia vương tọa phía trên vít to liền giống bây giờ bắt lộ đại công tức như thế ngồi lân cận vị trí của nàng hai người dường như thuật lý thành trương quản lý lấy làm quốc gia đột nhiên quốc vương âm thanh em vang lên cắt ngang ô dư ly ổng h ư n tưởng ô dưới lĩ ổng công、chúa. không biết mới tới vương quốc nơi này phong thổ nhường ngài cảm thấy thế nào dù sao theo một ý nghĩa nào đó giảng nơi này cũng tương đương với ngài c ố hương quốc vương mặt mỉm cười mà nhìn xem bộ d ư liệu ông bộ d ư liệu ông thấy thế lễ phép đáp lại quốc vương bệ hạ cán vương quốc quản lý tinh tế có thứ tự trên đường không thấy l o ạ n tượng đây là ta chỗ thưởng thức trên đường đi ta đều có thể nhìn thấy ruộng lúa mạch khỏe mạnh hoa màu còn có hoan ca tiếu ngữ dân chúng p h ì nhiêu cùng bình thản cùng tồn tại câu trả lời của nàng mười phần vừa vặn để cho người ta tìm không ra nửa điểm mà bệnh cuối cùng bộ dữ liệu ông nghiêm túc nói nhưng nhất làm cho ta ngoài ý mớn vẫn là vương quốc những n à y cường đại các lãnh chúa ta muốn cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại mới khiến cho vương quốc nhiều như vậy lãnh địa thời điểm duy trì ổn định lời của nàng rơi xuống đất những cái kiêng ngồi tại vị trí trước quý tộc các lãnh chúa đều không tự giác c ư ỡ n thẳng xuống lưng có lẽ bởi vì những lời này là theo cạ lẹn si ạ đế quốc công chúa trong miệng nói ra phân lượng rất đủ nhưng câu nói này lại nói đến hoàn toàn chính xác không giả cản vương quốc lãnh thổ rất rất lớn mong muốn nhường chính sách pháp luật chấp hành tới mỗi một cái địa khu vô cùng khó khăn mà muốn, muốn mọi việc đều tới liền khó hơn cho nên mới cần các lãnh chúa thực lực đủ cương đại nhất định phải cường đại đến đủ để áp chế toàn bộ dưới lãnh địa người mới có thể cam đoan lãnh địa tuyệt đối ổn định nhìn xem Âu dư li ổng quốc vương đầy mặt vui mừng có lẽ hắn là muốn tiếp tục nghe được tuổi trẻ công chúa đối với hắn vương quốc tàn dương chỉ có điều Âu dư li ổng tiếng nói nhất chuyển đế quốc dù sao cùng vương quốc khác biệt cho nên ta không cách nào làm ra quá nhiều đánh giá quốc vương nhẹ gật đầu khẽ cười nói thì ra là thế rất đúng trọng tâm đánh giá xem ra vị này Âu dư li ổng công chúa trước khi tới vẫn là có làm đủ công khóa cũng không phải là mù quáng mà đến sau đó đối vương quốc tiến hành một hồi ý nghĩa không rõ tàn dương như thế nhường hắn đối trước mặt vị này tuổi trẻ công chúa sinh ra có chút hào cảm thế là hắn mở miệng tiếp tục nói n g h e nói ô duy ô n g công chúa ngài là một cái pháp sư ta đối pháp sư cảm thấy rất hứng thú cho nên có một số việc còn muốn hỏi hỏi ngài ô duy ô n g nhẹ gật đầu ngài thỉnh giảng quốc vương tại vương tọa phía trên xoay xoay eo ngồi thẳng thân thể mở miệng nói ra ta cũng nghĩ tại quốc gia chúng ta thành lập một tòa pháp sư học viện không biết ô duy ô n g công chúa ngài có thể hay không cung cấp một chút ý kiến chương ba trăm ba mươi ba cái này không kéo sao ta mặc dù là pháp sư nhưng ta sẽ cận chiến a chương ba trăm ba mươi ba Cái nhưng à y k sao. Ta mặc dù là ô ly ổng h ư n có chút không quá lý giải chẳng lẽ hắn điên rồi sao vương quốc nơi này cao đẳng quý tộc giai cấp cơ bản tất cả đều là những cái kia dùng vũ lực đứng vững địa vị chiến sĩ nhóm bởi vì bọn hắn cần cố lực lượng này đến củng cố lãnh địa chi phối địa vị cho nên một cái lãnh địa lãnh chúa tất nhiên là cái này lãnh địa người mạnh nhất cái này cùng đế quốc có bản chất khác biệt đế quốc cường giả trên cơ bản đều sẽ lấy đế quốc mệnh lệnh đi c h ấ n thủ các phương thành thị mà bọn hắn cũng sẽ không đ h ú n g tay thành thị quản lý bởi vì vì đế quốc người mạnh nhất chính là hoàng đế mà quyền lực tất cả đều tập trung ở hoàng đế trên thân tại đế quốc sẽ rất ít xuất hiện cái gì l ã n h chúa bao quát cờ lệ vn gia tộc cũng không phải thực chất trên ý nghĩa l ã n h chúa cứ việc cờ lệ vn nà h đã từng đạt được một khối lớn l ã n h địa đồng thời cho phép lấy cờ lệ vn dòng họ mệnh danh cũng chính là cờ lệ vn lĩnh nhưng ở khối kia trên lánh địa nhất thành phố lớn vợ gia tợn cũng không hoàn toàn từ cờ lệ vn gia tộc chi phối mặc dù ai cũng biết cớ lệ vệ nợ gia tộc là bờ g i ặ t tờn l ã o đại nhưng tại ngoài sáng bên trên đế quốc vẫn là sẽ an bài nhân thủ cùng cớ lệ vệ nợ gia tộc cộng đồng quản lý thành thị đây cũng chính là vương quốc cùng đế quốc tình hình trong nước ở giữa khác biệt lớn nhất tại vương quốc chỉ cần lãnh địa theo trật tự cũ bảo trì đối lập ổn định không hề động loạn phản loạn khuynh ê ư ớ n g trên cơ bản là sẽ không tùy ý thay đổi lãnh chúa mà đế quốc sẽ vì phát triển thời điểm thay đổi một tòa thành thị, thị trường h ị t một vị thị trường trong vòng tiền nhiệm thời gian có thể là năm năm cũng có thể là m ộ mươi năm liền sẽ bị đổi thành người khác mà nguyên nhân thị trường tự nhiên sẽ tại lịch duyệt đầy đủ về sau tấn thăng nắm giữ cảng lớn chức vị nhưng cảng quốc vương bởi vì tình hình trong nước nguyên nhân nhất định phải cam đoan lãnh chúa vũ lực cường đại không phải lãnh địa thủ hạ là không thể nào chịu phục bình dân dễ dàng nhất tấn thăng phương thức liền là trở thành một gã chiến sĩ thông qua rèn luyện huyết nhục thân thể để đạt tới vượt qua giai cấp cái này cũng đưa đến tấn thăng dễ dàng nhất chiến sĩ c h ư ớ c nghiệp trở thành vương quốc chủ lưu cái này cũng đưa đến vương quốc có một bộ đặc biệt tức vị chế độ tinh cấp tức vị một cái lãnh chúa năng lực quản lý lãnh địa danh dự cùng võ lực của hắn đều sẽ ảnh hưởng hắn tinh cấp cho nên cản vương quốc cạnh tranh mười phần kịch liệt kịch liệt tới một mức độ đáng sợ chính là bởi vì chiến sĩ nhóm quá bên trong c u ố n cơ hồ đem vương quốc nghề nghiệp của hắn tất cả đều c u ố n chết đặc biệt là pháp sư bọn hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng cố gắng đi tích lũy tri thức nhưng ở cái này kịch liệt cạnh tranh bên trong cơ hồ không có nơi sống yên ổn cho nên vương quốc các pháp sư dứt khoát từ bỏ truyền thống pháp sư trước nghiệp ngược lại tại tiểu chúng vắng vẻ thủ đoạn bên trên đi truy tầm chính mình sợ cầu l ư ợ n nhưng rất đáng tiếc cuối cùng tất cả đều trên con đường này cho mình đùa chơi chết lãnh điệm tất cả đều là chiến sĩ hơn nữa bọn hắn nhất định phải cam đoan trong quý tộc tất cả đều là chiến sĩ cả đời này thái nhưng nếu như quốc vương cực lực phổ biến pháp sư thậm chí muốn kiến thiết học viện pháp thuật không nói trước này sẽ đối vương quốc chi phối sẽ sinh ra cái gì s u n g kích ngược lại đối với các lãnh chúa mà nói s u n g kích cũng là thật lớn thế là ô i l y ô n g chủ động đối quốc vương dò hỏi quốc vương bệ hạ ngại nhưng biết bồi dưỡng một vị pháp sư có khó khăn dường nào ôi chút quốc vương nhẹ gật đầu thân thể hướng về vương tọa ngựa ra sau mặt mỉm cười đúng vậy ta rất rõ ràng bởi vì bọn hắn quốc gia liền có một vị cường đại pháp sư cũng chính là phải i n bạt lộ đại công tước ô tuy ông biểu lộ có chút nghiêm túc tiếp tục hỏi như vậy ta m u ố n biết nếu có cường đại hơn pháp sư xuất hiện ngài có phải không chọn cho bọn họ một cái tất vị điểm này cơ hồ là toàn bộ vương quốc hệ thống chú ý vấn đề pháp sư mặc dù khó ra cường giả nhưng ở học viện hóa giáo dục hạng vẫn là sẽ xuất hiện không ít người mới mặc dù sẽ không giống những cái k i a chiến sĩ nhóm như thế cấp tốc trưởng thành đồng thời nắm giữ thực lực hùng hậu nhưng là xuất hiện một chút nhị giai tam giai pháp sư vẫn là có khả năng lúc này vương quốc có nên hay không cho bọn họ một cái tất vị nếu như không cho vậy bọn hắn làm gì còn muốn tại học viện pháp thuật đến trường học tập ma pháp không phải là vì ngày sau có thể trở thành quý tộc từ đó quan g t ô n g rượu tổ sao mà ổ c h u ộ t quốc vương trả lời vô cùng xảo rượu nếu như bọn hắn cống hiến có thể đạt tới tương ứng tinh cấp bọn hắn tự nhiên sẽ lấy được đến bọn hắn tương ứng đánh ngộ nói cách khác đáp án t ử vừa mới bắt đầu liền cho tại cản vương quốc quốc gia này cạnh tranh mười phần kịch liệt cho dù là pháp sư chỉ cần có thể đạt tới tin h tức chế độ đẳng cấp tiêu chuẩn liền có thể trở thành quý tộc cái này lộ ra vô cùng công bằng bởi vì nơi này là vương quốc là có tin tức chế độ chỉ cần thu hoạch được tinh cấp cho dù là nhất tinh đều sẽ theo bình dân trở thành một vị nam tước Cái n、so một, so、một vị pháp sư có thể có thể trường thọ tới có thể chứng kiến đời thứ ba chiến sĩ thay đổi phần này trường thọ để bọn hắn tại vương quốc quý tộc hệ thống bên trong có đầy đủ thời gian thành lập địa vị của mình thường xuyên sử dụng nguyên tố ma pháp ma lực tại kinh mạch trong cơ thể phía trên không ngừng lưu động thân thể cũng biết tại ma lực tẩm bổ phía dưới thanh xuân thường trú tràn ngập sức sống bảo dưỡng tốt pháp sư sống một hai trăm tuổi đều không phải là vấn đề gì chờ đám k i a lao chiến sĩ chết các pháp sư đều còn sống chịu đựng qua đoạn thời gian kia về sau như vậy toàn bộ vương quốc quý tộc hệ thống chỉ sợ cũng muốn một mực nắm giữ tại những lao pháp sư kia nhóm trong tay mặc dù pháp sư rất rất ít không phải tất cả mọi người cũng có thể trở thành pháp sư nhưng sống được lâu chính là tư l ự c trọng chỉ cần có một trăm sáu trăm n ă m trở lên lao pháp sư quý tộc lãnh chúa vị trí đâu còn có những cái tia tân tân chiến sĩ phần a c à vương quốc vì cái gì cương đại nguyên nhân cũng là bởi vì chiến sĩ đông đảo thuế biến cấp tốc chiến sĩ cánh cửa khá thấp dẫn đến liền bình dân đều giấu trong lòng mặc tưởng tự nguyện trở thành một gã chiến sĩ mặc dù các bình dân không biết mình phải cố gắng bao lâu nhưng chỉ cần cường đại lên thu hoạch được tinh cấp về sau kia chẳng phải nhảy lên trở thành quý tộc có thể quan g tâm ô rượu tổ sao cường đại pháp sư cần thời gian đi tích lũy tri thức mà chỉ có cường đại pháp sư mới có thể trở thành quý tộc nhưng càng là cường đại pháp sư càng là không cách nào tránh khỏi tuổi tác tăng trưởng cho nên muốn trở thành lãnh chúa vậy trước tiên sống đủ một trăm tuổi a ô d l y ô n g kết hợp vương quốc tình h u ố n g phân tích t i ê m ẩn vấn đề nàng thấy hết sức rõ ràng mà xem như một nước c h i chủ ổ chuột sẽ không ý thức được điểm này sao không sai mà đối phương lại vẫn cứ còn muốn nói mong muốn sáng tạo học viện pháp thuật cái khác các lãnh chúa chẳng lẽ đáp ứng vấn đề này nhường ô duy ổng rất là xoắn suýt nghĩ đi nghĩ lại loại chuyện này thế nào cũng không nên từ chính nàng đến trả lời bởi vì bất kỳ đáp án đều sẽ chỉ làm nàng lâm vào vị này tuổi trẻ quốc vương cả bấy nói nhiều tất nói h ứ a thế là ô duy ông mỉm cười lễ phép nói rằng rất xin lỗi quốc vương bệ hạ ngài nếu như hiểu qua liền sẽ biết ta hết t h ể có hai vị lao sư mặc dù ta là pháp sư nhưng học tập kiếm thuật thời gian tuyệt không so học tập mà pháp tới thiếu nghe được câu này rất nhiều quý tộc lãnh chúa cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ô duy ông theo bọn hắn đến trên mặt nhìn ra vô cùng kinh ngạc vị này nhìn thậm chí có chút yếu kém pháp sư công chúa thế mà còn là một cái vật pháp song tu cận chiến pháp sư sao mong muốn vật pháp song tu kia cũng phải cần nỗ lực gấp bội cố gắng điều này không khỏi làm ở đây các quý tộc đối vị công chúa này một lần nữa ước định lần nữa sinh ra nồng đậm hào cảm dù sao tại cái này vương quốc các lãnh chúa bình thường chỉ có thể coi trọng hai điểm thực lực còn có đối phương có phải hay không chiến sĩ ô tuy ông lạnh nhạt nói cho nên đối với vấn đề này rất xin lỗi ta không cách nào cho ra đáp án dù sao ta không phải truyền thống trên ý nghĩa pháp sư bất quá quốc vương bệ hạ ngài có lẽ có thể hỏi thăm l á o sư của ta victor cũng chính là cờ lệ vn nghị viên lời này vừa nói ra đông đảo các quý tộc tất cả đều yên tính trở lại một cố rõ ràng khí tức bắt đầu theo toàn bộ điện đường bên trong dâng lên kia cố cường đại tựa như bên trong vùng không gian này toàn bộ nguyên tố đều bị cùng nhau dẫn động bình thường ma lực dường như bắt đầu n g o nghe muốn động tựa như dòng c h ả y xiết giống như còn quấn mỗi một cái ở đầy quý tộc cái này cổ áp lực ma lực khiến cho mỗi một cái người ở chỗ này cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an rất nhiều người không khỏi đưa ánh mắt về phía tới vít to trên thân đi hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó hai tay đốt túi nhưng những quý tộc này các lánh chúa lại có thể rõ ràng cảm giác được loại này cảm giác đèn nén rất nhiều người đều biết victor dù sao trận kia truyền khắp thế giới hải dương chiến dịch thật sự là quá rung động hơn nữa bọn hắn còn nghe nói victor bọn hắn tại bãi phòng vương quốc con đường bên trên đem cách tại đế quốc cùng vương quốc ở giữa nạn gạ và nạ sơn cốc cho v n h tạng loại kia cơ h ộ i nhân lực không cách nào làm được chuyện khiến cái này chiến sĩ nhóm cảm thấy càng thêm rung động bọn hắn chính là cường đại tới đâu cũng không có khả năng tạo thành thiên thai giống như trình độ như vậy ôi chút có chút cảm thấy hưng thu n h ư mày đối với ô dư ly ông tiếp tục nói a cỡ lệ vây lơ nghị viên còn hiểu cái này ô dư ổng lấy mỉm cười đáp lại đương nhiên lao sư của ta bản thân liền là đế quốc chúng ta hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ nàng vừa nói một bên trên mặt rào rạt ra vẻ mặt t i ê u ngạo một chút nho nhỏ t i ê u ngạo n h ư ờ n g ôi chuột đã nhận ra hắn nhẹ nhàng cười một tiếng ta đã biết sau đó hắn đưa ánh mắt về phía victor trong ánh mắt lộ ra thâm hậu tôn kính c ờ lệ về nờ nghị viên victor mặt không biểu tình chỉ là l ệ n h lùng gật đầu đáp lại quốc vương mở miệng hỏi kỳ thật ta muốn thành lập học viện pháp thuật cũng không phải là trùng động nhất thời tại vương quốc chúng ta bản thân liền nắm giữ cùng loại với đế quốc học viện pháp thuật như thế học phủ chỉ có điều nơi đó càng thiên hướng về bồi dưỡng cường đại chiến sĩ n ôi chút đang hai ngồi xuống thân thể, mắt hướng bước ờ nhẹ đi vào nguy nga đứng vững học viện đại môn làng tòa thành chỉ giống như bầu trời đ ê m giống như chiếu sáng rặng rỡ mà lấp lóe minh d i ệ u cơ hồ đem toàn bộ tòa thành phủ kín ở phía sau hắn đi theo một đám quý tộc l ã n h chúa tựa như đàn sói giống như chăm chú đi theo thủ lĩnh của bọn hắn còn như ngân hà hội tụ ở này t h â t ở rộng lớn lại trang trọng học viện trước nhường ổ chuột quốc vương cảm nhận được theo đấy lòng dâng lên cảm giác tự hào hắn xoay người hướng về ổ d u ly ổng cùng vít to giới thiệu nơi này chính là chúng ta sao trời học viện càng vương quốc bồi dưỡng chiến sĩ đỉnh tiêm trí điểm ổ dư ly ổng theo ổ chuột thủ thế nhìn lại trước mắt học viện càng giống là một tò Từ đá c rất nhiều thải sắc cờ xí tung bay trên không trung đại biểu cho trong học viện từng cái phe phái to lớn cờ xí theo gió vung lên giống như là đang tiến hành một loại nào đó lặng im cạnh tranh độ cao không đồng nhất tháp lâu kiến trúc phía trên khảm n ạ tường lấy các thức sáng t h ó i châu báu lòng lánh bọn chúng qua mang nhan sắc cùng từng cái học viện cờ xí nhất trí bọn chúng tỏa ra ánh trăng dường như một mảnh sắc thái lộng lây tinh hải treo ở lãnh thấu xương sắt thép trên tường thành mà những cái kia công cộng kiến trúc bên trên lớp l o e quang trạch giống như là cùng sắt thép hòa làm một thể nhỏ vụn bảo thạch ánh trăng chiếu d ọ i xuống giống như bầu trời đầy sao tại bầu trời đêm múa ngôi học viện này tuyệt đối không thẹn cho nó sao trời chi danh trên đường đi thậm chí có thể nhìn thấy vô số lùi tới học sinh bọn hắn bắp thịt cả người tráng kiện trong mắt lộ ra cùng các binh sĩ giống nhau như lúc k i ê n nghị xem xét liền biết tiếp t h ụ qua cường độ cao rèn luyện ngay cả bên hông đeo vỏ kiếm đều khắc lấy kim sắt hình dáng trang sức nhìn thấy quốc vương bọn hắn đều sẽ dừng lại bộ pháp cung kính túi đầu thằng đến đạt được ổ chút đáp lại sau bọn hắn mới một lần nữa xách theo lơi ư kiếm cưỡng ngực thân dâng trào đi vào học viện ổ chút dẫn theo đám người xuyên qua học viện dọc đường luyện võ tràng thời điểm những học sinh kia chỗ huy sái mồ hôi càng làm cho ngoại giao đám đại thần cảm thấy có chút rung động trong tay bọn họ cầm t h u cạnh kiếm gỗ không ngừng chém vào lấy phía trước có gỗ mỗi một kích đều ngưng tụ lực lượng toàn thân lộ ra căng cứng cơ bắp huyết mạch căng thổng mỗi một lần chém vào đều tràn đầy lựa đạo một lần lại một lần luyện tập trên diễn võ trường ấ y trăm tên chiến sĩ học đồ ngay tại cường hóa lấy thân thể của b bọn hắn sức mạnh cùng không khí cơ hồ khiến toàn bộ không gian đều biến vào mẹo t ừ n g đợt kiếm khí xẹt qua không t r u n g phản phất muốn đem đại điệu cắt chém cứ việc đã là ban đêm bọn hắn vẫn như cũ nỗ lực ở đây ngoại giao đám đại thần đều lặng im cảm thụ được ngôi học viện này bầu không khí trong lúc nhất thời đều kinh điệu cái cảm trung thực giảng lúc trước b á i phòng cản vương quốc thời điểm bọn hắn cũng không hề có có b á i phòng qua cái này tòa cự đại học viện tự nhiên cũng không biết tòa này độc thuộc tại vương quốc học viện bị lực những tia tuổi trẻ các học sinh toàn thân đều mang hùng hồn huyết khí kia là đại biểu chiến sĩ huyết khí giống như dòng nước xiết dung tiến c u ồ n g sông ở trong lòng của quận đúng như phẫn nộ c ử thú tại trong l ò n g ngực mạnh mẽ đâm tới nhìn xem những n à y tràn ngập sức sống người trẻ tuổi đám đại thần không khỏi tất cả đều cảm thán lên thật sự là kinh người học sinh tố dưỡng nhóm học sinh này tại tốt nghiệp về sau chỉ sợ có thể trực tiếp gia nhập vương quốc quân bị bên trong a ngoại giao đám đại thần tại trải qua trước mắt học viện t ậ y lễ trong lòng không khỏi nghĩ tới bọn hắn đế quốc học viện pháp thuật cứ việc hai ngôi học viện đều là tại một nước tri quốc đều bên trong thành lập nhưng hai ngôi học viện không chỉ có chuyên công phương hướng khác biệt ngay cả học sinh ở giữa tố dưỡng đế quốc cái này một khối cũng k h ô n g c á đến à n giả trèo xanh thảm ì vị này gia nhập pháp sư nghị hội cũng trở thành nghị viên đế quốc pháp sư vì đem pháp sư trước phát dương còn lại thế là tại đế quốc vương đô thành lập hoàng gia học viện pháp thuật bởi vì giả chợ không phải quý tộc hắn là bình dân xuất thân bạn ý bên trên hắn là muốn thông qua nghị hội ma pháp c h i thức đến nhường càng nhiều bình dân các học sinh học tập tới ma pháp nhường đế quốc xuất hiện càng nhiều pháp sư nhưng là hiện thực rất tàn khốc có thể thi vào học viện các bình dân lác đác không có mấy mà gia nhập quý tộc thì là người này nhiều hơn người kia cái này rất bình thường dù sao hoàng gia học viện pháp thuật thu học sinh cũng là muốn nhìn tư chất cùng thiên phú có rất ít bình dân sẽ theo nhỏ bắt đầu nghiên cứu ma pháp đi học tập những cái kia phức tạp không lưu loát ma pháp thư tịch bởi vì bọn hắn học không dạy nổi các quý tộc lại có thể từ nhỏ bồi dưỡng ma pháp cơ sở tại dạng này so sánh hạ song phương hằng bắt đầu nhất định là không ngăn nhau cho nên hoàng gia học viện pháp thuật tại kinh nghiệm tầng tầng sàng chọn sau các bình dân ít càng thêm ít hắn không hiểu thấu trở thành một tòa học viện quý tộc mà lấy quý tộc giai cấp chỗ bồi dưỡng ra được non nớt các pháp sư bọn hắn cơ hồ rất b ấ t tiếp xúc không thực chiến bởi vì những cái kia các học sinh quý tộc cơ bản đều là cao quý thiếu gia tiểu thư muốn để bọn hắn thực chiến cái thứ nhất đứng ra phản đối chính là những quý tộc kia các lao gia bất quá cái này cũng bình thường ai sẽ bằng lòng tại gia cảnh giàu có tình huống phía giới muốn đem con của mình đưa trên chiến trường đâu có thể vương quốc học viện không giống dựa theo ổ chuột quốc vương chỗ giới thiệu như thế tòa này sao trời học viện đã tại vương quốc nắm giữ thời gian rất lâu lịch sử so sánh dưới đế quốc hoàng gia học viện pháp thuật mới sáng lập bao lâu thời gian ra treo nghị viên đến bây giờ đều vẫn là đời thứ nhất viện trưởng đương nhiên càn vương quốc chú trọng chiến sĩ bồi dưỡng tự nhiên sẽ đối chiến sĩ chức càng bỏ công sức sao trời học viện nắm giữ một hạng đủ để cho vô số bình dân động tâm điều kiện nếu là tại học viện biểu hiện hữu dị người là có thể thu hoạch được vinh dự tinh cấp trở thành quý tộc loại này xác suất mặc dù cấp nhưng hàng năm cũng chắc chắn sẽ có số người cực ít theo mấy ngàn thậm chí hơn vạn học sinh bên trong chỗ hết tài năng thu hoạch được nam tức tức vị đối với bình dân mà nói cái này đích sắc là dễ dàng nhất tấn thăng đường đi chính là bởi vì vương quốc chiến sĩ học viện là các học sinh định ra m ộ ư ơ i phần mục tiêu rõ rệt cùng hy vọng mới có thể nhường những học sinh này bên trong cuốn không ngừng mà lúc này quốc vương mang theo đám người vừa đi vừa giới thiệu các học sinh sẽ ở mặt trời mới lên lúc bắt đầu huấn luyện bọn hắn có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc tiếp tục cố gắng rất nhiều hội học sinh một mực luyện đến mặt trời rơi xuống cũng sẽ không dừng lại thẳng đến thân thể hoàn toàn bất lực đương nhiên nếu như thân thể của bọn hắn như vậy chúng ta cũng có chuyên môn trị liệu nơi trốn mặc dù như thế mấy vị cản vương quốc các quý tộc lại như có điều suy nghĩ trong bọn họ có mấy người chính là từ nơi này tấn thăng đi lên ở trước đó bọn hắn đã từng là bình dân ôi c h u ộ t nói đích thật là lời nói thật nhưng các học sinh vị trí tình huống xa so với miêu tả phức tạp hơn nhiều huấn luyện như thế cơ hồ mỗi cái học sinh sẽ làm tất cả trừ phi thiên phú dị bẩm không lại chỉ có thể thông qua lâu dài mà không ngừng cố gắng để đền bù t r ê n lệch đây là một trận cần hàng ngàn hàng vạn lần cố gắng thi đua không người nào nguyện ý dạng này đi huấn luyện nhưng một khi dừng lại liền sẽ theo cái này huấn luyện tuyển bạt ngược dòng bên trong bị cuốn đi tâm tâm nghiệm nghiệm giai cấp vượt qua thì hoàn toàn vô vọng thực hiện hoàn toàn chính xác một khi sinh bệnh học sinh xác thực sẽ được trị liệu nhưng lành bệnh về sau đâu so với những cái kia lười biếng nhất thời các học sinh thảm hại hơn bọn hắn thậm chí không cách nào miễn cưỡng chính mình đi tiến hành càng có cường độ huấn luyện tương đương với tại cái này cạnh tranh bên trong bị vương quốc tuyên bố tử hình bởi vì chiến sĩ là bọn hắn tấn thăng con đường dễ dàng nhất phương thức cũng là vương quốc công bình nhất tấn thăng phương thức cho nên các học sinh chỉ có thể thông qua loại này cực hạn tới vặn vẹo cố gắng đến không ngừng thực hiện nguyện vọng của mình lại thêm chiến sĩ cái này chức nghiệp vốn là ăn cái này một ngụm tuổi trẻ cơm chỉ cần đến trường liền có cơ hội trở thành quý tộc bọn hắn dựa vào cái gì không cố gắng ngoại giao đám đại thần nghe quốc vương giới thiệu nội tâm càng là đối với học sinh nơi này nổi lòng tôn kính khó trách cản vương quốc có thể trở thành một tòa gánh vác nổi danh chiến đấu quốc gia có thể làm cho toàn thể dân chúng đều trở thành chiến sĩ cho dù tốt nghiệp không thể trở thành quý tộc ngày sau những n à y xem như chiến sĩ tốt nghiệp các học sinh cũng có rất nhiều chuyện có thể đi làm gia nhập quân đội trở thành sĩ quan đi làm lính đánh thuê thực sự không được còn có thể đi làm p ư ơ n g viên trăm dặm cày ruộn nhanh nhất n ô n u lúc này Quốc vương đứng ở vít to bên người khoan thai mở miệng hỏi nghị viên tiên sinh ngài thấy thế nào nếu ta muốn tại vương thành thành lập một cái học viện pháp thuật là trực tiếp thành lập sao trời phân bộ vẫn là mặt khác tìm kiếm khu vực thành lập một tòa mới học viện đâu vít to ánh mắt dần dần hướng về vị này tuổi trẻ quốc vương nhìn lại không đợi hắn mở miệng nói chuyện lúc này một vị tuổi trẻ nữ huấn luyện viên lại đột nhiên đi tới quốc vương trước mặt nàng người mặc trì sát huấn luyện viên chế phục ở đằng kia trên cổ áo còn đeo hai ngôi sao cấp h â n chương điệu này đại biểu nàng cũng là cản trong vương quốc một vị tử tức bệ hạng à i tới chơi có chút xuất kỳ bất ý học việ ôi chút khoát tay h áo không sao dù sao chỉ có dạng này khả năng nhìn thấy ngôi học viện này chân thật nhất một màn sau đó hắn hướng về chung quanh victor giới thiệu vị này nữ huấn luyện viên vị này là chúng ta sao trời học viện tân tấn một vị huấn luyện viên là ta đã từng đồng học hiệu đạo phenyi ôi chút khẽ mỉm cười tiếp tục nói nàng mặc dù là nữ tính nhưng mà lại là trước mắt trong học viện trẻ tuổi nhất ưu tú nhất một vị huấn luyện viên quốc vương một bên giới thiệu mà tên là hiệu đạo nữ huấn luyện viên cũng thuận thế hướng về đế quốc những khách nhân không người bái thật sâu cung kính vô cùng chào mừng ngày nhóm đường xa mà đến khách quý ta là sao trời học viện huấn luyện、viên. hiệu đạo phiền nhi nàng n g ầ g đầu lên ánh mắt dò xét hướng những này đến từ đế quốc khách nhân làm hiệu đa nhìn thấy vít to thời điểm trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc trước mắt người này nhìn xem giống như có chút q u e n mắt nhưng nàng thường xuyên muốn tại học viện bận rộn sự t ì n h các loại trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng vít to đến cùng là ai có lẽ chỉ là cái gì khắp nơi có thể thấy được danh nhân a mà m quốc vương cũng mở miệng hướng nàng giới thiệu vị này là cạ lẹn xì a đế quốc bá tước vít to cờ lệ v ề nợ tiên sinh đồng thời hắn cũng là đế quốc học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ giống như ngươi giống nhau tuổi trẻ hơn nữa năng lực xuất chúng vít to khoan thai mà địch ra hai tay đút túi mặt không biểu tình chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị ra đáp lại nghe được quốc vương khích lệ i ệ u đã trên mặt nổi lên đường đỏ nhưng vẫn hết sức giữ vững tỉnh táo nhưng mà vừa nghe đến vít to danh tự nàng hơi s ư ơ n g sở dường như đối với danh tự này có chút quen hay nhưng trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn nhớ tới quốc vương còn không có quên tiếp tục giới thiệu một bên khác đế quốc công chúa vị này là đến từ đế quốc ổ d ữ ly ổng công chúa chương ba trăm ba mươi lăm nếu không ta đi lên cho người đánh một trận chương ba trăm ba mươi lăm nếu không ta đi lên cho người đánh một trận nghe được b dư ly ổng công chúa thân phận cựu đã lập tức thu hồi hòa hoãn n g cười biểu lộ hiển thị rõ trang trọng thân thể có chút c o n g lên hướng ô d u Lì ổng đi một cái chiến sĩ tôn kính lễ vương quốc tôn trọng cường giả đối với sát vách đế quốc c ấn tượng vương quốc người nhiều nhất biết đến chính là đế quốc vị kia vô địch hoàng đế mà d ư ớ i mắt vị công chúa này thân làm vị hoàng đế kia r ò n g dõi tự nhiên bị bọn hắn giống nhau cung kính ô d u Lì ổng bị hiệu đ à bỗng nhiên cử động n h ư ờ n g hơi quái lạ sau đó gật gật đầu bình phục lại nỗi lòng chấn định nói rằng người tốt hiệu đa khôi phục dáng vẻ sau đó hướng vệ quốc vương nghiêm túc tiếp tục nói hôm nay là học viện xác định và đánh giá học sinh thực lực thời gian phần lớn năm sáu năm cấp học sinh hôm nay đều sẽ tụ tập tại cái này trong diễn võ trường tiến hành đối chiến cho điểm mỗi qua nửa tháng sao trời học viện đều sẽ có quy luật tiến hành vũ lực xác định và đánh giá dùng cái này đến sắp xếp bọn hắn học sinh cường độ xếp hạng học sinh tại xác định và đánh giá trong lúc đó đều cần kinh nghiệm xác định và đánh giá mỗi đoạn xác định và đánh giá trong vòng ba ngày ngay từ đầu là một năm thứ hai các học sinh ba ngày sau đó chính là ba năm thứ tư thẳng đến cuối cùng xác định và đánh giá năm sáu năm cấp các học sinh thực lực toàn bộ học viện nghiêm ngặt chấp hành sáu năm huấn luyện chế độ quốc vương nghe hiệu đà giải thích lông mày cho lên thì ra đang tiến hành xác định và đánh giá xem ra ta tới đúng lúc quốc vương nhìn quanh một vòng ánh mắt cuối cùng rơi vào vít to cùng bộ dư địa ổng trên thân nói rằng các vị muốn hay không cùng nhau tiến đến quan sát học viện xác định và đánh giá có lẽ chúng ta còn có thể nhìn thấy chút có ý tứ học sinh màu đen sắt thép hình khuyên lôi đài nguy nga tọa lạc ở trung ương hùng vĩ mặt tưởng cơ hồ tất cả đều là từ đá cẩm thạch cùng hoàn mỹ công nghệ hòa làm một thể đá cẩm thạch mặt ngoài bị một tầng dày đ ặ c sắt thép vòng giáp chế trụ t i ê tội như cự thú răng nhọn đồng dạng sắt thép móc câu quấn quanh lớn như vậy giác đấu trường suốt một vòng thính vòng theo sân quyết đấu bên ngoài bắt đầu từng t rộng lớn to lớn trên lôi đài tung bay lấy bụi đất tia đá cẩm thạch kiên cố trong lòng đất bị vẽ lên một cái to lớn màu đỏ miệng chữ những cái kia phán xét huấn luyện viên đã ở giám khảo trên ghế ngồi xuống trước mặt là một đạo hình khuyên bản kim loại thật dây phiếu điểm chỉnh tề bày ra trên khán đài đều là những cái kia mặc đồng phục thiếu niên thiếu nữ bọn hắn lẫn nhau nhét chung một chỗ nhưng trong mắt tràn ngập vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang dường như đều muốn tại cái này trên lôi đài mở ra bản lĩnh cấp thấp các học sinh càng là tranh nhau chen lấn thỏ đầu ra nhìn chờ mong học trường học tỷ phong thái nôn n ó n g các học sinh tại không có chút nào nhắc nhở dưới tình huống an tĩnh lại mỗi người đều nín hơi ngưng khí sợ phát ra một điểm động tĩnh nhao n h a u tới tại trên lôi đài hai người hai tên thân mang đồng phục học sinh đã đứng ở giữa lôi đài bội kiếm theo gió nhẹ lay động trong đó nam học sinh thân hình cường tráng có meo một thanh cự kiếm nhưng giống như có chút khẩn trương ánh mắt đung đưa không ngừng dường như gặp phải thiếu nữ trước mặt về sau liền một điểm cuối cùng thủ thắng lòng tin đều bị đánh nát mà cùng hắn đối lập nữ học sinh thì lộ ra ung dung không đội ánh mắt kiên định cầm trong tay kiếm cánh tay vững như bàn thạch màu xám đen tóc dài phất phất ph giống như là một vị cao khiết kỵ sĩ chiến đấu bắt đầu theo huấn luyện viên hiệu lệnh trường kiếm âm thanh đụng vào nhau thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ lôi đài tiếp vào âm thanh kiến hai người như là hai cái báo săn quay chung quanh bên bờ lôi đài bắt đầu di động không lâu nam học sinh phát khởi công kích hán bộ pháp rời r ạ c cấp tốc đạp trên lôi đài tiếp theo trước mặt đối thủ hô một đạo huyễn ảnh xẹt qua cái kia nam học sinh trong nháy mắt xuất hiện ở nữ học sinh trước mặt hai tay hướng về sâu đông đưa toàn bộ thân hình lồng ngực bạo lộ ra to lớn ngân sắc lưỡi kiếm xé mở không khí cường đại khí lưu nhường nữ học sinh tỉnh táo đã nhận ra nguy cơ thân thể của nàng nhanh chóng ép xuống. né tránh khí lưu quân quanh thân thể có chút hướng về sau trở đi né tránh bổ chặt đi xuống cự hình lưỡi kiếm lưỡi kiếm đụng tại lôi đài đại điệu bên trong khí lãng khổng lồ đ ỗ n g nhiên nhấc lên thàng đến khí lãng biến mất người trước mặt lại biến mất không thấy bóng dáng nam học sinh có chút hoàng hồn liều mạng điều tra nữ học sinh vị trí thàng đến phần gãy chỗ truyền đến một cỗ rét lạnh khí tức hắn vội vàng trở lại ngăn cản đem trường kiếm nằm ngang ở trước mặt có thể một giây sau nữ học sinh công kích lại đột nhiên cải biến tình thế mũi kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng đối với kiếm của đối phương thân b ư ớ lên có chút dùng sức, mang theo một cỗ thân kiếm hướng lên rung động đem nam học sinh to lớn t r ư ở n g kiếm cấp tốc đánh bay keng một tiếng vang lên cự kiếm đã đâm vào bên bờ lôi đài mà vị kiên nam học sinh lại đặt mông ngồi ở trên lôi đài tay không tất sát x o n g khuỵu tay nâng lôi đài mặt đất nhìn đối phương mùi kiếm chống đỡ trước mặt mình không n ú c ních t h ẳ n g đến nữ học sinh thu kiếm vào vỏ y ê u nhã rời đi lôi đài toàn bộ quá trình thậm chí chỉ phát sinh ngắn ngủi năm giây các huấn luyện viên lẫn nhau gật đầu cầm lấy bút lông tại ghi chép bên trên viết xuống cho điểm n nạ lại nhớ một phần dưới đài các học sinh nhìn lên trước mặt chiến đấu không khỏi cảm thấy sợ hãi thản phục liệu d i u tiếng nghị luận trong đám người quanh q u ầ n lần này xác định và đánh giá thứ nhất chỉ sợ lại là nạ đi nàng mới lớp năm a liền năm lớp sáu học sinh đều không phải là đối thủ của nàng không hổ là hiệu đạo huấn luyện viên thân mỗi mỗi a thiên phú quá mạnh trên khán đài các học sinh nghị luận ở mỹ mặc dù h u y ế não nhưng mỗi cái thanh nhầm của người đều lộ ra m ư ờ phần yếu ớt nguyên nhân rất đơn giản tại thính phòng phía trước nhất một đám quý tộc các lãnh chúa đang ngồi ở chỗ đó hơn phân nửa người khoanh tay mang theo trò đùa giống như dáng vẻ xem xét vừa mới cuộc chiến đấu kia nhưng cũng đúng là như thế tại những quý tộc này lãnh chúa trong mắt những học sinh này chiến đấu nhiều lắm là tính được là là tiểu đà tiểu nháo bất quá chỉ là có những quý tộc này lãnh chúa xuất hiện còn chưa đủ lấy để bọn hắn an t ĩ n h như vậy nhất để bọn hắn khiếp sợ vẫn là kia ngồi ở giữa nhất mang theo màu đầu thân ảnh nơi đó ngồi lương kim cản vương quốc quốc vương ôi chút lúc này ôi chút mỉm cười hướng về tả hữu nhìn lại ngồi hắn hai bên theo thứ tự là ô dưới li ô n g còn có v i c to r nhưng ngồi phía bên phải ô dưới li ô n g thần xác minh lộ ra mấy phần bất mãn làm cái gì rõ ràng nàng vô cùng muốn cùng vít to lao sư ngồi cùng một chỗ kết quả cái này quốc vương một chút nhãn lực độc đáo đều không có đúng lúc này quốc vương thanh âm đống nhiên cắt ngang suy nghĩ của nàng công chúa điện hạ cảm giác thế nào hắn xoay đầu lại trên mặt nhu hòa mỉm cười đối với ổ dữ li ổng nói rằng ổ dữ li ổng cấp tốc thu hồi chính mình kia phần bất mãn phát huy chính mình h o à n g thất lễ nghi lấy bình hòa thái độ khách khí hồi đáp thật sự là một trận đặc sắc tranh tài đó có thể thấy được nạ hao tốn đại lượng thời gian huấn luyện hơn nữa nhất định có một vị vô cùng xuất sắc huấn luyện viên mỗi giờ mỗi khắc dạy nàng vừa dứt tiếng nàng nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh nhịn không được lộ ra vui vẻ nụ cười vô cùng vô cùng cảm tạ công chúa tán dương nàng thật sâu hít thở một cái ý đồ nhường tâm tình bình phục sau đó tiếp tục nói rằng tại sao trời học viện chúng ta mỗi nửa tháng đều sẽ tiến hành một trận chiến đấu khảo hạch lấy điểm tích lũy chế phương thức sàng chọn ra có thực lực học sinh mỗi lần khảo hạch người chiến thắng sẽ thu hoạch được một quả điểm tích lũy những n à y điểm tích lũy là vô cùng trọng yếu một khi tích lũy đầy đủ l i ề n có thể tại học viện đổi được kia đại biểu vô thượng vinh dự tước vị tinh cấp theo mà trở thành một gã vừa mới thăng cấp năm tước dù sao đây là một trận ngoại giao b á i phỏng giống vương quốc những n à y có thể chỗ học tập tự nhiên nên lắng thai n g a y lấy lúc này ôi chút quốc vương hóa giải mấy phần bầu không khí mang theo thoải mái mà nói rằng kỳ thật ô dưới l ì ô n g công chúa cũng biết kiếm thuật hiệu đạ ngươi không nghĩ tới à? hiệu đạ nghe xong lời này lập tức hai mắt tỏa sáng lông mày hướng lên hơi khẽ nâng lên nhìn xem ô dưới l ì ô n g cảm giác được ngạc nhiên vô cùng nhưng mà ô dưới l ì ô n g lại chỉ là cười nhạt một tiếng trên thực tế ta chủ tu vẫn là ma pháp kiếm thuật chẳng qua là phụ tu nghe đến đó hiệu đạ không khỏi tiết lộ ra tiếng lòng của mình thật muốn nhìn một chút đ ồ n g nhiên t r u n g quanh quý tộc đám đại thần tất cả đều đã ngừng lại nghị luận ngoại giao đám đại thần cũng n g ộ n g bức nhìn về phía hiệu đạ phân tạp nhỏ bé âm thanh im bặt mà dừng bao quát tại thính phòng bên trên bạt lộ đại công tước cũng có chút mở ra đóng chặt hai mắt chân ổn mà huy nghiêm khí tức theo hắn hai mắt bên trong tự nhiên chảy ra mà vít to khoe miệng có chút khơi gợi lên một vệ nụ cười lúc này trên lôi đài lại có hai tên học sinh mới đi lên lôi đài phía d ư ớ i huấn luyện viên tiếp tục tuyên bố bắt đầu thanh em này tại toàn bộ giác đấu trưởng bên trong lộ ra đến vô cùng rõ ràng hai vị học sinh cơ hồ thực lực tương đương bọn hắ lần này bọn hắn tất cả đều dùng ra mười hai phần lực lượng có lẽ là bởi vì d ư ớ i đài có quốc vương cùng một đám các quý tộc ở đây để bọn hắn không thể không càng thêm ra sức dù là không thể được tới tinh cấp trở thành quý tộc nếu như bị những quý tộc này lao ra nhìn chúng lan lộn tên hộ vệ tương lai giống nhau như mặt trời ban trưa nhưng hiển nhiên trên đài quốc vương cùng quý tộc căn bản không hứng thú xem bọn hắn thang đến ổ chuột lường hiệu đa một cái vị này nữ v ấ n luyện viên cái này mới phản ứng được chính mình vừa vừa mới nói câu lời gì không nên nói ôm thật có lỗi công chúa điện hạ ta chỉ là tùy tiện nói một chút xin ngài không cần để ý quốc vương mặt mỉm cười ngữ khí nhu hòa hiệu đạn là kiếm thuật si mê người chỉ là nhất thời hứng thú bố trí công chúa điện hạ không cần để ý không sao cả ô d l y ống mang theo mỉm cười nhưng nụ cười này không như d i vãng như thế sáng tỏ ngược lại híp hai mắt có vẻ hơi không thể nắm lấy đang lúc c h u n g quanh quý tộc các lãnh chúa tất cả đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm ô d l y ống lại đột nhiên đứng dậy chỉ chỉ phía trước chống c h ả i lôi đài túi đầu nhìn xem hiệu đạn nói rằng xin hỏi ta có thể lên trước cắm đội sao chương ba trăm ba mươi sáu ta toàn năng phát sốt càng trở chương ba trăm ba mươi sáu ta toàn năng phát sốt càng trở trước mặt lôi đài mới vừa vặn xuống dưới hai vị học sinh lúc này còn không có những người khác đi lên tiến hành chiến đấu nghe được cô dưới lì ông lời nói hiệu đã có chút dừng lại nàng vừa muốn mở miệng k h u y ê n can liền chú ý tới ổ chuột ném qua tới một ánh mắt thế là nàng vội vàng ngậm miệng lại sợ mình lại nói sai thứ gì lời nói mà lúc này ổ chuột quốc vương mang theo mỉm cười thuận tiện mở miệng nói ra đương nhiên có thể ta cũng vô cùng muốn nhìn một chút công chúa kỹ nghệ có lẽ có thể cho chúng ta học sinh nơi này thật tốt học một khóa lời hắn nói g ọ t nước không lọt rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hào cảm cho dù là đế quốc ngoại giao đám đại thần muốn nói cái gì, cũng cái cái cũng công chúa quốc cũng được cái gì. Mà nghe được quốc không bệnh đến. này nguyện, ngoại thần không nói nghe gì giao gì. tìm thêm, tự mau đám Mà ra sao Lại đại đế là dù vừa ư ơ n nói, cũng phản ứng g lời lại. hiệu đà v rồi nàng ngay trước đ ố i quốc tới làm mặt nói sai đã phạm vào tối kỵ nào có đừng quốc công chúa bái phỏng còn để người ta biểu diễn một thanh kiếm thuật đạo lý nhưng sai lầm đ ã o ủ thành kế tiếp chỉ có thể đâm lao phải theo lao không phải nàng vừa mới nói muốn nhìn một chút hiện tại tại công chúa rõ ràng biểu hiện ra ý nguyện thời điểm nàng lại cho đối phương khuyên can xuống tới đây chẳng phải là cố ý hủy đi đối phương bậc thang nàng có mấy cái đầu dám nói thế với a thế là hiệu đạ vội vàng mở miệng nói ra công chúa đ i ệ n hạng ngài cứ việc ra sân chính là ta sẽ để cho phía d ư ớ i huấn luyện viên là ngài chuẩn bị xuống một trận chiến đấu công chúa bình tĩnh nhẹ gật đầu nương theo lấy một cỗ khí thế bén nhọn theo thân thể tràn ra nàng những người đi tới thính phòng lối đi nhỏ tại nàng mới vừa đi ra đi thời điểm trước đó trên lôi đài cái kia nữ học sinh cũng vừa lúc đi tới hai người tại cùng một cái hành lang bên trên gặp thoáng qua cảm nhận được ô dữ li ổng t i ế khí thế bén nhọn n à không khỏi quay đầu lại nhìn về phía ô dữ li ổng bóng lưng là kẻ không quen biết nàng đi tới hiệu đa một bên nhìn thấy quốc vương về sau hướng hắn thật sâu bái bệ hạ quốc vương khoát tay áo ra hiệu không cần đa lễ nàng ngồi thẳng lên lại đem ánh mắt nhìn về phía mình t ỷ t ỷ hiệu đ ạ huấn luyện viên t ỷ nàng rất muốn hỏi một chút t ỷ t ỷ chính mình biểu hiện như thế nào nhưng nã lời còn chưa nói hết lại nhìn thấy hiệu đ ạ trong tay một mực cầm một cái truyền lời tinh thạch giống như tại truyền lại vô cùng trọng yếu tin tức như thế thế là nàng thức thời ngậm ngược lại đứng tại t ỷ t ỷ mình bên cạnh cũng không có đi tìm trô ngồi xuống nàng chỉ là ngầm đầu đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài lúc này nữ nhìn thấy h à i kia đã ngay t r là, là cũng vô chưa hề thấy qua người nàng thậm chí không có mặt lấy học viện đồng phục ngay cả giới đài các học sinh tại nhìn người tới một phút này đều lộ ra đến vô cùng nghi hoặc lúc này phía dưới mấy tên huấn luyện viên nhận được đến từ hiệu đại tin tức thế là bọn hắn bình tĩnh tỉnh táo hướng về đám người tuân ra một đầu tin tức kinh người khẩn cấp nói rõ một chút Vị này, này m phấn. Phấn dù sao một khi thắng lợi xuống tới cho vương quốc tăng nợ mày nợ mặt bọn hắn chẳng phải là nửa đời sau đều áo cơm không lo ngay cả dân ạ cũng vô cùng ngoại ý muốn đến từ đế quốc công chúa Khó không trách tỉ tỉ của nàng vừa rồi như vậy bận rộn, thậm chí đều không giành hồi phục、nàng. Hiện nhiên, nàng vừa mới tại cực nhanh thông chi tỉ tỉ tại rồi rộn, của cực vừa vừa nàng bận nàng. nàng vậy mới đều lúc ấ huấn y luyện phía dưới huấn luyện viên. l này những cái kia thanh â m của huấn luyện viên theo khuyết đại âm thanh lại lần nữa vang vọng tại toàn bộ trên đài chờ mong vị công chúa điện hạ này năng lực học sinh của chúng ta mang đến một trận đặc sắc dạy học chiến nương theo lấy trên khán đài một mảnh reo hò cùng tiếng vô tay dưới đ à i ổ chuột quốc vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trước tiên đem công chúa danh hào rời ra ngoài chỉ cần kế tiếp ra sân học sinh không phải cái gì đồ đẩn hắn liền được rõ ràng chính mình đến cố ý thua cho công chúa mới được đương nhiên coi như học sinh là lăng đầu thanh tổ chuột cũng nghĩ kỹ tất cả cùng lắm thì còn có trên trận những huấn luyện viên kia chỉ cần an bài một cái yếu nhược học sinh là được rồi ngược lại không là không tin vị công chúa này nhưng dù sao không có người thấy vị công chúa này chiến đấu cũng khó có thể hiểu rõ ô dư lì ổng thực lực chân chính vạn nhất công chúa tùy tiện bại bởi vương quốc học sinh bình thường gãy mặt mũi như vậy đế quốc cùng vương quốc cái này ngoại giao cũng liền có thể sớm kết thúc đạo lý giống nhau nếu là bọn hắn bên này người một nhà thua không liền nói rõ vương quốc bên này học sinh cực kỳ cải bắp các học sinh năng lực cũng quá kém liền một người vị thành niên công chúa đều đánh không lại hết lần này tới lần khác vị công chúa này còn chẳng qua là một vị pháp sư kiếm thuật chỉ là phụ t u cho nên mới nói tại thân phận rõ ràng không ngang nhau dưới tình huống chỉ là đưa ra muốn nhìn một chút trận chiến đấu này cũng đã là m ư ờ i phần k h ô n ổn bất luận thắng thua chẳng tốt cho ai cả nhưng là tại cân nhắc lợi hại phía dưới tổ c h u t chỉ có thể quyết định muốn ưu tiên nhường học viện thua trận dù sao làm như vậy mất mặt cũng chỉ là cá biệt học sinh chỉ cần đối với việc này về sau đền bù một chút vị kia mất mặt học sinh liền tốt cuối cùng một tên đệ tử tràn đầy tự tin đi vào chiến trường khuôn mặt của hắn tràn đầy rõ ràng kiêu ngạo hắn đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình thắng được thắng lợi sau anh dũng cục diện nếu như hắn có thể đánh bại đế quốc công chúa vậy dĩ nhiên liền vì vương quốc được đến vô cùng vinh dự dạng này hắn thậm chí có cơ hội lấy được quốc vương tán thành có hy vọng trở thành nhị tinh thậm chí tam tinh quý tộc nhưng m à cái này đều phải chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói nhưng không hề nghi ngờ danh tiếng của hắn đem trực tiếp tiêu t h ă n g đến vương quốc đ ỉ n h phong lần tranh tài này hắn nhất định phải được còn phải thắng được thanh thế to lớn lúc này khán giả bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái trên lôi đại vị công chúa điện hạ kia dường như cũng không có đeo vũ khí ra sân ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy một chút kỳ quái. mặc dù chiến sĩ sử dụng vũ khí chủng loại phong phú cũng không phải là quy định chỉ có thể sử dụng trường kiếm chỉ là lôi ư kiếm là sao trời học viện bồi dưỡng các học sinh cơ sở nhất kỹ nghệ bản thân còn mang theo quý tộc ở giữa ưu nhã người người đều muốn trở thành quý tộc tự nhiên người người đều sẽ lôi ư kiếm thế là phía d ư ớ i huấn luyện viên không khỏi mở miệng dò hỏi công chúa điện hạ cần chúng ta là ngài chọn lựa một t h a n h vũ khí sao ô duy ô n g lắc đầu đột nhiên tại trên người nàng dâng lên ít ỏi điểm sáng màu bạc đông nhiên tất cả mọi người chừng lớn hai mắt tại ô duy ổng sau lưng tiên g â n điểm sáng màu trắng dần dần tạo thành một cái không rõ chi nó toàn thân đen nhánh chỉ lộ ra hai cái giống như trăng sáng giống như hai mắt toét miệng sắp xếp rõ ràng răng liền tựa như đang bật cười như thế kia kia rốt cuộc là thứ gì tại trong tay của nó dài nhỏ bạch sắc quang mang dọc theo người ra ngoài hình thành trăng sáng giống như c h i kiếm phía sau ngân sắc cấu trúc thành có chút ốn lượn thân kiếm tựa như một thanh màu bạc lưỡi kiếm tại trước mắt bao người kia t u é t miệng không rõ c h i vật đem trường kiếm vứt xuống keng lưỡi kiếm b ữ n g vàng rơi trên mặt đất thẳng tắp đâm vào cứng rắn trên lôi lại vậy ngay cả những học sinh khác nhóm chiến đấu đều không có có ảnh hưởng tới mảy may cứng rắn mặt đất thế mà bị một thanh này từ trời rơi xuống kiếm đâm ra một cái hô đến rốt cục ô duy ống đi tới kia giống như ngân nguyệt giống như sáng tỏ l ư ớ i kiếm trước dội ra một cái tay dễ như t r ở bàn tay đem nó rút ra cuối cùng nàng giơ lên kiếm mặt hướng cái kia vừa mới lên trận học sinh trải qua chiêu này đối phương sớm đã theo vừa rồi tự tin chuyển biến thành mộng bức đến bây giờ hắn đã có chút khó mà bảo trì chính mình cầm kiếm hai tay cái kia không phải là ma pháp ma pháp còn có thể dạng này dùng ngay cả giới đại khán giả cũng trên mặt trần kinh cái này không tầm thường thủ đoạn nhường vô số người đều cảm thấy ngoài ý m u ố n ngay cả bạt lộ công tức ánh mắt cũng đặt ở ô dư lì ô n g trên thân trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hứng thú dưới đài các huấn luyện viên cuối cùng từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại bận điệu nói kia chiến đấu bắt đầu đối mặt học sinh mặc dù đối ô dư lì ô n g ma p h á p hình thành vũ khí hành vi cảm thấy rung động nhưng trong tương lai tất cả mỹ hảo hấn u y tưởng phía dưới hắn tuyệt đối sẽ không t ù y tiện chịu thua có lẽ đây hết hệ chỉ là giả t ư ợ n g mà thôi tại tranh tài bắt đầu trong n h y mắt dưới chân hắn vui vẻ chính muốn hướng ô dư lì ổng vọt mạnh mà đến. Lúc này, quốc vương cũng theo Âu dư lì ổng vừa mới ma pháp bên trong lấy lại tinh thần vừa rồi cái kia đạo ma pháp hắn thấy tương đối rõ ràng c h ô i kiếm này lưỡi đao chỉ là bị diễn sinh ra ma pháp chân chính kinh người là Âu dư lì ổng sau lưng triệu hồi ra cái kia không rõ c h i vật k i ê u nhìn giống như cùng sáu đại nguyên tố ma pháp không có bất cứ quan hệ nào nhìn có chút hỗn độn giống như là lì tờ tạm đặc kết hợp như thế ôi chút có chút hiếu kỳ có thể cái này dù sao cũng là đối phương bí mật hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi thế là liền hướng về một bên vít to nói bóng nói gió mở miệng hỏi nghị viên tiên sinh ngại là ô dư lì ổng công chúa lão sư không sa Victor tùy ý nói h nhận hỏi hiếu theo pháp không ông công chúa kiếm thuật. Cho nên, ông công chúa, giống như ẹ gật vương miệng ngài giữ ổng công giữ ổng công giống không ngừng đạt ta rất ta biết, một một đầu được được sau, quốc qua lại dạy sư, sư. xác nên nên, n vì vị vị là lì lì bởi kiếm mở kỳ, lao ô ô đến đây victor cũng không nói thêm cái gì mà quốc vương còn cho rằng victor là chấp nhận chính mình đặt câu hỏi hắn tiếp tục nói mong muốn giáo hội học sinh càng nhiều tri thức mỗi một vị lao sư đều hẳn là n ắ m giữ thuộc về mình rành h ắ v i c t o tiên sinh ngài lại am hiểu giáo thứ gì đâu ôi chút ánh mắt nhìn về phía victor chờ mong câu trả lời của hắn nhưng đột nhiên t r u n g quanh học sinh ở giữa nhấc lên một mảnh xôn s a o thanh âm đ ỗ n g nhiên trong sân vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm các quý tộc chấn động vô cùng hiệu đại trừng lớn hai mắt l i ề n hiệu đa mội mội cũng đứng ở một bên ngưng trọng nhìn qua lôi đài bắt lộ đại công tức xem hết toàn bộ quá trình một lần nữa an t ĩ n h nhắm hai mắt lại cũng không biết do cụ thể xảy ra chuyện gì ấu chút không khỏi quay đầu nhìn lại mà một màn trước mắt ngường hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi chẳng biết lúc nào chiến đấu đã kết thúc ô ly ông đứng tại chỗ thậm chí cũng chưa hề đủ tới mà trong tay nguyễn quang kiếm lôi đao lại trực tiếp quán xuyên cái tia đâm v người học sinh kia đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trường kiếm theo trong tay hắn trượt xuống rơi trên lôi đài phát ra lạnh leo tiếng leng keng hắn cúi đầu đánh giá thân thể của mình bị sỏ xuyên địa phương không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn thậm chí một giọt máu đều không có chảy ra thằng đến ánh trăng trường nhận bị ô dưới ly ống rút ra hắn đột nhiên quỷ trên mặt đất một cỗ cảm giác suy yếu bay thẳng đại não thân thể của hắn cứng ngắc tới không cách nào động đậy giờ phút này vô số người đều không thể an tính đưa ánh mắt về phía lôi đài chuyện gì xảy ra giết người nhưng trên lôi đài cũng không có huyết dịch chảy ra không ai dám vọng tự suy đoán cũng mặc kệ như thế、nào. chấn kinh cùng hoang mang vẫn là tràn ngập tại trên mặt mọi người ô d ư l i ô n g l ưu nhã hướng về người học sinh kêu bái đã nhường dứt lời dáng người của nàng nhẹ nhàng chuyển hướng dưới đ à y ô chút quốc vương mắt thấy một màn này ánh mắt của hắn biến đến vô cùng nghiêm túc lúc này một bên victor rốt cục đưa ra câu trả lời của hắn ta cẩn thận nghĩ nghĩ ta dạy cho ô d ư l i ô n g đồ vật s á t thực không ít cho nên cứng rắn nếu nói lời nói ô chút quốc vương đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía victor chỉ thấy v i t o hai tay khép lại trên mặt mỉm cười nhìn hắn ta hẳn là mỗi một cái đều am hiểu một chút xíu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy lại bắt đầu l ắ c lư tiểu nữ h à i đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đ à i chiều dâng ở trong lòng khuấy động trực tiếp đem lý trí đều sói lở không thể không thừa nhận ô dĩ li ổng biểu hiện rung động tới mỗi người hoàn toàn chinh phục toàn bộ người xem nhưng cái này thật là quá mức tấn mãnh ngươi xác định vị này là một cái pháp sư bỗng nhiên các quý tộc nhớ lại vừa mới ô dĩ li ổng như vậy hóng ánh sáng long lanh ánh trăng t r ư ờ n g kiếm a cái này đích x á c là một cái pháp sư tại trên lôi đài trống dông sáng tạo vũ khí cái này đích sắc là chỉ có pháp sư mới có thể làm được nhưng làm cho người khiếp sợ là xem như một gã pháp sư ô dư lì ổ n cận thân chiến đấu lại có vẻ thuần thục vô cùng mặc dù vị kia khiêu chiến học sinh s á c thực hơi có vẻ bình thường nhưng vô luận như thế nào hắn cũng là trải qua học viện sáu năm ma luyện lao sinh nhưng mà hắn lại bị ô dư lì ổ n một kích phía dưới đánh bại ngay cả những cái kia dưới đài chưa thể ra sân các học sinh gặp qua trận chiến đấu này về sau trong đầu đều chỉ còn lại một cái ý nghĩ vị này đến từ cả len xi、si、a đế quốc công chúa giống như có chút lợi hại ngoại giao đám đại thần nhìn thấy ô dư lì ổ n như thế nhẹ nhõm thủ thắng trên mặt phủ lên một tầm nụ cười tựa như bọn hắn tự mình lấy được trận này câu nói này rõ ràng là một câu khiêm tốn nếu như nếu là bình thường phiên dịch qua tới như vậy câu nói này hẳn là có thể phiên dịch thành thật không tiện ta toàn năng hắn có chút khó có thể tin có thể ô dư ly ô n g biểu hiện lại là thực sự chấn kinh tất cả mọi người ô chút nhìn thấy không phải ô dư ly ổng cao siêu kỹ xảo mà là loại kia dường như kinh nghiệm phong phú chiến trường lao tướng châm ổn nàng q u ả quyết thậm chí là nàng nhất kích tất sát tỉnh táo nàng dường như biết rõ địch nhân mỗi một cái nhược điểm biết được như thế nào phản kích cũng khai thác cao nhất hiệu phương pháp đi giết chết địch nhân đ ầ y quả thật là một cái pháp sư có thể dạy dỗ sao đương nhiên tôi l u ổng tự nhiên không có khả năng giết người lúc này một đội mặc màu trắng mềm phục chữa bệnh nhân viên chạy lên lôi đài thậm chí cầm trên cáng cứu thương đi đem người học sinh kia tại gánh trên kệ giật ra trước ngực hắn bị xỏ xuyên chỗ quần áo cái này mọi người lần nữa cảm thấy chân kinh bởi vì học sinh kia trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương rất kỳ quái rõ ràng đám người đều thấy được hắn bị lưỡi kiếm quán xuyên lồng ngực thậm chí ngay cả người học sinh kia đều đã hư nhược ngã trên mặt đất chẳng lẽ đây cũng là mà pháp lực lượng nhưng người nào ra pháp sư đánh cận chiến a cận chiến đều ưu tú như vậy pháp sư để bọn hắn những n à y chiến sĩ nhóm sống thế nào ôi c h ú t đang nghĩ ngợi hồ d ly ổng đã đi trở về nàng trên mặt nụ cười dường như xuống dưới chỉ là vừa mới phát tiết một hạ cảm xúc liền đối chờ quốc vương thái độ đều tốt hơn nhiều tại đông đảo các quý tộc nhìn chăm chú phía dưới hồ d ly ổng đi ngang quản nạ đứng ở lôi đài trong lối đi nhỏ ô d l y ổng không tiếp tục nhìn nhiều cái tia nữ học sinh một cái chỉ là hướng về ngồi ở một bên hiệu đạ nhẹ gật đầu sau đó liền về tới chỗ ngồi của mình lúc này đã không có người dám đối ô d l y ổng vũ lực sinh ra nghi ngờ hơn nữa nàng mới bao nhiêu lớn nghe nói vị này đế quốc công chúa bất quá một ư ơ i năm tuổi mà ở trong đó có thể đạt tới năm lớp sáu học sinh cơ bản đều thành niên ô i chút mang theo giọng tán thưởng nói rằng thật sự là đặc sắc chiến đấu ô d l y ổng công chúa ngài kiếm thuật hết sức xuất sắc ô d l y ổng lấy mỉm cười đáp lại tạ ơn là lao sư của ta giáo thật tốt nghe được cái này ô chút suy nghĩ không khỏi lần nữa trôi giặt đến vít to học sinh đều đã lợi hại như thế như vậy thân vì lao sư victor đến cùng đến cường đại đến trình độ nào mà lúc này hiệu đạ cũng chưa quên đứng người lên đối với ông biểu thị tôn kính bái cảm tạ công chúa cảm tạ ngài hài lòng nguyện vọng của ta ô lì ông cũng chỉ là đối với nó về lấy một cái mỉm cười thản nhiên dna quay đầu nhìn thoáng qua ô lì ông một cái sau đó nhắc lên kiếm trong tay đối liệu đạ nói k h ẽ tỉ tỉ ta rời đi trước ta còn muốn chuẩn bị xuống một trận đấu hiệu đạ a một tiếng s ừ n g sốt một chút có chút tùy ý nói ân cố lên a dna liền cúi đầu sách theo trường kiếm cấp tốc rời khỏi nơi này Cân nhắc tới Ô gi ông ly lộ triển nàng, đã thực lực của、nàng. về s a u vị công chúa n à y đ ư ơ n g nhiên sẽ không lần nữa sẽ thực a tranh kia ra m muốn nhóm chiến. Coi như nàng muốn đi lên tiếp tục cũng như nhưng huấn không hy Hiện nhiên, h đi tiếp tài, viên lại đi nàng lên luyện vọng nàng sân. ly t sẽ lực đã rõ ràng siêu ra khỏi nơi này bình quân trình độ tỷ t h í tiếp tục tiến hành một cái tiếp một cái học sinh đi lên lôi đài tại một đám các quý tộc trước mặt ra sức triển hiện tài hoa của bọn hắn sắc trời càng ngày càng m u ộ n tỷ t h í cuối cùng rốt cuộc tiến đến dna giao đấu một vị khác thực lực mạnh mẽ học sinh đối phương cùng n a như thế thắng liên tiếp mấy lần song phương ai có thể thắng được liền có thể lấy được lần này trắc n h i ệ m hẳn nhất lúc này hai người chiến đấu đã kéo dài thật lâu trước mặt người học sinh này cho nàng rất nhiều áp lực dù sao đối phương cũng là năm lớp sáu bên trong đỉnh tiêm mấy tên một trong những học sinh chiến đấu lại r ằ n g co hồi lâu hai người căng thẳng tại trên lôi đài đều tại lẫn nhau tìm kiếm lấy sơ hở lúc này dna nhìn ra đối phương thể lực cũng tiêu hao không ít hô hấp biến thô trọng hành động cũng có chút chậm chạp nàng lập tức cảm giác chính mình tìm tới sơ hở của đối phương đ ạ p chân xuống hướng về đối thủ xung ra tại nửa đường bên trong liền chém ra lưới kiếm đâm về đối phương nhưng mà đối phương khỏe miệng có chút dâng lên nắm chắc thời cơ kiếm lưới trong tay lưới đao nhẹ nhàng các học m ộ sinh nhìn xem trận chiến đấu này điểm hiện ra thắng bại hơn nữa bên thắng thế mà không phải dần nạ không khỏi cảm nhận được ngoài ý mớn ngay cả hữu đã nhìn thấy mội mội mình tại cái này tối hậu quan đầu biểu hiện c ũ n g không nhịn được n h u n h u mày chỉ có ổ chuột ở một bên nói rằng h i ệ u đạ mội mội của ngươi thật lợi hại tiềm lực không tệ cứ việc đạt được quốc vương khích lệ h i ệ u đạ sắc mặt vẫn hơi có vẻ ưu ám dù sao thua chính là thua tài nghệ không bằng người nhưng dư nạ tại quốc vương còn có quốc gia khác người bái phòng thời điểm thế mà biểu hiện ra rõ ràng như vậy sai lầm tự nhiên cái này khiến tâm tình của nàng không tốt lên được phía d ư ớ i huấn luyện viên cũng vì chiến thắng học sinh tăng thêm một phần trận chiến cuối cùng về sau người học sinh này chiếm lĩnh bảng điểm số hạng nhất mà nạ tại bảng điểm số chiếm cứ thứ hai huấn luyện viên ở phía、dưới. tuyên bố lên tiếng lần này xác định và đánh giá hạng nhất là á tác hy hậu cái kia chiến thắng học sinh đầy mặt nụ cười đi lên đài l ĩ n h thưởng mà hạng hai tự nhiên không có bất kỳ cái gì ban thưởng dân n à nắm chặt chua kiếm thất lợi của mình n h ư ờ n g nàng hơi có vẻ h ảm đạm nàng cúi đầu một mình rời đi hiện trường thấy thế hiệu đã hít vào một hơi thật sâu sau đó đối với ô dưới lì ô n g cùng quốc vương mỉm cười vô cùng thật có l ỗ i ta xin lỗi không tiếp được một chút nàng đứng dậy vội vàng đ u i theo dân n à bước chân lúc này quốc vương cũng cởi hướng về mọi người nói như vậy chúng ta cũng nên rời đi dù sao dẫn đầu đoàn ngoại giao lại tới đây chỉ là vì nhìn một chút học viện xác định và đánh giá đối chiến đối chiến kết thúc tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu các học sinh nhìn thấy quý tộc cùng quốc vương ở đây cũng không dám có chỗ lưu lại nhao n h a u rời đi dù sao s á t trời đã rất muộn quốc vương dẫn đầu đứng dậy những quý tộc kia lãnh chúa theo sát phía sau đứng lên ô i chút quay đầu hỏi hướng ô dữ l ì ô n g s á t trời đã chậm ô dữ l ì ô n g công chúa ta đến sắp xếp người vì ngươi chuẩn bị dừng chân ô dữ li ổng dậy mặt mỉm cười thỉnh thoảng quay đầu quan sát vĩ to t h ư n h ư tại hướng hắn cầu cứu lao sư hiện tại ta làm như thế nào hồi Phục a? mà vít to thật giống như không có trông thấy Âu d i li ổng như thế vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ đó nhưng không có người chú ý tới không biết lúc nào thời điểm vít to trên bờ vai con quạ đen kia biến mất không thấy lúc này một tiếng thủ trượng đập nghệ mặt đất âm thanh âm vang lên tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới bởi vì những quý tộc này các lãnh chúa đều hết sức rõ ràng đạo thanh âm này vang lên ý vị như thế nào ngay cả ổ chuột quốc vương cũng nhìn sang chỉ thấy face t n m công tức đứng dậy chống thủ trượng hướng ổ chuột mở miệng nói ra bệ h ạ không cần phiền t o á i như vậy đoạn này trong lúc đó liền để công chúa bọn hắn tại trang viên ở lại a tại không người nhìn chăm chú phía dưới một cái đen nhánh quả đen tắm rửa ở dưới ánh trăng lạc im phe phẩy cánh bay lên bầu trời đêm cánh của nó trong bóng đêm mang theo một tia gió nhẹ bay qua đèn đ u ố c sáng chừng đường cái cuối cùng nó chui vào một cái t ĩ n h mịch t r ậ t hẹp hẻm rơi vào một cái bị bóng ma bao trùm nơi hẻo lánh bên trong tại nơi hẻo lánh cách đó không xa vệ gà nghe được từ bên trong chuyển đến đoán trách thanh n â m ngươi hôm nay thế nào biểu hiện kém như vậy thanh n â m rất quen thuộc hẳn là cái tia nữ v u ấ n luyện viên cùng mội, mội của nàng a bắt đầu thuyết giáo sao nói không chừng hai người cảm xúc sụp đổ một hồi còn muốn động thủ Về gà tại nơi âm hẻo lúc á đoán, oán trách phát n bên trong tùy ý suy đoán, dù sao nghe đoán trách ngự thật sự là chói Thế là, nó mắt, thò đầu ra. Nhưng kế tiếp phát sinh tình cảnh nhường hắn cảm thấy không hợp mong muốn. h khi thật thai. Thế hít thò thấy hợp tùy trói mắt, tiếp sao dù suy ý sự đầu ra. cảm kế là là, l này i ệ u đã quỳ một chân trên đất tại ánh trăng chiếu rọi mặt mũi của nàng nhìn đã nghiêm túc lại tràn ngập yêu mến mà dna thì ngồi dựa vào trên bậc thang trên mặt sớm đã không có trên lôi đài kiên quyết cùng thận trọng i ệ u đã trong tay cầm miếng đông tại cho dna vết thương trên người bên trên bó thuốc cựu đã tỉ mỉ là mọi mọi xử lý vết thương mà dna mặt không thay đổi nhận lấy tỉ tỉ tiếng trách cư âm như cũng tại ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng người vốn có thể phát huy khá hơn một chút đến cùng bởi vì cái gì z i n a vẫn như cũ đôi môi đóng chặt t ù y ý ánh trăng vẩy vào nàng băng lánh gương mặt hiệu đã cho m ộ i m ộ i chân c h ó i kỹ băng vải ngẩng đầu nhìn lên thấy được z i n a trên cánh tay kêu loang thoáng lên vết thương đưa tay trên cánh tay cũng có tổn thương z i n a nghe lời vươn tay ra t ù y ý tỉ tỉ vì nàng băng bó làm xong đây hết thể về sau hiệu đã đứng vậy z i n a thì là ngẩng đầu nhìn qua nàng lần sau đừng lại cao cường như vậy độ luyện tập ngẫu nhiên cũng buông lòng một chút chính mình sau đó hiệu đã lại mở miệm nói ra quốc vương bệ hạ b ta đi tiến hắn nhóm rời đi ngươi nghỉ ngơi một chút cũng sớm một chút về ký túc xá a dứt lời nàng liền quay người rời đi cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua m g ộ i m g ộ i của mình mà dân nạ cũng nhìn qua tỉ tỉ rời đi phương hướng có chút tự trách lúc này nàng cũng một lần nữa đứng dậy hoạt động sống chuyển động thân thể đem trường kiếm thu nhập trong vỏ liền muốn chuẩn bị rời đi bỗng nhiên dân nạ dừng bước chẳng biết lúc nào ở trước mặt nàng xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh tiểu xảo quả đen kỳ quái là nó chỉ có một con mắt tia tiểu xảo trên thân thể lưu động con trạch một cỗ không hiểu h á cám ký t ứ c theo quả đen trên thân dần dần d nàng cảm thấy đầu này h ẹ m nhỏ khí tức biến một ngạt vô cùng cường đại áp bách tựa như hóa thành m â y c u ố n tại thân thể của nàng t r u n g quanh c u ố n quanh kia là một cố lực lượng đáng sợ âm lãnh sâu tận xương thủy tại thời khắc này thân thể của nàng thậm chí băng lãnh không cách nào động đậy rốt cục qua đen kia thanh âm sâu kín từ trên cao bên trên rơi xuống tràn ngập r ụ hoặc cùng nguy hiểm giống như là trong buổi tối lấp l ó e ánh sáng lạnh đâm vào dư nạ n tâm linh ngươi tốt kiên cường tiểu cô đương ngươi khát vọng lực lượng sao chương ba trăm ba mươi tám ngoại giao liền ngoại giao ngươi còn mang nhánh quân đội đến chương ba trăm ba mươi tám ngoại giao liền ngoại giao. ngươi còn mang nhánh quân đội đến lúc này một đám các lãnh chúa nghe được bạt lộ đại công tức lời nói trong lòng đột nhiên giật mình bạt lộ đại công tức thế mà mời mời người khác đi trong nhà của hắn c ư ngụ đây chính là liền đã từng quốc vương đều không có đạt được qua đãi ngộ mà dưới mắt hắn lại vì Âu dư ly ô n g công chúa mở trận này khơi dòng bất quá đây cũng tương đối hợp lý dù sao Âu dư ly ô n g là bạt lộ đại công tức ngoại tôn nữ có dạng này thân tình ở trên người dù là hắn đối vị này ô dư ly ổng công chúa cho dù tốt dường như cũng không tính kỳ quái chỉ có điều đám người rất lâu chưa từng gặp qua bạt lộ đại công tức biểu hiện ra cử động như vậy từ khi bắt lộ đại công tức vị kia nữ nhi chết đi về sau liền rốt cuộc không ai nhìn thấy vị này lớn công tức đối với người nào biểu hiện qua thân cận không sai chuyện này cũng không tính là bí mật rất nhiều người đều biết bắt lộ đại công tức có một cái chết đi nữ nhi nàng gả cho đế quốc ốp di hoàng đế cuối cùng nghe nói tại sinh hạ ô dưới ly ống lúc khó sinh mà chết nhưng rất nhiều người lại không để ý tới hiểu người người đều biết bắt lộ đại công tức là một vị có thể xưng ơ truyền kỳ vong linh pháp sư có được có thể khiến cho người chết phục sinh đáng sợ mà pháp nhưng ở nữ nhi khó sinh mà chết thời điểm hắn lại trơ mắt nhìn nữ nhi của mình nhậm thổ vi an dù sao vong linh pháp sư loại này đùa bỡn thi thể cùng linh hồn tồn tại có lẽ sớm đã xem quen rồi sinh tử nhưng mặc kệ như thế nào hốt ly ổng cùng đại công tức nắm giữ quan hệ máu mủ là sự thật không thể chối cãi mà lúc này nghe được bặt lộ đại công tức lời nói ổ chút cũng có chút sửng sốt một chút nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền một lần nữa lộ ra nụ cười đó thật là quá r ấ t qua ta đang lo lắng nên là công chúa đàm phán hòa bình viên bọn hắn chuẩn bị dạng gì trụ sở đâu vô cùng cảm tạ ngài b ạ t lộ đại công tước về sau hắn mới xoay người sang chỗ khác hướng về ô dư ly ô n g nói rằng công chúa điện hạ nhưng ngài không có ý kiến đến gì có thể dẫn đầu người của ngài tiến về b ạ t lộ đại công t ư ớ c trang viên xin yên tâm nơi đó rất lớn đầy đủ các ngươi tất cả mọi người ở lại ô dư ly ô n g mỉm cười gật đầu ta không có bất cứ vấn đề gì nàng vốn là đối với mình cái này chưa từng gặp mặt ông ngoại cảm thấy rất hứng thú hơn nữa có thể không rời đi l á o sư nàng tự nhiên không muốn rời đi vậy trước tiên như thế đ ị n h ra qua mấy ngày chúng ta lại an bài đến hội sau đó ôi chút lại quay đầu nhìn về phía victor mở miệng nói ra nghị viên tiên sinh ta trước đó hỏi tham sự kiện kia hy vọng ngài có thể giúp ta suy nghĩ một chút dù sao ta đối pháp sư hết sức cảm thấy hứng thú victor nhìn xem ôi chút ánh mắt lạnh nhạt mở miệng nói ra đương nhiên đây cũng là ngoại giao một bộ phận ôi chút nhẹ gật đầu sau đó hắn lại tiếp lấy cùng ổ dưới lì ổng thân thiết trò chuyện quan hệ của hai người dường như trong nháy mắt rút ngắn tựa như l ã hữu trùng p ù n g nhìn thấy ổ c h u ộ t rời đi vít to phía sau người lộ dìn ba tức tựa hồ có chút lơ đẳng ở giữa tiến tới vít to bên người mang trên mặt nụ cười hiền hòa nhưng tại đ ấ y mắt lại nhiều hơn mấy phần khẩn cầu mềm mại cợ lệ v ề nợ nghị viên chuyện giữa chúng ta còn mời n g à i thoáng để bụng vừa rồi hắn chú ý tới bặt lộ đại công tức đối công chúa thái độ dù sao vị này đại công tức đều đã chủ động nhường công chúa và o ở hắn dinh thự thái độ đã hết sức rõ ràng có lẽ tại phần này thân tình hạ công chúa nếu vì chuyện này hướng đại công tức đưa ra tình cầu đối phương thật khả năng bằng lòng lộ dìn ba tức trong mắt lóe lên một tia chờ mong mà vít to chỉ là khẽ gật đầu. tiếp tục đi theo đám đại thần hướng về ngoài học viện bộ đ ứ c đi ven đường ngoại giao đám đại thần cùng quốc vương cùng các quý tộc nhiệt liệt trò chuyện không ngừng tán dương vương quốc xuất sắc kiến thiết trí tuệ chế độ cùng tráng lệ phong cảnh Hồ hồi chuột cạnh. nhưng chút thuộc thể nhìn ra nàng cũng không được tự nhiên. Đại công tức thì chống dư dù cười, cười người, được lì là liền lộ lộng ổng bên mang trên nụ ràng cứng Nếu quen nàng cũng công trầm tại mặt một tự Bắt tức rõ ra mặc Mặc mỉm có ắc. cái có cái đi đại kia kia một cái màu đen nhánh quạ đen lượn vòng lấy thân thể ung dung rơi vào vít to trên bờ vai tại trong bóng đêm đen nhánh không ai chú ý tới nó rời đi cùng trở về quạ đen thẹ cổ một cái run run thân thể d u n g đến chỉ có vít to có thể nghe được thanh âm mở miệng nói ra không sai biệt lắm vít to biết về ga đi làm cái gì bất quá hắn vẫn duy trì bộ kia đ ạ m mạc thân sắc thằng đến đội ngũ sắp đi ra học viện thời điểm hiệu đà mới một đường chạy chậm vội vàng chạy đến xin chờ một chút ổng điện hạng h e được thanh âm ổng không khỏi dừng bước lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại hiệu đà sau lưng đi theo hơn mười người học viện huấn luyện viên sắ mà lúc này hiệu đà bởi vì chạy chậm mà có chút thở h ư n g hộp thuận mấy hơi thở khôi phục lại sau nàng mới mở miệng nói ra ta nghe bệ hạ nói ngài muốn đi hướng b ạ t lộ đại công tức trang viên đường xa xa xôi từ chúng ta tới hộ tống ngài đi qua đi quý tộc các lãnh chúa muốn trước hộ tống quốc vương trở về mà ô d i Lì ô n g bên này muốn tách ra khỏi bọn họ đường không giống cho nên hiệu đà an bài thật đúng là không có vấn đề nhưng mà nàng lại quên đi một sự kiện ô duy ổng mặt mỉm cười từ chối hiệu đà ý tốt tạ ơn nhưng chúng ta thật không cần hiệu đà coi là công chúa chỉ là tại khắc khí đang chuẩn bị mở miệm lần nữa、lúc. đ bọn hắn kiên cố đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó bên hông meo dài nhỏ lưỡi kiếm thần sắc trang nghiêm nhìn thấy ô dư lĩ ổng bọn hắn n h a o nhao quỳ một chân trên đất làm ra kỵ sĩ lễ nghi vô cùng tột tính mà phía bên phải thì là một đội đặc thù ái nhân binh sĩ các nàng thân mang xương thú giáp nhẹ cái nôi cùng kẹ mận ô mimi thú thai theo gió lắc lư trên mặt mang theo nhiều loại động vật mặt nạ chỉ lộ ra nửa bên khuôn mặt đao phong kia bình thường ánh mắt lợi hại giống như là xuyên phá không khí phát ra mạnh mẽ khí thế lập tức nhường học viện thủ vệ cùng đông đảo quý tộc lãnh chúa cũng vì đó một á p chế nhìn qua cái này hai đội vệ sĩ cho dù là quốc vương cùng tùy tùng của hắn nhóm cũng không khỏi đến dừng bước lại đ ứ n g chân quan sát nhìn qua những cái kia toàn thân bao vây lấy hàn thiết khôi giáp kỵ sĩ nhóm các quý tộc hết sức kinh ngạc bọn hắn biết đây là độc thuộc tại đế quốc kỵ sĩ đoàn nhưng phía bên phải cái này một nhóm hộ vệ khi bọn hắn nhìn về phía bên phải lúc đầy trong đầu đều là nghi hoặc những này không đ á nhân lúc nào thời điểm đều có thể làm hộ vệ á nhân không phải là không cách nào bị thuần phục sao nhưng những ngày á nhân mang tới cảm giác c áp bách cùng cố này khí thế tựa như t r ở khách trên cung mui tên vận sức trở phát động phần này tính kỷ luật làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn những cái kia là á nhân sao ngay cả ổ trụt đều cảm thấy hiếu kỳ hỏi thăm về đến Ôtli ông gắt theo ta, là lao sư của ta, cũng chính là cỡ lệ cười nói viên bồi nhẹ mang rằng đúng cũng chính nở nghị nhân hộ đầu, đây mỉm của dựa cỡ sư vậy, vệ v á thậm chí chủ động tới gần đối với những cái kia sẽ không l o ạ n động á i nhân nhóm qua lại dò xét dù sao đây chính là cỡ lệ vn nghị viên tự mình bồi dưỡng ra được cá nhân hộ vệ cùng bọn hắn những cái kia chỉ có thể dùng để làm ít chuyện và cá nhân nô lệ bắt đầu so sánh hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau mặc dù á i nhân nắm giữ cực kỳ ưu tú tố, tố chất thân thể nhưng các nàng không cách nào huấn luyện thành chiến sĩ là cản vương quốc thậm chí quốc gia khác công nhận sự thật cuối cùng còn là bởi vì á i nhân như là giá thú bọn chúng căn bản sẽ không nghe lời khó mà thuật phủ cho nên bọn chúng chỉ có thể làm nô lệ dựa vào roi ra đến đuổi khiến cho chúng nó nhưng trước mắt những ngày á i nhân hộ vệ rõ ràng cùng những nô lệ kia không giống các nàng tiểu xảo trên thân thể căng cứng cơ b ắ p đường c ò n rõ ràng hơi hơi xem xét l i ề n có thể cảm nhận được chất chứa tại trên người các nàng kia c ô bạo phát lực lượng hơn nữa các nàng kỷ luật thông qua nhất trí thế đứng đều có thể nhìn ra trật tự hết sức kinh người nghiêm chỉnh huấn luyện thậm chí không ít ở đây quý tộc lãnh chúa đều tâm động nhao n h a u manh động tự mình hướng cờ lệ vệ nờ nghị viên tỉnh giáo suy nghĩ mà hiệu đạ cùng các huấn luyện viên cũng rốt cuộc minh bạch tới dường như vị này đến từ đế quốc công chúa điện h ạ là thật không cần hộ vệ của các nàng ngay tại hiệu đạ sinh lòng ph đông nhiên theo kỵ sĩ đoàn bên trong đi ra một vị mặt như băng xương người mặc hàn thiết thú mặt áo giáp nữ kỵ sĩ mỗi khi nàng mũi chân chạm đất liền hình như có băng xương giống như hàn ý tạo ra nàng kia băng hàn kiên cường khí thế dường như làm không khí chung quanh dường như đều ngưng kết bình thường trực tiếp đâm vào ở đây người trong lòng cường đại đây là một vị thập phần cường đại kỵ sĩ ở đây những quý tộc kia các lãnh chúa đều không phải là người yếu gì chỉ là nơi này đẳng cấp thấp nhất nhị tinh lãnh chúa đều có được tam giai chiến sĩ lực lượng nhưng mà gần xuất hiện vẹn vẹn khí tức cùng ánh mắt liền đã có thể làm cho bọn hắn những n à y tam gia chiến sĩ cảm thấy hô hấp khó khăn toàn thân rét lạnh đủ để chứng minh vị này nữ kỵ sĩ cường đại hiệu đà cũng dần dần lấy lại tinh thần đón hàng ý không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía gần mà lúc này gần cũng đi tới ô d ữ ly ổng trước mặt hướng về nàng một chân q u ỳ xuống chọn ra kỵ sĩ tôn kính nhất lễ nghi ô d ữ ly ổng mang theo ý cười hướng về đám người giới thiệu vị này cường đại kỵ sĩ đảm nhiệm ta lần này xuất hành hộ vệ đội trưởng đồng thời nàng cũng là một vị đế quốc ba tước ta một vị lao sư khác gần đ lìn lớn kỵ sĩ Chương 339, muốn Trung thu tiết khoái hoạt. Chương 339, muốn học không? Trung thu tiết khoái hoạt. Nghe được giới thiệu, thôi. thủ. muốn Chương không? Nghe ông người không ngùi Còn giới khoái học khoái khỏi bùi mãi được cổ có cao dư đám lì xem ra đế quốc đối vị công chúa này đi xứ ngoại giao vô cùng đệ bụng từ bên trong ra ngoài đưa nàng bảo hộ tới cực điểm không chỉ có vị này cỡ lệ vệ nờ nghị viên tùy thân đi theo thậm chí còn tự mình mang theo một c h i kỵ sĩ bộ đội càn vương quốc là không có kỵ sĩ về phần nguyên nhân ở chỗ này tất cả mọi người biết rõ vô cùng vương quốc sùng thượng vũ lực truy cầu vô tận tiến bộ đối bọn hắn mà nói vinh dự đạo đức cùng chính nghĩa chẳng qua là hư vô quan niệm bọn hắn theo đuổi là làm tự thân lực lượng càng thêm cường đại nhục thể cứng c ắ p hơn trở thành kỵ sĩ thì cần muốn đối tự thân chính nghĩa và mỹ được tín ngưỡng mà vương quốc chiến sĩ tự nhiên không ai nhàn không có việc gì đi tín ngưỡng loại kia không có chút ý nghĩa nào đồ vật nắm đấm rất tốt đẹp cứng rắn mới là đạo lý cho nên vương quốc căn bản sẽ không phát triển kỵ sĩ nhưng nói tới nói lui đế quốc kỵ sĩ cường đại bọn hắn là mười phần công nhận có thể tại vương quốc nơi này trở thành quý tộc trở thành lãnh chúa đám người kia nhóm cơ bắp tự nhiên không kém thế là khi bọn hắn nhìn thấy nhìn thấy gần cũng nghe được vị này đế quốc công chúa sau khi giới thiệu điều này không khỏi làm bọn hắn cảm thấy tay ngứa nhìn thấy cơn giả nên có can đảm khiêu chiến nói là nói như vậy nhưng bọn hắn nhìn thấy v i t to thời điểm nhưng không có biểu hiện ra dạng này một phương diện tôi nói v i t to là một gã pháp sư hơn nữa còn là pháp sư nghị hội loại này đỉnh quốc tế tổ chức mười hai nghị viên một trong bọn hắn đương nhiên muốn cho đủ mặt m ũ i hơn nữa còn có vô cùng trọng yếu một cái phương diện là có thể trở thành lãnh chúa trong đầu của bọn hắn cũng không chỉ có cơ bắp có thể hay không đánh qua cùng không có khả năng đánh qua khác nhau bọn hắn vẫn là minh mạch và đã lọn bọ hải vực chi chiến vít to kia đạn hạt nhân đồng dạng chiến lược nhường toàn bộ thế giới biết được thì ra pháp sư còn có thể chơi như vậy bọn hắn những n à y vương quốc chiến sĩ cũng không dám nói so loại kia ngập trời ma vật còn muốn có thể chịu có thể đánh hơn nữa chỉ cần so sánh một chút là được rồi vương quốc nhiều như vậy chiến sĩ có thể cường đại nhất ngũ tinh công tức lại là một vị pháp sư cho nên vương quốc chiến sĩ phổ biến đối pháp sư có một loại không h i ể u tôn k í n h v ề phân luận vị này đến từ đế quốc kỵ sĩ vậy thì không giống như vậy tại cảm nhận được gần kia loại băng hàn mạnh đại khí tràng thời điểm những quý tộc này các lãnh chúa trong lòng đã nổi lên hưng phấn suy nghĩ k h i ề u chiến đương nhiên ở đây đa số người vẫn là bình tĩnh lại thực lực của bọn hắn so với tuổi trẻ lúc đã hơi có vẻ trượt cơ bắp cũng không có thường ngày như vậy hữu lực xương cốt so sánh thanh niên thời kỳ cũng biến thành lòng lẻo yếu ớt ngay cả trên thân đã từng lưu lại ở tận cũng biết thỉnh thoảng phát tác mọi người đều biết chiến sĩ tuổi tác càng lớn dưới thực lực trượt liền sẽ càng lợi hại liền coi như bọn họ thật thắng gần cũng chỉ có thể nói là tư lịch tương đối lao hơn một chút thua kia thật đúng là mất mặt ném đại phát nhưng là hiệu đã lại khác vị này tuổi trẻ tam giai nữ chiến sĩ từ khi nhìn thấy gần sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào nàng nhịn bởi vì gần cùng nàng t u ổ i tắc tương tự thậm chí giới tính cũng giống vậy thế là hiệu đạ không khỏi đem mình cùng gần làm lên so sánh đang nghe ổ dưới lì ổng sau khi giới thiệu nàng lại suýt chút nữa không có qua đầu óc mong muốn cùng vị này lớn kỵ sĩ so tay một chút nhưng vào lúc này đế quốc ngoại giao đám đại thần chú ý tới trước mắt bầu không khí thốt ra nói a đúng rồi đế quốc chúng ta vị này gần lớn kỵ sĩ còn cùng vít to bá tức có chút quan hệ đâu hoàn toàn chính xác hai người thật là vị hôn phu thê quan hệ a l i ê n gần lớn kỵ sĩ t r a n bị cũng là vít to bá tức tự tay chuẩn bị ha ha, ha ha bọn hắn thật đúng là một đôi trời sinh a mấy câu rơi xuống, không khí chung quanh bỗng nhiên cứng ngắc bốn phía g i ư ờ n g như bị yên t ĩ n h bao phủ chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một sợi cắt bụi liên hiệu đạ cũng thu hồi kia cố tỉ tí h xúc động tiếp lấy ngoại giao đám đại thần tiếng cười im bặt mà dừng không biết chuyện gì xảy ra vừa rồi công chúa giống như lường bọn hắn một cái kia lệnh bớt ánh mắt để bọn hắn không khỏi cảm thấy như hàn phong đ ả o qua c ố tủy mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần tình cảnh vừa nay giống như ảo giác bình thường chỉ thấy ổng c h ứ cười nói hoàn toàn chính xác vừa mới ta quên giới thiệu ta gần lao sư đồng thời cũng là vít to lão sư vị hôn thê ôi chút thấy thế cũng là nghê cười khét thì ra là thế khó trách gần lớn kỵ sĩ cùng vít to tiên sinh có như thế khí chất tương tự khí chất tương tự là chỉ hai người giống nhau mặt đưa sao những người khác nghe được ổ c h u ộ t lời nói không khỏi âm thầm đánh giá đến gần cùng vít to khuôn mặt lúc này đội ngũ phía trước nhất b ạ t lộ đại công tức nặng nề mà đưa tay trượng gõ trên mặt đất và ảnh thanh âm thanh thúy kia ở trong sân sinh ra vô tận tiếng vọng tại một đám quý tộc ở giữa trái tim nhấc lên một hồi khuấy động đám người theo thanh âm hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy tại bạt lộ đại công tức trước mặt nổi lên một hồi tĩnh mịch màu xanh đen khí tức mông lung sương mù bắt đầu tỏ khắp lên đem bạt lô đại công tức dần dần vây quanh một đạo màu xanh lá cây đậm to lớn điểm sáng bắt đầu lắc lư lấp lóe điểm sáng bắt đầu không ngừng mở rộng ưu lục biên r ơ i hướng ra phía ngoài khuất trường đen nhánh lỗi thùng cũng biến thành to lớn vô cùng tính mịch lỗi thùng bắt đầu rung động giống như là có đồ vật gì sắp theo đường hầm bên trong xuất hiện tại mọi người kia ánh mắt kinh ngạc bên trong bạt lô đại công tức quay đầu đối ổ c h ú t mở miệng nói ra thời điểm không còn sớm vậy hạ ta nên sớm một chút về nghỉ ngơi ôi trút mặt mỉm cười gật, gật đầu Bắt tức thời gian nghỉ ngơi một mực rất、sớm. Một khi tới hắn quy định thời lộ là đại định gian ngơi khi gian, công mực cho quốc nghỉ hắn sớm. quy dù vậy ư lưu đương vương ơ n cũng không hắn này. nhiệm ràng. g tộc, quốc chuột sức thể hết quát đem điểm đây đều lại quý Ở bao v rõ mà hôm nay bởi vì vì đế quốc công chúa đến học viện tham quan qua lâu rồi bắt lộ đại công tức đúng giờ thời gian nghỉ ngơi nhưng hắn n h ư n g như cũng làm bạn lâu như vậy nói thật cái này sớm đã cho đủ mặt mũi của bọn hắn phải biết trận này ngoại giao bắt lộ đại công tức thậm chí không cần tham gia ổ trụt đã phi thường hài lòng hắn mặt mỉm cười đối với ô dư li ổng mở miệng nói ra như vậy chúng ta cũng nên cáo tử công chúa điện hạ ngày mai gặp lại những ngày mỉm liệt mã liền sương sần ở giữa đều thiêu đốt lên quỷ mị h ắ t lục hòa diễm hòa diễm theo bọn nó t h ố n g rông trong hốc mắt hiện lên nương theo lấy gào trầm thấp hiện ra ở trước mắt mọi người bọn chúng lông bầm tại trong ngọn lửa múa liền cái đôi cũng như màu xanh đen diễm hòa giống như lấp lóe t r u n g quanh bầu trời đ ê m giường như bị cái này đặc biệt ngọn lửa xanh lục chỗ nhóm lửa biến sáng tỏ mà q u ỷ dị theo sát phía sau là một chiếc kiên cố mà to lớn cỡ lớn xe ngựa xe ngựa bị một ư ơ i hai thất khô lâu liệt m á kéo từ màu nâu đậm tinh công chế tác vật liệu gỗ kiến tạo đỉnh có một chiếc ngọn lửa xanh lục chập trần lô đèn đủ để d u n g nạp hơn mười người xe ngựa hai bên giống nhau đốt lạnh lẽo l ụ c hỏa hàm ẩn sắc khí sương bạch hài cốt bị tinh xảo khảm nạm tại cạnh xe ngựa duyên cho người ta một loại âm trầm mà uy hiếp cảm giác ngoại giao đám đại thần trận mắt làm đẹp trai như vậy đây chính là trong truyền thuyết vong linh pháp sư kỵ sĩ nhóm giống nhau bị trước mắt như là theo địa ngục mà đến cảnh tượng rung động chơi ạ những n à y kỵ sĩ nhóm từ nhỏ đến lớn nhận biết qua đủ loại ngựa nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy khô lâu ngựa cái này nếu là cưới lần trước không được giảm thọ nhiều năm a ngay cả vương quốc quý tộc các lãnh chúa khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc cũng không nhịn được t h n thưởng mặc kệ nhìn bao nhiêu lần bắt lô đại công tức vong linh ma pháp đều có thể cho tới bọn hắn tuyệt đối r u n động cảm giác pháp sư lực lượng có thể thật vĩ đại các quý tộc ở trong lòng càng sợ hai thán phục ngược lại chính bọn hắn khẳng định là không có cơ hội cho nên bọn hắn bắt đầu hứa tưởng nếu là nhà mình hài tử có thể trở thành pháp sư kia thì tốt biết bao lúc này chiếc xe ngựa kia dừng sát ở mười hai vị ngoại giao đại thần trước mặt mà đám kia số lượng phong phú khô lâu liệt mã cũng tiến tới kỵ sĩ đoàn cùng á i nhân bọn hộ vệ trước mặt tự giác ép xuống thân thể bất luận là đại thần vẫn là kỵ sĩ đoàn người nhìn trước mắt h ỏ a diễm dần dần biến yếu khô lâu ngựa không khỏi cảm thấy càng sợ hay thàn phục mà lúc này một tất so sánh những con ngựa khác càng cao to hơn khô lâu liệt mã chậm rãi đi tới gần trước mặt gần nhìn xem vít khi nhìn đến vít to gật đầu về sau gần không nói hai lời t r ở mình lên ngựa trong n g a y mắt thân thể của nàng bị một c ỗ hát ngọn lửa màu xanh lục theo lòng bàn chân bao khỏa hỏa diễm nhanh chóng tăng lên đem gần thân hình hoàn toàn nuốt hết t h ẳ n g đến hỏa diễm ổn định gần hình tượng lần nữa hiện hiện nàng toàn thân trên dưới cũng bốc cháy lên như là liệt mã giống như ưu ngọn lửa màu xanh lục hai mắt giống nhau thiêu đốt mà lên tựa như hóa thân thành một gã vong linh kỵ sĩ cái khác kỵ sĩ thấy cảnh này cũng kích động nao n h a o xoay người mà lên một n á y mắt một cố hát ngọn lửa màu xanh lục thủy triệu tại đại địa phía trên phú trào v ờ n một đám toàn thân thiêu đốt lên ũ lục như quỷ hỏa vong linh đại quân như ưu linh xuất hiện trên mặt đất mặc dù á bộ xương người cùng nhân loại có chỗ khác biệt nhưng ở trong ngọn lửa thân ảnh của các nàng nhưng lại có dị dạng khí phách tại hỏa diễm phía dưới các nàng phần đôi u lông tóc tựa như thiêu đốt hết sạch hiện lộ ra một chút đặc biệt s ư ơ n g củng cùng như giá thu xương cốt đặc thù vong linh đội kỵ mã thoáng chốc t ê minh tại đại địa phía trên nhấc lên một hồi c h ấ n thiên gầm rú ô duy ông nhìn xung quanh bốn phía hóa thành vong linh đại quân kỵ sĩ cùng á nhân hộ vệ hâm mộ sau khi lại không khỏi có chút h ế u kỳ ngựa một chiếc hào hoa hơn bạch cốt xe ngựa theo màu xanh đen trong đường hầm chậm rãi lái ra dừng ở trước mặt của nàng xe ngựa này bên trên bám vào vài g ố c tinh xảo càng tay toa xe biến càng thêm rộng rãi toa xe nơi h ẻ o lánh bên trong rủ xuống một đầu ngọn lửa xanh lục dây thừng treo một cái sắt thép chế thành chiếc lồng còn có một con mắt bên trong thiêu đốt lên lũ lục quỷ hỏa cú mẹo bị giam cầm ở trong đó ngay tại o dữ l i ông đánh giá chiếc xe ngựa này thời điểm bắt lộ đại công tức đã đi tới bên cạnh nàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ngươi cùng v i t o ngồi xe ngựa của ta ô dữ ly ông hơi xứng sở sau đó tr thiêu đốt lên ú ũ lục quỷ h ỏ a xe ngựa đội xe nương theo lấy khô lâu vành xe cùng con đường va chạm lột ngạt tiếng vang vững bước tiến lên quanh mình dường như bị mê vụ khóa chặt đội xe tựa như tại nặng nề g h trong sương mù bôn ba chỉ thể hiện ra một mảnh yên lặng đơn sắc sắc điệu tính mịch khô lâu ngựa chở kỵ sĩ cùng dị trùng á nhân theo sát tại c h ở gần kia thất to lớn khô lâu liệt mã sau lưng màu xanh biết sương mù theo trên đường không ngừng t ố n ra chỉ cần làm mảnh này sương mù màu lục bao phủ trí đ i ệ xe ngựa cùng khô lâu n g a dường như đều thu được lực lượng thẩm bí có thể không nhìn tất cả chứng lại trực tiếp xuyên thẳng qua ở giữa hồ duy ông ngồi hoa mỹ trong xe ngựa nàng ánh mắt xuyên tấu xong cửa sổ bị bên ngoài cái kia quỷ dị lục sắc hấp dẫn không khỏi thấp tiếng thốt lên kinh ngạc cuối cùng là làm sao làm được bắt lộ đại công tức ngồi đối diện bình tĩnh giải thích chúng ta bây giờ hành tàu ở minh giới cùng hiện giới ở giữa thường nhân không nhìn thấy chúng ta chúng ta giống nhau nhìn không thấy bọn hắn loại này kỹ nghệ chỉ có vong linh pháp sư khả năng nắm giữ hồ duy ông quay đầu hơi có vẻ ngoài ý m u ố n nguyên bản nàng chỉ là tùy ý tuân hỏi một chút bên cạnh vít to l a sư lại không ngờ tới bắt lộ đại công hội tự thân vì nàng giải đáp đại công tức chậm rã Cặp kia a m nghe t o được ụ c ngầu ánh n h mắt đại công tức lời nói nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia ấm áp nết miệng lên chân thành tha thiết nụ cười hoàn toàn chính xác ta tâm tình bây giờ tốt hơn nhiều ta ơn n g à i ông ngoại lời này rơi xuống đất bắt lộ đại công tức thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng n g ắ t lại một cái trước mắt nhưng mà phần này trạng thái cũng không có bị ô dư ly ống phát giác bắt lộ đại công tức chỉ là chầm ổn đem xong tay thật chặt trụ nơi tay trượ bên trên đông nhiên hắn mở miệng hỏi muốn học không ô dư ly ống hơi s ư ơ n g sở cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực bắt lộ đại công tức chầm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ h u lục thanh âm hơi có vẻ thâm chầm ta vong linh mà pháp nếu như ngươi muốn ta có thể giảng dạy cho ngươi đã có đường đến chỗ chết quý tộc các lãnh chúa đứng tại chỗ không chấp mắt nhìn xem k i a giống như có thể đốt lên nửa bầu trời u lục hỏa diễm cùng đồng đậm x ư ơ n g mù dần dần tiêu tán khô lâu ngựa nương theo lấy u lục quỷ hỏa nệ n bước bộ pháp trải qua địa phương đều lưu lại đốt hỏa diễm tiêu h đốt dấu chân ngựa bộ pháp mặc dù bệ b ộ n nhưng quỷ dị chính là liên tục không ngừng tiếng vó ngựa nhưng lại chưa văng lên tựa như một đội như ấu linh cướp qua đại địa đại công tức cùng tùy hành nhân viên ngồi kia hai chiếc thiêu đốt lên quỷ hỏa xe ngựa giống nhau lạc yên không một tiếng động ẩn vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. nhìn chăm chú không trung tung bay bánh lục sắc hỏa hoa cho tàn mặt mỉm cười nhìn xem rời đi đội xe đối chung quanh các quý tộc mở miệng hỏi các ngươi cảm thấy vị này ổ dư l ì ông công chúa thế nào bên cạnh có quý tộc cung kính hồi đáp bệ hạ vị này ổ dư l ì ông công chúa mặc dù tuổi trẻ nhưng nàng tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy lại có thể ung dung không nội không chút gì luôn cuống chỉ có thể nói đế quốc lễ nghi hoàn toàn chính xác làm thật tốt có quý tộc nhẹ gật đầu tiếp l ờ i gốc giả trọng yếu nhất vẫn là thân phận của đối phương nàng vốn có thể không khách khí như vậy như đối phương vẹn vẹn một cái bình thường công chúa vậy thì cũng coi như nhưng mà thân phận của nàng thật là cạ lẹn x ì ạ đế quốc công chúa a đế quốc hoàng đế là công nhận đứng ở thế giới đ ỉ n h phong chiến sĩ dù là vương quốc phát triển nhiều năm như vậy chiến sĩ cũng chưa từng có người có thể tiếp cận tới hộp gì trình độ chớ nói chi là siêu việt hắn hộp gì đẳng cấp gì bọn hắn đẳng cấp gì chớ nói chi là ô dưới lì ô n g vẫn là b ạ t lộ đại công tức ngoại tô nữ n b ạ t lộ đại công tức đẳng cấp gì bọn hắn đẳng cấp gì cái gì còn chưa đủ trọng lượng cấp lại thêm một cái vĩ to có đủ hay không trọng lượng cấp có hai đại quốc gia đẳng cấp cao nhất bối cảnh thậm chí còn có pháp sư nghị hội duy trì ô duy ông hoàn toàn có thể tại bất kỳ quốc gia nào đi ngang nhưng là nàng như c ũ ông vì đế quốc mang đến ngoại giao thái độ đối xử mọi người hữu hảo hiền lành cho dù là đối mặt bọn hắn những ngày vương quốc lãnh chúa vẫn như c ũ biểu hiện mười phần khách khí đáng quý đồng thời lại hết sức dễ dàng để bọn hắn đối với nó sinh lòng đồng hậu dày đặc hảo cảm ôi chút nhẹ gật đầu lại hướng một bên lộ dìn hỏi thăm về đến lộ d ì n bát ư ớ c hôm qua n g h ê n đón công chúa chính là ngươi ngươi cảm thấy nàng thế nào lộ dìn trầm ngâm một lát đáp ô dư ly ông công chúa rất không tệ ta cảm thấy nàng h ẳ n là một cái thiện lương người đề cập ô dư công chúa đi an ủi hầu gái có thể thật sự là một chuyện ly kỳ chuyện đây cũng là vì sao hắn tin tưởng h d ư liệu ổng nhất định sẽ giúp hắn thỉnh cầu sự kiện kia nghe được đám người đối vị công chúa này tán dương ổ c h r ú t lộ ra hết sức hài lòng thì ra là thế xem ra vị công chúa này không chỉ có nắm giữ kinh người bối cảnh cùng đầy đủ tài hoa nàng phẩm tính cũng hết sức ưu tú lúc này hắn lại nhìn về phía một bên hiệu đ ạ chấp chấp chân mày mang theo có chút nghiêm túc hiệu đ ạ hôm nay ngươi biểu hiện có chút trên lệch làm sao chúng ta có thể khiến cho quý khách đi chiến đấu hiệu đ ạ cũng biết mình phạm sai lầm túi đầu xấu hổ vô cùng thật có lỗi, ta kìm lòng không được nàng nhắm mắt lại trong lòng vận thành dây gai ta biết bởi vì ngươi nhất định sẽ nói như vậy ít ra nhường ta đã biết vị công chúa này cũng không chỉ là một cái bình hoa ôi chút mỉm cười vô vô hiệu đà bà vai sau đó giống như là tùy ý đồng dạng tiếp tục nói có lẽ vị công chúa này còn chưa có phối ngẫu tú linh x a đội đã biến mất tại cuối đường gió nhẹ chầm chậm lời của hắn theo gió hơi thở tại cả vùng phía trên bắt đầu du dương quanh quần một đám quý tộc lãnh chúa đều gật đầu một bộ suy nghĩ thân sắc chỉ có hiệu đà cúi đầu không nói một lời thần xác cảm đạo trong sáng mặt trăng hướng đại địa vung xuống ngân bạch thanh huy á những lục c quỷ hỏa ngày xe ngựa vây quanh một đội giống nhau bị quỷ hỏa nhóm lửa xe ngựa hướng chỉ định phương hướng phóng đi chỉ có thanh g n nhâm là dưới bầu trời đem sâu thẳm tiếng trung dường như tại khuyên bảo người đi đường quỷ hồn tới gần đội xe chạy qua chỗ đại điệu bên trên lưu lại dần dần tiêu tán vết tích không lâu đội xe lái ra khỏi rừng rậm kia trước mắt là một tòa khí thế bảng bạc thành trì nơi lây cờ xí bên trên treo lục s ắ c đánh dấu tại cờ xí đỉnh nhọn dường như thiêu đốt lên cùng xe ngựa tương tự quỷ hỏa kia cờ xí phía trên tiêu chí chính là bạt lộ gia tộc gia huy tòa thành trì này quy mô hùng vĩ tựa như một tòa yên lặng dạ chi thành bị u lục sắc phân vân quanh trong cửa sổ ngẫu nhiên hiện lộ r a đen nhanh tay bóng toàn bộ tòa thành ở dưới ánh trăng lộ r a đã yên tĩnh vừa thần bí nhất là kia tháp lâu chung quanh quỷ hỏa khiến cho càng lộ vẻ quỳ dị theo một đạo yếu ớt lục quang kia to lớn thành trì đại môn trầm rãi mở ra đội xe tại dường như tiến vào một cái đen nhánh đường hầm l lục ánh l ử a trong bóng đêm dị thường tươi sáng mặc dù có chút quỷ dị nhưng là cái này hắc cám mang đến một tia sáng lúc này bắt lộ đại công tức mở miệng nói chúng ta tới theo lời của hắn rơi xuống cả tòa thành thị dường như bị rót vào sinh mệnh tỉnh lại sâu trong lòng đất sinh cơ l lục hỏa diễm từ dưới đất hiện lên vờn quanh lánh địa b ố n phía trước kia đèn đường mờ mờ bị từng c h i ế c từng c h i ế c thắp sáng dường như sóng lớn cướp qua đại địa đèn đường cuối cùng là to lớn tòa thành tháp lâu hỏa diễm tại mỗi cái tháp lâu đỉnh tiêm lại lần nữa mở rộng giống như là từng đoạn từng đo kỵ sĩ nhóm rủi ngựa đi ra đường hầm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại bị tiết thịnh đại h ỏ a diễm hấp dẫn h ỏ a diễm phảng phất có sinh mệnh đối với đám người vặn vẹo thân thể có chút túi đầu kỵ sĩ nhóm tìm chặt dây cương chậm rãi dừng lại ngựa mà xe ngựa tiếp tục hướng thành trì chỗ sâu tiến lên trên đường hai bên là cao ngất mà cổ láo kiến trúc quỷ hỏa ở trong đó chạy xuôi có thể khổng lộ như vậy trong thành trì một người đi đường đều không có kỵ sĩ nhóm ở sau lưng theo sát bọn hắn nhìn qua tòa này hoang vu thành trì cảm nhận được một loại tịch liêu cùng trống trải thẳng đến đội xe lái vào một tòa rộng lớ khi mọi người đến đình viện về sau những cái kia khô lâu ngựa kính cẩn nghe theo túi người xuống kỵ sĩ còn có á nhân nhóm tất cả đều tung người xuống ngựa mà trên người bọn họ thiêu đốt lên đúng ọ n lửa xanh lục tại hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt cũng đi theo tiêu tán không thấy mười hai vị ngoại giao đại thần lấy trang trọng thần sắc đứng tại đ ệ n h viện trên đường trên mặt sợ h ã i ngắm nhìn quỷ diễm thấp thỏm bất an trong lòng dù sao bọn hắn lại là lần đầu tiên cùng vị này cản vương quốc đại công tức liên hệ a cũng không biết vị này đại công tức tính tình có nhiều cổ quái bất quá có thể ở tại quỷ dị như vậy hoàn cảnh bên trong người chẳng lẽ có thể có sự dễ dãi ngoại giao đám đại thần ánh mắt đảo qua bốn phía vườn hoa cứ việc hoàn cảnh thê lương nhưng những đoá hoa này lại như cũ duyên dáng yêu kiểu muôn hồng nghìn tía cả đám đi vào dinh thự. lại không có một vị người hầu t r ư ớ c tới đón tiếp gió lạnh mang tới là ưu ám hạn ý trong đ ì n h viện vô cùng trống trải dường như một mảnh cô tịch chẳng lẽ vị này đại công tức một mình liền ở lại đây sao lúc này bắt lộ đại công tức cũng cùng nhau xuống xe ngựa ô lì ống theo vít to bộ pháp cũng xuống xe theo một giây sau bắt lộ đại công tức cầm trong tay thủ trượng gõ mặt đất nương theo lấy đông một tiếng chung quanh lục sát x ư ơ n g mù đ ố n g nhiên tiêu tán vong linh xe ngựa cùng ngựa cùng nhau hóa thành màu trắng bờ sướng trên không trung dần dần tiêu tán tất cả mọi người ở đây tất cả đều lăng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh làm lục sắc x ư ơ n g mù hoàn toàn tán đi một m ấ y mắt bầu trời đêm biến đến vô cùng thanh tịnh trong sáng mặt trăng càng thêm sáng chói vô số viên đầy sao giống như màu trắng chân trâu khảm nạm tại màu đen màn trời phía trên tung xuống yên tĩnh quang huy dinh thự bên trong ánh đèn theo trong cửa sổ chiếu ra ấm áp ánh quang chạy xuôi mà ra lục sắc quỷ h ỏ a cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường trên đường thông thấu sáng tỏ đ ỗ n g nhiên ô d l y ổng đứng chết chân tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng phía trước vô số người hầu đứng ở trước mặt bọn hắn sắp xếp thành hai bên hướng về đám người cùng nhau túi đầu rớt cục về nhà bắt l theo trên mặt của nàng thấy được vẻ kinh ngạc cái này cũng quá lợi hại nàng lần đầu tiên trong đời kinh nghiệm tình cảnh như thế dường như theo thế giới một góc đông nhiên bị liên kết tới một góc khác thế là bắt lộ đại công tức một lần nữa quay đầu đi chúng ta vừa mới xuyên qua địa phương là người chết chỗ ở bởi vậy xe ngựa của chúng ta có thể tự do ở nơi đó xuyên thẳng qua đây cũng là ngoại trừ truyền t ố n g ma pháp bên ngoài có thể nhanh nhất về tới đây phương pháp xử lý nhưng là đi tới người sống lĩnh vực bọn chúng liền nên chủ động rời đi bắt lộ đại công tức chỉ là những cái kia lặng l ê n tiêu tán ngựa cùng xe ngựa tại lục sắc n ầ vụ biến mất về sau cũng liền mang ý nghĩa đám người về tới người sống lĩnh vực bọn chúng tự nhiên sẽ tiêu tán không thấy người chết không nên đặt chân người sống lãnh địa giống nhau người sống cũng không nên đánh n h u người chết tắt mình nghe nói như thế hồ duy ổng có chút hoảng hốt nàng liên tưởng đến mẹ của mình nàng nghe nói mình kia bởi vì khó sinh mà qua đời mẫu thân chính là bị an táng ở chỗ này hồ duy ổng đi vào vương quốc đi vào chưa hề bước qua tổ g i a trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì t h a m hỏi chính mình kia chưa từng thấy qua mẫu thân thế là hồ duy ổng mở miệng hỏi ông ngoại mẫu thân của ta nàng được chôn cất ở nơi nào đâu t chúng ta đem i mang c Bạn lộ đại các ô n g t nghe ông nói, không O'Zilly lời bay đầu vị chức một lạnh thanh đi nghỉ ngơi địa phương đám đại thần nhìn nhau kỵ sĩ nhóm thì khé vất cảm mọi người tại người hầu dẫn đạo viền dưới lấy trong vườn hoa đường mòn hướng to lớn dinh thự bên cạnh tiến lên đưa mắt nhìn kỵ sĩ nhóm dần dần tan biến tại vườn hoa chỗ sâu gần ngừng chân một lát nhìn một cái vít to về sau liền đi theo kỵ sĩ đoàn cùng rời đi đã do người cũng đã chủ động tới chào hỏi các nàng trước đi nghỉ ngơi đại gia tự nhiên tin tưởng vị này đại công tước đoán chừng muốn cùng ô dưới lì ổng nói những chuyện gì mà vít to thân làm ô dưới lì ổng lao sư lẽ ra nên muốn thường xuyên đi theo công chúa bên người lúc này thương tử lan đang đứng tại ô dưới lì ổng ở bên nàng hơi có vẻ bất đắc dĩ sờ lên nho nh thuận tiện lột hai lần t hai mèo đêm nay cũng không cần t r ư ớ c bồi tiếp ta nghỉ ngơi thật ta t hương tử lan nu thuận gật gật đầu liền đi theo đám người hầu cùng nhau rời đi sau đó toàn bộ định viện chỉ còn lại bắt lộ đại công tức ba người đi theo ta hắn chỉ để lại một câu nói kia liền tự mình hướng về dinh tự h đi đến ô i u y ông nhìn một chút vít to tại vít to gật đầu ra hiệu h ạ bận rộn lo lắng đi theo ba người xuyên qua kim s ắ c xa hoa hành lang đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi đại s ả n h toa này đại sành có chút kỳ quái chung quanh không có bày ra bất kỳ vật gì thậm chí liền bàn trả liền cái ghê xa lon cũng không có giống như chỉ là đơn t h u ầ n một cái phòng ngoại trừ đặc biệt to lớn liền không có tác dụng khác nhưng vít to lại n g n m đầu bốn phía quan sát giống như là minh bạch cái gì như thế hắn túi đầu xuống tại ô dữ li ô n g sau lưng nhẹ nói điện hạ kế tiếp xảy ra cái gì đều không nên kỳ quái cái này về sau ta liền không còn bồi ngài cùng nhau ô dữ li ô n g hơi s ứ n g sở nàng chưa kịp nghĩ hoặc đống nhiên bắt l ỗ đ ạ i công t ứ ớ c gâm thanh â m vang lên rất thú vị á nhân nữ hải tại trên người nàng có không thuộc về lực lượng của nàng hắn giống như là có ý riêng đồng dạng nói rằng sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía ô dữ li ổng hiện tại ngươi quyết định xong chưa hồ thủy ông biết bắt lộ đại công tức chỉ đến t ộ n cùng là cái gì vong linh ma pháp cái này bị vô số pháp sư chỗ mâu thuẫn ma pháp trung thực giảng nàng kỳ thật cũng là có chút phản đối dù sao đùa bỡn thi thể cùng linh hồn loại ma pháp này nghe cũng không phải là rất bình thường có thể nàng càng nghĩ còn là muốn học tập cái này m a pháp thần kỳ có thể đem người chết phục sinh ma pháp thế là hồ thủy ông sâu hít vào một hơi thật sâu tựa như hạ quyết tâm ông ngoại ta chuẩn bị xong nàng cung vị này ông ngoại chưa từng gặp mặt nhưng có lẽ là bởi vì song phương có quan hệ máu n ủ nguyên nhân trong ậ nháy mắt theo đại công tức dưới chân nhấc lên một hồi u lục vòng lửa hướng về bốn phía lật qua lật lại hòa diễm cấp tốc mở rộng đem toàn bộ dinh thự đều hoàn toàn vứt hết tinh mịch nồng vụ đem chung quanh chăm chú ba khỏa toàn bộ đại địa tại cái này u lục trong xương khói biến đảo lên nguyên bản rộng rãi kim sắc đại sảnh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là gập gành mà tàn phá tháp lâu đứng lặng tại vỡ vụn trong h ạ c gốc ưu lục sắc x ư ơ n g mù tại đại địa chậm rãi dâng lên đem những cái kia tàn phá tháp lâu toàn bộ bao phủ màu đen vũng bùn đống nhiên từ không trung bộ c phát ra hóa thành đầy trời vặt v è o linh hồn rát vũng bùn màu đen thân thể tại dưới bầu trời đi khắp bầu trời vô cùng âm chầm kia u bùn mà từ tịch khí tức từ không trung rơi xuống bay thẳng đại đ i ệ cảm thụ được bốn phía rách nát thế giới ô dư n g có trực giác xem ra nàng lại tới cái kia cái gọi là minh giới nàng thoáng có chuẩn bị tâm lý sau đó tôi luy ổng hướng về bốn phía nhìn lại thiếu mất một người vít to lao sư không thấy bóng dáng đông nhiên nàng liên tưởng đến lao sư vừa mới nói qua với nàng lời nói thì ra kế tiếp không thể theo nàng là chỉ ý tứ này sao lúc này bắt lô đại công tức kia thanh â m trầm thấp đông nhiên vang lên vòng lính pháp sư cùng nguyên tố pháp sư khác nhau ở chỗ năng lượng của bọn hắn nơi phát ra nguyên tố pháp sư cần cùng thiên địa ở giữa ma pháp nguyên tố khai thông thông thông qua nắm giữ sáu đại nguyên tố lực lượng đến phóng thích tương ứng thuộc tính ma pháp mà vong linh pháp sư thì không dựa vào nguyên tố ma pháp bọn h ắ n lực lượng bắt nguồn từ người chết lĩnh vực nghe đến đó ô d ư l i ổng thân thể có hơi hơi cương mà lúc này bắt l ô đại công tức chậm rãi hướng về kia hẻm núi phương hướng đi đến thế là ô d ư l i ổng thận trọng theo sát phía sau dường như sợ mình không cẩn thận sẽ phải bước vào kia vần đục không đ ấ y trong hạt gốc bắt l ô đại công tức dừng bước ở đằng kia hẻm núi vỡ vụn cầu gây bên trên xuất hiện một tòa rách nát mục nát cửa gỗ một cỗ băng lanh thấu xương nấm mốc bại khí tức theo cửa gỗ bên trên lan tràn ra dường như một đám nhỏ bé ác ma tại leo lên Tại nàng trong ngũ t ạ m lục phủ đi khắp cái này khiến ô dư lì ổng cảm thấy một hồi mãnh liệt khó chịu nàng chỉ có thể ngừng chân tại cửa gỗ trước mặt cảm thụ được lanh ý lạnh gió lay động thân thể của nàng đông nhiên cửa gỗ rộng mở vang lên một đạo dợn người kẹt kẹt tiếng vang lại sau đó một gỗ bén nhọn thanh â m bỗng nhiên nhấc lên theo cửa gỗ về sau gào thét mà ra giống như là có một đôi quỷ mị cánh tay dài từ sau cửa rối ra giựt mạnh ô dư lì ổng b ả vai ô dư lì ổng thân thể đột nhiên rung động đầu ó c của nàng trong nháy mắt cảm giác giống như là muốn hòa tan một loại không cách nào dành trạc nàng thần trí bỗng nhiên thanh minh dường như theo một trận trong ác mộng tỉnh lại nàng lần nữa nhìn về phía cửa gỗ lại phát hiện cánh cửa kia sớm đã biến mất không còn t â m tích chung quanh cảnh tượng cũng đã xảy ra k ị c biến trước mắt vẫn như cũng là kia phiến bát ngát đất khô cằn trước đó những cái kia cao ngất vặn vẹo tháp lâu hóa thành bụi mù đi tư tán mang theo kia cố âm trầm cảm giác giống như là đưa nàng ném vào mùa đông yên lặng đánh hồ tràn ngập rét lạnh cùng tử vong vô số giống như linh hồn giống như hư vô trên không trung không ngừng lượt vòng g i á một nửa thân thể v ị không thể gặp hư vô ra sức du động có một cái linh hồ hãy ồ l như t cũ h thong dong tự nhiên đi xuyên qua những cái kia đáng sợ âm hồn ở giữa dùng cái kia đem đặc biệt phải trượng gõ mặt đất tiếp tục nói nơi này là vô số người chết lĩnh vực một trong hội tụ hàng ngàn hàng vạn không cách nào nghỉ ngơi cô hồn nhìn xem đỉnh đầu phiêu đáng cô hồn hồn không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi những này không phải sinh mạng thể vong hồn n h ư n g tâm linh của nàng cảm thấy một hồi phát lệnh nàng khẩn trương trốn ở bạt lô đại công tức sau lưng thỉnh thoảng bị một chút đ ỗ n g nhiên phóng tới nàng cô hồn dọa đến ngày dựng lên lúc này nàng không khỏi có chút hối hận nàng liền không nên tới học tập cái này cái gì vong linh ma pháp nhưng mà bắt lô đại công tức lại đối ổ dưới lì ổng sợ hãi ngoảnh mặt làm ngơ hắn vừa đi một bên tiếp tục hướng ổ dưới lì ổng giới thiệu vong linh pháp thuật đủ loại ở chỗ này ngươi không thể công kích bọn chúng không thể dùng vũ lực hoặc ma lực ép buộc bọn chúng thân phụ ngươi duy nhất có thể làm chuyện chỉ có một cái bắt lô đại công tức một lần nữa đứng tại chỗ một lần nữa đem trong tay thủ trượng gõ mặt đ dần dần sáng lên một trận quan mang bầu trời phảng phất giống như điểm điểm đom đóm dần dần nổi lên hướng về tứ phương vỡ vụn tựa như một mảnh kim sắc nhỏ vụn bụi hướng ấy chung quanh phiêu đáng cô hồn l à n tràn mà đi phải dùng ôn nhu nhất ma lực đi nhẹ nhàng cảm xúc đi thật sâu liên hệ đi thuần túy tịnh hóa sáng ngời ma lực đem cô hồn nhóm nhu hòa chiếu rọi đưa chúng nó vặn vẹo thân hình dần dần thấm không ở tại bên trong một cỗ ấm áp mà mềm mại lực lượng tựa như dịu dàng ôm ấp linh hồn tại cái này ấm áp vòng xoáy bên trong dần dần bình tĩnh đi linh nghe chúng nó sinh tiền nguyện vọng đi trấn an bọn chúng kia vặn v vong hồn nhóm kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể bị trận kia trận ma lực dần dần chữa trị c h â n c h ụ i thân hình linh hồn thân thể g i ấ y lên ú i ngọn lửa màu xanh lục hướng về bặt lô đại công tức tụ đến cuối cùng để bọn chúng vui lòng phục tùng hóa thành thuộc về người lực lượng ma lực dần dần hóa thành nặng nề khơi giáp tại vong hồn nhóm trên thân bao trùm bọn chúng tay cầm lạnh leo cứng rắn vũ khí dưới thân l u lục hỏa diễm dường như vì bọn họ cung cấp vô tận động lực tựa như trung thành chiến sĩ những n à y hóa thành như thực chất vong hồn chỉnh tệ tại đại công tức trước mặt xếp hàng bọn hắn quỳ một chân trên đất đối đại công tức biểu hiện nhưng trên bầu trời này lại như cũ thừa hạ một đạo linh hồn bắt lộ đại công tức xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái k i a đạo cố ý bị hắn lưu lại linh hồn mở miệng nói ra ô d ư i lì ổng hiện tại người đi thử một chút lời còn chưa nói hết đại công tức liền ngây ngẩn cả người t h ư ợ n h ư cảm nhận được mấy phần kinh ngạc lần thứ nhất ánh mắt của hắn có chút chừng lớn mấy phần bắt lộ đại công tức vô ý thức túi đầu, nhìn lại. Chỉ thấy giống nhau túi đầu tựa như e ngại bình thường hai mắt nhắm nghiền một cái tay run rẩy nắm ở trước ngực mà một cái tay khác lại là nắm thật chặt góc áo của hắn giống như là đang tìm kiếm cái gì cảm giác a n toàn đại công tức hơi có vẻ kinh ngạc mà nhìn xem nàng trầm giọng hỏi ngươi đang sợ ô duy ông nhắm mắt lại thân thể run nhẹ nhẹ thậm chí liền đáp lại cũng làm không được đại công tức túi đầu nhìn xem nàng trong mắt để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lại dẫn có chút hoài niệm giống thật rất giống a ô duy ông mẹ của ngươi đã từng giống như ngươi kia cái này không có biện pháp gì theo trong tay hắn q u ả i trượm nhẹ nhàng một cách những cái kia vong hồn dường như bị gió nhẹ nhàng tồi tan giống như cắt bụi bình thường tản mát tại đại địa phía trên ngay cả kia sau cùng cô hồn cũng tại u lục hỏa diễm nhóm lửa hạng hoàn toàn h mơ hồ quan minh dần dần tại vít to trong mắt lay động hắn chậm rãi mở to mắt ngắm nhìn một phía trước mắt đều là hoang vu khâu ráo gió giống như là tiểu tụy tay đem hoang vu đại địa xé rách ra từng đầu vết rách tàn phá toái nham l ẻ loi trơ trọi đứng lặng trên mặt đất t ù y ý c u ầ n phong đem nó t ù y ý cắt đứt vô tận bao cắt giường như sóng lớn giống như quần c u ộ n mà đến đem đại địa che đậy kiên nồng đậm cồn u loạn khí tức phản phất muốn đem cái này cằn côi đại địa toàn bộ nhấc lên vệ gã chăm chú đứng tại vít to trên bờ vai cảm nhận được chúng quanh hoang vu ngay cả lông vũ đều tại trong bao cắt run dậy ngươi liền yên tâm như vậy lao đầu k i ê n mang theo bảo bối của ngươi công chúa đi kia là ông ngoại của nàng vít to lạnh nhạt nói sau đó hắn túi người xuống dối ra một cái tay vê lên trên mặt đất một t h ú n thổ nhưng n à y nhỏ bé bùi đất tại trong lòng bàn tay của hắn dừng lại không lâu. liền từ vít to trong lòng bàn tay siêu siêu chạy đi vệ gạ dường như cũng không lưu ý nó đang bề bộn tại trải vớt bị gió thổi loạn lông vũ Ông ngoại thế nào ngược lại là lần đầu tiên thấy lại nói hắn là quốc gia khác người người n à y giờ không nói gì ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay câm vít to không có trước tiên đáp lại chỉ là l ắ c l ắ c tay giống như là đem còn lại một chút cắt đất v u n g ra cho dù trong lòng bàn tay đã tiêu tán đến cái gì đều không thừa lời nói quá nhiều liền d ọ n g khách g á t d ọ n chủ vít to nhìn xem bàn tay của mình lạnh nhạt nói chúng ta tới vệ gạ xứ sở giống như còn chưa hiểu vít to đang nói cái gì đông nhiên nó xuyên tấu h qua chung quanh báo các hoang vu nghe được kia dường như linh hồn thống khổ rít lên âm thanh này rất là trói thai cho dù bay đáng bao cắt cũng không cách nào đem nó ngăn cản rõ ràng truyền vào trong thai của nó minh giới không đúng đây không phải minh giới vệ gạ biết minh giới là cái d ạ n gì g chân chính minh giới có một đầu cực kỳ ngưng trệ nước động dòng sông đem bị ngạn ngăn cách linh hồn chập trần đoá hoa bày khắp toàn bộ minh giới vỡ vụn mà thâm trầm nham thạch cùng pho tượng cơ hồ chiếm hết tất cả nơi hẻo lánh còn có một đám hung thần đắc sát xác, xét theo các loại vũ khí vông linh bọn chúng canh chừng minh giới nặng nghề mà giới chỉ vì tìm kiếm được những cái kia du đãng tại minh giới bên trong mất lý trí cô hồn đem nó hoàn toàn xé nát nhưng cảnh tượng trước mắt cùng minh giới khác lạ nơi này chỉ có vô tận cắt u ổ i cùng yên tĩnh thật là kia vong hồn rít lên lại không giả được như vậy v i c to r đây là dẫn nó đến chỗ nào rồi lúc này v i c to r lạnh nhạt nói nơi này là minh giới vứt bỏ địa phương người sống không muốn tiếp xúc địa phương người chết lĩnh vực trong trò chơi chỉ có nắm giữ vong linh ma pháp người chơi hoặc nở tờ cờ mới có thể tiến nhập người chết lĩnh vực nhưng cũng có thể thông qua vong linh pháp sư trợ giúp tiến vào bên trong thì như âu dưới xem như hiện nay duy nhất vong linh pháp sư face in b á t l ộ cũng là duy nhất có thể tùy ý tiến vào người chết lĩnh vực nhân loại có chút chết đi linh hồn bởi vì chấp niệm quá nặng không cách nào tiến vào minh giới cuối cùng bọn chúng chỉ có thể lưu tại người chết lĩnh vực tại dòng sông thời gian trôi qua bên trong tiêu tán chính mình victor khe vươn g tay không c h u n g bay lên báo cắt bị hắn bóp trong tay theo cùng phong lại lần nữa theo đầu ngón tay trôi qua làm sao bắt nắm cũng không cách nào lưu lại hai tay của hắn một lần nữa đ ú t túi tiếp tục nói người chết lĩnh vực là chuyên thuộc về vong linh pháp sư lãnh vực thần bí một cái siêu q u ầ n bạn tụy vong linh pháp sư có thể đem một chỗ người chết lĩnh vực tạo hình là chuyên thuộc về mình vong linh vương quốc ở nơi đó tất cả bồi hồi vong hồn đều sẽ thành hắn kỵ sĩ mà cường đại vong linh pháp sư lại không chỉ có một chỗ người chết lĩnh vực vệ gà nghe được một hồi khiếp người run run thân thể lương ngũ kỳ quái mà nhìn xem vít to ta liền tiếp nhận khó chịu ngươi biết minh giới còn chưa tính thế nào liền loại vật này đều tin tưởng ngươi cũng không phải vong linh pháp sư quay đầu vệ gà nhiều suy nghĩ một chút một chút vít to nó sớm n ê n thì thứng cho nên vít to cũng không để ý vệ gạ kỳ quái hắn chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên phía trước t ử tốn nói chúng ta đứng mảnh đất này là bạt lộ đại công tức vô số lãnh địa bên trong một cái mà hắn cho phép ta đặt chân nơi đây ý vị này vít to ánh mắt có chút lấp lóe trước mắt vô tận hoang vu lớn đất phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn hắn bằng lòng đem mảnh này người chết lĩnh vực chuyển nhường cho ta vừa dứt lời đột nhiên bao các quần c u ộ n lớn bắt đầu khẽ chấn động bạch cốt cánh tay như trong ác mộng q u i vật bình thường chui ra mặt đất theo trên không nhìn lại dường từng như một mảnh khô bị gió cắt xuyên qua một máy mắt những cái kia khô lâu thân thể đông nhiên dấy lên một đạo hưu ngọn lửa màu xanh lục tựa như một mảnh bạch c ố t giống như hải dương bị ngọn lửa kinh người bao trùm mỗi cái khô lâu trong tay đều hiện lộ ra lóe sáng vỡ vụn vũ khí thân mang u lục sắc k h ô i giáp thậm chí còn có cơi tại vong linh ngựa phía trên khô lâu kỵ sĩ bọn chúng sách theo sắc bén trường thương đạp trên quân đội bạn thân thể hướng về vít to đâm vọt lên đối mặt bất thình lình nguy cơ vít to lại động cũng không động chỉ là kia sau l ư n g áo khoác leo lên một đạo bạch sắc đường vân một c ấ ngang ngược phong chi nguyên tố tại hắn quanh thân bạo khí lưu cường đại theo mặt đất hướng lên bầu trời nhấc lên đem vít to áo khoác hoàn toàn hướng lên bầu trời kéo lên tại hắn mặt mũi bình tính hạng bốn chu lượng lên kinh người ban ngày m ì n h ngân quang tứ giai ma pháp t ứ tượng gió bao chi vũ bốn cố yếu đ ớt ma lực phảng phất giống như đồn địa bình thường cấp tốc chui vào vong linh đại quân hướng về tứ phương mà đi tại vít to sau lưng trận thức cùng phù văn bắt đầu cấp tốc quay lại tinh diệu trận thức phía trên giống như là khảm hợp vô tận nặng nghề chất thức đụng vào nhau không ngừng sinh ra xung đột chấn động khổng lỗ ma lực thuận đường dòng chạy hướng tia bốn đám yếu ớt ma, ma lực bị cấp tốc mà bạo động dốc vào vô t bốn cỗ kinh khủng hôn loạn gió lốc cấp tốc bị cấu trúc ra thân thể cường đại phong bạo đem mặt đất đều cùng nhau nhấc lên toái nham cùng c á c đùi trộn lẫn hòa vào nhau biến thành đáng sợ cự thú đem mọi thứ đều c u ố n vào trong đó những cái kia vong linh đại quân vẹn vẹn mới xuất hiện mấy giây liền bị bốn phía phong bạo cuốn lên tại bạo loạn gió lốc bên trong những cái kia vong linh binh sĩ đụng vào nhau nắp ấy thậm chí đụng vào toái nham phía trên thân thể hoàn toàn nổ tung mà ở vào hai đạo gió lốc ở giữa vong linh binh sĩ thì càng thêm đáng thương tại hai cỗ lực lượng khổng lộ tê é phía dưới toàn bộ đốt hỏa diễn thiêu đốt thân thể bị triệt để xé mở. thể nội hỏa diễm giống như là hóa thành pháo hoa bình thường ở giữa không trung vỡ ra gió lốc ở giữa nổ tung ra đầy trời diễm hỏa đem vít to hai mắt đều d ọ i sáng ra ưu lục s á t thái một chút thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa thành binh sĩ vong linh nhóm bị gió lốc xa qua toàn bộ thân thể liền hoàn toàn tiêu tán mà tại vít to t r u n g quanh gió hơi thở như cũng lưu lại hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua phía trước bị gió hơi thở thổi tan trắng ngần máy cốt nhàn nhạt tự nói nhưng điều kiện tiên quyết là ta có bản lĩnh chính minh cầm vong linh pháp sư chuyển chức khảo nghiệm vít to sớm đã quen thuộc không giới trắng khắp luôn có những cái tia bở vẫn hy vọng hoàn mỹ hoàn thành c h u y ể n chức nhiệm vụ người chơi bọn hắn lại đồ ăn lại mê lúc này liền cần vít to loại này l ạ i luyện đi chợ giúp bọn hắn thông qua loại nhiệm vụ này vít to sớm đã am hiểu sâu vong linh pháp sư loại này cường đại pháp sư hệ thống mà muốn trở thành vong linh pháp sư bước đầu tiên liền cần nắm giữ một khối thuộc về mình người chết lĩnh vực chiếm lĩnh người chết lĩnh vực có hai loại biện pháp loại thứ nhất nhường trong lĩnh vực du đãng vong hồn thần phục nhưng vít to lựa chọn loại thứ hai hắn vươn một cái tay một đoàn kinh người gió hơi thở trong tay không ngừng áp xúc cuối cùng hắn siết chặt trong tay gió hơi thở như điện chấp hướng về đại địa trùng điệp vô xuống hiện tại đứng lên cho ta hắn đưa cánh tay cơm múa k i a vô tận hoang mạc lớn đất phản phất bị vít to một tay xé rách như là xé rách vải màn từ dưới đất tuân ra những cái k i a vong hồn hoàn toàn tránh thoát c h ó i buộc ở trên không trung không ngừng lượn vòng đếm không hết đầy trời vong hồn cơ hồ hóa thành mây đùn tại gió lốc bốn phía phi tốc r ã y rủa thân thể U ngọn lửa màu xanh lục tại trên người của bọn nó thiếu đốt khiến cho chúng nó chuyển hóa thành kinh khủng hơn vong linh binh sĩ vô số vong hồn phe p h ẩ sinh trưởng ra ti như là cổ lão cự nhân như thế đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn thân bị quỷ dị hỏa diễm hoàn toàn mất hết khổng lồ đen nhánh khôi giáp bám vào tại trên thân vong linh thủy triều từng cơn sóng liên tiếp bọn chúng lẫn nhau dẫm đạp hướng về vít to mánh liệt mà đến nhưng đối mặt đây cơ hồ có thể đem toàn bộ đại địa cùng bầu trời đều cùng một chỗ bao phủ vong linh đại quân vít to n h ế t miệng mỉm cười đáng tiếc cường độ không đủ quanh người hắn gió hơi thở đ ỗ n g nhiên cất cao số cấp bậc hôn đột gió hơi thở bắt đầu ở trong cao không cấp tốc lưu chuyển khổng lộ phong bạo tựa như cấu trúc ra một đầu mọc đầy lân phiến cự long thân thể sắc bén nguyên tố ma lực hóa thành đầy trời bén nhọn lưỡi kiếm đem toàn bộ thế giới tùy ý xe rách tại vít to sau lưng cường đại nguyên tố ma pháp tạo thành một đạo c u n sáng trói mắt sau lưng hư ảnh cũng bạo phát ra một tiếng rít gào chầm chầm vít to dội ra một ngón tay dựng đứng tại bên mồm của mình giống như là đang vì cảnh cáo tất cả v ò n g linh quân đội an tĩnh lại suyp kính không b a n g đ ỗ n g nhiên ở giữa tại vít to quanh thân gió hơi thở sóng cùng nhấc lên lấy hắn làm trung tâm sương mù màu trắng nương theo lấy hỗn độn phong bạo hoàn toàn quấn lên hướng về tứ phương quân đội hoàn toàn phong đi khổng lồ gió hơi thở thậm chí đem thiêu đốt lên lũ lục hỏa diễm phong bạo cũng cùng nhau bao phủ cuốn lên vòi rồng tại từ không trung hạ xuống dường như vô số đầu dày rộng xúc tu tại toàn bộ thế giới bên trong không ngừng l g ắ t lư đem tất cả địch nhân hoàn toàn nghiền nát vê anh bầu trời cũng bị cố này khổng lồ mà đè nén lực lượng tàn phá tới cực hạng toàn bộ thế giới biến đến vô cùng hỗn độn bạch quang trói mắt mang theo nặng nghề mây đồn vật trên cả vùng đợi cho quang mang biến mất mà đi tất cả vong hồn sớm đã biến mất không thấy gì nữa những cái kêu lâm ta lâm tầm tồn tại trên không trung dần dần tán đi còn sót lại thân hình tất cả linh hồn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa trầm trầm gió nhẹ cũng không còn cách nào cuốn lên bạo loạn bao cát chỉ có thể nhẹ nhàng phất qua vít to khuôn mặt loay hoay hắn sốc xếp quần áo hoang vu đại địa cũng biến thành không lại áp xuống mặc dù như c ũ không có cái gì nhưng tại cái này rõ ràng thiên giới ánh sáng lộ ra là như vậy yên tĩnh l i ê n l i ê n hô hấp không khí cũng không có trước tiên như vậy hôn loạn mà ngột ngạt mắt mẹ rất nhiều rốt của căn t ĩ n h người chết nên giữ yên lặng vệ gà đứng tại vít to trên bờ vai gió mạnh đưa nó lông vũ thổi đến lộn xộn mấy phần mắt thấy vít to áo k h á c từ loá mắt bạch rượu dần dần biến thâm trầm như là bó nó lúc này mới khép lại cánh chậm rãi lấy lại tinh thần ngươi đem bọn nó toàn giết chết a thật có lỗi suýt nữa quên mất bọn chúng vốn chính là người chết dừng một chút kịp phản ứng vệ g ạ một lần nữa hỏi ngươi không phải muốn học tập vong linh mà p h á p sao không nô dịch những n à y vong linh lời nói ngươi còn thế nào trở thành vong linh pháp sư vít to r dội ra một cái tay một cố gió hơi thở đem mặt đất thổi ra dần dần thổi ra một cái nho nhỏ cái hố nhỏ đồng thời hắn bình tĩnh nói bọn chúng là b ạ t lộ đại công tức tôi tớ không liên quan gì đến ta dù là ta có thể để bọn chúng thân phục bọn chúng cũng vẫn như c ũ phủ lên qua người khác là cấn đã như vậy còn không bằng đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt. vệ gà hơi nghi hoặc một chút đồ của người khác thế nào đoạt tới kia chẳng phải là của mình sao nhưng vít to chỉ là tiếp tục nói trở thành vong linh pháp sư có rất nhiều con đường không chỉ giới hạn ở đó lại nói bắt l ô đại công tức không có khả năng không đem chính mình vong linh mà pháp dạy cho ô d ư i lì ổng đến lúc đó hắn nhiều tiêu ít tiền theo ô d ư i lì ổng nơi đó học không phải sau đó vít to nhìn xem đã bị gió hơi thở lật ra k i ê n một khối cái hố nhỏ trong lòng bàn tay xuất hiện trống rông xuất hiện một vệ kim hoàng sắc mạch tuệ hung chi ta chỉ là muốn một mảnh đất mà thôi vệ gà nhìn chằm chằm mạch tuệ nhìn một lúc lâu đại nao có chút đứng máy mấy giây giống như là ý thức được vít to cử động nó không khỏi mở miệng vít to ngươi thật là đủ bị điên phải không mạch tuệ theo vít to trong tay chót ra chậm rãi bay vào cái hố nhỏ lơ lửng giữa không trung gió hơi thở có lên thổ nhưỡng trên không trung bay lên một lần nữa lấp đầy cái hố nhỏ chỉ có một vệ kim sắc mạch tuệ cắm ở kia lỏng lẻo thổ nhưỡng bên trong đón gió nhẹ lắc lư ta cũng cho rằng như vậy chương ba trăm bốn mươi ba luôn có trên đất sinh linh có can đảm trực diện thần minh vĩ quang chương ba trăm bốn mươi ba luôn có trên đất sinh linh có can đảm trực diện thần minh vĩ quang bắt lộ đại công tức mang theo âu dưỡng tiếp tục hành tẩu tại người chết lĩnh vực bên trong. xuyên qua một cái lại một cái cửa gỗ trải qua một mảnh lại một mảnh không gian ô thuy ổng cũng rốt cuộc hiểu rõ nơi này cửa gỗ chỉ là đem chung quanh người chết lĩnh vực chia cắt mở ra thủ đoạn mỗi xuyên qua một cánh cửa liền sẽ đi vào một chỗ khác khu vực mà bạt lô đại công tức mang theo nàng không biết rõ trải qua nhiều ít phiến lĩnh vực những n à y trải qua địa phương đều là nàng ông ngoại lãnh thổ đáng sợ làm lại một lần nữa đẩy ra một cái sau cửa gỗ nàng lại tới một mảnh toàn lĩnh vực mới nơi này dường như không có bất kỳ cái gì cô hồn bầu trời lộ ra yên tinh t ư ờ n g hòa liền kêu bén nhọn gạo thép cũng ẩn mặt lên toàn bộ khu vực chỉ có thể nghe được g dẫm tại nam h thạch bên trên tiếng b ư ớ c chân đơn điệu mà t i n h mịch tại ô d ư lì ông đánh giá hoàn cảnh chung quanh lúc bắt lộ đại công tức thanh âm bỗng nhiên vang lên chúng ta tới nơi này có lẽ đối ngươi thích hợp hơn một chút hắn đứng tại chỗ nhìn qua bốn phía kia tịch liêu thổ nhưỡng từ tốn nói nếu như ngươi không thể thiết bị nhân loại vong hồn đối ngươi như vậy mà nói vong linh quân đoàn liền không có ý nghĩa cho nên ta muốn dạy ngươi thủ đoạn khác hắn đưa tay trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất một đạo u lục sắc ma l ư c chui vào dưới chân nam thạch con c con gãy gãy hướng về phía trước chạy tới ngay sau đó theo kia u lục sắc k lượng dưỡi k một, một giây hề sau thân thể của hắn bị ưu lục ánh lửa trô vây quanh dường như tại hắn trường bảo chỗ sâu không ngừng mà nhảy lên tứ chi cũng bốc cháy lên uống ngọn lửa màu xanh lục tựa như đem ra thịt hoàn toàn đốt tấn đại công tức trên người chỉ sắc trường bảo vẫn như cũng nặng nề nhưng ở kia tháo bảo không có che chắn địa phương đều là kia thiêu đốt lên u n g ọ n lửa xanh lục bạch q u t liền con người đều bị hốt tẫn chỉ còn lại thật sâu hốc mắt vẫn như cũ từ đó bắn ra lấy ưu lục hòa diễm nhìn thấy đại công tức biến hóa to lớn như vậy ô ly ổng ánh mắt chừng lớn hai mắt vợ môi khẽ nhết c h ấ n kinh c h i t ì n h lộ rõ trên mặt cái này chính là vong linh pháp sư chân chính bộ g á n g bắt lộ đại công tức thanh â m chậm rãi vang lên tựa như là theo trong v ự c sâu chuyển ra du dương quanh quẩn có chút linh hoạt kỳ hảo lại lại có mấy phần uy nghiêm thần bí ôm ấp tử vong mới có thể lý giải tử vong lúc này theo kia không ngừng toát ra hỏa diễm đại địa trong cái khe đi tới một con ngựa con ngựa này lộ ra cùng nơi này không hợp nhau có mà cùng màu trắng chân khỏa bao trùn cường trắng b ó n g thân thể của nó hùng tráng hữu lực mạch máu có thể thấy rõ ràng h i ệ n nhiên tràn đầy sức sống nhưng nơi này là chỗ nào nơi này là người chết lĩnh vực à vì cái gì người chết lĩnh vực sẽ xuất hiện một cái sinh vật còn sống à đúng n à n g cũng là người sống tới nghĩ như vậy xuất hiện ở đây một con ngựa dường như cũng không phải là chuyện ly kỳ gì đại công tức giơ tay lên trượng hướng về ngựa nhẹ nhàng một chỉ liền giống như vậy một giây sau đại công tức trên thân thiêu đốt lên lũ lục hỏa diễm hướng về không trung d â n lên hóa thành từng đầu vạt mèo mang xả chui ra hắn dấu ở trường vào dưới thân thể bám vào tại ngựa trên thân h ỏ a diễm kịch liệt bốc cháy lên ngựa dường như bởi vì bỏng mà thống khổ tê minh nhưng thân thể lại còn tại h ỏ a diễm c h ó i buộc bên trong không cách nào đ ộ n đậy chỉ có thế lương tê minh cùng đem hết toàn lực dây r ù a tại h ỏ a diễm bên trong nói toàn t â m tiêu đốt thống khổ một lát sau ngựa không gọi nữa hô yến t ĩ n h trở lại trên người nó huyết đ h ụ c tựa như cùng bạt lộ đại công tức như thế bị ngọn lửa màu xanh lục hoàn toàn đốt sạch toàn thân t i ê u đốt lên u lục hòa diễm màu trắng xương cốt bại lộ tại dư lì ống trước mắt u lục hòa diễm xem như nó l ô bầm bốn cái móng cũng đốt hỏng cũng đốt nhỏ xíu hỏa diễm theo nguyên bản kinh mạch truyền khắp thân thể hai mắt của nó lóe ra ánh lửa nhìn qua huy phong lấm lấm hồ duy ổng không khỏi nhìn chằm chằm nó trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng e ngại nhưng lại cảm thấy cái này thất khô lâu ngựa rất có mị lực nàng sợ hãi là những cái k i a du đãng cô hồn giống khô lâu ngựa loại này nhìn giống như ma pháp sinh vật như thế đ ồ vật nàng e ngại cũng là sẽ kém hơn một chút lúc này khô lâu ngựa đối với đại công tức túi đầu chân trước lượng ủ gối đại công tức trước mặt thần an bảo hồ d y ổng lăng lăng nhìn xem nó hướng về bản lộ đại công tức hỏi nó nó chết rồi sao nó vẫn là vật sống chỉ là bị linh hồn chi hỏa hiện lộ ra nó minh giới trạng thái đại công tức vươn tay ra nhìn xem khô lâu ngựa tùy ý giải thích nói rằng tử linh pháp sư cường đại không ở chỗ tự thân mà ở chỗ đối với vong linh nắm giữ hoặc là giống như bây giờ nắm giữ một chi thuộc về mình vong linh quân đội sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên trên người linh hồn chi diễm cấp tốc phân liệt hóa thành hỏa cầu sông lên thiên không tựa như giữa hệ pháo hoa nổ tung nhao nhao hướng t ứ tán nham thạch rơi xuống hòa diễm cùng mặt đất đụng vào trong nháy mắt sóng nhiệt c u ộ n bước lên đến mấy trượng chi cao những cái kêu lục liệt di theo mặt đất thổ n h ư ỡ n g bên trong tru ra đủ loại vòng linh sinh vật mánh hổ cùng báo săn nhảy lên nham thạch thân bị u lục liệt diễm chỗ vây quanh lông tóc như đ a o khung xương lộ ra bạch cốt xâm xâm con của bọn nó thâm thúy trống rỗng nhưng trong đó khiêu động u lục hỏa diễm lộ ra làm cho người khác s ờ n hết cả gai úc phi ưng khung xương quanh quần trên không trùng hai cánh bên trên hỏa diễm như là thiêu đốt b ù n g ấm bén nhọn lợi trảo vẩy xuống lấy điểm điểm hỏa tinh bọn này phi cầm t ẩ thú dường như hỏa diễm sóng biển theo gió l á lộn tại đại công tức sau lưng hội tụ tạo thành một chi huy mánh hòa bắt lô đại công tức thanh em lại lần nữa vang lên nhưng ngươi khả năng không cách nào thích ứng theo đại công tức tiếng nói cái này đông đảo vong linh da thu dần dần biến thành đầy trời đ ô n g đóm lúc sáng lúc t ố i l ấ p lóe sau đó bọn chúng như vỡ vụn thủy tinh giống như tư tán hóa thành đầy trời ưu lục điểm sáng chậm rãi trở về kia t ĩ n h mình t h à m núi ngay cả kia thất khô lâu thân ngựa bên trên dường như lông bầm hỏa diễm cũng dần dần co vào trên móng ngựa liệt diễm bình ổn lại mọi thứ đều trở về yên lặng da thịt như nước chảy một lần nữa sinh trường bao trùm kỳ cốt cách hỏa diễm dần, dần, dần dập tắt toàn bộ người chết lĩnh vực lại l chỉ còn lại hẻm núi chỗ sâu không ngừng p h ó n g x u ấ t ra khói mù dày đặc cùng tiếc như phong ngâm giống như gà o thét khôi phục như cũ tuấn mã dịu dàng dùng đầu cọ sát đại công tức lộ ra tương đối thân cận đại công tức mỉm cười vớt ve nó thấm thiện nói cho nên ngươi có thể dùng cái này đoàn hóa diễm nhường quân đội của ngươi biến thành như đầu này khô lâu ngựa như thế v o n g linh chỉ có ôm ấp qua t ử v o n g người mới sẽ không sợ hãi cái chết hồ duy ống hơi có vẻ do dự gật gật đầu trong ánh mắt tràn ngập đối ngoại công kinh ý bỗng nhiên người chết lĩnh vực nơi xa chuyển đến đông một tiếng vang thật lớn một cỗ manh liệt gió hơi thở giống như là một mũi tên nhọn xuyên phá không gian mang theo cực kỳ sắc bén mà bén nhọn khí tức hướng về hai người đánh tới trên mặt đá những cái tia khô héo cỏ dại điên cuồng đ ô n g đưa bộ dễ cơ hồ muốn không cách nào kéo lấy bọn chúng điên cuồng thân thể hồ thủy n g không khỏi đem một cánh tay ngăn khuất trước mặt mình tia cùng loạn gió hơi thở dẫn động tới quần áo của nàng ở giữa không trung bài xích nhau dùng đọc gió người chết trong lĩnh vực cũng sẽ xuất hiện nồng đậm như vậy phong nguyên làm sao ngay cả bắt lỗ đại công tức trên người chỉ sắc áo bảo cũng cùng n h a u lắc lư lên trên người linh hồn hỏa diễm cũng không cầm được hắn cảm thụ được mãnh liệt tập tục chấn động chậm d ã i xoay người sang chỗ khác ngọn lửa trên người dần dần tiêu tán hình dạng của hắn cũng khôi phục bình thường liền kia tăng thương nếp nhăn cùng tuế nguyệt dấu vết lưu lại đều một lần nữa hiện hiện lúc này cái kia ánh mắt thâm thúy hướng về gió hơi thở nên đón phương hướng nhìn lại đồng thời lại lạnh nhạt nói ô duy ổng ngươi nên đi nghỉ ngơi lần sau ông ngoại lại đến dạy ngươi những ngày a ô duy ổng còn chưa kịp nói cái gì bắt lộ lại công tức liền hướng về dưới chân nham thạch nhẹ nhàng trụ trụ thủ trượng c u n g q u n h lục sắc đụi mù bắt đầu hội tụ cả vùng không gian lập tức trở nên mông lung người chết lĩnh vực dường như bị ma pháp màn sân khấu vây quanh bắt đầu cấp tốc co vào h u lục hỏa d i ễ m thiêu đốt lên không gian biên giới giống như dần dần đem chung quanh đốt tẫn t h ẳ n g đến đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn cảnh sát chung quanh dần dần từ tối t ă m chuyển biến thành tái nhợt hộ ly ông nháy nháy mắt làm nàng mở mắt lần nữa một phút này hết thẻ chung quanh cũng thay đổi nơi này là một căn phòng gian phòng vừa phải bị người chỉnh lý m ư ờ i phần sạch sẽ cho người ta một loại vô cùng ấm áp cảm giác tại góc phòng trưng bày một cái giường lớn giường lớn phủ lên màu hồng nệm cùng màu hồng nặng n ề chăn mề đầu giường trưng bày rất nhiều lông xù mèo chó con dối rất là đáng yêu chẳng biết tại sao luôn cảm thấy cùng dinh thự phong cách lộ ra không hợp nhau hồ duy ổng không khỏi tả hữu nhìn lại cái này không lớn không nhỏ gian phòng thế mà nhường nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng ấm áp thượng như là bị người bố trí tỉ mỉ qua như thế nàng vừa định hỏi thăm lại cảm nhận được khỏe mắt liếc qua bên trong lấp lóe qua một đạo lục sắc ánh sáng nhạt hồ ô duy ô n g quay đầu nhìn lại tại gian phòng một chỗ giấy lên một đạo nhỏ vụ lũ lục hòa diễm lại rất nhanh tiêu tán cùng nhau không thấy còn có bạt lộ đại công tước nàng biết ông ngoại đã rời đi thế là ô duy ô n g không nghĩ nhiều nữa chuyển mà ngồi ở trên giường nhìn qua đầu giường trưng bày con dối nàng không khỏi xích lại gần tùy ý cầm lên một cái thưởng thức thưởng thức ô duy ô n g hít sâu một hơi dường như có thể ngửi được một cỗ cổ xưa khí tức dường như cái này con dối đã tại trong phòng này chờ đợi rất nhiều năm như thế ô duy ô n g nghĩ đi nghĩ lại cầm con dối nằm ở trên giường cảm nhận được mười phần mềm mại ý thức của nàng chậm rãi mơ hồ hôm nay thật sự là kinh nghiệm quá nhiều chuyện nàng quả thật có chút mệnh dã rời hô lao sư ta có phải hay không biểu hiện cũng không tệ lắm nói, nói thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ Hiển đại công u ố i cùng vẫn h tức nói g cự qua buồn n một mình trong giọng nói dường như mang theo vài phần đáng tiếc đi tới đi tới thấy được một vệ kim sắc thế là đại công tức dừng bước tiết là một gốc mạch tuệ cắm dễ tại lỏng lẻo thổ nhưỡng ở giữa Kim m sắc c ạ hắn nói một câu xúc động nhưng cảm khái bên trong lại mang theo vài phần hoài niệm thật sự là đủ bị điên t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn cho ta biến nhanh cho ta biến t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn cho ta biến nhanh cho ta biến ban đêm bị màu đỏ mặt trời v à nát bình minh phun ra sáng sớm q u a n mang lãnh địa bên trong kiến trúc tại ánh dạng đông nhu hòa tẩy lễ h ạ n h ư là lụa mỏng giống như nhẹ nhàng mà ô n ánh ô d u Lì ông sáng sớm liền lên cùng bạt lộ đại công tức cùng một chỗ ngồi lên xe ngựa hôm nay sáng sớm nàng muốn cùng ông ngoại cùng nhau tuần s á t lãnh đ ị a u ô d u Lì ông ngồi ở trong xe ngựa bên hai là đồng hành xe ngựa bánh xe lăn qua thạch đường đột ngạt thanh âm mà khi ánh mắt của nàng lơ đãng đạo qua bên cạnh g i n g tuyết chỗ ngồi lúc không khỏi mí m trong lòng có chút thất lạc mỗi sáng sớm vít to lão sư đều muốn cùng gần lão sư luyện tập kiếm thuật bọn hắn bảo trì thói quen như vậy đã lâu cho tới nay gió mặc gió mưa mặc mưa cơ hồ sẽ không gián đoạn ít ra còn có những cái kiệu kỵ sĩ đoàn người hộ vệ tại ô dư lì ổng bên người lấy cam đ o à n công chúa an toàn thế là nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe ám chầm hai con ngươi nhìn về phía l ã n h địa phương xa tối hôm qua về bây giờ tới là quá mức vội vàng cho nên ô dư lì ổng còn chưa kịp nhìn qua ông ngoại lãnh địa hết thẻ trước mắt kiến trúc cùng trên đường cảnh sắc đều cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt bình minh thành thị cùng tối hôm qua yên tĩnh hoàn toàn khác biệt dường như đào đi trùng điệp mạng che mặt đưa nàng chân thực diện mạo hiện ra đầu đường cuối ngọ đám người rộn ràng cửa hàng tiếng giao hàng người đi đường âm thanh trò chuyện liên tục không ngừng tiếng v õ ngựa tại đầu đường q u a n quẩn dương quang xuyên thấu m ọ n g ai rơi tại gạch đá bên trên tung xuống một mảnh nắng ấm nhân gian yên hỏa khí tức giống như là tại ngắn ngủi ban đêm ngủ say sau lại lần nữa phục sinh cho cái này băng lanh thành thị mang đến nhiệt độ làm xe ngựa tiến lên tại trên đường phố lúc đầu đường người đi đường nhìn xem trên xe treo bạt lô đại công tức gia huy n h o nhao vọn đến một bên cúp lấy cung trong m tối hôm qua đoàn xe của bọn hắn cùng ngựa một mực tại người chết trong lĩnh vực ghé qua chung quanh tất cả đều bị kêu lục sắt sương mù nước hết nhìn thấy tự nhiên là tính mịch một mảnh khi bọn hắn trở lại thế giới hiện thực lúc đã tại bạt lộ đại công tức dinh thự bên trong nói cách khác lúc ấy kia thật lớn vong linh thành kỳ thật trên bản chất mà nói là hiện thực thành thị mặt sau một cái ở vào người chết lánh địa cái bóng mà kia phiến người chết lĩnh vực lật quay tới chính là tòa này cực kỳ náo nhiệt thành thị nhưng là rõ ràng đội xe cùng ngựa số lượng lớn như vậy nhiều người như vậy đi xuyên qua người chết lĩnh vực thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến hiện thực cái này tự nhiên cũng xác nhận b ạ t lộ đại công tức nói tới câu nói kia người chết không nên đặt chân người sống lĩnh vực đã như vậy như vậy ông ngoại hắn sẽ bằng lòng lộ dìm bá tức chuyện kia sao suy tư potly ông mong muốn thăm dò tính hỏi một chút nàng do dự mãi cuối cùng lấy g ú t ký cẩn thận từng ly từng tí nói ông ngoại vong linh pháp sư thật có thể phục hoạt tử nhân sao thật là bạt lộ đại công tức cũng không lập tức trở về nàng hai tay của hắn lẳng lặng biện thủ trưởng hai mắt nhắm chặt tính như pho tượng không núp n í c h qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng hồi đáp có thể ô dư lì ổng hơi kinh ngạc không nghĩ tới ông ngoại sẽ sảng khoái như vậy trả lời thế là nàng lại thăm dò giống như hỏi thăm về đến vậy ngài biết lộ g ì n bá tức sao làm bạt lộ đại công tức nghe được cái tên này lúc cặp mắt của hắn thâm thúy lại mang theo đục ngầu huy nghiêm khí tức â m lanh tự nhiên bộc lộ nhường ổng hơi chậ bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói chúng ta tới tới vương quốc vào cái ngày đó đêm đó t ừ n g chịu tới lộ dỉn bá tước chiêu đ á i hắn trước hay c a n nói bắt lộ đại công tức lạnh nhạt ngăn chở nàng toa xe bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến lạnh lùng nàng rất thông minh lập tức ý thức được bắt lộ đại công tức cảm xúc cũng đúng nếu quả như thật có thể đơn giản như vậy liền phục sinh lời nói như thế nào lại có nhiều như vậy âm dương l ư ơ n g cách hơn nữa còn có nàng mẫu thân ta đã biết hộ duy ổng chân mày bung xuống có chút bất lực gật gật đầu bắt lộ đại công tức hít sâu mờ hơi một lần nữa nhắm mắt lại dường như không muốn nói thêm gì nữa toa xe bên trong bầu không khí có chút tấm lại hộ l h ủ ổng toàn thân nổi ra gà cũng bởi vì là hàn ý tiêu tán mấy phần chậm d ã i lui xuống lúc này một đạo thanh n âm trầm thấp chậm d ã i vang lên lộ dìn từng không chỉ một lần thỉnh cầu qua ta nhưng đáp án của ta chỉ có một cái ta không có khả năng đi phục sinh nữ nhi của nàng hắn lại lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt nhìn phía ngoài cửa xe ngựa trong mắt lộ ra một vẻ ưu bồn u cùng tiếp nối kiên là đối người chết khinh n h u n cũng là đối người sống bất tính lúc này xe ngựa đã chạy tới lãnh địa đồng ruộn ở giữa không thiếu nông dân hai chân dẫm vào đại địa vung động trong tay quốc mồ hôi ở ngoài s mỗi một lần vung lên nông cụ mồ hôi liền sẽ theo bắp thịt đong đưa rơi vào thổ nhưỡng một gã nông dân đứng lên thở dốc một hơi hướng về xa xa bạn bè chào hỏi huy động cánh tay bọn hắn nếp nhăn trên mặt hợp lại cùng nhau đón d ư ơ n g q u a n g cười đến rất là s á n lạn h ì n xem những ngày nông dân đại công tức chậm rãi mở miệng nói những ngày nông dân bọn hắn lẫn nhau biết rõ biết nhau mỗi ngày trải qua giống nhau như lúc sinh hoạt bạch ngày thời gian cơ hồ tất cả đều dùng làm làm đông ban đêm duy nhất thời gian mới có thể lưu cho người nhà cùng bằng hữu bọn hắn cơ hồ tựa như là máy móc bánh răng không ngừng chuyển động ngày qua ngày sinh hoạt cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện ý mới chỉ có một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ có lẽ mới có thể trở thành sau khi ăn x o n g của bọn họ tạp đàm ngươi cảm thấy nếu như tại trong những người này đông nhiên có người chết sẽ như thế nào ô lì ống nghe ông ngoại lời nói rơi vào trầm tư trong đầu dần dần nổi lên một bức tranh có lẽ ngày nào đó ban đêm người nhà nằm ở trên giường lại cũng không thể mở to mắt thân thể không còn có nhiệt độ người nhà ngồi vây quanh tại người chết bên cạnh rất là bị thương b à n g h ư u tụ tập cùng nhau vì hắn hai điếu thật là sinh hoạt lại sẽ không bởi vì một người qua đời mà dừng bước lại bọn hắn thậm chí vẫn như cũng phải xử lý hôm nay việc nhà nông trường bố i chết như vậy liền do hậu bối thay thế bọn hắn một lần nữa đạp vào lấy một đầu lặp lại đến chết con đường nhưng nếu như hắn một lần nữa phục sinh lại trở lại những người này ở giữa đâu như thế chính là kinh dị chuyện xưa khả năng người trong nhà của hắn sẽ cảm thấy rất là cao hứng thậm chí vô cùng kích động nhưng trong xã hội người này kỳ thật đã bị xóa đi tất cả mọi người tiếp nhận tử vong của hắn nhưng vị này người chết lại xốc lên vách qua tài theo trong phần mộ bỏ lên đi ra không ai sẽ tiếp nhận một cái phục sinh vong linh người chết nên thật tốt giữ yên lặng đại công tức chậm rãi mở miệng nói ra hồ d l y ông nghe nhẹ gật đầu nhưng quay đầu lại có chút buồn bực thật là ngài đã nói người chết không nên đặt chân người sống khu vực kia vì sao lại phải giúp t r ợ lộ dìn b á tước đem nữ nhi của hắn vong hồn lưu tại dinh t ừ đâu hồ d l y ông đã hoàn toàn không ố m ấp hy vọng nàng chỉ là hiếu kỳ nếu như chuyện chính như b ạ t lộ đại công tước nói như vậy như vậy lộ dìn ba tước nữ nhi vong hồn chẳng phải là tại cùng ông ngoại giải thích tự mâu thuẫn sao lộ dìn phủ b á tước bên trong gia thần cũng biết d ì xì là tồn tại n ư ờ n g linh hồn của nàng chú l cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành váy nhiễu nhưng là phục sinh không được bắt lộ đại công tức cảm xúc lạnh lùng chậm rãi mở miệng nói ô d ư l y ô n g ngươi phải nhớ kỹ mở lần này đầu về sau nên đón chính là càng nhiều phiền thoái hơn nữa hắn tiếp tục nói nếu lộ g ì n mong muốn chính là nữ nhi của hắn mà không phải một bộ nghe lời khô lâu như vậy hắn liền không nên tới tỉnh h c ầ u ta ô d ư l y ô n g hơi xứng sở dường như vẫn không có thể kịp phản ứng lúc này bắt lộ đại công tức nhìn ngoài cửa sổ xe ngựa dần dần tới gần dinh thự xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại cao đại huyện như tòa thành giống như dinh thử đã vượt qua tường vây chúng ta nhanh đến. bữa sáng muốn ăn chút gì ăn xong điểm tâm ô duy ổng liền ngồi đỉnh viện chiếc ghế bên trên nhìn xem tiên diễm hương hoa tự hỏi chính mình phải làm thế nào học tập vong linh ma pháp hương tử lan cung kính đứng tại nàng một bên mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt ô duy ổng dội ra một cái tay đối với hương tử lan hai mắt mặc dù nhìn xem hương tử lan nhưng ánh mắt nhưng lại chưa tập trung tại hương tử lan trên thân nàng tại trong đầu cố gắng nhớ lại lấy bạt lộ đại công tức sử dụng vong linh ma pháp nhớ kỹ vong linh ma pháp cần muốn liên lạc với đến chết người lĩnh vực nhưng nàng căn bản không biết rõ người chết lĩnh vực nên như thế nào tiến vào hơn nữa ông ngoại sử dụng vong linh ma pháp căn bản không cần trận thức cấu trúc nàng gái nhìn kia liền có thể học được năng lực thiên phú cũng không cách nào nhìn tấu ảo diệu bên trong nhưng là nếu như có thể học được vong linh ma pháp như vậy mang ý nghĩa chính mình lại có thể biến càng mạnh có thể càng nhiều được đến lao sư cùng phụ thân tán g dương nói không chừng không cần ông ngoại chính nàng liền có thể phục sinh lộ dìn bá tức nữ nhi trả hết nợ vít to lão sư thiếu đối phương kia phần ân tình không sai ô ly ổng sở dĩ đối với chuyện này như thế để bụng chính là bởi vì việc này là vít to lão sư đáp ứng nếu như có thể giúp tới vít to lão sư kia nàng khẳng định phải đi thử một chút ô dư l i ổng mới mười lăm tuổi dù là ở bên ngoài biểu hiện ra siêu thoát người đồng lứa thành thục cũng chắc chắn sẽ có ý tưởng ngây thơ như thế nào đến giúp vít to lao sư chính là nàng nhất ý tưởng ngây thơ nhưng mà ô dư l i ổng cũng không tự biết nàng tự hỏi hôm qua ông ngoại sử dụng vong linh ma pháp bàn tay mở ra giống như đang tìm tòi lấy trong đó cảm giác nhìn c h ă m c h ă m hương tử lan ô dư l i ổng thể nội ma lực phun trào sau đó ô dư l i ổng nhắm ngay hương tử lan bỗng nhiên hô to một tiếng cho t a biến nghèo đập vào mặt ma lực cùng ô dư l i ổng thanh â m nhường hương tử lan giật này mình nhưng mà không có cái gì xảy ra thấy thế, thế. lúc này g thu t hồi có c một vị ngoại giao đại thần bận bịu nhỏ chạy tới giống như đang tìm người như thế hắn nhìn chung quanh thấy được cậu dưới ông một phút này vội vàng chạy tới công chúa điện hạ có thể tính tìm tới ngài ân cậu dưới ông có chút mê mang làm gì gấp gáp như vậy đã xảy ra chuyện gì sao nhìn thấy công chúa có chút mê mang đại thần tranh thủ thời gian giải thích nói điện hạng ngài quên rồi sao ôi chút quốc vương cố ý mời ngài tham gia hôm nay vương thành đ ấ u g i á hội ngài hôm qua đã đáp ứng à. ta đã thông trì vít to ba tước hắn hẳn là chuẩn bị kỹ càng lời còn chưa nói hết h ô duy ông đứng dậy nói thẳng ta đã biết ta hiện tại đi chuẩn bị ngay một chút bốn điểm mới t ỉ n h ngủ trước viết xong một chương phát lên một ngày chưa ăn cơm ăn cơm tối lại viết chương sau ô ô ô chương ba trăm bốn mươi lăm ngươi thích không chương ba trăm bốn mươi lăm ngươi thích không bóng đêm n u hòa bày khắp bầu trời một vòng n ó n g ánh ngân nguyệt treo cao là nguyên bản áo m ạ c bỏ ra ánh sáng n ư u hỏa tinh tinh như là sáng chói kim cương lấp loét ạ i cái này đ ê m màn tre bên trên hoa lệ xe ngựa ép qua gạch xanh con đường tiến vào thâm trầm màu đen vương thành đen nhánh cao ngất tháp lâu đứng lặng tạ i lớn như vậy đại địa phía trên tựa như lít nha lít nhít dừng sắt thép trên đường đều là đeo trường kiếm người đi đường rộ rộn ràng ràng tại trên đường ghẹ qua làm c h i ế c kia cưới có bạt lộ ra huy xe ngựa lúc vào thành bánh xe ép qua gạch xanh tiếng vang đưa tới mọi người chú ý bọn hắn n h o nha hướng hai bên đường, đường thân thể hơi nghiêng dường như ở giữa xe ngựa chung quanh hộ vệ rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ có mười hai vị ngoại giao sứ thần ngồi ở phía sau xe ngựa chung quanh có một chút cưỡi ngựa kỵ sĩ cùng á nhân hộ vệ tùy hành mà lần này ô duy ông xuất hành chỉ mang theo hai cái tùy tùng trung thành hầu gái hương tử lan cùng bảo hộ nàng an toàn kỵ sĩ gần mặc dù ô duy ông một mực nói nàng không cần gần lao sư cùng nhau đi theo xuất hành có vít to lão sư tại cũng đã đủ rồi nhưng những đại thần kia lại cực lực phản đối với chuyện này công chúa thân ở tha hương nơi đất khách quê người bảo hộ cường độ nhất định phải đầy đủ dù sao tại những đại thần này trong mắt dù là vít to mạnh hơn h lúc này tòa kia hùng vĩ phòng đấu giá chức đã đô rất nhiều chiếc xe ngựa sang trọng nơi này hội tụ vương quốc quý tộc cùng các phú hảo giữa bọn họ với nhau tuy có mâu thuẫn nhưng trên mặt vẫn là nho nhã lễ độ lẫn nhau hàn huyên biểu hiện lấy vốn có lễ nghi cái này về sau bọn hắn không khỏi ngừng giao lưu âm thanh lực chú ý của mọi người cũng không khỏi nhìn về phía vậy cái kia đang bị một đám kỵ sĩ hộ vệ quay chung quanh mà đến hai cỗ xe ngựa kia phía trước nhất xe ngựa sang trọng rõ ràng càng thêm hấp dẫn chú ý của bọn hắn làm gần liên lụy dây cương xe ngựa sau đó dừng lại n à n g tung người xuống ngựa từ từ mở ra cửa xe làm lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới cái kia một đội mới đến khách nhân bên trên lúc gần đình chỉ xuống xe ngựa từ từ mở ra cửa xe một đạo thân mang sơn áo khoác màu đen thân ảnh theo toa xe bên trong đi ra vít o vẻ mặt lạnh nhạt chỉ có điều lạnh lùng bên trong cũng không tràn ngập hẳng ý hắn đạp trên mặt đất đứng lặng tại xe ngựa khác một bên, vươn một cái tay. một bàn tay trắng non khoác lên vít to lòng bàn tay gần thân thể có chút túi đầu vô cùng cung kính nên đón vị này cao quý công chúa nàng giá người n g ưu nhã khảm nạm lấy màu trắng trâu đáo l ê d à y giống như là dẫm lên sao trời theo toa xe bên trong chậm rãi đi ra mặc một thân trắng đoán lễ phục tựa như trên bầu trời đem rơi vào thế gian minh diệu nguyệt q u a n g cao quý đến cực điểm mười hai vị ngoại giao sứ thần cũng nhao nhao theo trong xe ngựa xuống tới đi tới ô dư lì ổng sau l ư n g đang lúc ô dư lì ổng đạp đất trong náy mắt h chuột quốc vương sớm đã chờ đã lâu hắn xuất lĩnh sau lưng các lánh chúa nhiệt tình trước tới đ mười hai vị sứ thần thân thiện hướng về ổ chuột thăm hỏi lên quốc vương khẽ gật đầu ánh mắt nhịn không được rơi vào gần cùng vít to bên cạnh ô dưới lì ô n g trên thân cũng hướng nàng chậm rãi đi tới ngoại giao sứ thần thấy thế tự nhiên dung nhập ổ chuột người sau lưng nhóm lan lộn tại cản vương quốc quý tộc trận liệt bên trong nhìn thấy vít to cùng gần ổ chuột đầu tiên là tôn trọng đối vít to cung kính nói cờ lệ về n ở nghị viên hiệu đã như bóng với hình đi theo tại ổ chuột bên cạnh giống như trung thành hộ vệ đứng tại quốc vương bên người nàng cũng mặt mỉm cười đối với vít to bên cạnh gần khẽ gật đầu mà gần thì bảo trì lạnh lùng lễ phép đáp lại. trong mắt thâm trầm cũng không hiện lộ thanh sắc nơi này victor hết sức quen thuộc cả sĩ giả đấu giá hội là thế giới nghe tiếng cả sĩ giả thương hội triển khai long trọng đấu giá hiện trường không sai cùng pháp sư nghị hội như thế cả sĩ giả thương hội giống nhau không phải quốc gia nhưng lại có được cùng quốc gia như thế quốc tế địa vị chi này cường đại tài phiệt thương hội kỳ tài giàu khổng lồ phú khả đế quốc cả sĩ giả thương hội hàng năm cũng sẽ ở tới hợp tác quốc gia tiến hành hợp tác tại quốc gia lãnh thổ triển khai mỗi năm một lần đấu giá hội nhưng mà cái này cũng không bao quát đế quốc không biết là nguyên nhân gì cả sĩ dạ thương hội từ thành lập đến nay chưa từng có cùng đế quốc hợp tác qua sau đó ôi c h ộ t ánh mắt chuyển hướng ô dư li ô n g nhưng kỳ thật ánh mắt của hắn là bị ô dư li ô n g sau lưng miêu nương hầu gái hấp dẫn tới hắn hiển nhiên bị hương tử lan hình tượng hấp dẫn quan sát toàn thể gái này nho nhỏ miêu nương một phen tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ô dư li ô n g mang theo ý cười nói rằng công chúa điện hạ ta m u ố n hôm nay cuộc bán đấu giá này sẽ có ngài thích lý chân phẩm ô dư li ổng ưu nhã mỉm cười trả lời như vậy bệ hạ ta liền rửa mắt mà lợi ôi chút có chút n h ữ n người hướng về hoa lệ đấu giá hội ô d lì ổng cũng không k h á c h khí nữa cùng vít to cùng một chỗ hương tử lan cùng gần tại nàng hai bên cùng nhau đi vào ánh nến sáng chói đại sảnh làm cái đại sảnh như là kim cung giống như sa hoa to lớn cây cột trống lên hùng vĩ m á i vòm hai bên vàng óng ánh đèn treo phát ra sáng tỏ ánh nến làm làm cái đại sảnh giống như ban ngày giống như sáng tỏ màu đỏ rộng lớn m ặ c liêm đem toàn bộ đấu giá nghị hội sảnh bao vây lại che đậy trong sáng mặt trăng đủ loại bao s ư ơ n g c h â u ngồi có thật nhiều rất nhiều quý tộc phú hảo bọn hắn ngồi riêng phần mình vị trí phía trên cầm trong tay một cái tiểu xào tấm bảng gỗ mà ô duy ổng bọ bọn hắn liền đi tới một chỗ rộng lớn trong rạp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại có thể nhìn thấy tất cả ở đại sành trên chỗ ngồi quý tộc lanh chúa ngay cả nơi hẻo lánh cũng thấy rõ ràng ràng đám người chậm rãi vào chỗ ôi chút cùng bọn hắn cùng nhau ngồi trong một cái phòng sau lưng thì đứng đấy hiệu đã gần cùng hương tử lan cũng như hộ vệ giống như cung kính đứng tại ô dư li ổng hai bên mà lúc này ôi chút quay đầu nhìn về phía ô dư li ổng giới thiệu điện hạ buổi đấu giá hôm nay bên trên có chân quý sở tỷ dị t ố t lục loại này cao cấp ma phát vật liệu nghe nói ngay cả cái kia có thể chế tạo ra trên thế giới cứng rắn nhất trang bị gạ chi mảnh thép cũng biết tại trận này đấu giá bên trong biểu diễn à còn có mạng hạ g i ặ t tài sở mà các ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú kia là chế tác pháp trượng thượng giai vật liệu quốc vương đầy cõi lòng nhiệt tình đối với ô dưới l ì ô ngem t hay nói nói đến đây hắn lại liếc mắt nhìn vít to cùng gần sau đó hướng về sau lưng hiệu đạ ra hiệu một cái hiệu đạ hiểu rõ rất nhanh liền đưa cho quốc vương một phần tường tận vật phẩm bán đấu giá danh sách ôi chút giản yếu đọc qua sau liền đưa cho vít to cỡ lệ vn nghị viên nếu có cái gì vừa ý chi vật thỏa thích cá v í Vậy Vậy nương theo lấy da trắng mỹ mạo đầu gia sư người mặc hoa lệ lễ phục xuyên qua màu đỏ mạc liêm đập vào sân khấu một phút này chung quanh đến chập trờn nương theo lấy đám người tiếng hoan hô dường như là không khí hiện trường tăng nhiệt độ nàng mỗi một bức đều tràn đầy ưu nhã cùng tự tin nhẹ nhàng linh hoạt không người đối với quý tộc lãnh chúa cùng trong dạng các quý khách biểu thị tôn kính các vị đầu giá hội hiện tại bắt đầu Màu mạc liêm chậm m đỏ hai rãi bên hướng về ra, kéo ộ trên tòa tinh tế cao đài chậm ã i từ t r võ đó à nàng màu đài i liêm triển khai, cái thăng theo tuyên một Trên chậm chậm hoa lên. Nương lấy lộ lệ cáo, cao. mạc đỏ đ ra ánh sáng màu hoàng kim đ ỗ n g nhiên chiếu sáng toàn bộ phòng bán đấu giá kiện thứ nhất t ư ơ n g phẩm phí n h i ê u nữ thần mạch tuệ giá khởi điểm một trăm vạn keo mỗi lần tăng giá năm vạn cất bước đấu giá sư tuyên bố xong quy tắc về sau rất nhiều quý tộc l ĩ n h tranh nhau chen lấn rơ lên trong tay tấm bạc gỗ phí nhiều nữ thần mạch tuệ vương quốc quý tộc các lãnh chúa sớm đã hết sức quen thuộc ở đằng kia chút phì n h i ề u nữ thần tín đồ thần lực d ó t vào hạ những này bình thường m ạ c h tuệ nắm giữ có thể bảo đảm thổ địa một năm tròn bội thu lực lượng của thần tự nhiên c ả sĩ giả thương hội không có đạo lý không đi bán cái này thần vật nhưng victor chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt thứ này đích thật là chính phẩm có được phì n h i ề u nữ thần bội thu trí năng nhưng mà victor đã có một cái chân chính thần minh vật hắn đương nhiên sẽ không đối cái này cảm thấy hứng thú nhưng những quý tộc này các lãnh chúa gần như sắp muốn cướp đi rồi ai cũng không cam chịu ưu thế dù sao ai lãnh thổ đều có đều cần nuôi sống một lãnh địa người loại này có thể cam đoan sản xuất t h ầ n vật nếu là dùng tốt đây chính là có thể trực tiếp cam đoan giới lãnh địa nhân dân trong vòng một năm áo cơm không lo à. thế là cái này thật tốt t h ầ n vật cuối cùng bị xào tới năm trăm l n h ạ t e o bị một vị cường đại hầu tức cho đập đi bất quá tại cái này mở màn liền bán ra cao như thế giá nhiệt độ hạ đông đảo phú hào cùng lãnh chúa nhiệt tình cơ hồ bị hoàn toàn n ó n lửa về sau nhiều loại vật phẩm đấu giá tại người chủ trì êm thai giới thiệu bị nối liền không dứt cạnh tranh mỗi người đều nhìn chằm chằm trên đài thương phẩm vội vã không nhịn nổi sợ mình nhìn chúng vật phẩm rơi vào hắn tay của người bên trong. thàng đến một khối lóng lánh ngân quang sắt thép biểu diễn ở đây vô số chiến sĩ lãnh chúa điên cuồng lên đệ xốp gại ạ trong truyền thuyết nhất là sắt thép cứng rắn mỗi cái chiến sĩ đều hy vọng có một kiện không thể phá vỡ chiến giáp cùng vũ khí mà kiện vật phẩm này h i ệ n nhiên có thể hài lòng ở đây tất cả lãnh chúa bọn hắn ma quyền sát trưởng nhao nhao mong muốn cạnh tranh xuống tới lúc này vít to nhìn thoáng qua khối kêu màu bạc trắng sắt thép những mày gạ chi m ả n h thép hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua gần cái này đồ vật ngươi thích không chương ba trăm bốn mươi sáu ta thích nhất làm sự tỉnh chính là đập phá q u á rồi ba canh Trước ta thích nhất làm sau tỉnh chính là đập phá á đó ổi Bà canh. này, lúc trụt n cũng đài đấu giá sư giơ tay i tài gài nghe ạ, n lên tại đại địa v bên trong bảng hiệu trong chấp nón này toàn bộ nghị hội trong sảnh lạng ngắt như thờ bọn họ cũng đều biết ở đằng kia lầu hai đỉnh đầu trong bao xương ngồi là ổ chuột quốc vương hơn nữa còn nghe nói quốc vương ngay tại làm bạn hai vị cạ lẹn xỉ ạ đế quốc hai vị khách nhân tôn quý trong đó giống như có cái kêu cái gì vít to cờ lệ vệ nợ tên đ i ê n ưa thích điên cuồng công kích thế là lúc này không có một vị quý tộc dám dơ lên trong tay bảng hiệu cạnh tranh cũng không phải cho quốc vương mặt mũi mà là không ai muốn nhìn tới ngày thứ hai trong nhà mình bị tạc ra một cái hố sâu cuối cùng Cái này để tài đây là lấy tự dừng tại quần sơn ở giữa như u linh mạ hạ giặc đôi gai nó là các pháp sư tha thiết ước mơ pháp trựa vật liệu giá khởi điểm ba trăm v ạ n gheo mỗi lần tăng giá hai mươi vạn cái này thương phẩm đám người liền không có cái gì cảm thấy hứng thú dù sao ở đây đại gia cơ bản đều là chiến sĩ thứ này rõ ràng là cho pháp sư chuẩn bị bọn hắn muốn cái này làm gì thế là vừa dứt lời ôi c h u ộ t một lần nữa giơ tay lên bên trong bảng hiệu vít to quay đầu ánh mắt rơi và ôi c h u ộ t trên thân ôi c h u ộ t cũng xoay đầu lại đối với vít to vừa cười vừa nói đã vít to các hạ đối với để tesop gạ có hứng thú như vậy ta m u ố n cái này mà hạ giặc đôi gai đối với ngài cũng giống vậy hữu dụng như ngài không dùng được ta cũng có thể đem nó đưa cho ô dưới l ì ô n g đ i ệ n h ạ ta m u ố n thân làm pháp sư nàng cũng hẳn là có một kiện thuộc về mình pháp trượng vít to không nói gì thêm chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua ô dưới l i ệ n g giống như minh bạch cái gì hắn nhẹ hứ một tiếng cuối cùng không còn nói thêm nửa câu tại cái này về sau c vít to thậm chí tại bảo vật bên trong phát hiện theo lệ vì, vì công tức trong nhà giàu giá t đến chảy mỡ nhà hắn đồ cổ chuyện làm ăn đều đã xảo tới nước ngoài tới nhưng vít to không tin đế quốc không ai buôn lậu ma pháp của hắn giúp thủy chỉ là nhà hắn nước thuốc phép thuật một mực không thể ra sân có lẽ là bởi vì vương quốc pháp sư số lượng khan hiếm có lẽ là cả s ì dạ thương hội không dám quang minh chính đại đấu giá h á n thương phẩm dù sao bọn hắn cũng không muốn bị một vị cường đại pháp sư nhớ thương victor nghĩ nghĩ có lẽ tại vương quốc nơi này buôn bán những cái tia khôi phục dược thủy sẽ càng có thị trường rất nhanh thương phẩm bị từng kiện cạnh tranh đi khi tất cả tài liệu chất quý cũ ký hải cốt đều bị lật xem qua về sau đấu giá hội tiến vào sau cùng c â u mỹ lệ đấu giá sư ưu nhã dơ lên truy nhọ tử trên bàn nhẹ nhàng gõ chịu nặng chấn động âm thanh quanh quần tại yên tĩnh trong đại sành các vị nhiệt tình để chúng ta cả s ỉ dạ thương hội thật sâu cảm thấy vinh hạnh như vậy kế tiếp tin tưởng cuối cùng này một cái thư phẩm đại gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng nàng có chút túi người giống như là tại hướng một cái làm cho người kính ngưỡng đối thủ gửi lời chào đây là chúng ta cả s ỉ dạ thương hội trả một cái giá thật là lớn căn nguyện lấy mấy vị anh dũng chiến sĩ sinh mệnh đổi lấy mà đến theo thủ thế của nàng đỏ cam hỏa d i ễ m quang mang chiếu sáng bình phong màn liên tiếp lồng sắt đẩy tới những cái kêu lồng sắt bên trong quăn đẩy các loại á nhân hai hồ ly xa sứ hiệu linh dương đôi mỗi một đối đều thuộc về một cái cực kỳ chân quý á nhân bọn hắn có giống đực cũng có giống cái c ó cắp tại nơi hẻo lánh trên thân mang thương trong mắt sợ hãi tại chiếu sáng bọn hắn ánh l ử a chiếu chiếu hạ càng thêm rõ ràng những n à y á nhân xuất hiện một máy mắt ô d l y ổng sau lưng hương tử lan toàn thân lông tóc nổ lên con ngươi co vào liên ô d l y ổng cũng không nhịn được s ư n g sở nàng hoàn toàn chưa nghe nói qua cuộc bán đấu giá này cuối cùng mua bán lại là á nhân mà tại cái này một đống hy hữu á nhân bên trong có một cái đặc biệt to lớn lồng sắt thả ở giữa đương nhiên chúng ta hôm nay nhất bảo vật chân quý bán thú nhân đấu giá sư cao giọng la lên chủ động xốc động lên lồng kia sắt bọn ê trên liêm. trên n đen này, lánh hiện nhiệt, tiếng hoanh minh đằng trong lồng, là hai cái cường tráng hổ nhân. ông cảm thấy càng ngoài ý muốn. Bán thu nhân, nàng lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc như phút tộc mặt tay sắt Hốt thấy thu thứ thấy tộc màu mạc cảm là đầy các chúa cụ cái lì Giờ kia hai hổ vậy. vô ở ý b chúng là chỉ á người bên trong cực kỳ đặc thù một chi chi nhánh có lẽ là thân thể còn chưa khai hóa ngoại trừ có thể đứng thẳng hành tẩu kết cấu thân thể cơ hồ cùng nhân loại không kém nhiều bên ngoài trên người của bọn nó bảo lưu lại tất cả cái gì cần có đều có động vật đặc thù thì như trên trận kia hai cái hổ nhân nó trên người c h ú n g lông tóc đều không có rút đi lão hổ giống như đầu đỉnh ở trên người giống như hai cái đứng thẳng người lên lão hổ nhìn thấy ngươi mang theo kiên một c h i á nhân hộ vệ ta liền biết ngươi có thể sẽ đối với mấy cái này á nhân nô lệ cảm thấy hứng thú ôi chụt vừa nhìn xúc động ô d l y ổng bên cạnh khép cười nói vừa vặn lần này thương hội có rất nhiều á nhân nô lệ ngài thấy thế nào lúc này đấu giá sư bàn tay hướng xuống nhẹ nhàng để ép ra hiệu các quý tộc can tính lại sau đó nàng bắt đầu tuyên bố lên bán đấu giá quy tắc cái khác hy hi hữu á nhân mỗi cái giá khởi điểm một trăm vạn mà cái này hai cái thư hùng một đôi bán thú nhân giá khởi điểm một ngàn vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn theo nàng rơi xuống trong phòng bán đấu giá tiếng người oanh minh các quý tộc trên mặt cùng nhiệt tranh nhau chen lấn dơ bảng sợ chuyện này đối với bán thú nhân rơi vào hắn trong tay người những cái kia có thể bỏ vốn đấu giá á nhân các quý tộc không có chỗ nào mà không phải là gia cảnh giàu có nội tình tâm h hậu có lẽ những này á nhân trợt có kiệt ngạo bất tuần thời điểm nhưng mà những quý tộc này lãnh chúa hoàn toàn sẽ không nhìn cái này đối với bọn hắn mà nói loại này á nhân nô lệ hoàn toàn là bọn hắn biểu hiện quyền lực ước thúc dân chúng hữu lực công cụ thật là tại bọn hắn lời còn chưa dứt thời điểm hạng nhất trong dạp chuyển ra một tiếng lạnh nhạt thanh âm một trăm triệu ta toàn bao thanh âm không lớn nhưng vừa vận chuyển khắp toàn bộ đ ấ u g i á hội nghe tiếng một đ á m quý tộc lãnh chúa nhữ n g mày hơi biến sắc mặt bọn hắn phát hiện lại có thể có người phá hủy sự hăng hái của bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra vẻ không thích ai vậy chỉ xuất một trăm triệu liền muốn đem những n à y chân quỹ á i nhân toàn mang đi huynh đệ người cái này có chút quá mức chúng ta công bằng cạnh tranh nào có người dạng này đông nhiên thanh âm của bọn hắn không khỏi nhỏi đ rất nhiều bởi vì những người này theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang ở đằng kia trong bao xương chẳng biết lúc nào đứng lên một người mặc áo khoác màu đen nam nhân hắn sát mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh tựa như không đem tất cả để vào mắt một phút này những quý tộc này các lãnh chúa tất cả đều yên t ĩ n h trở lại người này giống như có chút quen mắt ông ba cơ hồ là trong n g á y mắt kinh khủng p h á p trận vòng vòng tại vít to sau l ư n g tăng vọt mà ra mang theo huyền diệu tranh tranh âm thanh minh t r u n g quanh ma lực đông nhiên bạo động mà lên trong không khí nguyên tố bắt đầu hỗn loạn ma lực cũng cùng nhau biến bén nhọn ở đẳng kêu b ả n g bạc ma lực cùng nguyên tố song trọng k i ể m chế phía dưới không gian bốn phía cũng bắt đầu biến có chút n g n g trệ v ố lượng gần như vỡ vụn ý của ta là một trăm triệu g e o mua không phải hai cái nửa án h â n vít châm thấp mà hữu lực là mua xuống tất cả á nhân ánh mắt của hắn âm lãnh liếc nhìn qua phòng đấu giá nhường ở đây tất cả quý tộc đều cảm nhận được một loại vô hình áp bách dường như mùa đông hàn phòng thấu xương mà lạnh l é o tựa như ngàn vạn vô hình lưới đao treo tại những quý tộc kia đỉnh đầu rất là khiếp người hôm nay ta nếu là mang không đi bọc chúng vậy ta liền mang đi các ngươi chương 347, dương đông k á c h tây quân giặc một mạng thành khẩu chương 347, dương đông k á c h tây quân giặc một mạng thành k h ẩ vít to lời nói truyền vào ở đây mỗi một tên quý tộc lãnh chúa trong thai lộ ra là như vậy trói thai nhưng giờ phút này đám người lại hiển thị rõ trầm mặc vít to k h í thế giống như nước thủy chiều tăng g ọ n liền không khí chung quanh đều biến đến vô cùng n g ư ngạn mang theo âm lanh cùng hơi thở nguy hiểm cỗ này vi d i ệ u không khí tại đấu giá hội nội bộ bốc lên dương lên r ộ n g lượng màu đỏ mạt liêm dường như biểu thị một trận phong bạo tiến đến gió hơi thở giống như là tại buổi đấu giá này bên trong cố lên đem r ộ n g lượng màu đỏ mạt liêm đều cùng nhau dơ lên treo cao cách đỉnh đầu bén nhọn địa lợi lưỡi đao khí tức ngừng ở đây quý tộc các lãnh chúa rất cảm thấy áp lực bọn hắn nuốt xuống từng n g ụ n khẩn trương nước bọn trái tim âm thanh thủng thùng nhảy lên lớn như vậy sàn bán đấu giá trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ lúc trước cầm ý cùng teo gào giờ phút này đã hoàn toàn i ê n lặng quý tộc các lãnh chúa trên c h á n chạy ra mồ hôi lạnh cảm thụ được hàn ý tràn ngập trong không khí nguyên một đám vô thanh vô tức ngầm ngược lại dường như sau một khắc k i a treo lên đỉnh đầu vô hình đao l ư ớ i đao liền sẽ không chút lưu tình cắt cổ họng của bọn hắn tại cái này đẻ nén để cho người ta cơ hồ không thở nổi không khí hạ có lãnh chúa thậm chí không tự giác mà đưa tay đặt ở bên hông chớ cúc trên trường kiếm dường như chỉ có làm như vậy mới có thể để cho bọn hắn tìm tới thuộc về an toàn của mình cảm giác, bảo lúc này bầu không khí đúng là làm cho lòng người sinh sợ hãi ngồi vít to sau lưng ô d ư i lĩ ổng thậm chí có thể cảm giác được một cỗ cường đại cơ hồ là không cách nào chống c ự lực uy hiếp từ tiện phương truyền đến nàng ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy vít to người mặc áo khoác màu đen trên không trung điên cùng đong đưa cả người giống như là bị gió mang theo làm cho người kinh hãi kia phần băng lanh khí thế không khỏi nhường nàng cảm thấy lưng phát lạnh h à n ý theo ngực lan tràn đến toàn bộ lưng lao sư hắn rốt cuộc muốn làm gì mà ngồi ở cách đó không xa ổ chuột giống nhau cảm nhận được cái này không khí không giống bình thường hắn đứng người lên mang theo có chút khẩn trương cùng n g h i hoặc mở miệng nói cờ lệ về nờ nghị viên ngài nhưng hắn lời còn chưa nói hết vít to đã hướng về đại s ả n h bước ra bước chân nhưng như kỳ tích chính là chân của hắn cũng không đạp được không tương phản vít to dường như dẫm tại một đạo gió lốc bên trên thân thể bị gió hơi thở nâng lên quanh thân gió hơi thở vẫn như cũ xẹt qua toàn bộ sàn bán đấu giá mà vít to lại giống như là đạp trên vô hình gió lốc thang lầu hướng về lầu một hạ đi đến chậm rãi đi đến nương theo lấy tia tiếng vọng trong không khí tiếng bước chân áo khoác tại gió hơi thở bên trong cuồng loạn đông đưa đ ô n đốc rung động mỗi đi một bước victor đều sẽ tới gần người bán đấu giá kia sau lưng kia phiến lồng sắt thằng đến hắn hai chân rốt cục rơi xuống đất dẫn tại kim sắt trên đài cao một phút này hắn đối mặt với trước mặt cái kia vị diện cho mỹ lệ đấu giá sư đ ạ m mạc mở miệng nói xem ra bọn hắn không có khác gì nghị vậy các ngươi đâu lúc này ở đây quý tộc lanh chúa cùng các phú hào rốt cuộc mới phản ứng mặc dù bọn họ đích xác sợ hãi victor nhưng victor cũng thật sự là quá mức một cử động kia ha không phải liền là đang cảnh cáo mọi người giống nhau k i n h người quá đáng nơi này chính là cản vương quốc đa số người tâm hiện lên bất mãn rất muốn từ vít to nơi này đòi lại một cái công đạo có ít người càng đem ánh mắt nhìn về phía ổ chuột nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ổ chuột không có chút nào xem như thời điểm không khỏi tiết đ h ụ c trí bất quá vẫn là có quý tộc đứng dậy hắn thái độ vô cùng bất mãn nhìn xem phía dưới vít to tức giận nhịn không được mở miệng nói ta cũng không có nói ta đáp điệu cơ h ộ i là tại hắn mở miệng trong nháy mắt một đạo ám tử s ắ c lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống hóa thành ốn lượn t r ư ờ n g xà bắn về phía kia tên quý tộc tại sắp tiếp xúc đến kia tên quý tộc một nháy mắt lôi đình ốn còn một chút thân thể đánh tới xa xa trên mặt đất. Kim sắc vách trong cùng đất lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem kia bị từ sắc lôi điện nổ ra hố sâu trầm mặc không nói bọn hắn ánh mắt chừng lớn khé nít miệng liền liền hô hấp cũng không tự giác ngưng trệ mà cái kia mở miệng nói chuyện quý tộc thậm chí như cũ có thể cảm giác được bên người s ẹ t qua lôi đình nóng rực ánh mắt của hắn hướng phía sau có hơi hơi liếc nhìn thấy kia hồ quang điện tại s ẹ t qua con đường bên trên vẫn như cũ lấp lóe tê dại cảm giác dường như đập vào mặt cuối cùng lý trí của hắn ngậm miệng lại v i c t o cũng không quay đầu lại thanh em lạnh lùng tại không khí chúng quanh bên trong chậm rãi quanh quần ta cũng không nói ngươi có thể nói chuyện uy hiếp rõ ràng lại lạnh lẽo cứng rắn uy hiếp vô số quý tộc lãnh chúa bàn tay giờ phút này đều không tự g i á nắm chặt nhưng rất nhanh bọn hắn đối mặt là người phương nào victor hắn giống như một quả huyền không lựu đạn cho dù là quốc vương ở trước mặt hắn cũng phải tất cung tất kính nhưng cũng chính vì vậy giờ này phút này mới có thể nhường càng nhiều các quý tộc biểu hiện ra vô cùng bất mãn tất cả đều bởi vì ổ trụt vị này tuổi trẻ quốc vương thật sự là cho vít to quá nhiều tôn kính một chút quý tộc lãnh chúa quay đầu nhìn về ổ trụt ánh mắt lộ ra một tia thật sâu g h á m nghiệm nếu là lao quốc vương còn t ạ i tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ đế quốc người như thế hương ngạnh ổ trụt vẫn là t r ê n h lệch một chút lúc này cái kêu cạ xì dạ thương hội mỹ mạo đấu giá sư thất kinh ngồi ở trên bàn Nàng cảm nhận ràng cảm được rõ vừa í t to thân bên trên tán phát áp, thân thể không tự chủ run ta. Ta! Vị tiên sinh này, ta cần thông báo một chút thương thương rất báo cho huy không chủ sinh hội hội không khả bên run này, cần Ngài năng bằng lòng vậy liền để bọn hắn bằng lòng. rời ra áp, vậy để được. cả, có có mới Vị v lẽ dứt lời vít to sau l ư n g dần hiện ra mấy đạo nhan sắc khác nhau nguyên tố ma lực một đoàn một đoàn nguyên tố cụ t ư ợ n g hóa xuất hiện tại sau l ư n g theo một đạo vô hình trận thức bắt đầu lưu động hòa d i ễ m cuốn đẩy vít to hai tay do nước cuốn chặt lấy vít to hai chân sau lưng áo khoác theo gió hơi thở cấp tốc đ ô n g đưa vánh lục nguyên tố lá cây quấn quanh ở vít to trên hai vai đỉnh đầu ám tử sắc lôi đỉnh quang hoàn trôi nổi tại giữa không trung nguyên tố bạo động khí thế từ không trung hướng người bán đấu giá kia phóng đi kia giống như thủy triều uy áp trực tiếp khóa chặt nàng giờ này phút này vít to giống như kia nguyên tố tập hợp thể bình thường chấn động ở đây bên trên tất cả mọi người nhớ kỹ ta làm muốn tốt cho các ngươi không phải các ngươi cuộc bán đấu giá này cũng không có tất yếu tiếp tục nữa anh cái kia chủ trì sư tại cảm nhận được cái này đáng sợ ma lực trong né mắt đại não hoàn toàn đ ư n g máy chỉ có thể hung hăng gật đầu ta ta cái này thông chi thương hội nàng vội vàng đứng lên xuyên qua nâng lên màu đỏ m ạ t liềm cầm lên một quả thấm mát liên lạc thủy tinh đối với thủy tinh đầu kia cấp tốc nói chuyện victor vẫn đứng tại chỗ vô số người ngồi phòng bán đấu giá trên chỗ ngồi trầm mặc không nói gì dùng đến vô cùng ánh mắt ấm lãnh nhìn xem victor không có người biết victor làm như vậy đến cùng là cái mục đích gì liên ô duy ổng đều có chút không rõ ràng cho lắm nàng biết lao sư mười phần nữa thích cao điệu nhưng là hắn làm việc đều là có ca cứ có thể cử động hôm nay ngay trước vương quốc vô số quý tổ mặt một bộ muốn nổ phòng bán đấu giá giá dán vẻ ô duy ổng khó có thể lý giải được chẳng lẽ hắn chỉ là vì cho những cái kia á i nhân ra mặt sao cái này không nên cái này tuyệt không phù hợp lao sư tác phong vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì sau đó nàng đ n g nhiên q u a y đầu đi ánh mắt nhìn về phía ô chút vị này tuổi trẻ quốc vương lúc này tựa như hoàn toàn đã mất đi xử lý chuyện năng lực như thế rõ ràng là cản vương quốc một nước quốc quân hắn lại đứng ở nơi đó biểu hiện so những người khác còn muốn trở mặc hoàn toàn không có biểu hiện ra nửa điểm thân quốc vương khí độ nếu là bắt hắn cùng phụ hoàng so t h ô a vị này tuổi trẻ quốc vương hoàn toàn không so được nếu là hôm nay chuyện này thật n g ư ờ n g vít to lão sư tùy ý đi ra cái này phòng đấu giá chỉ sợ vị này cản quốc vương đem trực tiếp thành v ị vương quốc lịch sử thậm chí là vô số quốc gia lấy ra trò cười trò cười chẳng lẽ đây mới là vít to lão sư mục đích hắn là muốn mượn cơ hội này cố ý bước lên đế quốc cùng vương quốc ở giữa chiến tranh nhưng vào lúc này vị kia đấu giá sư về tới hiện trường c ả sĩ dạ thương hội đưa ra đáp lại người bán đấu giá kia trở lại hiện trường thanh em run nhẹ nhẹ thận trọng đối vít to mở miệng nói ra duy vít to tiên sinh thương hội bên kia nói chúng ta đồng ý ngài giá cả nhưng điều kiện tiên quyết là Thương hội bên kia hy v ọ người người lúc, rõ rõ lúc này g n i gặp m toàn bộ vương thành bỗng nhiên truyền đến một hồi trùng thiên gào thét gầm thét như làm anh liệt báo tố làm cho người đinh thái như cóc cái này đáng sợ nặng tiếng gầm gừ tựa như sóng biển dân g dậy sóng đột kích dường như có thể xông pha chân trời chấn vỡ tất cả yêu đất tại vàng son lộng lẫy cùng ánh đến chập trần trong hội trường cái tiêu đạo c h ầ m m u ộ n tiếng giống lộ ra đến vô cùng kinh dị vô cùng kinh khủng ngay cả vách tường thừa trọng đều hứng chịu tới ảnh hưởng bụi c h ầ m rãi từ mái vòm phía trên r ớ t xuống khiến cho toàn bộ hội t r ư ờ n g kiến trúc biến lào đảo mơn ngã nhỏ bé cho bụi theo mái vòm phiêu tán xuống tới toàn bộ hội trưởng tại có chút rung động đám người như là pho tượng bình thường nhìn chăm chú trước mắt tất cả trong lòng thất kinh nhưng quý tộc các lãnh chúa cũng không Đề p vương vương cùng đ lúc đó gần đưa tay đặt ở bên hông trên chốt kiếm đứng tại ô dưới ly ổng bên người giống nhau đề phòng ô dưới ly ổng cũng cảm nhận được hội trường đỗng nhiên không khí khẩn trương nghe không ngừng truyền lọt vào trong thai nặng tiếng gầm ngừ đứng dậy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi khả năng nguy cơ cùng lúc đó hương thử lan một con mắt lập tức lóe lên một đảo ánh lục hoang mang Tại nang đ á y mắt nguyên bản kim sáng long l á n h hội trường dần dần chìm vào h t cám tại cái này màu đen nhánh phía dưới là từng đạo hình người sinh mệnh ánh sáng nhạt bọn chúng xuyên tấu h qua chung quanh v á c t ư ợ n g xuyên qua trần nhà tại hương tử lan trong mắt có thể thấy rõ ràng kia là vô số cùng nhân loại tương tự nhưng lại không giống với nhân loại sinh mạng thể bọn chúng hội tụ tại đấu giá hội bên ngoài sân thậm chí còn có vô số mọc ra cánh điệu nhân rơi xuống sàn bán đấu giá mái vòm phía trên một phút này hương tử lan trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên á á nhân nhóm bao vây nơi này hộ duy ẩu đột nhiên quay đầu không dám tin nhìn về phía hương tử lan Đông nhiên, một gã trang bị không trọn vẹn máu thịt be bét binh sĩ kéo lấy cái k i a cơ b ắ p không trọn vẹn chân lảo đảo nghiêng ngã phá tan đại môn b ì t một tiếng cuối cùng hắn ngã xuống màu đỏ trên mặt thảm sự xuất hiện của hắn nhường ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn qua bệ vậy hạ còn có các vị các lãnh chúa binh sĩ thở hồn hện thanh â m vô cùng yếu ớt phản phất là treo một ngụm cuối cùng khí sinh mệnh hấp hối bình thường ngay cả ổ chuột đột nhiên đem ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn về phía hắn một đoàn á nhân xâm lấn v ư ơ n thành bọn chúng xâm nhập các quý tộc trong nhà đem những cái tia á nhân nô lệ toàn bộ phong thích chương ba trăm ngọa long rời núi chương ba trăm bốn mươi tám vừa vỡ ngọa long rời núi ôi chút n g h e báo cáo đột nhiên ngây ngẩn cả người có quý tộc cũng nhịn không được nữa ngay tiếp theo vít to mang cho hoán khí của bọn họ gây nên khiến cho bọn hắn chửi ấm lên mẹ nhà hắn vệ binh đều là làm ăn gì á nhân làm sao lại xâm lấn tới trong vương thành chúng ta mỗi năm giao ra tiền chính là nuôi sống các ngươi đám phế vật này sao tên vệ binh kia rất suy yếu thanh âm tiếp tục nói không phải vô cùng thật có lỗi hôm nay vương thành t r u n g quanh thủ vệ thực sự yếu kém chúng ta không có cách nào nói đến đây vô số các lãnh chúa cảm xúc vì đó mà ngừng lại vì cái gì vương thành thủ vệ yếu kém rất đơn giản bởi vì hôm nay có đấu giá hội nguyên nhân đại lượng quý tộc lãnh chúa cùng phú thương tất cả đều tập trung vào đấu giá hội hiện trường thậm chí ngay cả quốc vương đều tụ tập ở đây vì ưu tiên cam đoan quý tộc cùng đám quốc vương an toàn toàn thành binh lực cơ hồ đều tập trung vào sàn bán đấu giá phụ cận này mới khiến á nhân nhóm thừa lúc vắng mà vào cơ hồ là trong n g á y mắt trên bầu trời mấy tên hạ t điệu nhân vỗ cánh chim dùng bén nhọn lợi trào sông phá mái vòm ánh lập lòe thủy tinh từ trên cao nhao nhau, nhau rứt xuống trần nhà bị kéo ra một cái cửa hàng lớn. vô số đá vụn tính cả mảnh tiếng bể cùng một chỗ rơi xuống mảnh vỡ va chạm mặt đất phát ra thanh thúy thanh hoặc nặng nề tiếng vang sen lẫn thành một khúc vỡ vụn hòa âm ngoài cửa nhiều chỗ truyền đến binh sĩ thê tiếng đều thang thiết quý tộc các lãnh chúa có thể cảm giác được mặt đất rung động một cái hô hấp trong nháy mắt mấy cái to con nhu nhân đột nhiên phá cửa mà vào dường như xâm nhập cấm địa kim sắc cánh cửa chung quanh vách tường tại bọn hắn nghiền ép hạ như sô、so、cô la giống như sổ đồ nhan thạch nâng lên bụi m ụ như sương khói đánh giống như bao phủ chung quanh bọn chúng tách ra như là nặng nghề mấy chục tên thân mặc á o g i á p vệ sĩ bị bọn này như nhân lực lượng trong nháy mắt căng lên bọn hắn như vô lực khôi lội như thế bay hướng bốn phía b ỏ hò b à như nhân s o n g mắt bò bừng cơ bắp đều giống như nham thạch như thế bạo khởi ngay cả bước qua con đường cũng bị bước ra ra một đầu danh sâu hoắm bọn chúng thở gấp nặng nghề khí thức màu trắng x ư ơ n g mù theo trong lỗ mũi phun ra đến tựa như là phát ra một loại nào đó tín hiệu bình thường giờ phút này vô số á i nhân theo bốn phương tạm hướng như hải dương như thủy triều tràn vào hội trường liễn như là loại săn mụi như thế đem các quý tộc giam ở trong đó á mọi người thân hình cùng nhân loại không khác nhưng dài nhỏ hoặc thô dày cái cùng đỉnh đầu bọn đấu họ kia vì cái gì á nhân nhóm lại đột nhiên triển khai dạng này một trận có tổ chức tính kỷ luật hành động vì cái gì hết lần này tới lần khác mục đích là tại cuộc bán đấu giá này bên trên vì cái gì còn đúng lúc đúng g ặ phanh p ả i giá ái nhân thời điểm. đấu u cái、so、ái nhân này, nhân vây một Lúc so q hội trường đáng sợ hơn chuyện hiện. hai thú nhân, đồng nhiên bắt đầu chuyển động. Tia cái trường xuất to sắt trong bắt đáng lớn lồng bên đứng bưng bán đồng đầu sợ phanh phanh mấy đạo xích sắt vỡ vụn âm thanh nhầm vang lên nương theo lấy kim loại đụng vào nhau sau tia hai cái hổ nhân cũng rốt cục thoát khỏi trên cánh tay trói buộc bọn chúng xoay cổ tay nhẹ nhõm đem tia tráng kiện xích sắt theo trong tay vớt xuống sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bọn chúng dội ra hai tay nắm chặt lồng cột nương theo lấy bọn chúng trên thân thể cơ bắp hở ra tia cứng rắn lồng sắt bị bọn chúng hướng về hai bên kéo đi Phanh. phanh phanh phanh lồng sắt lan can từng cây đứt gãy cuối cùng hai cái h ổ nhân dùng man lực đem cực đại vô cùng lồng sắt hoàn toàn mở ra ở đây vô số lãnh chúa nhìn xem một màn trước mắt hoàn toàn mắt t r ò n váng kia to lớn lồng sắt là dùng đen bóng rèn thép chế tắc m à t h à n h vô cùng cứng rắn cho dù gặp to lớn giã t h ú trọng kích đều khó mà phá hư hoặc ốn lượn nửa điểm dù là là bình thường tứ giai chiến sĩ đều khó có khả năng dễ dàng như thế đem nó mở ra có thể cái này hai đầu hộ nhân thế mà chỉ dùng m a lực dễ dàng đem kia lan can đứt gãy đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào không phải bọn chúng lợi hại như vậy đến cùng là thế nào bị bắt lại a lúc này hai cái hổ nhân ngẩng đầu mà bước đi ra khoanh tay trước ngực bắp thịt c u ộ n c u ộ n bành trướng một giây sau hai cái hổ nhân cùng nhau đứng tại cái k i a kim sắc đấu giá trên đài cao t r ủ n g đ i ệ p đập mạnh một cước cơ hồ tại trong c h ư ớ c mắt phía sau kiên cố lồng sắt giường như giấy mảnh giống như trong nháy mắt vỡ vụn tán thành một chỗ mảnh kim loại mà nương theo lấy hai cái hổ nhân dùng sức đập mạnh k i a rắn chắc kim sắc mặt đất thế mà nứt ra kinh khủng mật tê dại vết dạn một đạo kinh người địa chấn kinh khủng nhấc lên toàn bộ mặt đất đều lâm vào rung động cao ngất kim sắc vách tường cũng không ngừng rùn rùn toái n h a m cùng b ù i cùng nhau theo trên vách tường bóng ra tất cả mọi người ở đây đều lung la lung lay cơ hồ đã mất đi cân bằng ngay cả ở vào lầu hai trong dạng ô dữ l ì ổng cùng gần cũng có chút lắc lư ô dữ l ì ổng đặt mông ngồi về trên chỗ ngồi mà gần miễn c ư ỡ n g ổn định thân hình ô i chút nắm chặt lan can ánh mắt khóa chặt ở phía dưới hai tên hổ trên thân người tựa như hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như thế mà vít to hai tay đốt túi áo khoác theo gió nhảy múa giờ phút này hắn như là không thể phá vỡ pho tượng dường như toàn bộ thế giới dung chuyển đều cùng hắn không hề quan hệ hai cái hổ nhân đồng thời nhìn trong đó cái k i a giống được hổ nhân biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc nhưng nó cũng không quá nhiều để ý tới bởi vì nó còn nhớ rõ tên này người mặc áo khoác màu đen nam tính cường giả dường như cùng người chung quanh cũng không phải là cùng một bọn gần như đồng thời còn lại lồng sắt cũng bị hoàn toàn c h ấ n vỡ những cái kia lồng bên trong á người nhất thời từ đó tứ tán đào thoát núp ở kia hai tên hổ nhân sau lưng hai cái hổ nhân bên trong làm người khác chú ý nhất là một cái đầu đỉnh vương chữ giống được hổ nhân cái k i a tràn ngập lực uy hiếp hổ đồng kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm ở đây toàn bộ nhân loại thanh âm trầm ổn như cổ trung du dương vương giả chi khí lộ rõ trên mặt nơi này có người có thể đánh sao. Sự khiêu khích của nó, nhưng ở đây vô số lãnh chúa c nó, người đánh nhưng lãnh khiêu thể đây sao. Sự số ở vô ả một nhận được phẫn n được chỉ nhân. là á h â n làm q là là ước hiếp, ước hiếp, vị trước c l ngực đeo ba viên tinh trương bã tước khi thế ngập trời rút ra bên hông chường nhận trong mắt bắn ra lăng liệt hà quang dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh thân hình của hắn như là cỗ sao trổi xông ra đám người thẳng đến trên đài cao hai tên hổ nhân s i ê u lấp lóe lưu quang bên trong không gian chung quanh đều sinh ra vi rượu và mẹo không khí dường như cũng theo đó ngưng kết lưu d ư ớ i ánh sáng lơi kiếm trong nháy mắt tản mát ra hào quang trói mắt không gian xung quanh dường như bị kiếm khí sắc bén chỗ chỗ tể h một cỗ cắt đứt cảm giác dường như xuyên t h ấ u đám người làn ra ngay cả bốn phía trên vách tường cũng bị cắt đứt ra số đường r à n h thật sâu khe ánh mắt mọi người không khỏi hướng về đạo lưu quang này nhìn lại là ạn dơ hiệu ba tước thứ gia chiến sĩ xuất、thủ. có thể vị kia cao lớn hổ nhân chỉ là khuân tay vẫn như cũ bình tĩnh đứng đứng ở đó nó cặp k i a hổ đồng bên trong dường như còn toát ra khinh miệt cùng trêu tức nương theo đám người tiếng kinh hô bá tước công kích càng lộ vẻ cường đại có thể cơ hồ là đồng thời ở đằng k i a giống được hổ nhân sau lưng cái k i a giống cái hổ nhân rốt c ụ c đ ộ n g nó một c ư ớ c bước ra mặt đất t m vang dạn n ư ớ c một cái chân tạo thành c u n g trạng vận sức chờ phát động một cái chân bên trên cơ bắp cấp tốc run run chống đỡ toàn bộ thân thể bắn ra mà lên nó xong quyền nắm chặt xong k h u tay triệt thoái phía sau toàn bộ thân thể bắt đầu ở giữa không trung lượn vòng sắp bén gió lốc ở chung quanh nàng quanh quẩn cùng đạo kiếm quang tia đụng vào nhau kiếm quang hiện lên bị c ố này đáng sợ gió lốc cuốn lên lực đạo ngược lại chảy hướng chính là vừa vặn tốt đâm vào hổ nhân bên hông một chỗ không khí bên trên án giờ hiệu bá tức trong lòng kinh hãi làm sao có thể nhưng tất cả đã quá muộn hổ nhân đấm móc sắp bén tật như t h i ề m điện trong nháy mắt tia cường đại quyền k ì n h đột nhiên đánh vào bá tức trên mặt tại gặp như thế lực đạo một quyền về sau án dở hiệu bá tức bộ mặt gần như vạt mẹo cả người hoàn toàn bị cái này đáng sợ một quyền đánh bay hướng về một mặt k mọi người ở đây cơ hồ không có cái gì thấy rõ bọn hắn chỉ cảm thấy hai cổ lực lượng cường đại gia o hội va chạm mà ánh kiếm màu vàng long kia trong nháy mắt thảm đạm cái kia b á tức tại đối sông bên trong hoàn toàn hướng mặt đất bay ra hướng về sau cày mấy mét sông phá kim sắt chỗ ngồi hung h ă n g đâm vào kim sắt trên vách tường hùng vĩ va chạm trong nháy mắt ở trên tường lưu lại một cái hố sâu vết dạn như mạng n h ệ n bốn phía quyết tán cắt đá văng khắp nơi chúng quý tộc trận mắt hốt mồm rung động đến nghĩ một đằng nói một mẹo làm đùi mù tán đi kia ba tức bộ dáng hiện ra ở trước mặt mọi người bộ mặt của hắn bị đánh trúng hoàn toàn thay đổi Máu tại ư cùng tàn mát hiện vô đ số ư người an tĩnh xuống tia giống được hổ nhân quét ra miệng lớn răng nhanh cùng răng nhọn lộ ra mang theo Z lạnh khí thế đem tất cả mọi người trùng điệp vây quanh khoác lát thông minh tự đại đến cực điểm nhân loại các n g ư ơ i một cái da lớn tới